Chương 294. 9 người. Chương 294. 9 người. Tới 4. Đây mới thật sự là sương mù tập triệu hoán. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Bạch Nghiên Lương cùng hứa chi phi lướt nhau, cùng một chỗ đẩy cửa phòng ra. Vánh bạch vô cấu quang mang để sương mù tập lộ ra không có chút nào quỷ dị, tựa như thiên đường. Nhưng tất cả bị nguyền rủa quấn thân người đều biết. Đây mới thực là địa ngục. Hoàn thành nhiệm vụ. Sống đến cuối cùng. Nhưng mà, sương mù tập sẽ không cho người bất luận cái gì ban thưởng. bọn hắn làm hết thảy cũng là vì để cho mình sống sót bảy. Cùng một chỗ bước vào sương mù tập bạch nhiên lương cùng hứa chi phi bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kỷ niệm ánh mắt tảm đạm nhưng nàng lập tức liền lên tinh thần hướng bạch nhiên lương phất phất tay bạch nhiên lương bạch nhiên lương đi hướng nàng cười hỏi kỷ niệm gần nhất còn tốt chứ kỷ niệm gật gật đầu ân ngươi đây những ngày này bận rộn gì sao nói ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý lướt qua hứa chi phi bạch nhiên lương không có dấu giếm nàng nhưng lại khống chế âm lượng tới gần kỷ niệm bên thai nhỏ giọng nói ta cùng hứa chi phi bị người tập kích ngay tại cha bảo hắn kỷ niệm diện sắc siết chặt vậy các ngươi không có sao chứ hứa chi phi chẳng biết lúc nào cũng đi tới nhìn xem nàng nói ra không có việc gì kỷ niệm ngay vậy vụ trộm liếc mắt nhìn hứa chi phi nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc đó hứa chi phi bỗng nhiên xuất hiện tại dãy kia bách hóa trong đại lâu lôi kéo nàng trốn vào trong phòng làm việc sự tỉnh còn có hứa chi phi ở trước mặt nàng thu phục một viên cất dấu quỷ câu ngọc cho nên cho tới bây giờ kỷ niệm đều không phải là quá dám nhìn thẳng hứa chi phi chỉ là nhỏ giọng nói không có việc gì liền tốt tập kích lúc này một cái tuổi trẻ thanh niên tại ba người bên người văng lên bạch Niên lương xoay người nhìn lại là tống khuyết cùng úc văn hiên lợi mới vừa nói chính là tống khuyết Tống Khuyết viên kia chưa từng rời thân tiền su đã không thấy bóng dáng, dị vãng luôn luôn có chút ngẩng lên đầu hiện tại cũng thấp một chút, hắn nhìn qua có chút không giống. Mặc dù Bạch Niên Lương không biết hắn gặp cái gì, nhưng hắn cải biến lại là Bạch Niên Lương lạc ý kiến đến. Dù sao trước đó Bạch Niên Lương luôn luôn có thể cảm giác được Tống Khuyết đối với hắn có một cô không hiểu cảnh giác cùng địch ý, hiện tại cô này địch ý biến mất, cho nên Bạch Niên Lương nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Tống Khuyết cùng Úc Văn Hiên, các ngươi cũng lọt vào tập kích. Úc Văn Hiên khẽ miệng vẩy một cái, ta không đi tập kích người khác cũng không tệ rồi. Tống Khuyết ngược lại là như có điều suy nghĩ nói, tập kích chưa nói tới. nhưng ta gần nhất luôn luôn có thể cảm giác được có người đang giám thị nếu như chỉ là giám thị lời nói ta cũng có Úc văn hiên bổ sung một câu a bạch Niên lương hứng thú có thể kỹ càng nói chuyện sao tống khuyết liếc mắt nhìn hai phía trước mắt sương mù tập những người còn lại đã rất ít trừ trước mặt hắn bạch Nghiên lương kỷ niệm hứa chi phi bên người Úc văn hiên cũng chỉ còn lại có phong tụ tuyết cố bình sinh gãy một cánh tay đô thượng cảnh cùng dư xanh nhậm vô đạo hai huynh muội. mà bây giờ nhậm vô đạo dư xanh hai huynh muội còn không có tại xương mù tập trung xuất hiện phong tụ tuyết cố bình sinh Đỗ thượng cảnh ba người cũng tại một bên khác đàm luận cái gì ánh mắt cũng không có nhìn về phía bên này, liền nói ra, là một con chim. Chim? Bạch Nghiên Lương nhíu mày một cái hồi sắc bổ câu. Túc Văn Hiên đột nhiên hỏi đến. Tống Khuyết lập tức nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu, ngươi cũng là. Ân. Túc Văn Hiên sờ lên cằm, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức sắc thái, có lẽ giám thị người của ta không biết, so với nhân loại, ta càng ưa thích động vật, cho nên, khi cái kia bổ câu lần thứ nhất lúc xuất hiện, ta liền nhớ ký nó. Túc Văn Hiên khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười, thú vị là, cái kia bồ câu không chỉ có xuất hiện tại ta công tác phụ viện, còn ra hiện tại nhà ta trên ban công. mỗi lần ta nhìn nó lúc nó đều chính nhìn ta ngươi đã sớm phát hiện nó không có khai thác hành động tống quyết hỏi úc văn hiên buồn cười nhìn tống quyết một chút ngươi đây tống quyết lông mày vừa nhấc đương nhiên bồ câu có mãnh liệt về tổ tính tìm người đi theo nó cũng không khó khăn bất quá cái chỗ kia ta vào không được cái kia bổ câu bay vào quỷ thủ sơn tống quyết hơi có vẻ tiếc nuối nói ngươi đây tống quyết đem úc văn hiên lời nói vừa rồi y nguyên không thay đổi trả lại cho hắn úc văn hiên vô vô bụng ở chỗ này ngươi ngươi đem nó nướng tống quyết con mắt hơi chừng nếu không muốn như nào úc văn hiên nghi ngờ nhìn xem hắn Chẳng lẽ ta còn muốn cho nó mua cái chuồng bồ câu? Ngươi liền không sợ đánh cỏ độc rắn? Tống khuyết không nói nhìn xem hắn ta chính là muốn đánh thảo kinh xà. Úc Văn Hiên con mắt nhắm lại, ta hy vọng hắn hiểu được, lần tiếp theo coi như hắn tự mình đến, cũng là kết quả giống nhau. Úc Văn Hiên thanh âm trầm thấp để cho người ta có chút không dễ mà run. Chí ít Tống khuyết không nguyện ý bàn lại cái đề tài này. Bạch Nghiên Lương vừa rồi một mực an tính nghe, thẳng đến bọn hắn nâng lên Quỷ Thủ Sơn ba chữ lúc, mới nhìn một chút Hứa Chi Phi. Hứa Chi Phi hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra Áo Yên đã đang chuẩn bị đối với xương Ngũ tập triển khai không khác biệt tập kích. Bất quá tại sao là quỷ thủ sơn áo nguyên nhóm người kia tại sao phải lựa chọn quỷ thủ sơn ẩn thân bốn lúc này phong tụ tuyết cố bình sinh đỗ thượng cảnh ba người cũng kết thúc chủ đề vậy lần này đằng sau nếu như chúng ta cũng còn còn sống liền cùng đi quỷ thủ sơn một chuyến vị kia tuần tiến sĩ sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn cái chỗ kia ta mớn nơi đó hẳn là còn cất giấu một số bí mật đỗ thượng cảnh sắc mặt trắng bệnh thương thế của hắn căn bản là không có tốt nhưng rất hiển nhiên không phải sương mù tập trong khi làm nhiệm vụ bị thương sương ngủ tập là sẽ không quản ba phút nói chuyện với nhau thời gian rất nhanh liền kết thúc nhấm vô đạo cùng dư xanh hai huynh muội còn chưa có xuất hiện Chẳng lẽ bọn hắn dự định kháng cự Sương Ngủ Tập Triệu Hoán? Đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lý Mộ còn sống lúc, rất sớm đã nói cho mọi người một chút cấm kỵ, trong đó nhiều lần nhấn mạnh một chút, chính là quyết không thể vi phạm Sương Ngủ Tập quy tắc, nhất là Sương Ngủ Tập Triệu Hoán. Cứ ép kháng cự nó Triệu Hoán mặc dù có thể không cần tiến vào Sương Ngủ Tập không gian, nhưng tiếp xuống một tháng, người kia sẽ tao ngộ liên tiếp không ngừng khủng bố xâm nhập, thẳng đến đem hắn kéo xuống địa ngục. Không ai có thể vượt qua một tháng quỷ dị xâm nhập, chẳng lẽ nhậm vô đạo cùng dư sanh thật lựa chọn đối kháng chính diện Sương Ngủ Tập? Bạch Nghiên Lương cũng tự hỏi vấn đề này trong đầu của hắn lóe lên dư xanh dáng vẻ từ nội tâm chỗ sâu giảng Bạch Nghiên Lương cũng không hy vọng nàng xảy ra bất chắc. nhưng nếu như nàng thật cùng lần trước bấy dập nhiệm vụ có quan hệ cùng hại chết Lý Mộ có quan hệ Bạch Nghiên Lương cũng sẽ không buông tha nàng ngay tại thời gian sắp kết thúc thời khắc trong hư không đỗng nhiên mở ra một cánh cửa một cái hiểu điệu bóng người đi đến trong tròng mắt của nàng chớp động lên ánh sáng sáng tỏ màu ánh mắt đảo qua đám người một vòng sau rơi vào Bạch Niên Lương trên thân chân của ta chưa khỏi Bạch Nghiên Lương dư xanh ngọt ngào tự tin thanh âm trong lúc nhất thời để Bạch Niên Lương có chút lạ lắm. hắn nhớ tới lời của người kia trong lòng ảm đạm xem ra dư sanh thật cùng bọn hắn hợp tác trước mắt này song tu bút dài thẳng chân chính là thù lao chúc mừng bạch Nghiên lương bình tĩnh nói ra hai chữ sau ánh mắt chuyển hướng ở bên người quả nhiên đều sẽ biến chương 295. trung điệp chương 295, trăm trung điệp dư tiểu thư nhâm tiên sinh đâu đỗ thượng cảnh nhịn không được hỏi một câu thời hạn đã nhanh đến nhưng mặc cho vô đạo nhưng thủy trung không có hiện thân nhâm tiên sinh đó là ai dư xanh ngoại ý muốn nhìn xem đỗ thượng cảnh nghi ngờ nói ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến dư xanh trên thân để nàng có chút không biết làm sao sao thế nào dư xanh ngươi còn nhớ rõ lần trước nhiệm vụ sao bạch Niên lương nhìn chằm chằm nàng đột nhiên hỏi đến dư xanh thần sắc có chút khẩn trương nàng tự hồ rất không quen được mọi người nhìn chăm chú ân các ngươi bị yêu cầu tại một tòa trong đại lâu chơi trốn tìm. dư xanh nhỏ giọng nói ra câu nói này sau phát hiện mọi người nhìn nàng ánh mắt càng phát ra kỳ quái ta nhớ làm sao nàng có một đoạn ký ức biến mất mọi người nhìn thoáng qua nhau đều xác định điểm này phân biệt dư xanh phải chăng đang nói lao đối với mọi người ở đây tới nói cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình thần thái của nàng thân thể động tác nhỏ xíu biểu lộ đều nói cho mọi người nàng nói đúng là lời nói thật như vậy nhậm vô đạo liền rất khả nghi bạch niên lương đông nhiên nghĩ đến ngày đó nhậm vô đạo không giải thích được đối với hắn nói một câu nói dư xanh sắp chết bây giờ trở về nhớ lại đến nhậm vô đạo ngay lúc đó thần sắc rất kỳ quái đối mặt dư xanh tử vong trên mặt hắn không có cái gì tiếc nuối cùng phẫn nộ ngược lại là một loại gần như ly kỳ mê mang hắn tại mê mang cái gì hắn tựa hồ có khác lựa chọn có lẽ Hắn mê mang chỉ là không biết nên không nên đi tin tưởng, gặp tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, dư xanh chỉ cảm thấy trong lòng đè nét gấp, nàng thật không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đỗ thượng cảnh nâng lên cái tên đó thời điểm, trái tim của nàng đống nhiên co lại, đau đến khó chịu bốn. Bạch nhiên lương, nhậm vô đạo, là ai? Dư xanh không có phát hiện, thanh âm của mình có chút run rẩy. Nhậm vô đạo là ai? Cái này không tính vấn đề vấn đề, vốn cũng không nên có đáp án một cái rất yêu người người, nhưng cái này không thể trở thành người thương hại những người khác lý do. Nhậm vô đạo, Bạch nhiên lương ý nghĩ giấu ở trong lòng, tại dư sanh còn muốn truy vấn thời điểm. Sương mù tập rốt cục phát sinh biến hóa, từng cái đỏ đến gì máu danh tự bắt đầu xuất hiện kỷ niệm, hứa chi phi, tống quyết, Đỗ thượng cảnh, Bạch Nhiên lương. Bạch niên lương cái tên này xuất hiện, đã sẽ không khiến cho mọi người ngạc nhiên. Mỗi một lần đều có hắn, mỗi một lần cũng đều là hắn, bởi vì hắn, sương mù tập thậm chí phá vỡ triển đoán giả quy tắc. Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới lời nói, trong hư không xuất hiện lần nữa hàng thứ hai huyết sắc danh tự, Phong Tụ tuyết, Uc văn hiên, Cố bình sinh, Dư Sai anh, Bạch nhiên lương. Hai nhiệm vụ người cuối cùng vậy mà đều là Bạch nhiên lương. ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về hướng hắn loại tình huống này chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung còn lại tám người lập tức chia hai nhóm chỉ có bạch niên lương lúng túng đứng ở chính giữa lúc này mặt khắc văn tự màu máu xuất hiện ở tống khuyết năm người danh tự phía dưới rạp thứ 15 tiết điểm thời gian tiến về tam bạch trấn tham dự trong vòng một tuần phim quay chụp hai hàng chữ nói rõ thời gian địa điểm yêu cầu nhưng giải ngữ đâu không đợi tống khuyết mấy người kịp phản ứng một đội khắc văn tự cũng lặng yên xuất hiện chính mắt trông thấy không điểm tiến về thanh y nhai quan sát cùng một chỗ sát trước khi trời sáng tìm tới hung phạm Chữ bằng máu tản ra như có như không mùi hôi thối, chui vào mọi người xoang mũi, kích thích mỗi người thần kinh. Sương mù tập bên trong an tĩnh hồi lâu. Lần này, nó đồng thời ban bố hai nhiệm vụ, cũng không cần đồng thời chấp hành, nhưng có một người lại cần liên tục chấp hành hai lần nhiệm vụ. Mặc dù tự thân khó đảm bảo, nhưng mọi người vẫn là đem hơi có vẻ đồng tình ánh mắt nhìn về phía Bạch Nghiên Lương. Hắn thật quá xui xẻo. Ngày 5 tháng 5 đi Tam Bạch Trấn tham dự trong vòng một tuần phim quay chụp sau, đúng lúc là ngày 13 tháng 5, Bạch Nghiên Lương căn bản không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, liền muốn chấp hành kế tiếp nhiệm vụ, tận mắt nhìn thấy một cái giết người hiện trường. bất quá, mặc dù là Bạch Nghiên Lương cảm thấy đồng tình, nhưng loại tâm tình này cũng chỉ là kéo dài trong một giây lát, mọi người lo lắng, càng nhiều hơn chính là nhiệm vụ của mình. Dù sao lần này, căn bản cũng không có giải ngữ xương mù tập càng ngày càng làm cho người khó hiểu. Lần này, vậy mà hoàn toàn mất hết giải ngữ. Đỗ Thượng cảnh mở môi trắng bệnh, miệng vết thương của hắn đau đến khó chịu, không thể không lại ăn một hạt thuốc giảm đau hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 5, ngày mai chúng ta liền muốn tiến đến Tam Bạch trấn tham dự nào đó bộ phim quay trụ Tống quyết nhìn Bạch Nghiên Lương mấy người một chút, Tam Bạch trấn ở đâu? Ngay tại Nghiệp Thành, Tam Bạch trấn là Nghiệp Thành xung quanh một cái cổ trấn. dư xanh nhỏ giọng nói đến thế nhưng là nhiệm vụ lần này rốt cuộc là ý gì hai nhiệm vụ đều rất kỳ quái kỷ niệm cao mày rất là không hiểu chúng ta cần tham dự một bộ phim quay trụ, người ta vì cái gì để cho chúng ta đập đạo diễn lại không biết chúng ta chẳng lẽ sương mù tập yếu cưỡng ép sửa chữa bọn hắn nhận biết còn có các ngươi nhiệm vụ quan sát cùng một chỗ mưu sát thuyết pháp cũng rất để cho người ta để ý từ mặt chưa ý tứ nhìn lại tựa như là có thể nhìn thấy mưu sát toàn bộ quá trình thế nhưng là cứ như vậy ai là hung thủ không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao vì cái gì còn cần ở trước khi trời sáng tìm tới hung phạm kỷ niệm nói ra cũng là mọi người nghĩ hoặc Tham dự quay chụp một bộ phim thuyết pháp phi thường kỳ quái, quan sát cùng một chỗ mưu sát thuyết pháp cũng rất kỳ quái, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, chỉ có đến lúc đó mới biết được. Bạch Nghiên Lương trầm mặc nhìn chăm chú trong hư không cái kia lít nha lít nhít chứa bằng máu, hai nhiệm vụ bên trong đều có tên của mình. Cái này cũng không có để Bạch Nghiên Lương cảm thấy sợ hãi, hắn suy nghĩ chính là, vì cái gì đều có hắn? Hắn vốn cho là hắn hết thể dị thường đều bắt nguồn từ thanh kiêm màu trắng bạc chìa khóa, hiện tại chiếc chìa khóa kia tác dụng đã biết rõ, mà lại cũng giao cho Tuân chưa Mạn, vì cái gì sẽ còn dạng này? Đáp án chỉ có một cái, dị thường đến từ bản thân hắn. Sương ngủ tập nhằm vào một mực chính là hắn, là bởi vì thân phận sao? Bạch Niên Lương không rõ ràng, hắn đang sử dụng chìa khóa màu đỏ như máu lúc nhìn thấy hình ảnh rất có hạn, hắn chỉ thấy Bạch Niên Nhân sử dụng một thanh chìa khóa màu đỏ như máu. Sau đó trong cái bóng của hắn xuất hiện một cái quỷ dị Hải Nhi, tiếp lấy Hải Nhi kêu cấp tốc lớn lên muốn. Một hình ảnh khác là Bạch Niên Nhân lo lắng mà nhìn xem Hải Đồng Niên kỳ hắn, hắn giống bộ thi thể một dạng nằm ở trên giường. Sau đó Bạch nghiên Nhân lấy ra ba thanh chìa khóa, đem hắn khởi tử hoàn sinh. Trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Bạch Niên Lương tỉnh táo lại đằng sau, cũng cẩn thận suy nghĩ qua. nhưng bây giờ liên hệ đến sương mù tập cho tới nay đối với hắn nhìn với con mắt khác bạch nhiên lương có thể khẳng định chính mình tuyệt sẽ không là một cái nhân loại bình thường muốn mà nhiệm vụ thứ hai chỗ ở cũng làm cho bạch nhiên lương trong lòng lên một chút gợn sóng thanh y thì ngày 4 nơi đó có cao phi nhà chữ bằng máu dần dần tán đi một cỗ bài xích lực lượng đột nhiên xuất hiện tống quyết cực nhanh nói trở lại hiện thực sau lập tức tập hợp chúng ta bây giờ liền đi qua đỗ thượng cảnh sắc mặt trắng được nói ta tại bình thành ta mau chóng chạy tới ân không gian một trận mờ mịt chín người thân ảnh cực nhanh biến mất tại sương mù tập trung yến tĩnh quỷ dị Sương ngủ quen quẩn. Giờ phút này, không có một hai sương ngủ tập trung, trên bầu trời treo lấy hai viên điểm sáng màu đỏ như máu, đột nhiên chấp động một chút. Hai tầng to lớn đến kinh khủng mí mắt che khuất hai cái kia điểm sáng màu đỏ như máu. Cái kia lại là một đôi con ngươi. chương 296, ngoài ý muốn. chương 296, ngoài ý muốn. Rời đi sương ngủ tập, trở về hiện thực sau, tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Mọi người đã hẹn thời gian, địa điểm, chuẩn bị cùng đi. Tại đoạn này thời gian chuẩn bị bên trong. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi tra xét một chút liên quan tới Tam Bạch Chấn tư liệu ra khỏi thành khu hướng bắc hành một cái cổ trấn, không có thần bí nghe đồn, cũng không có hư hào sự kiện, rất bình thường. Hứa Chi Phi nói đến. Bạch Nghiên Lương là xem có quan hệ Tam Bạch Chấn tin tức gần đây, xác thực cùng Hứa Chi Phi nói một dạng, Tam Bạch Chấn chưa từng xảy ra sự tình kỳ quái gì, cũng xưa nay chưa từng xảy ra hư hào sự kiện nghe đồn. Bất quá. một thì tin tức khác ngược lại là đưa tới bạch Nghiên lương chú ý phim kinh dị kiến quỷ sẽ tại tam bạch Trấn tiến hành thực địa quay chủ. cư tất nên kịch bản phim do chân thực sự kiện cải biên, cũng mời trong nước đỉnh cấp đạo diễn đạo diễn quay chủ, gắng đặt tới là người xem mang đến một trận kinh dị kinh khủng thị giác thị yến ngươi nhìn cái này, bạch nhiên lương đưa điện thoại di động đưa cho hứa chi phi kiến quỷ, hứa chi phi tiếp nhận điện thoại sau, nhìn thoáng qua ân, đây chính là sương mù tập chỉ bộ phim kia, trước mắt đến xem, đây là một bộ phim kinh dị, tại toàn bộ quay trụp trong quá trình có lẽ sẽ phát sinh một chút kinh dị sự tình, bất quá hiện tại có một kiện càng thêm sự tình kỳ quái, bạch Nghiên lương cầm lại điện thoại. trầm ngâm nói trước mắt nó không có công bố bất luận cái gì tham gia diễn nhân viên tin tức ta mớn đây có phải hay không là xương mù tập làm vì để cho chúng ta tham dự quay chụp. ân đừng nghĩ trước cái này hứa chi phi đánh gây hắn suy tính một chút chính mình đi ta bạch nhiên lương ngoài ý muốn nhìn xem nàng ta thế nào ngươi tùy thời có khả năng biến thành một đứa bé ngươi cảm thấy hài đồng ngươi có thể tại loại trình độ này trong nhiệm vụ sống sót hứa chi phi lời nói giống như càng ngày càng nhiều nhưng ngữ khí vẫn là trước sau như một lệnh nhưng bạch nhiên lương nghe được nàng là tại quan tâm hắn đối với nàng nói điểm này Bạch nghiên lương ngược lại là cũng không như thế nào tại ý, ra hỏa kia càng giống là trong cơ thể hắn nhân cách thứ hai, mà lại thân là chủ nhân cách hắn hiểu rõ nhân cách thứ hai hết thảy, cho nên Bạch nghiên lương không có nửa điểm phiền não. Hắn đối với Hứa Chi Phi nói đến, yên tâm đi, hắn so trong tưởng tượng của người lợi hại hơn được nhiều. Ngay Bạch nghiên lương chính mình cũng đã nói như vậy, Hứa Chi Phi liền cũng không có lại nói cái gì. Hai người đón một chiếc xe, đi cùng kỷ niệm bọn hắn hội hợp. Lúc gần đi, Bạch nghiên lương nhìn trên mặt đất một chút, sau đó mới đóng cửa lại. Hắn không có tận lực thanh lý mất vết tích, hắn chính là muốn nói cho Hà Di hắn tới tìm. 3 giờ chiều. bốn người thành công hội hợp, chỉ có Đỗ Thượng Cảnh là từ Bình Thành xuất phát ngay tại chạy đến, Phong Thụ Tuyết, Úc Văn Hiên, Cố Bình Sinh, Dư Xanh bốn người không có đi Tam Bạch Trấn ngắm nhìn dự định, so với Tống khuyết một bọn người, vận khí của bọn hắn hiển nhiên muốn tốt một chút, chỉ ít có một tuần lễ thời gian chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị tại một tuần lễ này bên trong đem thanh y rìa nhai mỏ được nhất thanh nhị sở, thậm chí còn dự định một mình mắc khung camera giám sát, làm một cái tuần lễ sau nhiệm vụ làm chuẩn bị. Tống khuyết mở xe của mình đến, hai cái sợ kèm phụ viện ngồi ở xếp sau, Bạch Niên Lương thì là chỗ ngồi kế tài xế, không hề chậm trễ chút nào liền xuất phát. Trên đường đi bầu không khí có chút ngột ngạt, có lẽ là sắc trời tương đối âm trầm quan hệ. Xe con lái rời thành khu đằng sau bỗng nhiên cuồng phong gào thét hô hô. Bạch nghiên lương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài một chút, một hồi có một trận mưa to. Ký niệm cầm điện thoại, nghi ngờ nói thầm lấy, thế nhưng là dự báo thời tiết đã nói nghiệp thành hôm nay là tình chuyển nhiều mây thời tiết ta. Hứa Chi phi trầm mặc, mỹ mắt của nàng một mực tại nhảy, cho dù là lần thứ nhất tiến vào sương mù tập lúc, mỹ mắt của nàng cũng không có nhảy lên đến kịch liệt như vậy qua. Cái này khiến luôn luôn tương đối tỉnh táo nàng đấy lòng xuất hiện một chút bất an hứa. Hứa tiểu thư, không có chuyện gì. kỷ niệm mẫn duệ cảm giác được hứa chi phi bất an cảm xúc lắp bắp an ủi nàng lúc đầu có càng nhiều nói muốn đối với hứa chi phi nói tỉ như cảm tạ trước đó nàng tại bách hóa cao ốc lúc cứu được nàng loại hình nhưng khi nàng mỗi lần lấy dũng khí nhìn về phía hứa chi phi lúc trong đầu kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được xuất hiện hứa chi phi gương mặt xinh đẹp này cấp tốc giả yếu hình ảnh cái này khiến kỷ niệm rất là xoắn xít cảm ơn hứa chi phi lạnh nhạt nói đến kỷ niệm nhãn tình sáng lên cảm ơn nàng nói với ta cảm ơn hứa tiểu thư cũng không phải mọi người nói như thế bất cận nhân tình thôi bốn tâm tình của nàng đỗng nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều nhưng loại tâm tình này lại không có thể ảnh hưởng đến những người khác bạch Nghiên lương cùng tống khuyết đều thần kinh căng thẳng không thích hợp vì cái gì trên đường đi một chiếc xe đều không có chúng ta sẽ không đi lầm đường đi tống khuyết tấn mở điện thoại di động hướng dẫn hệ thống lẩm bẩm nói bạch Nghiên lương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe đen nghị tầm mây còn có bị cồn phong thổi đến dương nanh múa vớt tựa như trùng điệp quỷ ảnh giống như hàng cây bên đường lắc đầu không có ta một mực chú ý đến cột mốc đường đây đúng là đi tam bạch chân đường tống mí môi không nói một lời đỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Phanh. Cao tốc chạy ô tô đột nhiên đã mất đi khống chế, xoay một vòng trượt ra ngoài. A! Kỷ niệm dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, bốn người đều cột dây an toàn, chăm chú bắt lấy bên người lan can, trong dùm xe không gì sánh được sốc này, thẳng đến lại là phanh một tiếng, đụng phải bên đường hàng cây bên đường mới ngừng lại được. An toàn khí nang bắn ra ngoài, Tống Khuyết cố hết sức mở cửa xe ra, bỏ lên ra ngoài huy, các ngươi không có sao chứ? Đầu xe đã nghiêm trọng biến hình, ngay tại từng luồng từng luồng ra bên ngoài bốc khói lên. Hắn tranh thủ thời gian kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, chưa tỉnh hồn kỷ niệm cùng Hứa Chi Phi cũng xuống xe. Cũng may mặc dù đầu xe bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng người đều không có việc gì đang lúc tất cả mọi người nghĩ như vậy lúc, đã thấy Bạch Nghiên Lương đỗng nhiên từ chỗ ngồi kế bên tài xế ngã đi ra, nửa người trên tràn đầy vết máu bốn. Không chỉ có như vậy, trên cánh tay của hắn cũng cắm đầy lít nha lít nhít mảnh vụn thủy tinh, không ngừng chảy máu. Ba người con ngươi run lên, lập tức tiến lên đỡ hắn dậy rời đi trước cái này, ta lo lắng xe sẽ đổ. Tống quyết không nói lời gì, một tay lấy Bạch Nghiên Lương chặn ngang bế lên, nhanh đi đường cái khác một bên, đem Bạch Nghiên Lương đặt ở hàng cây bên đường bên cạnh, ngồi dựa vào lấy người không sao chứ. Tống khẩn trương nhìn xem hắn. Bạch Nghiên Lương lắc đầu. giúp ta đem những này pha lê lấy ra tương tự khẩn cấp xử lý ba người đều sẽ tống khuyết mạo hiểm trở lại đụng hư bên cạnh xe tìm được hộp cấp cứu có công cụ đằng sau xử lý liền càng thêm thuận tiện ngươi người kiên nhẫn một chút ta Kỷ niệm nói đến rất nhanh nàng liền phát hiện mình nói một câu nói nhảm bởi vì vô luận các nàng làm sao lấy ra những pha lê này bạch nhiên lương đều không có phản ứng hắn tựa như không có cảm giác đau mực dạng lông mày cũng không có động một chút chỉ là một mực như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chiếc kia đã báo phế ô tô Côn phong còn tại hô hô thổi thỉnh thoảng đã có một hai tiếng sấm rền vang lên Tống Quyết Lo Âu nhìn thoáng qua sát trời, thật trời muốn mưa. Lúc này, Từ vừa rồi bắt đầu vẫn không nói gì hứa Chi Phi, bỗng nhiên mở miệng nói các ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta bây giờ tình trạng rất giống một bộ phim kinh dị bắt đầu. Chương 297, phim. Chương 297, phim. Sắc mặt của nàng vốn là được không không bình thường, thanh âm cũng rất băng lành em chậm, giờ phút này nói ra lời như vậy, không khỏi làm người có chút đấy lòng phát lạnh. Nếu như đây chỉ là hứa Chi Phi suy đoán ngược lại cũng thôi, nhưng nàng như thế nhắc lên sau, còn giống như thật sự là chuyện như thế bốn. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cái này xem như một cái ngoài ý muốn xử lý tống khuyết quyết định trước tận lực đem sự tình hướng phương diện tốt muốn nhanh trời mưa trên con đường này một chiếc xe đều không có chúng ta tốt nhất tìm cái địa phương tránh mưa nhìn xem phụ cận có người hay không nhà nhưng mà khi tống khuyết nói ra câu nói này sau chính hắn chợt có chút dùng mình bạch nghiên lương ba người ánh mắt cũng là lập tức liền rơi vào trên người hắn loại lời này cũng giống cực kỳ phim kinh dị bên trong triển hay, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn thật sẽ phát hiện một cái có thể chỗ tránh mưa sau đó hư ảo hiện tượng lại bắt đầu tống khuyết sở dĩ chính mình sẽ cảm giác dùng mình là bởi vì vừa rồi hắn căn bản là không có dự định nói ra nửa câu nói sau, chỉ là dưới đấy lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nhưng mà, miệng của hắn lại tự động nói ra trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ bốn. Ầm ầm. Trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Lúc này, Kỷ Niệm nói đến ân, Bạch Nghiên Lương thủ thường, lại bị dầm mưa ẩm ướt lời nói, tình huống có thể sẽ càng hỏng bét. Nói lời này lúc, Kỷ Niệm sắc mặt như thường, thẳng đến sau khi nói xong, Kỷ Niệm đột nhiên che miệng lại, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn ta. Ta vừa rồi chỉ là trong lòng nghĩ một chút. Kỷ Niệm thanh âm đang run rẩy. hiện nhiên nàng hoàn toàn không biết mình vừa rồi vì cái gì không giải thích được nói ra trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ bạch nhiên lương trầm mặt hồi lâu đồng nhiên đứng dậy hướng lúc đến đường nhìn thoáng qua đi thôi trước tìm chỗ tránh mưa hiện tại xác thực cũng không có những biện pháp khác luôn không khả năng ở tại dưới cây gặp mưa đi bốn người ném ra bộ này hư xe bắt đầu dọc theo đường cái đi lên phía trước Tống khuyết cảm giác chung quanh quỷ dị đã nhanh ngưng tụ thành thực chất hắn liếm môi một cái nói đến ta cảm thấy hứa chi phi khả năng nói đúng chúng ta bây giờ chuyện phát sinh có lẽ chính là một bộ phim bên trong nội dung ra khỏi thành sau trên đường lớn không có mặt khác xe cộ Khí trời bắt đầu trở nên đáng liệt, ô tô đông nhiên nổ bánh xe, thành viên tụ thường, sắp hạ mưa to, nhất định phải nhanh tìm tránh mưa chỗ. Những này đều thật trùng hợp, nhưng là, vì sao lại sẽ thành dạng này? Tống quyết trên khuôn mặt tràn đầy không hiểu, hôm nay chỉ là ngày mùng ngày 4 tháng 5, chúng ta cũng căn bản liền còn chưa tới Tam Bạch trấn, vì cái gì tại đi Tam Bạch trấn trên đường liền bắt đầu gặp phải chuyện quỷ dị? Dập, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nói ra hai chữ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ý của ngươi là. Tống quyết con ngươi co dù lại. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, thứ 15 tiết điểm thời gian, tiến về Tam Bạch trấn, tham dự trong vòng một tuần phim quay chủ. đây chính là mục đích của chúng ta chuyến này nói một cách khác hắn ngầm đầu nhìn về phía đen nghịt bầu trời cùng phong thổi đến hắn đã có chút giải tóc không ngừng bay múa đây chính là chúng ta bây giờ ngay tại quay trụ bộ phim này bối cảnh nhiệm vụ đã bắt đầu ầm ẩm cụm bạo tiếng sấm đột nhiên vang lên một viên to bằng hạt đậu nành hạt mưa đột nhiên đánh tới hướng mặt đất một lát hạt mưa hợp thành tuyến hoa một tiếng mưa to tựa như trời sập giống như phô thiên cái địa chút xuống xuống tới cùng phong vòng quanh mưa to giống vô số đầu roi hết sức hướng bốn người trên thân rút lúc này Thứ chi phi bỗng nhiên hướng bên cạnh một chỉ nơi đó Ba người hướng nàng tay chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mông lung trong mưa to. Một tòa cao ba tầng lầu biệt thự chính đứng sừng sững ở đó bốn. Không được, không thể đi, nơi đó khẳng định có cổ quái. Cho dù trong lòng mỗi người đều tại nói như vậy, nhưng mà thân thể bọn họ chọn lựa hành động lại là bước nhanh hướng ngôi biệt thự kia chạy tới. Bắt đầu bốn kịch bản bắt đầu bốn. Vì cái gì trời mưa trước, tầm mắt tốt như vậy mọi người nhìn không thấy biệt thự, một chút mưa ngôi biệt thự kia liền xuất hiện. Trần tướng không được biết, nhưng Bạch nghiên lương một đoàn người biết, biệt thự này bên trong nhất định có bộ phim này một cái khác diễn viên chính, lệ quỷ bốn. Đi vào biệt thự ngoài cửa sắt, không đợi bọn hắn đẻ xuống chỗ cửa, cửa lớn liền mở. Một đầu đường lớn đã xanh trực tiếp thông hướng biệt thự cửa chính. Cảm nhận được thân thể Quyền Chi phối trở lại trong tay mình sau, Tống Khuyết lập tức nói đến ta đã hiểu, đây đúng là một bộ phim, tựa như vừa rồi, phát hiện biệt thự đằng sau, chúng ta chọn lựa hành động không nhận tự thân không chế, điều này nói rõ tiến vào biệt thự động tác này là bộ phim này nhất định tình tiết, nhưng bây giờ đứng tại cửa ra vào sau, chúng ta có thể tiến hành lựa chọn, đó chính là có nên đi vào hay không. Đi vào, cơ hồ nhất định sẽ gặp phải lệ quỷ, mà trở lại, sẽ phát sinh chuyện gì, không biết. Tống Quyết vừa dứt lời, hứa chi Phi thanh âm băng lãnh liền vang lên trở về. Tống Quyết văn ngôn lập tức quay đầu, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn sắc mặt hết sức khó coi. Vừa rồi tới đường, biến mất. Phía sau bọn hắn chỉ có một mảnh lít nha lít nhít rừng tây. Về phần đường cái, căn bản là nhìn không thấy. Bạch Niên Lương từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, hắn một mực quan sát đến biệt thự này, từ ngoài cửa lớn đến cửa chính không chỉ chúng ta, còn có những người khác vừa mới tiến vào biệt thự này. Bạch nhiên Lương nói đến không, không phải là quỳ đi. Ký niệm vô ý thức liền muốn bắt lấy những thứ gì dưới một chảo này, liền ôm lấy một cái tay lạnh như băng cánh tay. Nàng đột nhiên giật mình, vừa định bước ra, đã thấy Hứa Chi Phi không hề quay đầu lại một chút, tựa hồ cũng không thèm để ý cái này khiến kỷ niệm yên tâm. Bốn người không có thương lượng quá lâu, nếu như như Tống Khuyết lời nói, bọn hắn hiện tại là ở vào một bộ phim bên trong, không cách nào chi phối thân thể cùng ngôn ngữ thời điểm, đều là phim tất yếu phát triển tình tiết, như vậy có thể lựa chọn thời điểm, chính là quyết định sự kiện phát triển cùng. Bọn hắn sinh tử thời điểm, kỳ thật như loại này tình huống, trừ tiến vào biệt thự này bên trong, cũng không có mặt khác lựa chọn. Bốn người lập tức dọc theo đường lớn đá xanh đi cửa chính, bởi vì đi được tương đối nhanh, mà lại một mực trốn ở dưới tây. Trên người của bọn hắn cũng không có vết đấm, nhưng thời khắc này mưa đã to đến kinh người. Sắc trời giống như là cũng từ xế chiều đột nhiên biến thành đêm khuya, đen như mực làm cho người sợ hai đứng tại cửa ra vào sau, ba người cũng phát hiện những người khác dấu vết lưu lại, mà lại không chỉ một người. Từ cửa ra vào dấu chân đến xem, đối phương tựa hồ có 5 người, ta có một cái ý nghĩ. Tống khuyết đột nhiên nói đến. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn về phía hắn, cái gì? So với chúng ta đi vào trước 5 người này, có thể hay không mới là bộ phim này lúc đầu nhân vật? Bạch Nghiên Lương hai mắt tỏa sáng, rất thú vị mạch suy nghĩ ý của ngươi là, nếu như đây là một bộ phim Bọn hắn mới là sớm định ra nhân vật chính, chúng ta là loạn nhập người. Cho nên, chỉ cần chúng ta tìm tới chân chính nhân vật chính, đồng thời đi theo nhân vật chính hành động, tuyệt không rời đi hắn, liền có thể còn sống sót. Không sai. Tống khuyết dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này, kỷ niệm ôm hứa chi phi cánh tay, yếu ớt nói một câu thế nhưng là: Ta xem qua rất nhiều phim kinh dị bên trong, cuối cùng, nhân vật chính cũng đã chết. Chương 298, người chơi. Chương 298, người chơi đó cũng là phim cuối cùng. Tống khuyết cường điệu nói. Hắn nghiêm túc nhìn xem Bạch Nghiên lương ba người, nói đến: chỉ cần có thể xác định ai là nhân vật chính chúng ta liền chí ít có thể còn sống đến phim hồi cuối đến lúc đó nên khai thác hành động gì lại nhìn tình huống mà định ra ta đồng ý hứa chi phi nói đến ân bạch Nghiên lương cũng nhẹ gật đầu kỷ niệm nhìn ba người một chút có lẽ là phim kinh dị đã thấy nhiều nguyên nhân kỷ niệm đối với phối hợp diễn gặp phải phi thường rõ ràng một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình nhân vật chính có thể hiểm lại càng hiểm lẽ qua nhưng phối hợp diễn lại có cực lớn khả năng mất mạng cho nên tìm tới nhân vật chính đồng thời đi theo nhân vật chính quyết định này nàng nhưng thật ra là không tán đồng tất cả mọi người rất rõ ràng Chỉ ít tại phim kết thúc trước đó nhân vật chính là sẽ không chết và không thì cũng sẽ không bị xưng là nhân vật chính nhưng cái gọi là nhân vật chính quan hoàn thật sự có thể che chở nhiều người như vậy sao bất quá mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng kỷ niệm vẫn đồng ý mọi người quan điểm dù sao có lẽ bạch niên lương bọn hắn có ý khác cũng khó nói cái kia ta gõ cửa nói tống khuyết đã nhấn xuống trúng cửa rất nhanh cửa chính mở một nữ nhân gương mặt lộ ra tống khuyết ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm không hắn nữ nhân này dung mạo cực đẹp đẹp đến mức đơn giản không quá chân thực Làn da của nàng cũng rất trắng, nhưng lại không phải hứa chi phi thảm như vậy trắng, mà là có huyết sắc trắng. Mà lại, khí chất của nàng hiển nhiên muốn so hứa chi phi bình thường được nhiều. Mọi người dò xét nàng thời điểm, nàng cũng mắt mang cảnh rất hỏi, các ngươi cũng là người chơi. Người chơi? Cái từ này cũng không lạ lẫm, nhưng xuất hiện ở loại địa phương này, lại có vẻ phi thường bị dị. Tống quyết nghi hoặc chỉ là một cái toán mà qua, liền lập tức theo cơ ứng biến trả lời đến, đúng vậy à, ngươi cũng vậy sao? Nữ nhân trong mắt cảnh giác thiếu chút, khi nhìn đến hứa chi phi cùng kỷ niệm hai nữ hài sau, nàng mới quyết định hoàn toàn mở cửa vào đi. Cảm ơn. Tống quyết cười cười, vốn là anh tuấn hắn cười lên càng thêm cảm nhiễm người, nhưng nữ nhân trước mắt này lại thờ ơ bốn người đi theo nàng, đi vào biệt thự trong đại sảnh. Bốn đôi con mắt đồng loạt quét tới nhiều như vậy. Một cái đeo túi đeo lưng, ánh mắt lạnh lùng nam nhân đứng tại bên cửa sổ, nhíu mày nói đến. Hứa chi phi có chút như đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, so với hắn còn âm lãnh khí chất lập tức để nam nhân kia không hiểu đáy lòng phát lạnh, ngậm miệng lại. Bạch Nghiên lương đánh giá biệt thự này nội bộ, nhìn ra được, biệt thự chủ nhân phi thường phú quý, tất cả đồ dùng trong nhà đều như vậy đẹp đẽ trang nhã, trên trần nhà cũng điểm đầy tinh không giống như lửa đèn, chiếu lên toàn bộ đại sảnh vàng son lẫy. trước mắt đến xem, mặc dù sửa sang trắng lệ, nhưng cũng phi thường bình thường, cả tòa biệt thự không có một chút bầu không khí quỷ dị. quan sát xong hoàn cảnh sau, bạch nhiên lương đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng năm người này, là hai nữ ba nam tổ hợp, trừ trong đó một đôi nam nữ bên ngoài, ba người khác tựa hồ cũng không nhận ra. lúc này, một mực ngồi tại ghế sofa chính giữa một người trung niên nam nhân đứng lên, hán dáng người thấp bé, chỉ có khoảng một mét sáu, giờ phút này cười ha hả nói đến, mặc dù mọi người đều là đến kiếm tiền, nhưng cũng đừng tổn thương hòa khí, ta xem một chút. nha, cái này đều chín người, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ lâm. so một lâm mọi người gọi ta dừng giả lâm đại hưu đều được ta bình thường làm chút ít vật liệu gỗ sinh ý lần này đăng báo trên giấy làm hoạt động này cảm thấy rất có ý tứ liền đến lâm đại hưu hòa thiện nói đến nhìn ra được hắn rất am hiểu cùng người liên hệ hắn như thế mới mở miệng trong đại sảnh hơi có vẻ không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn không ít hắn sau khi nói xong cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng đứng lên hai người đều là tuổi trẻ bộ dáng nam mở miệng nói ta gọi âu dương Khang, đây là bạn gái của ta vương nhị chúng ta là nghiệp thành lâm nghiệp phụ viện học viên cũng là trong lúc vô tình tại trên internet nhìn thấy hoạt động này sau mới báo danh đến một lần thử một chút có thể hay không cầm tới tiền thưởng thứ hai cũng thuận tiện làm một phần trung quanh cánh rừng khảo sát báo cáo mọi người tốt Âu Dương Khang sau khi nói xong một mực kéo tay hắn nữ hải nhẹ giọng lên tiếng chào tướng mạo của hai người khí chất cũng không tính là xuất chúng trên thân xác thực cũng mang theo học viên cảm giác hiện nhiên đôi tình lữ này không coi ôm quá nhiều hy vọng đến càng nhiều có phải là vì hoàn thành thực địa khảo sát cái này khiến mấy người còn lại sắc mặt hơi dễ nhìn một chút sau đó cái tia con ba lô đeo vai một mình đứng tại bên cửa sổ nam nhân mở miệng nói Triển Văn Hồng hắn chỉ là tiết lộ một cái tên mà lại cái tên này còn chưa nhất định là tên thật Triển Vân Hồng nhìn chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp cao lớn, mặc hôi sắc trang phục leo núi, trên cầm giữ lại một nắm dâu rĩa rất có thành thục mị lực. Bạch Nghiên Lương cùng Tống Khuyết Vi không thể tra trao đổi một ánh mắt, hai người đều đối với hắn lưu tâm. Cái này Triển Vân Hồng, trước mắt thoạt nhìn là cố sự nhiều nhất người, hắn có cực lớn xác suất là bộ này phim nhân vật chính. Mà lại, khí chất của hắn, ngoại hình điều kiện, tuổi tác đều rất thích hợp, lại thêm hắn luôn luôn vô ý thức nhíu mày, vô ý thức nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng có chút âm trầm nói hắn chỉ là một cái góp đủ số nhân vật chỉ sợ không ai sẽ tin. Triển Vân Hồng sau khi mở miệng, đại sảnh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Lúc này, Bạch Nghiên Lương một đoàn người do Tống Khuyết ra mặt làm tự giới thiệu, mọi người thống nhất một chút thân phận, đều nói mình là nghiệp thành y khoa phụ viện học viên, nhìn thấy cái kia hoạt động sau cảm thấy rất hứng thú, thế là cùng một chỗ báo danh đến đây. Mặc dù Bạch Nghiên Lương bốn người cũng không biết cái này cái gọi là hoạt động đến tuột cùng là cái gì, nhưng lý do thoái thác này lại lấy được những người khác tín nhiệm. Tám người ngắn gọn tự giới thiệu sau, ánh mắt liền đặt ở nữ nhân kia trên thân. Cái kia, cho Bạch Niên Lương bọn hắn mở cửa nữ nhân đột nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. nàng có vẻ hơi cục súc bất an mỹ nữ ngươi là hoạt động lần này tổ chức người hay là người chơi lâm đại hưu hỏi nữ nhân lắc đầu thấp giọng nói đến ta và các ngươi một dạng là tới nơi này tham gia hoạt động có đúng không vậy cái này ngôi biệt thự chủ nhân không biết ta tới sớm nhất nhưng tới thời điểm nơi này chỉ có một người đều không có cửa cũng không khóa lâm đại hưu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn quanh một vòng cái này trang hoàng hoa lệ đại sảnh chẳng lẽ nói biệt thự này không ai nữ nhân không có trả lời hắn mà là trầm mặc nhìn thoáng qua mọi người thấp giọng nói ta gọi lưu Nhược nam bất quá Hiện tại Lâm Đại Hữu lại không hứng thú gì biết nàng tên gọi là gì. Từ lưu nhược nam trong miệng biết được biệt thự này căn bản cũng không có chủ nhân sau, hắn tựa hồ có chút hưng phấn, xoa xoa tay càng không ngừng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ ngươi muốn làm gì, trộm đồ. Triển Vân Hồng Thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Đại Hữu, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đại Hữu liên tục khoắt tay, sách, làm sao lại trộm đồ, huynh đệ hiểu lầm ta, ta chỉ là đang nghĩ, biệt thự này chủ nhân rốt cuộc là ý gì, hiện tại người đều đến đông đủ, cũng không có nửa điểm tin tức. Lâm Đại Hữu vừa dứt lời, liền nghe Âu Dương Khang hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? chương hai trăm chín mươi chín mật thất chương hai trăm chín mươi chín mật thất kịch bản phát động bốn bạch Nghiên lương bốn người lập tức cảnh giắt lên thần kinh căng thẳng mọi người thuận âu dương khang ngón tay phương hướng nhìn sang nơi đó là đại sảnh chính giữa vị trí treo trên tường một bức kỳ quái tranh sân thủy dưới tường để đó một tấm cổ vận mười phần bàn gỗ trên bản có một tấm in a bốn giấy lâm đại hữu lên trước nhất trước cầm lên tấm kia a bốn giấy mỗi chữ mỗi câu thì thẩm hoan nghênh đi vào thiên đường của bảo lâm đại hữu âu dương khang vương nhị triển vân hồng lưu nhược nam tống khuyết bạch nhiên lương hứa chi phi kỷ niệm chín vị bên trong chỉ có một người có thể đạt được 3 triệu nguyên ban thưởng nó liền giấu ở trong biệt thự nơi nào đó mời mọi người tự hành tìm kiếm chúc các vị tốt vận. Thẳng đến lâm đại hữu từ trên giấy đọc lên bạch Nghiên lương bốn người danh tự sau bạch Nghiên lương mới khẳng định nhiệm vụ thật bắt đầu sương mù tập cho gia văn tự chỉ là nhiệm vụ bắt đầu bối cảnh đây là một bộ chân thực phim mà lại đã khai mạc tiểu nhị thật sự có 3 triệu a âu dương khang sau khi nghe xong hưng phấn mà lôi kéo bạn gái tay kêu lên vương nhị lại không kích động như vậy nàng lo lắng nói âu dương ta luôn cảm thấy đi tìm cái tiêu ba triệu gặp được nguy hiểm trên trời không có rớt địa bánh sự tỉnh nếu không chúng ta đi thôi vương nhị lo lắng âu dương khang không có để ở trong lòng hắn đem vương nhị lạp đến một bên xem xét những người khác một chút thấp giọng nói đồ đần, chúng ta còn có một năm liền muốn tốt nghiệp có cái này ba triệu chúng ta hoàn toàn có thể chính mình lập nghiệp hoặc là mua một bộ phòng ở ngươi cũng biết điều kiện của gia đình ta nếu như không có tiền cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý ngươi gả cho ta âu dương khang lời nói để vương nhị trong lòng ngọt, ngọt gõ một cái bộ ngực của hắn xấu hổ nói ai nói muốn gả cho ngươi không biết xấu hổ âu dương khang cười hắc, hắc đem vương nhị lạp tiến trong lòng ngực của mình hai người lén lén rời đi. bọn hắn mặc dù đi được rất an tĩnh, nhưng vẫn là bị những người khác chú ý tới. nhưng lúc này cũng không ai đi ngăn cản bọn hắn. lúc này, lâm đại hưu đong nhiên cười nói, mấy vị, chúng ta là cùng một chỗ tìm, tìm tới sau đem tiền chia đều, hay là riêng phần mình tách ra tìm, tìm tới sau tính chính mình. hừ. triền vân hồng hư lạnh một tiếng, không nói hai lời liền đeo túi sách hướng một phương hướng khác đi. mà gặp hắn muốn đi, tống quyết lập tức nói đến, triền huynh đệ, dựng người bạn đi. triền vân hồng trừng mắt liếc hắn một cái, đừng cuốn lấy ta. tống khuyết tính tình vốn cũng không coi là tốt bị hắn như thế chừng một cái ngược lại cười tốt người đi thong thả Triển vân bằng cũng không quay đầu lại lập tức đi ngay thấy thế lâm đại hữu lập tức nói đến biệt thự này thêm trăm viên tối thiểu có cái sân bóng lớn như vậy chúng ta hay là chia ra tìm kiếm đi lâm đại hữu vừa đi nơi này trừ bạch nghiên lương bốn người liền chỉ còn lại có lưu nhược nam nàng cùng hứa chi phi có chút giống đều không thế nào nói chuyện nhưng hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt hứa chi phi là cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh mà nàng lại là yếu đuối nhẫn nục chịu đựng cảm giác nếu như nói hứa chi phi không nói lời nào là bởi vì chính mình không thích cái kia trước mắt cái này lưu nhược nam không nói lời nào liền hoàn toàn là bởi vì sợ nàng luôn là một bộ thần kinh căng cứng dáng vẻ xem ai đều mang ba phần cảnh giác loại trạng thái này để bạch Niên lương bốn người có chút hiếu kỳ nàng cái bộ dáng này rất như là gặp qua quỷ người phản ứng lưu tiểu thư ngươi muốn cùng đi với chúng ta sao lưu nhược nam vừa mới chuẩn bị nói chuyện chậm biến sắc quay đầu nhìn quanh phanh phanh phanh, phanh. mấy đạo nặng nghề tấm sắt bỗng nhiên từ ngoài tường hạ xuống đem tất cả cửa sổ đều phong kín ngay tại lúc đó vừa rồi triển vân hồng lâm đại hữu còn có Âu Dương Khang Vương Nhị bốn người rời đi hai cánh cửa kia cũng đông nhiên giáng xuống một đạo tường sát. bọn hắn năm người bị giam trong đại sảnh. nguy rồi, có thời gian hạn chế sao? Bạch Niên Lương hơi suy nghĩ, nhìn về hướng đại sảnh góc tường đẹp đại trang nhã tây dương đồng hồ. thời gian bây giờ là mười điểm ba mươi phân. Tống Quyết, Kỷ Niệm, Hứa Chi Phi ba người cũng lập tức xông về bên cửa sổ, dùng sức vớt hạ xuống cái tia đạo tường sát. một lát sau, ba người sắc mặt đều có chút khó coi độ dày cùng trọng lượng đều rất kinh người, không có khả năng tay không mở ra nó. Tống Quyết trở lại Bạch Niên Lương bên người. lúc này, bạch nghiên lương nhìn tống Khuyết một chút, người toát mồ hôi. tống Khuyết lấy ra một tờ khăn tay, xoa xoa cái chán, nghi ngờ nói, ta không phải thích ra mồ hôi thể chất. ta cũng không phải. vừa nói, bạch nghiên lương một bên ngẩng đầu lên, nhìn về hướng đỉnh đầu trần nhà, nói chính xác, là trên trần nhà những cái tia sán lạn như sao dày là đèn. những người khác cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi những cái tia đèn, nóng lên. tống Khuyết kinh nghi không chừng nói đây không phải là đèn. hứa chi phi trên trán tóc đen đã bị mồ hôi làm ướt một chút, là tia hồng ngoại bóng đèn. tia hồng ngoại bóng đèn. Kỷ niệm có chút không hiểu cũng gọi kia hồng ngoại làm nóng quặng, đơn giản tới nói, ngươi có thể hiểu thành chúng ta bây giờ bị giam tại một cái cỡ lớn lò nướng bên trong. Bạch Nghiên Lương nói mà không có biểu cảm gì. Lưu Nhược Nam toàn thân phát run, nàng ngẩng đầu nhìn Trần nhà, đột nhiên ánh mắt lứu tụ, run giọng nói, nó tới gần. 1 cm. Cái gì? Bạch Nghiên Lương cũng thật bất ngờ nhìn về phía Trần nhà, Trần nhà đang thay đổi gần. Tại bốn người cẩn thận quan sát bên dưới, mọi người rốt cục thấy được Lưu Nhược Nam nói, nó tới gần 1 cm. Chơn nhà, vậy mà thật tại lấy đại khái mỗi 10 giây đồng hồ một cm tốc độ hướng xuống hàng. Nóng quá. Tống Quyết giải khai cổ áo, tâm tình cũng dưới loại tình huống này trở nên bực bội. Hiện tại cũng không phải vẹn vẹn nóng vấn đề, trung quanh cửa sổ đều bị tường sắt phong kín, chân nhà cũng đang không ngừng hướng xuống hàng, cái này căn bản là một gian mất thất. Nếu như không có cách nào tìm tới chạy trốn chi lộ, bọn hắn năm người tuyệt đối sẽ bị tươi sống nướng chết. Tại dưới nhiệt độ như vậy, Bạch Nghiên Lương đều có chút tâm phiền ý loạn, lại càng không cần phải nói những người khác. Kỷ niệm nhiệt đạt được chỗ đi loạn, Tống Quyết đã nhanh đem quần áo cởi hết, hứa Chi Phi an tĩnh đứng tại chỗ, nhưng trên thân từ lâu bị mồ hôi ẩm ướt. Cái kia Lưu Nhược Nam càng là không chịu nổi, không gần như chỉ ở chạy mồ hôi, còn tại rơi lệ. nàng khóc cùng nhau sở sở động lòng người nhu nhược bộ dáng rất dễ dàng kích thích người ý muốn bảo hộ nhưng ở loại thời điểm này ai cũng không có cách nào bảo hộ nàng làm sao bây giờ nên làm cái gì có hay không sinh lộ sinh lộ ở đâu tất cả mọi người đang tự hỏi bạch Nghiên lương nhìn tận mắt bọn hắn lật khắp bên trong đại sảnh tất cả mọi thứ đều không thể phát hiện bất kỳ cơ quan cùng thầm nghĩ thật chẳng lẽ muốn sống sống bị nước chết bạch Nghiên lương ánh mắt bốn phía rời rạc bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại nghe được rít lên một tiếng a là kỷ niệm tiếng tê Tất cả mọi người lập tức quay đầu hướng thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại, chỉ tầm mắt trên bảng một cái đen kịt động ngay tại khép lại, mà trên sàn nhà kỷ niệm đã biến mất không thấy kỷ niệm. Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng, cực nhanh vào tới, hắn bỗng nhiên một đập sàn nhà, nhưng mà Phong Phú phản hồi để cho người ta khó mà tin được nó dưới đáy có một cái động lớn. Kỷ niệm vừa rồi làm cái gì? Vì cái gì nàng dưới chân trên sàn nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn? Ta đã biết, nàng đập kia hở ngoại bóng đèn. Tống Khuyết trong thanh âm mang theo kinh hỉ, chỉ hướng trần nhà. Hay là không thể bình luận, không có chương tiên nói, thật tình mịch giống đang chơi game lìn chương 300. trên dưới chương 300. trên dưới trên trần nhà một đầu tia hồng ngoại bóng đèn đã tối xuống nó bị kỷ niệm không biết dùng cái gì đổ vật chặn ngang nện đức chỉ cần nện đứt nước một đầu tia hồng ngoại bóng đèn đối ứng mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố chúng ta liền có thể rời đi nơi này kỷ niệm nhất định đã an toàn thoát ly tống quyết nói đã tiện tay nhặt lên một quyển sách chuẩn bị ném lên đi phanh một tiếng vang giòn trên trần nhà vang lên một cái bóng đèn bị đập trúng nhưng lại cũng không có phá toái tại sao có thể như vậy tống quyết kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn viên kia còn tại phát sáng phát nhiệt bóng đèn bóng đèn ngoài có một tầng trong suốt vỏ dày bảo hộ căn bản là nện không nát kỷ niệm đến cùng là thế nào đạp nát nó tống quyết tâm tình càng phát ra bực bội đồng thời hắn cũng ý thức được nện đèn biện pháp này có lẽ có cái gì bấy dập nếu như những này bóng đèn dễ dàng như vậy liền có thể bị nghệ nát lời nói vậy cái này đốt người nhiệt độ căn bản cũng không tính là gì khảo nghiệm cũng hoàn toàn bất thành uy hiếp kỷ niệm nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù đưa nó đạp nát bốn mai lúc này lưu nhược nam run run, run dậy dậy thanh âm vang lên tiếp lấy nàng không chút do dự nhặt lên rơi xuống đất sách hướng bạch nghiên lương tới gần mấy bước hướng trên đỉnh đầu bóng đèn đập tới đùng nát không biết vì cái gì viên này bóng đèn lại bị lưu nhược nam đập bể. đúng lúc này dưới chân của nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố a lưu nhược nam biến sắc đối rối bên trong tiện tay chả một cái vậy mà bắt lấy bạch nhiên lương nàng cấp tốc rơi vào dưới mặt đất trong cái hố bị nguồn sức mạnh này mang theo bạch nhiên lương cũng trở tay không kịp đất bị kéo lại đi tống khuyết sắc mặt manh liệt biến uy hắn một quyền đánh tới hướng mặt đất cả giận nói đáng chết nữ nhân kia là thế nào đạp nát bóng đèn bốn mai cái gì bốn mai bạch nhiên lương bị nàng kéo xuống hiện tại chúng ta nên làm cái gì tống Khuyết rất khó giữ vững tỉnh táo nóng rực không chỉ có để hắn mồ hôi đầm địa tâm phiền ý loạn thể lực cũng đang nhanh chóng sói mòn hứa chi phi đối với hắn không ngừng nhắc tới ngoảnh mặt làm ngơ nàng ngửa đầu hơi hít mắt lại những này đốt người ánh đèn đối với con mắt tổn thương rất lớn nhưng nàng nhưng lại không thể không nhìn thẳng nó đi tìm manh mối trước mắt chí ít có hai chuyện có thể được chứng minh một cũng không phải là tất cả bóng đèn đều có thể bị nện nát có thể bị nện nát bóng đèn sát xuất lớn chỉ có bốn mai hai mỗi một lần đạp nát bóng đèn sau đối ứng mặt đất liền sẽ nứt ra một cái hố cửa hàng kia chí ít có thể rơi vào hai người cái kia hiện tại hẳn là suy tính chính là nên như thế nào tại cái này đẩy trời trần nhà trong lửa đèn tìm tới duy nhất có thể bị nện nát hai cái kia kỷ niệm có lẽ là trời xui lất khiến, vừa vặn đập vỡ viên kia bóng đèn nhưng lưu nhược nam là như thế nào làm được nàng nhất định phát hiện cái gì bốn hứa chi phi tỉnh táo nhìn lên trần nhà nóng rực ánh đèn để nàng trên khuôn mặt trắng bệnh nổi lên mất tự nhiên đỏ những này bóng đèn vô luận tạo hình lớn nhỏ hay là độ sáng nhìn qua đều không khác mấy hứa chi phi cẩn thận nhìn thoáng qua bị nện nát hai cái kia bóng đèn phát hiện bọn chúng một cái tại lệnh trung bộ một cái tại ngã về tây bên cạnh chậm nhìn lại căn bản là không có cách phát hiện bất cứ liên hệ gì Tống Khuyết cũng là như thế, cứ việc cái này càng ngày càng gần trước nhiệt hỏa quang để tâm hắn phiền khí nóng này, nhưng hắn hay là không muốn cứ thế từ bỏ, hắn cũng không muốn cùng Hứa Chi Phi bị giam ở chỗ này tươi sống nương chết. Nhưng hôm nay Trần Nhã bên trên đèn, hắn xác thực không nhìn thấy bất kỳ khác biệt cùng liên hệ, Trung quanh cũng không có bất kỳ manh mối nhắc nhở, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể tìm được còn lại hai cái kia có thể bị nện nát bóng đèn. Hô hô ánh đèn như lửa, toàn bộ đại sảnh giống như là lồng hấp một dạng, nóng đến người không thở nổi. mồ hôi từ trên chán trượt đến quại mắt, lại rơi xuống mặt đất, chỉ là một lát, nó liền hóa. hứa chi phi tỉnh táo cảm xúc cũng xuất hiện ba động loại trình độ này thiêu đốt đã để làn da của nàng có chút đốt bị thương nàng cùng tống khuyết nhiều nhất còn có thể kiên trì ba phút sau ba phút mặc dù hai người không đến mức tại chỗ tử vong nhưng tuyệt đối sẽ đánh mất hành động lực tươi sống bị nước chết nhất định nhất định phải tại trong vòng ba phút tìm tới cuối cùng cái kia hai viên có thể bị đánh nát bóng đèn đúng lúc này tống khuyết rốt cục bị oi bức cùng sự uy hiếp của cái chết nhiều loạn cảm xúc hắn lửa giận ngút trời mà quát mặc kệ tiếp lấy tống khuyết liền không ngừng nghỉ chút nào bắt đầu hướng trên trần nhà ném thư tịch hắn dự định đem tất cả bóng đèn đều nện một lần. Tỉnh táo. Hứa chi phi thanh em có chút hư nhược hiện tại coi như ngươi trong lúc vô tình đập vỡ bóng đèn lỗ trống kia cũng chỉ sẽ xuất hiện tại nó phía dưới đối ứng trên mặt đất ngươi người không tại khối mặt đất kia cũng là không cách nào thoát đi tống khuyết mặc dù nhìn nóng này không thôi kỳ thật còn duy trì một tia lý trí hắn nghiêm nghị nói ta chính là muốn nện thằng đến đem cái thứ ba bóng đèn ném ra đến có thể hay không đào thoát không quan trọng chỉ cần cái thứ ba có thể bị nện nát bóng đèn như thần liền có thể trên trần nhà hình thành một cái tâm giác một đầu đoạn thẳng rất khó phát hiện trong đó quy luật nhưng nếu như là hình tâm giác phát hiện quy luật cơ hội liền sẽ đề cao rất nhiều Dù sao một cái hố có thể rơi vào hai người, đủ. Tống Khuyết mồ hôi vẩy ra, nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, da của hắn đã phi thường đỏ. Hứa Chi Phi cũng cảm thấy sợ kìn một kia nhói nhói, nhưng hoàn toàn là lúc này, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình quét qua mặt đất. Cái nhìn này, để Hứa Chi Phi sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, like là như thế này bốn. Tại sao phải quan sát phá toái bóng đèn đến tìm kiếm quy luật? Nếu cái hố chỉ sẽ xuất hiện tại có thể bị nệ nát bóng đèn chính phía dưới, vậy đã nói rõ. Khối mặt đất kia bản thân cũng là có vấn đề. Ký niệm trước đó té xuống vị trí là Nơi này hứa chi phi nhìn chăm chú phía trước một miếng sàn nhà bạch nhiên lương cùng nữ hài kia rất xuống đi vị trí là nơi này còn có vì cái gì lưu nhược nam sẽ không hiểu nói bốn mai nàng nhất định phát hiện chính xác bóng đèn phân bố quy luật mà cái kia quy luật liên dấu ở trên sàn nhà đang lúc hứa chi phi mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng thời điểm nàng bỗng nhiên thân hình thoát một cái kém chút té ngã trên đất nóng qua bốn hứa chi phi sắc mặt chưa bao giờ hồng như vậy qua ba phút còn không có qua một nửa vì cái gì bỗng nhiên trở nên nóng như vậy bốn ánh mắt của nàng nhìn về phía Tống huyết hắn còn tại càng không ngừng thử thăm dò nện bóng đèn cứ việc trước mắt một viên bóng đèn cũng không có lại bị hắn đập nát nhưng mà lúc này hứa chi phi phát hiện bốn tống tống khuyết hứa chi phi thanh âm càng phát ra hư nhược không cần đập vì cái gì tống khuyết cảm xúc đã tiếp cận mất khống chế hắn gắt gao chừng mắt trần nhà cặp kia trời sinh dị thường con mắt đã nhanh bị đốt bị thương người nện sai sẽ tăng nhanh hạ xuống tốc độ hứa chi phi nỗ lực đứng vững thân thể cố hết sức nói trước mắt không chỉ là nhiệt độ càng ngày càng cao còn có dưỡng khí càng ngày càng ít bởi vì dưỡng khí thiếu thốn Hứa Chi Phi rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang trở nên vô lực, tư duy cùng phản ứng cũng đang trở nên chậm chạp. Nhưng cũng may, nàng câu nói này thành công thuyết phục Tống huyết Hắn vô lực ngừng ném sách động tác, nắm lấy tóc của mình, hô hấp phi thường gấp rút. Hứa Chi Phi ánh mắt bắt đầu mơ hồ, sóng nhiệt từng luồng từng luồng vào tới, nàng có thể cảm giác được. Sinh mệnh của mình đang trôi qua. Trong tháng chốc, nàng nhìn thấy sàn nhà giang khắp nơi sau, lưu lại tuyến ngân tống. "Thiếu, nệ, tay trái ngươi." Khối thứ ba sàn nhà. Khu cụ Hứa Chi Phi một trận ho kịch liệt tấu sau, ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm nói, đối ứng phía trên. Bóng đèn. Tống quyết trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn vô ý thức nghe Hứa Chi Phi lời nói, lập tức nhặt lên sách tiến lên đánh tới hướng viên kia bóng đèn đùng, đèn nát, sàn nhà mở. Kinh hỉ đột nhiên dâng lên, Tống quyết trong lòng hiện lên mãnh liệt cảm kích, nhưng rơi vào trong cái hố lúc, hắn lại trong lúc vô tình nhìn thấy. Hứa Chi Phi ngất đi. Thân thể của nàng, vậy mà không chịu nổi. Chương 301. Phá huyễn. Chương 301, phá huyễn Hứa Chi Phi. Tống quyết giống to một tiếng, nhưng đỉnh đầu sàn nhà đã biến mất bốn. Trước mắt hắn tối sầm, cảm giác mình chính thuận một cái bóng loáng đường dốc cực nhanh đi xuống mảnh Tống Khuyết ngã ở trên mặt đất băng lãnh, thần sắc có chút hoàng hốt. Nhưng chỉ là một cái trước mắt sau, hắn liền lập tức xoay người bỏ lên, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu. Nơi đó, một cái hố ngay tại khép lại hứa chi phi Tống Khuyết gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể cho mình một bát thai, Vì cái gì? Vì cái gì chính mình không có phát hiện nàng đã không kiên trì nổi. Cứ việc nàng lại cái gì, lại không hợp ẩn, nàng cũng là nữ hài tự a, Nàng thể lực làm sao có thể cùng trải qua hệ thống huấn luyện chính mình so bốn? Hiện tại nàng một người té xỉu ở cái tiên lò nướng giống như trong đại sảnh, tuyệt đối là thập tử vô sinh. vừa nghĩ tới hứa chi phi tại té xịu trước một khắc cuối cùng còn tại nói cho hắn biết sinh lộ chỗ tống quyết liền dâng lên mánh liệt hối hận cùng ngày nấy thân thể của hắn ngăn không được run dậy không phải sợ sệt là tự trách chờ ta chờ ta một chút ngươi nhất định không thể chết tống quyết run dậy xoay người như bị điên tìm kiếm lấy lối ra hắn muốn tìm tới trở về trên mặt đất đường trở về đem nàng cứu trở về bốn tầng hầm lưu nhược nam nuốt ở góc tường sợ hãi nhìn xem trước mặt nam nhân ngày ngươi ngươi muốn làm gì đã nghe chưa bạch nghiên lương thanh âm giống như là vào đông ngày rét bên trong băng lạnh đến lạ thường nhưng ánh mắt lại không có nhìn xem lưu nhược nam mà là nhìn chăm chằm vào đỉnh đầu ngươi nói cái gì lưu nhược nam không che giấu được sợ hãi của nội tâm căn bản không dám nhìn bạch Niên lương ta hỏi ngươi đã nghe chưa có người đang gọi hứa chi phi bạch Niên lương túi đầu xuống nhìn xem nàng trong ánh mắt kia làm cho người sợ hãi hàn ý để lưu nhược nam gần như sụp đổ nghe nghe được ta nghe được lưu nhược nam nước mắt chảy ra không ngừng toàn thân run dậy nói có lỗi với có lỗi với ta không nên kéo ngươi xuống tới thật lâu nàng lại không có thể nghe được bất kỳ đáp lại nào Khi Lưu Nhược Nam cẩn thận từng ly từng tí, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện, vừa mới còn tại bên người nàng Bạch Niên Lương, đã biến mất không thấy. Lưu Nhược Nam tinh thần buông lỏng, ngồi liệt tại góc tường, vừa mới Nam nhân kia, cái kia Bạch Niên Lương, đơn giản, thật là đáng sợ bốn. Mà lúc này, Bạch Niên Lương móc ra điện thoại, thử nghiệm gọi Hứa Chi Phi dây số. Vừa rồi đó là Tống Khuyết thanh âm, mình bị Lưu Nhược Nam kéo xuống cái hố đằng sau, chỉ còn Hứa Chi Phi cùng Tống Khuyết còn tại phía trên. Tống Khuyết mặc dù tính cách có thiếu hụt, nhưng nói tóm lại không phải một cái người xấu, hắn kêu gọi bên trong tràn đầy hối hận, nhất định là Hứa Chi Phi xảy ra chuyện gì? bạch nhiên lương cũng không muốn xuống tới bởi vì cái này căn bản liền không phải chân chính sinh lộ nghe hứa chi phi bạch nhiên lương tựa hồ minh bạch khẩn trương cùng bất an là một loại dạng gì cảm xúc hắn chán ghét loại tâm tình này đáng ghét hơn loại tâm tình này ngay tại xuất hiện chính mình điếu điếu điếu điện thoại thông bạch nhiên lương cảm thấy lòng bàn tay của mình mồ hôi tốt chí ít có thể đánh thông lời nói hứa chi phi liền có cơ hội nghe liền có thể minh bạch hắn ý tứ liền nhất định có thể tìm tới chân chính sinh lộ bạch nhiên lương sẽ rất ít có hy vọng mãnh liệt như vậy thời điểm cho dù là hắn đối với thoát đi bệnh viện tâm thần hy vọng cũng không có giờ phút này mạnh. Hắn giờ phút này không gì sánh được hy vọng. Đầu bên kia điện thoại có thể ấn nút tiếp nghe khóa, nhưng mà vẫn là không có đáp lại. Ngay tại Bạch Niên Lương sắp cúp điện thoại thời điểm, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên sáng lên, một cái hư nhược mất tiếng thanh âm vang lên. Trắng. Bạch Nhiên Lương con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức nói đến. Hứa Chi Phi, ngươi cảm giác được nhiệt độ là ảo giác. Thuyết phục đầu góc của ngươi, để nó phủ nhận trước mắt nhìn thấy hết thảy. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Chi Phi đang nghe câu nói này sau, hôn hôn độn độn đại não đột nhiên một rõ ràng, nàng lập tức ý thức được cái gì đúng a? nếu như những nhiệt độ này là chân thật, vậy cái này trong phòng làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, thư tịch, chí ít đều sẽ lên quyển bốn, mà lại trọng yếu nhất chính là. Hứa Chi Phi nháy nháy mắt, nàng nhìn về hướng Bạch nghiên Lương trước đó nhìn về phía phương hướng kia đó là đại sảnh chính giữa, phía trên treo một bức tranh sơn thủy, nó trang giấy rất mỏng, mà lại rất lớn, đỉnh bộ phận đã tiếp cận trần nhà. Theo lý thuyết, nó đỉnh bộ phận tại khoảng cách gần như vậy thiêu đốt phía dưới, không nói tự đốt, chí ít trở nên khô vàng là không thể tránh khỏi. Nhưng mà sự thực là, nó không có chút nào biến hóa, cho nên gian phòng này nhiệt độ là giả. Hết thể chính như Bạch Nghiên Lương lời nói, đây chỉ là cái đáng sợ hảo giác. Đương nhiên, loại trình độ này hảo giác đã có thể giết chết một người, cho dù là trong thế giới hiện thực, một ít tâm lý ám chỉ qua mạnh thôi miên hiệu quả cũng có thể để cho người ta mất đi tính mạng. Đây chính là đại não lực lượng. Chỉ cần nó tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy, coi như đại sảnh này căn bản chính là bình thường nhiệt độ, bọn hắn cũng sẽ đem chính mình tươi sống đốt chết. Minh Bạch nơi mấu chốt hứa chi phi lập tức bắt đầu tiến hành bản thân thôi miên. Nàng vốn là có tương đương đáng tin tâm lý học tri thức, cho nên làm đến thuyết phục trước mắt mình nhiệt độ là giả điều này, đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. thời gian dần qua biến hoa phát sinh nhiệt độ nhanh chóng rút đi đào mắt liền khôi phục bình thường Chân nhà khoảng cách cũng lặng yên khôi phục nguyên lai like nó một mực dừng lại tại 5 mét độ cao mảy may chưa từng thay đổi chỉ là cái kia một đống bị nện nát đèn lại là thật bạch nghiên lương bọn hắn rơi vào dưới mặt đất cũng là thật hứa chi phi hơi thở hồn hẹn chính mình sớm đã là mồ hôi đồng địa nàng cúi đầu nhìn trong tay đã cúp máy điện thoại một chút nàng biết chính mình vừa rồi thật sắp phải chết nhưng ngay lúc nàng sắp ngất đi sát na điện thoại di động vang lên nhìn một chút hứa chi phi khỏe miệng vậy mà có chút phải lên cùng dĩ vãng loại kia cứng ngắc độ con khác biệt nàng thời khắc này cười vậy mà đẹp không sao tạ xếp bốn hô bốn bạch nghiên lương thở dài một hơi hứa chi phi xem như thoát hiểm nói thực ra hiện tại càng nguy hiểm hơn chính là bọn hắn Nền đèn căn bản cũng không phải là một đầu chính xác sinh lộ bởi vì nó là xây dựng ở sai lầm dưới điều kiện cũng chính là thừa nhận nhiệt độ là chân thật dưới điều kiện từ vừa mới bắt đầu liền sai vậy cái này con đường tự nhiên cũng liền sai đến đấy hiện tại bởi vì vừa rồi cái kia ảo giác hán Tống quyết còn có cái tia lưu nhược nam bị làm xuống đất thất cái này phá vỡ bạch nghiên lương kế hoạch lúc đầu hắn là chuẩn bị bốn người chia ra hành động hai người đi cùng lấy âu dương khang hai người đi theo Triển vân hồng bởi vì hai người kia vấn đề phi thường lớn đầu tiên chính là âu dương khang hắn nhìn thấy tấm kia a 4 giấy lúc phản ứng căn bản cũng không thích hợp theo đạo lý tới nói một cái đại sảnh trên mặt bàn bày biện một tấm a 4 giấy vô luận như thế nào cũng không nên giống hắn như thế ngạc nhiên mời đối thứ yếu chính là Triển vân hồng Rời đi đại sảnh lựa chọn có tả hữu hai cánh cửa bạch nhiên lương chú ý tới vô luận là âu dương khang vương nhị hay là lâm đại hữu bọn hắn rời đi đại sảnh lúc đều tại đi phía trái đi hay là hướng phải thời điểm ra đi do dự một chút chỉ có triển vân hồng là không chút do dự hướng về bên phải cửa tiến vào rất hiển nhiên hắn biết chút ít cái gì hắn rất xác định tự mình lựa chọn con đường này cho nên đi được dị thường có lực lượng thế nhưng là hiện tại tầng hầm này hoàn toàn làm rối loạn bạch nghiên lương kế hoạch gần nhất thành tích tốt chút đề cử nhiều chút tới bằng hữu cũng nhiều chút mọi người đánh giá ta cũng đều nhìn ở trong mắt rằng cái đạo lý tại viết văn học mạng phương diện ta chỉ là một người mới thái kê đại cương mặc dù có nhưng tiết tấu năm chắc còn không thuần thục hy vọng mọi người lý giải một chút người mới ta sẽ từ từ tiến bộ, chương 302, địa lao. Chương 302, địa lao. Trừ cái đó ra, Bạch Nghiên Lương còn tự hỏi một chuyện khác. Cái kia bộ tên là Kiến Quỷ phim đó là nhắc nhở sao? Có lẽ đây mới thực sự là giải ngữ. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương lấy điện thoại di động ra, mở ra công cụ tìm kiếm, tìm kiếm lấy có quan hệ bộ phim này hết thảy tin tức. Từ hứa chi phi điện thoại có thể kết nối đằng sau, hắn liền minh bạch, nhiệm vụ này là cho phép bọn hắn viễn trình giao lưu, tín hiệu không có bị che đậy cũng là, là ám chỉ hắn có thể thông qua mạng lưới thu hoạch nhất định tin tức. nói một cách khác đây không phải một cái thời không quỷ dị đây chính là tại thế giới hiện thực nhưng mà khi hắn đưa vào kiến quỷ đằng sau trừ một bộ cùng tên phim ngoại quốc bên ngoài căn bản là tìm không thấy mặt khác tin tức bạch Nghiên lương nghĩ nghĩ sau tại điện thoại bên trong thâu nhập tam bạch trấn lần này hắn lại là tại liên quan tới tam bạch trấn trong giới thiệu phát hiện kiến quỷ bộ phận tin tức phim kinh dị kiến quỷ sẽ tại tam bạch trấn tiến hành thực địa quay trụt cứ tất nên kịch bản phim do chân thực sự kiện cải biên cũng mời trong nước đỉnh cấp đạo diễn đạo diễn quay chủ, gắng đạt tới là người xem mang đến một trận kinh dị kinh khủng thị giáp thị yến cùng trước đó hắn nhìn thấy giống nhau như lúc không có một chút biến hóa bộ này tên là kiến quỷ phim quỷ đến cùng ở nơi nào đâu bốn. mặc dù không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hơn nhưng chỉ chỉ là cái tên này liền để bạch nghiên lương rất để ý kiến quỷ bảy kí niệm luốt luốt cái mông từ dưới đất bò dậy vừa rồi nàng chỉ là phát tiết cảm xúc giống như là loạn vậy mà xúc động một cái cơ quan tiến vào dưới nền đất không biết bọn hắn thế nào bốn. kí niệm mặc dù có chút lo lắng nhưng trình độ cũng không cao nàng phi thường tin tưởng ba người kia đầu não vừa rồi mọi người nhìn đều là vô kế khả thi nhưng nàng xúc động cơ quan này đằng sau bạch nhiên lương bọn hắn nhất định có thể phát hiện cái gì đối với điểm này kỷ niệm không gì sánh được tin tưởng vững chắc cho nên nàng hiện tại cần đối mặt nhưng thật ra là khốn cảnh của mình cái này rất rõ ràng là một chỗ không gian dưới đất chung quanh vách tường đều là băng lánh kim loại nhìn qua không thể phá vỡ so với chữ vật dùng tầng hầm nơi này càng giống là một cái địa lao kỷ niệm tìm kiếm lấy đường rời đi kỳ thật nơi này chỉ có một đầu thông đạo đó chính là nàng cảnh chéo phương hướng nhưng là ngay tại kỷ niệm trước mặt lại có một cánh, cánh cổng kim loại cửa lớn không chỉ có làm công đẹp đẽ hơn nữa còn đã khóa lại loại trình độ này bảo hộ một chút liền có thể nhìn ra đây không phải có thể bị cưỡng ép phá hư cửa kỷ niệm nghĩ nghĩ sau cảnh giác tới gần nó, nàng rất ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì cần dùng như thế kiên cố khóa cùng cửa giam giữ quỷ năng lực tiên kỳ bách quái chẳng lẽ cửa phía sau quan chính là một cái có thể bị vật lý thủ đoạn cầm đoán quỷ mặc dù sợ sệt nhưng kỷ niệm hay là quyết định chủ ý nàng tin tưởng sương mù tập không có tuyệt đối an toàn cũng không có vô giải nguy hiểm cánh cổng kim loại mặc dù giam giữ nhưng ở giữa hay là có một đầu khe hở nhỏ xíu kỷ niệm coi chừng đem con mắt sẽ tới xuyên thấu qua khe hở nhìn về hướng đối diện Trắng nút ánh đèn hiện ra kim loại màu sắc vách tường cùng sàn nhà không có bất kỳ cái gì tạp vật lối đi nhỏ bốn cánh cổng kim loại đối diện cùng mình bên này giống nhau như lúc kỷ niệm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm bỗng nhiên một đôi con người đột nhiên xuất hiện ở khe cửa đối diện a kỷ niệm dọa đến toàn thân du lên lập tức rời đi khe cửa trên thân đã lên đầy nổi da gà là ai đó là ai con mắt vì cái gì khá quen kỷ niệm sợ hãi đằng sau chợt cảm thấy quen thuộc một lát sau nàng cảnh rất hỏi ngươi là bạch như lương cánh cổng kim loại bên kia một cái thanh âm quen thuộc vang lên kỷ niệm là người sao bạch nhiên lương thật là người a kỷ niệm trong lòng nổi lên một cỗ vui sướng hứa tiểu thư đâu tống quyết đâu chúng ta đều thoát khốn người đây tại sao phải bị giam ở bên trong bạch nhiên lương thanh âm mang theo nghi hoặc cùng không hiểu ta đang bị nuốt kỷ niệm có chút sững sở không đúng khóa cửa rõ ràng là tại nàng bên này vì cái gì bạch nhiên lương sẽ nói đang bị nuốt chính là nàng chẳng lẽ không phải không nhìn thấy khóa cửa bên kia mới là đang bị nuốt một phương sau thế nhưng là ta có thể đi a Ta mặt bên có một đầu hướng lên thông đạo, giống như có thể trực tiếp đi mặt đất đâu. Kỷ niệm nói, đối với Bạch Nhiên Lương thuyết pháp càng phát ra không hiểu có đúng không. Bạch Nhiên Lương thanh em dừng lại, xem ra đang bị nhốt chính là ta à vậy làm sao bây giờ? Ta muốn làm sao giúp ngươi? Kỷ niệm nghiêm túc hỏi. Bạch Nhiên Lương dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn nói đến, ngươi trước tìm xem phụ cận có hay không chìa khóa loại hình đồ vật. Đã ngươi bên kia là ngoài cửa nói, chìa khóa hẳn là sẽ không giấu quá sâu mới đối. A, tốt. Ta lập tức liền lên đi tìm. Ký niệm ngoài miệng mới, nhưng trong lòng giật cả mình. cánh cổng kim loại người ở bên trong không phải bạch nhiên lương tuyệt đối không phải kỷ niệm bước chân chậm rãi lui lại vừa định dọc theo thông đạo một đường đi lên trên rời đi tầng hầm đúng lúc này bạch nhiên lương lại mở miệng kỷ niệm sao thế nào kỷ niệm đã nhận ra nó không phải bạch nhiên lương cho nên trong lời nói khó tránh khỏi bỗng nhiên có chút khẩn trương thoát ly xương mù tập đằng sau chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi bạch nhiên lương thanh âm rất nhẹ nhưng rơi vào kỷ niệm nhĩ bên trong lại không thua gì một đạo kinh lôi môi của nàng ghét nhếch, con người run nhẹ nhẹ trên mặt hình như có kinh hỉ cũng khó có thể tin nhưng một lát sau vậy kia kinh hỉ nhưng lại giống như kỳ ổ cả sủi ghét phá thoái vô hình tốt kỷ niệm con mắt khẽ cong cười thành một đạo người nhà nếu như có thể sống rời đi sương mù tập ta nhất định thanh âm của nàng rất thấp thấp đủ cho không giống như là tại đáp lại cánh cổng kim loại đối diện người kia ngươi nói cái gì cánh cổng kim loại đối diện thanh âm hơi nghi hoặc một chút không có gì ta đi giúp ngươi tìm chìa khóa kỷ niệm thân hình linh xảo nhất chuyển đôi ngựa nhảy lên hoặc bắt đường vòng cung giống như là vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng bước nhanh rời đi cánh cổng kim loại chỗ khe cửa Cặp mắt kia vẫn như cũ chăm chú rắn tại nơi đó, nhìn chằm chằm kỷ niệm rời đi bóng lưng, đáp ứng tốt, cho ta mang đến chìa khóa đại sảnh. Phá giải hào giác hứa chi phi nghỉ ngơi một lát, cảm giác thể lực có chỗ khôi phục đằng sau, mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, nàng chú ý tới tấm kia trước đó để đó A4 giấy bản gỗ, hiện tại giống như nhiều hơn một ít gì đó. Hứa chi phi thần sắc khẽ biến, coi chừng đi tới, túi đầu nhìn về phía mặt bàn. Mà bàn này trên mặt nhiều hơn đồ vật. Lại làm cho nàng băng lãnh con ngươi thích chặt đây cũng là một tấm A4 giấy. Chỉ bất quá, nó ngẩng đầu viết mấy chữ. Kiến quỷ màn thứ nhất của bạn. diễn xuất người kỷ niệm bạch nghiên lương hứa chi phi tống quyết lưu nhược nam hứa chi phi toàn thân phát lạnh nàng tay trái run nhẹ nhẹ vươn hướng tấm kia a bốn giấy cầm lấy sau cực nhanh nhìn xuống đến rốt cục thay đổi hoàn toàn sắp mặt kỷ niệm muốn xảy ra chuyện chương ba trăm linh ba kịch bản chương ba trăm linh ba kịch bản không có kịp thời rời đi đại sảnh, quỷ dị phát động nhiệt độ lên cao bốn bạch nghiên lương phát hiện tia hồng ngoại bóng đèn bốn đám người phát hiện trần nhà đang giảm xuống bốn tống quyết không kiềm chế được nỗi lòng bốn hứa chi phi thể lực chợt giảm bốn Kỷ niệm trong lúc vô tình xúc động nguyền rủa rơi vào dưới mặt đất bốn. Kỷ niệm phát hiện cuốn tâm quỷ bốn. Kỷ niệm tìm tới chìa khóa bốn. Kỷ niệm vi phạm lời thề bốn. Hứa Chi Phi phát hiện nguyền rủa bốn. Tống Khuất rơi vào địa lao bốn. Màn thứ nhất cao trào. Hứa Chi Phi té xỉu, bị thiêu đốt thành than cốc. Bạch Nghiên Lương phát hiện cuốn tâm quỷ bốn. Bạch Nghiên Lương không có thể bảy, Màn thứ nhất kết thúc. Bạch Nghiên Lương bọn người từ địa lao thoát khốn mà ra, ở cửa ra chỗ phát hiện kỷ niệm chết thảm thi thể bốn. Một đường nhìn xem đến, liền xem như Hứa Chi Phi dạng này tương đương người tỉnh táo, đều thấy dù mình. Nàng cảm giác mình sau lưng lạnh buốt. Tựa như có một đôi mắt tại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tất cả mọi người bốn. kịch bản này dự liệu được có chuyện nhưng lại giữa đường xuất hiện ngoài ý muốn đó chính là Hứa Chi Phi sống tiếp được không có bị nướng thành than cốc bước ngoặt xuất hiện còn có cơ hội kỷ niệm còn có chuyển cơ Hứa Chi Phi lập tức cầm điện thoại di động lên vừa mới chuẩn bị cho Bạch Niên lương gọi điện thoại đúng lúc này con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại một nhóm quỷ dị văn tự vậy mà tại trống rông xuất hiện bốn. Hứa Chi Phi cố nén sợ hãi trong lòng kinh hãi nhìn xuống thứ hai màn trận đầu gầy cao ác quỷ phát hiện Hứa Chi Phi. văn tự không có vẹn vẹn chỉ có chín chữ lại làm cho hứa chi phi tê cả ra đầu cảm thụ được sau lưng cái tia cố băng lãnh đến làm cho người toàn thân phát lạnh ánh mắt hứa chi phi chậm rãi quay đầu lại bởi vì ảo giác đã giải trừ bên cửa sổ tường sắt cũng đã biến mất to lớn trong suốt cửa sổ có thể thấy rõ ngoài phòng hết thảy cồn phong mưa to đêm khuya rừng rậm bốn nhưng vào lúc này chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn côn bạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm đen như mực cùng lúc đó một đạo trắng bệnh điện quang đột nhiên chiếu sáng biệt thự bên ngoài tường rào cảnh tượng chính là giờ phút này một tấm xa lạ trắng bệch nam nhân mặt xuất hiện ở trên tường rào ánh mắt của hắn chính nhìn chằm chặp trong đại sảnh hứa chi phi 4. mãnh liệt sợ hãi cơ hồ khiến hứa chi phi ngạt thở nàng chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như vậy sự tình bước kia bên ngoài biệt tự tưởng chỉ ít có cao 4 m nhìn xem chính mình đến cùng là cái gì quái vật kinh khủng bốn hứa chi phi toàn thân run rẩy không thôi trong lúc nhất thời thân thể vậy mà cứng đờ ngay sau đó sự tình càng kinh khủng phát sinh bốn một đầu dáng dấp kinh khủng chân dựng vào ven tường vật kia vậy mà tại lật tiến đến Hứa Chi Phi cũng chịu không nổi nữa, trái tim của nàng gần như sắp muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này." Chưa từng như này sợ hãi qua Hứa Chi Phi đã mất tất vùng, nàng vô ý thức nắm lướt tấm kia viết màn thứ nhất tất cả các bản, cùng thứ hai màn một cái mở đầu A 4 giấy, hướng về đại sảnh bên trái cửa chạy ra ngoài. Mà nàng vừa rời đi đại sảnh, cái kia hai chân dài làm cho người khác sợ hãi lệ quỷ liền lộn vòng vào trong viện. Nó vẹn vẹn bước mấy bước liền đi vào trong đại sảnh. Sau đó, không chút do dự tiến vào bên trái cửa 4. Bạch Nghiên Lương phát hiện một cánh cửa hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên từ khe cửa đi đến nhìn lên một cái liền nghe chắp sau lưng tiếng bước chân bạch nhiên lương quay đầu lại quả nhiên thấy được vị kia lưu nhược nam tiểu thư phải thừa nhận một điểm là nàng tướng mạo mặc dù cùng hứa chi phi tương xứng nhưng khí chất lại muốn động lòng người rất nhiều bị bạch Niên lương như thế quay đầu nhìn thoáng qua sau nàng tựa hồ hù dọa thân thể run lên lại dán vào trên tường há miệng run dày nói có lỗi với ta không phải cố ý đi bên này chỉ có con đường này bạch Nghiên lương cười cười vừa định nói cái gì lúc chậm biến sắc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ lưu tiểu thư có lỗi với trước đó là ta thất tố Lưu Nhược Nam bị hắn đột nhiên xuất hiện ôn hòa làm cho không biết làm sao. Khi nàng rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Niên Lương lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời chính nhìn xem nàng, tiếp lấy Bạch Niên Lương nết miệng cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi, Lưu Nhược Nam che miệng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng người trước mắt vậy mà đột nhiên thay đổi khí chất. Tỷ tỷ, Bạch Niên Lương đần đột cười, nhìn người vật vô hại bạch Thiên Sinh, ngươi thế nào? Lưu Nhược Nam trong lòng mặc dù có một ít suy đoán, nhưng lại không phải quá dám tin tưởng. Quả nhiên, Bạch Nghiên Lương nghe được nghi vấn của nàng sau, nghiêng đầu một chút, chật cười to nói ta là Bạch tiên sinh. Nghiên người là Bạch tiên sinh. Nghiên người? Tinh thần phân liệt. Lưu Nhược Nam rốt cục khẳng định điểm này. Một người khí chất làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh ra biến hóa lớn như vậy, mà lại hắn tự xưng nghiên người, hành vi động tác cũng cùng hài đồng không khác, nhất định là tinh thần phân liệt. Lưu Nhược Nam thở dài một hơi, chỉ ít. Cùng hai từ này giống như nhân cách ở trung đứng lên, áp lực của nàng sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy Bạch Niên Lương đã nằm nhồi cái kia phiến cánh cổng kim loại bên trên, to mò ho. uy, người là ai nha? Đối diện có người. Lưu Nhược Nam tâm tình khẩn trương lại bị treo đi lên, mà lúc này nàng không thấy được là khe cửa đối diện xuất hiện một cái dáng dấp cùng Bạch Niên Lương cực kỳ tương tự, nhưng lại thành thục rất nhiều nam nhân đệ đệ. đã lâu không gặp, ôn hòa âm thanh nam nhân để nghe được người như gió xuân ấm áp. Một mực lộ ra dị thường hoạt bắt Bạch Niên Lương đang nghe thanh âm này sau, Đông nhiên đỏ trong mắt hắn chăm chú siết quả đấm xuyên thấu qua khe hở nhìn xem cái kia cực kỳ người quen thuộc ngươi là ai nha? Vì cái gì? Nhìn xem ngươi, ta sẽ nghĩ khóc. Bạch Nghiên lương trong mắt đã nổi lên lệ quang. Nam nhân kia chậm rãi tới gần hắn, nhưng không có gần sát khe cửa, mà là giữ vững một khoảng cách, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn, nói khẽ, Nghiên lương, ta yêu nhất đệ đệ, tin tưởng mình. Người chính là ngươi, ngươi là độc lập nhân cách, ngươi có hiền lành linh hồn, ngươi sẽ không bị hư giả ký ức lừa gạt. Ngươi là chân chính người. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đứt quãng, thằng đến rốt cuộc nghe không rõ không. Bị hắn lừa gạt. Nam nhân kia ha to miệng, thanh âm tựa hồ đã không cách nào phát ra, nhưng hắn ánh mắt lại nhu hòa tựa như một vũng xuân thủy. Rất lâu mà nhìn xem cửa lớn một bên khác Bạch Nghiên Lương không muốn rời đi. Thằng đến thân hình của hắn biến thành một đoàn vạn mẹo quái ảnh, biến mất ở trong hư không người là ai nha. Ta chán ghét ngươi. Bạch Nghiên Lương âm thanh run rẩy lấy, hắn vuốt vuốt không biết vì cái gì mỏi như con mắt, rời đi khe cửa Tỷ Tỷ. Bạch Nghiên Lương lôi kéo Lưu Nhược Nam ống tay áo, cảm xúc phi thường xa sút. Lưu Nhược Nam cưỡng ép bình phục một thoáng tâm trạng, an ủi, đừng sợ. Tỷ Tỷ mang ngươi ra ngoài. ân Hai người rời đi cánh cổng kim loại. Bạch Nghiên Lương thất vọng mất mát quay đầu nhìn thoáng qua, phiến đại môn kia sau. tựa như là một thế giới khác. Chương 304 Khổ tượng. Chương 304, Khẩu tượng. Không biết từ cái gì bắt đầu, gặp được phiền phức tìm Bạch như Lương, sau đó đem vấn đề ném cho hắn giải quyết, Thành Sương Ngủ tập đại đa số người vô ý thức hành vi. Liền ngay cả Hứa Chi Phi cũng không ngoại lệ. Khi nàng xem hết màn thứ nhất kịch bản đằng sau, trước tiên nghĩ tới cũng là Bạch như Lương. Bất quá, Bạch Nghiên Lương dù sao cũng là người, hắn cũng chia thân thiếu phương pháp, không có khả năng tùy thời tùy chỗ bảo hộ tất cả mọi người. Húng chi, Bạch Nghiên Lương khốn cảnh của mình cũng không thể so với bất kỳ một cái nào gặp phải lệ quỷ người đơn giản. trong thân thể của hắn ra đời một cái tuổi thơ nhân cách, mặc dù bạch nghiên lương đã từng nói phải tin tưởng đứa bé kia, nhưng ở hứa chi phi lý giải bên trong, hắn nói câu nói kia lúc tâm tình hẳn là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. cho nên hứa chi phi một bên nằm bệnh, một bên chính mình bắt đầu suy nghĩ giải cứu kỷ niệm biện pháp. mặc dù sau lưng có một cái cực kỳ khủng bố lệ quỷ đang truy đuổi, nhưng bây giờ hứa chi phi cũng không có mặt khác lựa chọn. nàng lần nữa vội vàng nhìn thoáng qua màn thứ nhất kịch bản, kỷ niệm cùng bạch nghiên lương bọn hắn cũng sẽ ở tầng hầm gặp phải một cái tên là cuốn tâm quỷ quái vật. quái vật kia tựa hồ cùng lời thể, hứa hẹn tước định. Tâm sự một loại có quan hệ, miêu tả đến kỷ niệm tử vong lúc trên kịch bản dùng kỷ niệm vi phạm lời thể thuyết pháp, nói cách khác, kỷ niệm đáp ứng quái vật kia một ít gì đó, có lẽ là nàng tại kịch bản lực lượng quỷ dị chi phối bên dưới đáp ứng, có lẽ, đúng là chính nàng chính miệng nói ra, cái này cũng thể hiện kịch bản chỗ kinh khủng, nó đại đa số lựa chọn đều sẽ phù hợp người kia tính cách, cho dù không quá phù hợp, nhưng ở khủng bố bầu không khí che giấu bên dưới cũng rất khó bị chú ý tới, cứ như vậy, liền xem như chính mình cũng rất khó phát giác được mình làm ra cái gì quỷ dị cử động. mà không giống khi tiến vào trước biệt thự như thế, không cách nào không chế thân thể cùng ngôn ngữ thời điểm lập tức liền có thể phát hiện. dù sao mỗi người thị giác đều là quan sát người khác, quan sát đối tượng cũng không phải là chính mình. có lẽ ở trong mắt những người khác, Hứa Chi Phi cũng xuất hiện qua rất dị thường cử động, nhưng nàng lại không thể phát hiện. Hứa Chi Phi không đứng bước, còn tại hướng biệt thự chỗ sâu đi. mặc dù cái này to đến không tưởng nổi biệt thự bị ánh đèn chiếu lên phi thường sáng tỏ, nhưng bàng bạc mưa to cùng thê lương sấm sét vang dội vẫn là cho người ta mang đến áp lực to lớn trong lòng. càng đừng đề cập, Hứa Chi Phi minh xác biết mình bị một cái gậy cao ác quỷ theo dõi. tấm này a 4 giấy đã tràn ngập đình chỉ xuất hiện kịch bản cho nên liên quan tới chính mình kịch bản hứa chi phi chỉ có thấy được một cái mở đầu cho nên nói viết thứ hai màn màn thứ ba thậm chí thứ tư màn thứ năm màn các loại kịch bản a 4 giấy phân bố tại nhà này khủng bố trong biệt thự những vị trí khác sao nếu như có thể tại những cái kia kịch bản phát sinh trước đó tìm tới bọn chúng cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái cự đại trợ giúp nhưng là cái này ghi chép lấy màn thứ nhất kịch bản a 4 giấy xuất hiện đến lại quả thực kỳ dị tấm kia trên bàn gỗ rõ ràng chỉ để đó một tấm a bốn giấy hay là Âu Dương Khang đột nhiên phát hiện bốn, không đúng. Hứa Chi Phi tâm niệm khẽ động, tấm tiêu A 4 giấy cũng là đột nhiên xuất hiện. Trừ ra chính mình một nhóm bốn người bên ngoài, năm người khác đều là sớm tiến nhập Đại Sảnh, không có lý do gì sẽ không nhìn thấy rõ ràng như vậy một trang giấy. Tấm này ghi chép màn thứ nhất kịch bản A 4 giấy trước đó cũng không có bị phát hiện, bởi vì nó căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng là, nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Hứa Chi Phi tâm phân hai dùng, nếu mày khổ tư, nàng ý thức được, chỉ cần hiểu rõ tấm này A bốn giấy xuất hiện nguyên nhân, liền có rất lớn cơ hội tìm tới còn lại ghi chép kịch bản giấy. Cuối cùng. Hợp thành hoàn chỉnh kịch bản đúng lúc này, Hứa Chi Phi tâm bên trong đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu. Không đúng, bây giờ muốn chuyện này để làm gì? Hiện tại trọng yếu nhất hẳn là trước tiên đem kỷ niệm cứu được mới đối. Vì cái gì mạch suy nghĩ sẽ hướng về những phương hướng khác kéo dài? Hứa Chi Phi cảm thấy một tia quỷ dị. Nàng lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép đánh gây ý nghĩ của mình, đem lực chú ý đặt ở kỷ niệm trên thân. Màn thứ nhất trên kịch bản viết rõ kỷ niệm tử vong nguyên nhân cụ thể, còn có cụ thể địa điểm, cho nên, muốn cứu nàng, biện pháp tốt nhất là từ vừa mới bắt đầu liền để nàng bỏ lỡ cái kia cuốn tâm quỷ. Bất quá, về mặt thời gian đến xem. Kỷ niệm hiện tại rất có thể đã phát động quân tâm quỷ nguồn rủa. Nhất định phải thay cái mạch suy nghĩ, Hứa Chi Phi hô hấp có chút gấp rút. Nàng một bên chú ý đến sau lưng động tĩnh, một bên tìm kiếm lấy địa lao cửa ra vào, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp. Mặc dù đó cũng không phải không cách nào làm đến, nhưng tinh thần căng cứng phía dưới, này sẽ để cho người ta cấp tốc sinh ra cảm giác mệnh nhọc, cũng chính là thường nói tâm lực lao lực quá độ. Tương đối tốt một điểm là, cái kia gầy cao ác quỷ trước mắt còn không có độ theo, Hứa Chi Phi ngay cả bóng dáng của nó đều không có trông thấy. Có lẽ, nó lên lầu, hoặc là đi một phương hướng khác. Nếu thật là như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Hứa Chi Phi trên đường đi gặp rất nhiều lên lầu lối rẽ, nhưng nàng hiện tại không có khả năng đi lên địa lao cửa ra vào tại tầng dưới chót nhất. Nàng trước hết đến lối ra nơi đó tìm tới kỷ niệm đương nhiên, còn có một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là cho kỷ niệm gọi điện thoại. Nhưng là nên nói cho nàng cái gì? Hứa Chi Phi còn hoàn toàn không có đầu mối. Nếu như kỷ niệm đã đáp ứng cuốn tâm quỷ cái nào đó yêu cầu, vậy phải làm thế nào? Từ trên kịch bản viết xuống nội dung đến xem, kỷ niệm tìm được chìa khóa, ngay sau đó kịch bản miêu tả kỷ niệm vi phạm với lời thể, lại thêm tầng hầm được xưng là địa lao. Hứa Chi Phi suy đoán. Kỷ niệm đáp ứng sự tình, hẳn là tìm tới chìa khóa, đem cuốn tâm quỷ tử trong địa lao phóng xuất. Nếu như kỷ niệm tuân thủ ước định sẽ như thế nào? Thử tay thả ra một con ủy, chính là an toàn sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể thả nó đi ra. Chuyện này khó giải quyết trình độ viễn siêu hứa chi phi tưởng tượng. Tuân thủ ước định, thả nó đi ra xác suất lớn là chết, vi phạm ước định, không cho nó chìa khóa cũng là chết. Nên làm cái gì bốn? Còn có cái gì có thể làm ra lựa chọn địa phương sao? Có phần chi lựa chọn liền mang ý nghĩa tương lai có thể cải biến bốn. Có. Còn có một chỗ là có thể lựa chọn. căn cứ màn thứ nhất kịch bản miêu tả kỷ niệm là tại địa lao lối đi ra chết thảm vậy có phải hay không mang ý nghĩa rời xa địa lao lối ra coi như cải biến vốn có kịch bản chỉ cần kỷ niệm không cần tại địa lao lối ra phụ cận nàng liền sẽ không tại địa lao lối ra bị giết chết không cũng không được kịch bản chỉ là viết xuống kỷ niệm sau cùng tử vong địa điểm cũng không có viết quá trình vạn nhất nó tỉnh lược trong quá trình nhưng thật ra là cái kia quan tâm quỷ tại cả tòa trong biệt thự tìm kiếm kỷ niệm quá trình vậy liền mang ý nghĩa kỷ niệm trốn đến nơi đâu đều không dùng nàng cuối cùng sẽ bị kéo tới địa lao lối ra sau đó bị lệ quỷ tàn sát đến cùng nên làm cái gì? Hứa Chi Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, nàng mặc dù đang cố gắng bình phục tâm tình của mình, duy trì tỉnh táo, nhưng thời gian mỗi trôi qua một giây, liền mang ý nghĩa kỷ niệm ly tử vong gần một phần. Loại này biết rõ sự tình phát triển, nhưng lại cảm giác bất lực, để Hứa Chi Phi nội tâm tràn ngập dày vò. Nàng dừng bước lại, dựa vào hành lang nghỉ ngơi một chút. Cũng may nàng hiện tại là an toàn. Cái kia gầy cao ác quỷ còn không có bốn. Hứa Chi Phi trong đầu vừa hiện lên một nửa cái kia gậy cao ác quỷ còn không có đuổi theo ý nghĩ này, liền thấy chính mình vừa mới đi qua chỗ ngặt trên tường, bắn ra ra một cái dị thường cao lớn bóng dáng. Chương 305 Tự cứu. Chương 305 Tự cứu. Nó tới. Trái tim bắt đầu kịch liệt nảy lên, hô hấp không bị khống chế trở nên gấp rút. Lần này, Hứa Chi Phi rõ ràng cảm giác được dị thường của mình. Nàng không thể lại sợ hãi đến loại tình trạng này mới đối. Là kịch bản 4, nhất định là thứ hai màn kịch bản bên trong, viết xuống Hứa Chi Phi tràn ngập sợ hãi loại hình lời nói ý thức được chính mình cũng không quá sợ hãi, nhưng thân thể lại tự tiện đang run rẩy sợ hãi, đây là một loại hoang đường lại quỷ dị thể nghiệm. Cái này thậm chí so gậy cao quỷ ảnh cho Hứa Chi Phi mang tới sợ hãi càng sâu. Hứa Chi Phi cảm thấy mình tựa như một cái con rối giật dây, bị tồn tại nào đó tùy ý bôi lên văn tự chi phối lấy vận mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào kháng cự đầu góc của nàng tin tưởng nhận thức được điểm này, nhưng thân thể phản ứng vẫn là sợ hãi cực độ. Ngay sau đó, trong óc của nàng không giải thích được xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, tìm gian phòng, trốn đi. Sau đó, thân thể của nàng thật dạng này tự tiện đi làm, tựa như phim kinh dị kinh điển tiểu đoạn một dạng, cái kia gầy cao ác quỷ bóng dáng mặc dù một mực bắn ra ở trên tường, nhưng là chậm rãi tại đi, cũng không có lập tức vượt qua góc tường, nhìn thẳng hứa chi phi. bắt đầu tự tác chủ trương thử nghiệm đẩy cửa ra hứa chi phi kịp phản ứng có lẽ bị kịch bản khống chế không chỉ nhân loại còn có lệ quỷ lấy cái này gầy cao ác quỷ leo tường lúc nhanh nhẹn độ đến xem cái tiếng ngắn mũi một cái châu ngật nó tuyệt không có khả năng đi một quãng thời gian dài như vậy rất hiển nhiên nó cũng bị kịch bản hạn chế kết một cánh không khóa tốt cửa bị hứa chi phi mở ra nàng gión dén đóng cửa lại an tĩnh trốn ở đen kịt trong phòng nơi này tựa hồ là một gian thư phòng thân thể quyền chi phối lần lơi trở lại trên người mình hứa chi phi rốt cục xác định một sự kiện muốn nếu như nói xương ngủ tập lệ quỷ là lấy giết chết tất cả vật sống làm mục đích vậy lần này trong nhiệm vụ lệ quỷ mục đích không hẳn là viết xuống kịch bản tồn tại mục đích là chế tạo đầy đủ sợ hãi quỷ giết người hiển nhiên không phải một bộ phim truy cầu cái này viết xuống kịch bản người là tại người vì chế tạo sợ hãi hắn thông qua khống chế nhân loại cùng lệ quỷ hành vi đến cưỡng ép làm đến điểm này cho nên nhiệm vụ lần này sinh lộ có lẽ cũng không phải là tìm tới bộ này phim kinh dị chân chính nhân vật chính mà là tìm tới cái kia khống chế trong biệt thự hết thảy người người kia sẽ giấu ở trong năm người kia sao hứa chi phi ngừng thở tạm thời đình chỉ suy nghĩ phiền phức của nàng tới bốn bởi vì chính mình tìm đường chết nàng bị chính mình nốt vào trong thư phòng ngoài hành lang ánh đèn phóng xuống một cái cự đại bóng ma xuyên thấu qua cửa đáy khe hở có thể tin tưởng nhìn thấy đồ vật nào đó đang đứng ở ngoài cửa Cung nàng một môn chi cách bốn hắn là giả bạch liên lương kỷ niệm thời gian rất sớm liền xác nhận điểm này nhưng hắn nói những lời kia thật để cho người ta rất vui vẻ nếu như có một ngày hắn thật như vậy tự nhủ liền tốt bốn ký niệm có mấy phần buồn vô cớ Nàng có thể cảm giác được, Bạch Niên Lương một mực tại tận lực tránh né cái gì. Hắn rất thông minh, thông minh như hắn, không có khả năng nhìn không ra, càng không khả năng cảm giác không thấy. Nhưng hắn biểu hiện cũng rất ốc, hoặc là nói, hắn là đang giả ngu. Kỷ niệm cũng không biết chính mình là thế nào, có lẽ chỉ là cầu treo hiệu ứng. Nàng yêu không phải hắn, chỉ là yêu loại kia động tâm cảm giác. Tại không biết ngày mai cùng tử vong ai sẽ trước một bước đến giường ngủ tập trung tìm kiếm tình yêu. Kỷ niệm cảm thấy mình quả thật có chút đần, Bạch Niên Lương cách làm mới là đại đa số người cách làm. Nàng đã không tính người mới, nhưng không có gặp quá nhiều sinh ly từ biệt. Kỳ thật kỷ niệm cảm giác được, xương ngủ tập trung tất cả mọi người đang tận lực xa lánh lấy lẫn nhau. Dù sao, nhìn xem một cái không tính quá thân cận người tử vong, luôn luôn không có nghe được bản thân, tình cảm chân thành bị quỷ làm hại tin tức đến đau thấu tim gan. Bởi vì sợ thương tâm tuyệt vọng, cho nên dứt khoát không đi quen biết. Nói cho cùng đây cũng là một loại đồ hèn nhát hành vi. Nhưng, có một loại cảm xúc, lại so sợ hãi còn khó hơn ức chế, cho dù là bị miệng lại, cũng sẽ từ trong mắt chạy đến. Kỷ niệm cho là, chính mình là cái kia khống chế không nổi cảm xúc đồ đần. Biết rất rõ ràng hắn là giả Bạch Nguyên Lương, biết rất rõ ràng hắn là quỷ. nhưng hắn nói ra câu kia thoát ly sương mù tập cùng đi du lịch vòng quanh thế giới sau nàng vẫn là không cách nào cự tuyệt cũng may hắn đang bị nốt chỉ nói là nói lời cũng không có vấn đề đi kỷ niệm dọn dẹp cảm xúc thuận đầu này một đường đi lên trên thông đạo đi đến trong lòng may mắn nghĩ đến cứ đi như thế một hồi sau kỷ niệm thấy được sáng tỏ cửa ra vào thứ nơi đó đi lên liền trở về mặt đất đi kỷ niệm tăng nhanh một chút bộ pháp nhưng mà tại nàng tới gần lối ra lúc lại thấy được bốn lối ra bên cạnh trên tường chính treo một chuỗi sáng loáng chìa khóa đi qua gỡ xuống no ý nghĩ này vừa xuất hiện kỷ niệm thân thể liền không tự chủ được động các loại kỷ niệm lấy lại tinh thần lúc nàng đã cầm lên chìa khóa, đứng ở lối đi ra. cái này, đây là 4. kỷ niệm trong lòng xuất hiện một sợi bất an. không đúng, vừa rồi chính là tiến vào trước biệt thự loại cảm giác kia. không cách nào làm ra bản thân lựa chọn tất yếu kịch bản. nói như vậy 4. kỷ niệm vừa rồi may mắn quét sạch xanh xanh. dưới mặt đất tồn tại con quỷ kia tuyệt đối không phải có thể nhẹ nhõm hồ lộng qua 4. hiện tại cái chìa khóa này không giải thích được bị cầm trong tay, càng là đang nhắc nhở kỷ niệm điều này. nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. nếu nàng đạt được cái chìa khóa này. cũng liền chứng minh nàng hoàn thành đã đáp ứng lệ quỷ kia một bộ phận hứa hẹn, chìa khóa đã bị nàng nắm bắt tới tay. như vậy, muốn hay không thả nó đi ra, Kỷ niệm chợt phát hiện chính mình giống như lâm vào một cái cực kỳ khủng bố lựa chọn bên trong. nếu như thả nó đi ra, một con quỷ, tuyệt đối không có khả năng bơm tha nhân loại. nếu như vi phạm hứa hẹn, nàng cũng có rất lớn xác suất sẽ chết. Kỷ niệm rốt cục phát giác được chính mình thuận miệng đáp ứng một câu đến tuột cùng là một cái cỡ nào lớn phiền phức. nàng thậm chí lại bởi vậy mà mất mạng. làm sao bây giờ muốn, bây giờ nên làm gì? mặc dù không có một cái lệ quỷ ở bên người Nhưng băng lãnh bị dị không khí lại dần dần nồng đậm. Ký niệm thậm chí có thể cảm giác được vô số ánh mắt tại nơi nào đó nhìn mình chằm chằm. Chờ đợi nàng làm ra lựa chọn. Cái kia, nhìn hai cái đều là chết lựa chọn. Nếu như Bạch Nghiên Lương gặp được loại nan đề này lời nói, sẽ làm ra lựa chọn gì? Ký niệm dưới sự khẩn trương, đông nhiên nghĩ đến hắn. Bạch Nghiên Lương lời nói, nhất định ngay từ đầu liền sẽ không nói ra bất luận cái gì mang theo hứa hẹn, ước định tính chất nói. Giả thiết, Bạch Nghiên Lương dưới sự khinh thường thật làm ra một loại nào đó hứa hẹn, hắn lại sẽ như thế nào phá cục đâu? ký niệm đem chính mình thay vào thành bạch niên lương nhân vật nhớ hắn có thể sẽ làm ra cử động nàng làm một cái hít sâu nhắm mắt lại bốn bạch Nhiên lương sẽ làm lựa chọn 4. là 4. ký niệm đột nhiên mở to mắt thần sắc sáng tỏ thông suốt quy tắc là quy tắc bạch niên lương nói qua hết thể quy tắc đã hạn chế nhân loại cũng hạn chế lệ quỷ đem cái này ứng dụng đến trước mắt khốn cảnh lên bốn đó chính là đang nói ra hứa hẹn bên trên làm văn chương không sai mình quả thật đáp ứng quỷ cho nó mang về chìa khóa nhưng là cũng không có đáp ứng đem chìa khóa giao cho nó nha chỉ cần cái chìa khóa phóng tới trong khoảng cách nhất định hẳn là coi như mang về đi chương 306 làm trái quy tắc chương 306, làm trái quy tắc giờ phút này nghiệp thành đỗ thượng cảnh vừa xuống phi cơ liền lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho bạch niên lương có lỗi với ngài gọi người sử dụng không tại khu phục vụ ân đỗ thượng cảnh như mày hắn không hiểu cảm giác được một tia quỷ dị nhưng tiếng người huyên náo sân bay cho hắn cực lớn cảm giác an toàn cái này tia quỷ dị rất nhanh liền bị ép xuống tiếp lấy hắn lại bấm tống khuyết điện thoại có lỗi với ngài gọi người sử dụng không tại khu phục vụ giống nhau như lúc đáp lại xảy ra chuyện bạch nghiên lương bọn hắn khẳng định gặp được phiền toái đỗ thượng cảnh tiếp tục thử nghiệm gọi kỷ niệm cùng hứa chi phi điện thoại vẫn như cũ không cách nào kết nối trạng thái không tại khu phục vụ phải biết nghiệp thành đã thực hiện toàn khu vực tín hiệu bao trùm không chỉ có chủ thành xung quanh khu huyện thôn trấn cũng đều đồng dạng bao trùm tín hiệu căn bản không thể lại tồn tại không đang phục vụ khí tình huống ngay lúc này đỗ thượng cảnh điện thoại đột nhiên vang lên hắn vốn cho rằng là bạch nghiên lương mấy người trở về gọi nhưng mà nhìn kỹ điện báo chính là một cái số xa lạ nghĩ nghĩ sau hắn nhấn xuống nút trả lời người tốt người ở chỗ nào trong ống nghe chuyển đến thanh âm để đỗ thượng cảnh ra đầu không hiểu siết chặt đây là một cái phi thường trung tính thanh âm nghe không ra nam nữ mặc dù phát âm rõ ràng tiêu chuẩn nhưng nghe ở trong thai lại dị thường âm lãnh tóm lại thanh âm này để đỗ thượng cảnh cảm giác phi thường không thoải mái hắn to mày hỏi ngươi là ai tìm ta làm cái gì ngươi ở chỗ nào đối phương căn bản cũng không có đáp lại đỗ thượng cảnh lời nói mà là tiếp tục đặt câu hỏi có ý tứ gì nếu không nói ngươi là ai ta liền ăn tỏi rồi đỗ thượng cảnh không hiểu có chút miệng đắng lưỡi khô hắn nơi lòng cổ áo tâm tình nửa là nghi hoặc nửa là bực bội còn có vẻ mơ hồ bất an tìm tới ngươi Tiếng thứ ba xuất hiện, đối phương cuối cùng không có lại không giải thích được hỏi ngươi ở đâu. Nhưng bốn chữ này lại làm cho Đỗ Thượng Cảnh một trận dùng mình tốt tốt tốt điện thoại dập máy, Đỗ Thượng Cảnh đứng tại chỗ, trái tim nhảy lên bắt đầu quỷ dị ra tốc đến cùng là ai? Cho đua quái đàn. Đỗ Thượng Cảnh lập tức theo sáng điện thoại, chuẩn bị trở về phát vừa rồi cái kia thông kỳ quái điện thoại. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía trò chuyện ghi chép sau, vẫn không khỏi đến từ trong đáy lòng phát lạnh. Trên màn hình cuối cùng một trận điện thoại là hắn gọi cho Hứa Chi Phi, cũng không có kết nối. Vừa rồi căn bản cũng không có điện thoại gọi tới. Tỉnh táo một chút độ thượng cảnh thở hổn hển, đèn đuốc sáng trưng sân bay cùng vãng lai không nghĩ đám người để trong lòng có của hắn chút lực lượng. Hắn lần nữa theo sáng điện thoại, gọi cho Cố Bình Sinh. Lần này, điện thoại kết nối đi. "Chú ý bác sĩ sao? Là ta, Đỗ tiên Sinh. Ân, ta muốn hỏi, Bạch Nghiên Lương tống thiếu bọn hắn là buổi chiều xuất phát, đúng không?" "Ân. Vậy bọn hắn đến Tam Bạch trấn sau, có hay không cho các ngươi gọi qua điện thoại?" "Không có, thế nào? Đỗ Tiến Sinh nhận được điện thoại của bọn hắn sao?" "Ta không sao." Đỗ thượng cảnh run lên trong lòng, rất nhanh cúp điện thoại, làm phiền ngươi. Hô Đô Thượng Cảnh khí tức càng phát ra thô trọng. Nhiệm vụ đã bắt đầu bạch niên lương bọn hắn đã không cách nào đối ngoại liên lạc, bọn hắn đã ở trong nhiệm vụ. Nói cách khác hắn đến muộn Đô Thượng Cảnh diện sát thương đất chống nửa ngồi trên mặt đất, còn sót lại tay phải nắm tóc của mình đang chết. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nhiệm vụ thời gian là cái gì sẽ sớm một ngày. Vừa mới gọi điện thoại tới điện thoại không phải là quỷ đi. Bởi vì vi phạm với quy tắc không có đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại con quỷ kia chủ động tìm tới. Không, thật vất vả mới sống sót, ta không thể chết. Mách liệt dục vọng cầu sinh đôn đốc Đô Thượng Cảnh bạo phát ra cực mạnh khí. nơi này là sân bay cho dù là quỷ cũng rất không có khả năng xuất hiện tại loại này nhân khẩu đông đúc địa phương đi nhưng mà đúng vào lúc này một đôi tay lặng yên ấn về phía bờ vai của hắn ai đỗ thượng cảnh đốn lúc dọa đến hồn phi phép tán trong nháy mắt từ nửa ngồi trên mặt đất tư thế nhảy dựng lên đường đường khẩn trương tiên sinh vị này phi trường nam viên cũng giật nảy mình xin hỏi ngài cần trợ giúp sao ánh mắt của hắn rơi vào đỗ thượng cảnh chống giông tay phải trên tay háo đỗ thượng cảnh bị hắn như thế vỗ trái tim đều bị dọa đến kém chút nhảy ra ngoài hắn lắc đầu cự tuyệt nói không cần ta không sao phục vụ viên lễ phép cười cười rời đi nhưng hắn vừa đi hai bước, đột nhiên bay đầu lại, nói đến, tìm tới ngươi Đỗ Thượng Cảnh bị trong này tính thanh em dọa đến nổi ra gà trong nháy mắt lên một thân. hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lại là phục vụ viên kia đi xa bóng lưng, mãnh liệt sợ hãi đem hắn vây quanh, bao phủ Đỗ Thượng Cảnh cảm giác mình đã nhanh không thở nổi, không được nhất định phải rời đi nơi này, liền xem như nhân khẩu đông đúc sân bay, cũng ngăn không được tìm đến quỷ, nhất định phải chạy nhất định phải trốn đi. Đồ quân dụng vụ viên âm thanh khủng bố hù đến Đỗ Thượng Cảnh, lập tức liền trốn ra sân bay đại sảnh. nhưng khi chính mình đứng tại đã đêm đen tới trên quảng trường lúc, Đỗ Thượng Cảnh lại hối hận, sâu như vậy đêm mỗi một hiểu lánh, phản phất đều có quỷ bóng dáng hắn căn bản không biết mình nên đi chỗ nào chỗ miếu giáo đường cục cảnh sát trước kia tại quá khứ trong thế giới lúc thi hành nhiệm vụ cũng có người gặp được tương tự tình trạng bọn hắn nghĩ là nếu quỷ đô xuất hiện như vậy thần cũng hẳn là tồn tại cho nên tại bị lệ quỷ truy sát thời điểm bọn hắn trốn vào giáo đường phật đường trong miếu thờ nhưng mà bọn hắn chỉ là dùng sinh mệnh nghiệm chứng một đầu quy tắc vô luận là giáo đường phật đường hay là miếu thờ vô luận trốn đến đâu bên trong quỷ đô có thể tìm tới đều có thể đi vào không chỉ có như vậy cái gì kiếm gỗ đào phụ lục tỏi thập tự giá phật châu thần thủy lại vô cùng kỳ diệu thánh vật đều không thể ngăn cản lệ quỷ giết chóc nói cho cùng thế giới này tại hắn gặp phải xương mù tập nguyền rủa một ngày kia trở đi liền thay đổi chỉ có quỷ quái không có thân vật có thể cứu mình một mạng chỉ có quy tắc nhưng lần này lệ quỷ xuất hiện là bởi vì hắn trước trái với quy tắc nó sẽ tìm được ta ý nghĩ này vừa xuất hiện liền rốt cuộc vung đi không được đỗ thượng cảnh trì tục không ngừng mà làm lấy hết sâu lúc này hắn phát hiện một kiện sự tình kỳ quái vì cái gì sân bay an tĩnh như vậy Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng vừa rồi sân bay trong đại sảnh không phải còn có nhiều người như vậy sao? Đỗ Thượng Cảnh làm ra một kiện để cho mình cực kỳ hối hận sự tình. Hắn chậm rãi quay đầu lại, hướng sân bay đại sảnh nhìn thoáng qua. "Người ba, tất cả mọi người ba." Tất cả mọi người đình chỉ động tác, chính quỷ dị nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, bầu không khí quỷ dị khủng bố tới cực điểm. Một cố đáng sợ hàn ý từ gót chân leo lên phía sau lưng, lại đến Đỗ Thượng Cảnh đỉnh đầu, bị hàng trăm hàng ngàn song quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm. Đỗ Thượng Cảnh sợ hãi cũng đạt tới đỉnh điểm. "Chạy!" Mặc dù không có mục đích mặc dù không biết nên tránh tới đâu, nhưng cái này quỷ dị một màn kinh khủng để đối thượng cảnh thân thể mình làm ra phản ứng. lập tức, lập tức rời đi sân bay. chương 307. một màn. chương ba một màn địa lao lối ra. Kỷ niệm không ngừng mà suy tính lấy chính mình suy nghĩ ra phương pháp. nàng rất rõ ràng, kỳ thật chính mình cũng không phải là một người thông minh, nàng làm ra quyết định thường thường đã xúc động, lại lớn mật. bất quá, nàng rất may mắn. những cái kia xúc động quyết định cuối cùng sẽ thành công, lần này cũng có thể được không? kỷ niệm không biết, nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác. ngay tại nàng sắp quay người bước ra một bước lúc, một cái lạnh bút tay đung nhiên đặt tại nàng trên bờ vai. Kỷ niệm lập tức toàn thân cứng đờ, tâm tình tuyệt vọng đột nhiên vọ ra. Nhưng là một cái thanh âm quen thuộc lại vang lên đường đi. Kỷ niệm run lên trong lòng, quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói biết không phải tỷ. Khẩn trương tuyệt vọng thần kinh đột nhiên bung lỏng, ký niệm vô ý thức nhào tới hứa chi phi trên thân. Nàng vừa rồi thật dọa sợ, trong đầu thậm chí bắt đầu xuất hiện qua quá khứ hình ảnh. bị ký niệm ôm lấy, hứa chi phi toàn thân cứng đờ, không có nhúc nhích. Cảm thụ được kỷ niệm thân thể không ngừng run rẩy, nhìn qua màn thứ nhất kịch bản hứa chi phi biết kỷ niệm vừa rồi đã trải qua như thế nào dày vò. nàng lẳng lặng, lặng vươn tay, vừa muốn rơi vào kỷ niệm trên bờ vai, lại lặng yên thu hồi lại, chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ để kỷ niệm ôm. bất quá, hứa chi phi khả năng không biết, chân chính dẫn nổ kỷ niệm khủng cụ cảm xúc, nhưng thật ra là nàng vừa rồi cái kia băng băng lành lạnh tay. thật lâu, kỷ niệm mới ngượng ngùng từ hứa chi phi hoài lý đi ra hứa. hứa tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? hứa chi phi trầm mặc, không có cho kỷ niệm giải thích, chính mình vừa rồi đã trải qua một phen như thế nào kinh tâm động phách. Nàng chỉ nói là. cầm cẩn thận chìa khóa đừng trở về a kỷ niệm không hiểu nhìn xem hứa chi phi nàng giống như biết mình gặp cái gì thế nhưng là nếu như không quay về lời nói không phải liền là không có hoàn thành đáp ứng nó sao hứa chi phi lắc đầu ước định của các ngươi bên trong không có thời hạn nàng nhìn xem kỷ niệm nghiêm túc nói chỉ cần chìa khóa ở trên thân thể ngươi liền chứng minh ngươi một mực tại thực hiện ước định hiện tại việc ngươi cần chính là duy trì trạng thái này thẳng đến nhiệm vụ lần này kết thúc hứa chi phi con mắt có chút chợ to nàng cẩn thận nhớ lại một chút bốn giống như xác thực không có cùng nó ước định thời gian chỉ cần tìm được chìa khóa, đồng thời đem cái chìa khóa này một mực mang ở trên người, liền có thể chứng minh nàng một mực ở vào hoàn thành ước định trong quá trình. Dạng này cũng không dùng tuân thủ ước định, cũng sẽ không tính thất ước. Hai người đang khi nói chuyện, chuyện quỷ dị bỗng nhiên phát sinh. Mưa to gió lớn âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, đêm tối đột nhiên xoay chuyển, biến thành ban ngày. Không chỉ có như vậy, kỷ niệm cùng hứa chi phi trước mắt không gian cũng là một mảnh mở miệng, đột nhiên cải biến. Lúc này, trên thân mang theo kịch bản hứa chi phi loang loáng thoáng nghe được một câu, màn thứ nhất kết thúc, không người tử vong. Trước mắt lần nữa có thể thấy rõ lúc kỷ niệm cùng hứa Chi Phi phát hiện chính mình vậy mà về tới lối vào đại sảnh, không chỉ có là bọn hắn, trước mắt còn có Bạch Ni Lương, Tống huyết cùng vị kia Lưu Như Nam. Hứa Chi Phi, một cái âm thanh kích động vang lên, Hứa Chi Phi nghe tiếng nhìn lại, đúng là Tống Quyết. Hắn đi tới, vươn tay muốn đè xuống Hứa Chi Phi bà vai, lại bị Hứa Chi Phi tránh qua, tránh né. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tống Quyết, có việc. Tống khuyết vẫn là cố kích động kia cảm xúc, hắn vui vẻ nói, ta đều cho là người chết, Người không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hứa Chi Phi như mày, Tống Quyết rất không thích hợp. tình của hắn, bị kịch bản khống chế được quá nghiêm trọng, mà lại chính hắn không thể phát hiện. Lúc này, Bạch Nghiên Lương nhìn quanh một vòng bốn phía đêm tối đột nhiên biến thành ban ngày, mưa cạnh mặt trời mọc, đây hết thảy cũng giống như cực kỳ trong phim ảnh màn ảnh chuyển đổi. Phim là sẽ không đem mỗi thời mỗi khắc đều đánh ra tới, kịch bản tiến lên thoáng qua một cái, liền sẽ lập tức hoán đổi đến kế tiếp màn ảnh, kế tiếp điểm thời gian. Bạch Nghiên Lương cảm thấy hiện tại chính là loại trạng thái này, nào đó một đoạn kịch bản đã đọc xong. Bất quá, nếu là như vậy, có một người tồn tại liền rất kỳ quái. Lưu Nhược Nam ánh mắt của hắn không che giấu chút nào rơi vào trên người nàng trắng. Thiên sinh, Lưu Nhược Nam trong ánh mắt còn lưu lại sợ hãi cùng rung động, nhìn qua nàng không biết vì cái gì thời gian lại đột nhiên bay vọt nhiều như vậy. Nàng càng không biết, vừa mới còn mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu bạch niên lương, tại sao phải đột nhiên biến trở về đi? Sau đó dùng làm cho người cực kỳ bất an án ánh mắt nhìn xem nàng. Một lát sau, không chỉ có là bạch niên lương, kỷ niệm, hứa chi phi, tống khuyết ánh mắt cũng rơi vào Lưu Nhược Nam trên thân. Nữ nhân này, không thích hợp. Nếu như nói, đây là một bộ phim, thân là trong điện ảnh người, mặc dù nhìn qua cùng bạch niên lương bốn người tại cùng một cái không gian. nhưng căn bản liền sẽ không ở vào cùng một cái dòng thời gian, nói cách khác, Bạch Nghiên Lương bốn người thể cảm giác là trong nháy mắt từ đêm tối biến thành ban ngày. Nhưng đối với trong điện ảnh người mà nói, đó là chân thật qua suốt cả đêm. Mà chứng cứ chính là Âu Dương Khang, Vương Nhị, Triển Vân Hồng, Lâm Đại Hữu, bốn người bọn họ cũng không có bởi vì màn thứ nhất kết thúc mà bị chuyển tống về đến, nhưng vì cái gì? Lưu Nhược Nam đi theo Bạch Nghiên Lương một đoàn người bị chuyển về đại sảnh. Cái này tựa hồ có thể nói rõ, nàng cũng không phải là trong cố sự vốn nên tồn tại người. Nàng sát suất lớn cùng Bạch niên Lương một đoàn người một dạng, là Lâm thời gia nhập kịch bản bên trong. không thể không chấp hành nhiệm vụ quỷ xui xẻo. Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian bây giờ là 10 giờ rưỡi. Khoảng cách đêm qua tối thiểu qua 12 giờ. Mặc dù hắn không có kinh lịch cái này 12 giờ, nhưng trong điện ảnh thời gian lại chân thật đi qua, cho nên ra hỏa kia thời gian hoạt động đã kết thúc, hắn xuất hiện. Trong đại sảnh bốn người đều nhìn chằm chằm Lưu nhược Nam, cái này khiến nữ nhân kia dị thường khẩn trương. Thang đến, Lâm Đại Hưu bốn người đến a a Lâm Đại Hưu ngáp một cái, đối với mọi người lên tiếng chào, "Sớm a, tối hôm qua tìm hơn nửa đêm, ngay cả 3 triệu manh mối đều không có tìm tới, các ngươi đâu?" Một dạng. ta cùng Tiểu Nhị đem tầng thứ ba đều là khắp cũng không tìm được bất kỳ vật gì. Thật sự là kỳ quái Âu Dương Khang nói đến. Triển Vân Hồng thì là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người, không nói gì. Nghe mấy người kia đàm luận, Bạch Niên Lương bốn người trao đổi một ánh mắt, quả là thế. Bốn người bọn họ đều là trong phim ảnh lúc đầu nhân vật, bọn hắn kinh lịch một đêm là thật sự thời gian, mà không phải Bạch Niên Lương một đoàn người dạng này sơ lược. Chín người phân làm phân biệt rõ ràng ba cái đoàn thể. Bạch Niên Lương bốn người, Lâm Đại Hưu cùng Âu Dương Khang Vương Nhị ba người cùng Triển Vân Hồng, Lưu Nhược Nam riêng phần mình đứng ở một bên. Nhất là Lưu Nhược Nam. mọi người nhìn về hướng nàng, nữ nhân kia lẻ loi chơi chọi đứng ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Ngay tại suy nghĩ xuất thần, mặc dù nàng xem ra có chút đáng thương, nhưng bây giờ căn bản không phải đáng thương nàng thời điểm, nàng rất kỳ quái. Nếu như không biết rõ ràng thân phận của nàng, làm không tốt sẽ làm ra đại phiền toái nàng có khả năng hay không giống như chúng ta. Cũng là bên ngoài thế giới người tới, Tống Khuyết nói đến đúng a, nàng có thể hay không cũng tới từ cái nào đó cùng loại xương mụ tập không gian. Ngay tại chấp hành cái nào đó nhiệm vụ, ký niệm cũng suy đoán, Bạch nhiên Lương không sai biệt lắm cũng là tương tự ý nghĩ. nhưng hứa chi phi lúc này lại lấy ra một tấm a 4 giấy đưa cho mọi người nàng khả năng là viết xuống kịch bằng người chương 308. hoài nghi chương 308. hoài nghi bạch niên lương một đoàn người màn thứ nhất vừa lúc kết thúc đỗ thượng cảnh ngay tại không có một hai trên đường cái phi nước đại chạy nó tới nó thật tới bởi vì hắn thất ước quỷ trực tiếp tiến vào thế giới hiện thực tới tìm hắn đỗ thượng cảnh căn bản cũng không biết cái này quỷ là tam bạch chấn quỷ hay là xương mù tập chuyên môn dùng để trừng phạt thất ước người quỷ cũng may khi đỗ thượng cảnh xông ra sân bay đằng sau hắn cảm giác đến bị nhìn chăm chú lên sợ hãi giảm bớt rất nhiều nhưng bây giờ vấn đề là nên chạy trốn tới đâu đây con quỷ kia giống như chỗ nào đều có thể đem hắn tìm ra thúc thủ vô sách sức đầu mẹ chắn muốn. nếu như cái này quỷ là tam bạch chấn lệ quỷ kia phân thân vậy mình còn có một tia hy vọng chỉ cần có thể kiên trì đến bạch nghiên lương một đoàn người hoàn thành nhiệm vụ còn sống đi ra nếu như bạch nghiên lương bọn hắn có thể lợi dụng quy tắc giải quyết triệt để rơi lệ quỷ kia vậy hắn khốn cảnh liền giải quyết dễ dàng bất quá nếu như lệ quỷ này đến từ xương ngụ tập hoặc là càng quỷ dị địa phương cũng không phải tới từ Tam Bạch Trấn, vậy hắn phiền phức liền lớn bốn. Tóm lại, không thể buông tha hy vọng đối với còn có chu toàn không gian. Nếu như lệ quỷ kia thật sự có thể cảm ứng được vị trí của hắn, liền sẽ không đánh tới một trận điện thoại. Đối với, nhất định là như vậy không sai. Đỗ Thượng cảnh trận nhớ tới, con quỷ kia hỏi hai lần hắn ở đâu, mới đột nhiên ở phi trường hiện thân. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, sau đó chỉ cần mình không tiếp nhận gì điện thoại, hoặc là nói dứt khoát cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên lạc, dấu ở một nơi nào đó, quỷ liền không cách nào tìm được. Nghĩ như vậy lời nói, có lẽ rời đi nghiệp thành đi hoang tàn vắng vẻ trong rừng sâu núi thẳm ở lại là lựa chọn tốt hơn. Đỗ Thượng Cảnh càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nó nếu cần mượn gọi điện thoại phương thức đến xác thực vị trí của hắn, vậy liền chứng minh nó chí ít không có khả năng chống đông cảm ứng được vị trí của hắn. Thế giới lớn như vậy, tại trong một góc khác giấu một người, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm tới A 4 Nói thật, Đỗ Thượng Cảnh hiện tại đã làm tốt xuất ngoại chuẩn bị, chỉ cần về nhà cầm lên hộ chiếu, trực tiếp đi một chút miễn ký quốc ra, nhưng mà giấu cái một tuần lễ, hắn cũng không tin cách tiên sơn và thủy, con quỷ kia còn có thể tìm tới hắn. Nhưng mà, đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đỗ Thượng Cảnh bả vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, hắn dọa đến thân thể đột nhiên run lên, quay đầu nhìn lại bốn, lại là nhậm vô đạo, người rất sợ sệt, người là nhâm tiên sinh. Đỗ Thượng Cảnh nhìn trước mắt cái này mang theo một bộ kính mắt, nhìn qua ăn nói có ý tứ nam nhân. Nhậm vô đạo không có trả lời hắn cái này, tựa như nói nhảm vấn đề bình thường, mà là tiếp tục hỏi người nào đang theo đuổi ngươi. Đỗ Thượng Cảnh bờ môi phát khổ, nghe nhậm vô đạo hỏi lên như vậy sau, lập tức lại quay đầu nhìn thoáng qua, là quỷ. Ta lần này nhiệm vụ đi trễ, có một con quỷ ngay tại khắp thế giới tìm ta. Nhậm vô đạo nghe vậy. cũng quay người hướng về phía phi trường hướng nhìn thoáng qua hắn suy nghĩ một lát nhìn xem đỗ thượng cảnh nói ngươi tin tưởng ta sao cái này 4. đỗ thượng cảnh trong lòng động nhiên xếp chặt thẳng thắn tới nói hắn phi thường hoài nghi nhậm vô đạo thân phận vì cái gì lần trước rõ ràng có hắn nhưng lần này xương mù tập bên trong nhưng không có hắn hắn là làm dư xanh ca ca thân phận xuất hiện tại sương mù tập trung thế nhưng là lần này dư xanh vậy mà giống như là mất trí nhớ bình thường hoàn toàn không nhớ rõ có nhậm vô đạo sự tồn tại của người này kỳ quái là bọn hắn những này rõ ràng cùng nhậm vô đạo không tính quen biết người lại tin tưởng nhớ ký hắn không chi Hiện tại Đỗ Thượng Cảnh cũng không thể xác định đứng ở trước mặt mình người này đến cùng phải hay không nhậm Vô Đạo nhậm. "Thiên sinh, có thể nói cho ta biết, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao?" Vấn đề này hỏi ra lời lúc, Đỗ Thượng Cảnh toàn thân đều nổi ra gà. Nhậm Vô Đạo xuất hiện quá quỷ dị, đơn giản chính là vì xuất hiện mà xuất hiện, hắn căn bản cũng không có lý do ở phi trường phụ cận khu phố đi dạo mới đối Đỗ Thượng Cảnh nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần Nhậm Vô Đạo thoáng lộ ra nửa điểm thần sắc quỷ dị hắn liền chạy. Cứ việc có lẽ sẽ không chạy nổi bốn. Nhưng mà, Nhậm Vô Đạo cho ra trả lời, lại hoàn toàn ngoài Đỗ Thượng Cảnh đoán trước. Nam nhân này tháo xuống kính mắt, từ tây trang trong túi áo trên lấy ra một khối khăn tay xoa xoa, sau đó đưa nó một lần nữa đeo lên. Nếu như ta nói, ta biết ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên chuyên ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi tin không? Nhậm vô đạo căn bản là vô dụng giọng nghi vấn, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý tứ, lại khác ý vị thâm trường đỗ thượng cảnh quả nhiên bị lối nói của hắn kinh sợ, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng hắn lại nghĩ đến muốn, nếu như nhậm vô đạo là quỷ, cái kia giờ phút này không phải liền là hắn động thủ thời cơ tốt nhất sao? Sắp trời đã tối, trung quanh không có một ai. chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua xe cộ cùng bên cạnh hắn cách đó không xa một cây đứng sừng sững ở góc rẽ thấu kính ngoài ta tin tưởng ngươi Đỗ Thượng Cảnh khẽ cắn môi hạ quyết tâm Nhậm vô đạo nếu nói hắn là chuyên ở chỗ này chờ hắn vậy hắn sát xuất lớn cũng biết hắn gặp phải mặc dù Nhậm vô đạo không có giải thích hắn là từ cái gì đường tắt thông qua phương thức gì biết hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng ở thời khắc này Đỗ Thượng Cảnh trong mắt Nhậm vô đạo đã là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng tại đầu góc rỗng rỗng căn bản cũng không có lựa chọn thời điểm lúc này dù là xuất hiện một lựa chọn sai lầm cũng sẽ để người an tâm không ít Nhậm vô đạo nghe được Đỗ Thượng Cảnh lời nói sau nhẹ gật đầu đi theo ta dứt lời hắn liền thân hình nhất chuyển hướng về bên cạnh trong một đầu ngõ nhỏ đi đến đỗ thượng cảnh lại do dự bốn đầu kia sâu thẳm đen kịt ngõ nhỏ giống như là một tấm vệ người thâm viên miệng lớn thậm chí để đỗ thượng cảnh sinh ra chỉ cần mình đi vào liền sẽ đã chết hải cốt không còn áo dắt bốn hắn đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc ních nhấm vô đạo tựa hồ cũng phát giác được đỗ thượng cảnh không có động tĩnh hắn dừng bước lại đứng tại đầu ngõ quay đầu nhìn xem đỗ thượng cảnh thế nào đỗ thượng cảnh không hiểu dùng mình một cái trong đầu của hắn đột nhiên chui ra một cái ý niệm trong đầu cái kia đổi ta quỷ không có cái gì hạn chế đi thì như không có khả năng tại trước mặt mọi người giết người một loại nếu không nó vì cái gì lúc ở phi trường rõ ràng đã tìm tới ta nhưng là còn chưa độc thủ thằng đến trước mắt mới thôi nó cho thấy tất cả thủ đoạn đều là đang kinh hãi đe dọa nó là muốn đem ta đổi tới không ai địa phương đỗ thượng cảnh bừng tỉnh đại ngộ nhìn đứng ở đầu ngõ nhậm vô đạo toàn thân phát lệnh không không được ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có một chỗ có thể đi đỗ thượng cảnh một bên nói một bên chậm rãi lui lại lúc này nhậm vô đạo như mày hắn tựa hồ có chút lo lắng sông đỗ thượng cảnh vây vây tay ngươi không phải đã nói tin tưởng ta sao nhậm vô đạo bộ này vội vàng thái độ Càng thêm bỏ đi Đỗ Thượng Cảnh đi theo hắn đi suy nghĩ Đỗ Thượng Cảnh không do dự nữa, đồng nhiên xoay người chạy. Quay người thời điểm, hắn chợt nhìn thấy 2 3 mét bên ngoài con đường thấu kính ngoài, đây là vì con đường an toàn giao thông chuyên môn thiết lập ở châu ngoặt địa phương công trình. Trong gương, Đỗ Thượng Cảnh thấy được chính mình, thấy được đường cái, thấy được bay đi xe cá nhân, thấy được ngõ hẻm kia. Nhưng trong gương nơi đầu hẻm. Giống tuyết 4. Hắn chính là quỷ, chương 309. Khe hở. Chương 309, khe hở Đỗ Thượng Cảnh bỏ mạng giống như chạy. Nhậm vô đạo dưới tấm kính trong con ngươi không có nửa điểm cảm xúc. nhưng hắn nhưng không có như đỗ thượng cảnh đoán trước một dạng đuổi theo giết hắn mà là hướng phía phi trường hướng nhìn thoáng qua sau chậm rãi thối lui đến trong nó nhỏ biến mất tại trong bóng tối bốn trốn trốn đỗ thượng cảnh tại bị sương mù tập trọn chúng sau vẫn không có thư giãn qua đối với mình thân thể rèn luyện cho nên mặc dù hắn hiện tại đã mất đi một cánh tay nhưng tố chất thân thể hay là so với người bình thường tốt hơn rất nhiều cái này thời gian dài một đường phi nước đại mặc dù để hai chân của hắn tựa như rót chì một dạng nặng nhưng còn chưa tới không chạy nổi tình trạng rất nhanh hắn liền chui tiến vào một cái thương thành mặc dù trời đã hoàn toàn đen nhưng trong thương trường người còn có không ít người tới lui để đỗ thượng cảnh an tâm rất nhiều thậm chí ngày bình thường hắn cực độ chán ghét tạp thời hiện tại nghe cũng như vậy em hay lúc này thương trường một cái nhân viên phục vụ nữ đi tới đánh giá một chút thở hồng hộc đỗ thượng cảnh hỏi tiên sinh ngươi cần trợ giúp sao đỗ thượng cảnh khoát khoát tay vừa mới chuẩn bị cự tuyệt lúc đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi các ngươi cái này thương trường người nhiều nhất chính là thần nào phục vụ viên nghĩ nghĩ hướng trên đầu một chỉ buổi tối trang phục khu đi đỗ thượng cảnh hai mắt tỏa sáng trang phục khu sao vậy liền đến đó đỗ thượng cảnh hiện tại đã có thể xác định lệ quỷ kia chỉ có thể đem hắn dẫn tới chỗ không có người mới có thể động thủ giết hắn cho nên hắn vừa đến đã hỏi thăm người nhiều nhất địa phương chỉ cần cùng nhiều nhất đám người ở chung một chỗ nó liền lấy chính mình không có cách nào thiên sinh cần ta mang ngươi lên đi sao nhân viên phục vụ nữ thanh âm đánh gây đỗ thượng cảnh suy tư tâm tình tốt bên trên không ít đỗ thượng cảnh gật đầu cười làm phiền ngươi hai người một trước một sau mà lên lầu lúc này đỗ thượng cảnh sau lưng một tiểu nữ hài nắm mụ mụ tay nghi ngờ hỏi mụ mụ mụ mụ ca ca kia tại cùng ai nói chuyện nha suýt nữ nhân tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu nữ hài nhi hô to lôi kéo hải tử đi nhanh lên dưới cái nhìn của nàng đỗ thượng cảnh có lẽ chính là một cái phạm vào phán đoán chứng tên điên đỗ thượng cảnh đi theo nhân viên phục vụ nữ nhắm mắt theo đôi mà lên lầu lầu 2. lầu ba bốn thật cao thang lầu a thương trường này có cao như vậy sao đỗ thượng cảnh nhìn xem dưới chân kéo dài không ngừng cầu thang trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ tiểu thư chúng ta muốn đi lầu mấy a đỗ thượng cảnh dừng bước quay đầu hỏi nhân viên phục vụ nữ tại hắn dừng bước lại thời khắc đó cũng đình chỉ bước chân nhưng nàng nhưng cũng không có trả lời cũng không có quay người. Đỗ Thượng Cảnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên trán toát ra một chút mồ hôi phục. Phục vụ viên, ngươi thế nào? Đỗ Thượng Cảnh tráng lấy lá gan, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhưng mà vị này nhân viên phục vụ nữ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Không đúng, không đúng đốn, không thể nào. Đỗ Thượng Cảnh trái tim đông đông đông chực nhảy. Hắn chợt phát hiện, toàn bộ thương trường đều an tính đến quỷ dị tiểu thư. Ngươi Đỗ Thượng Cảnh rốt cuộc nhẫn nhịn không được cái này quỷ dị bầu không khí, lại leo lên hai bước cầu thang, đi tới phục vụ viên bên người, thăm dò nhìn lại. Cái nhìn này, doa đến Đỗ Thượng Cảnh hồn phi phách tán. Cô gái này phục vụ viên trực tiếp đứng tại trên cầu thang, sắc mặt trắng bệnh, con ngươi ngốc trệ. Đỗ Thượng Cảnh nhìn về phía trên mặt nàng lúc, vừa vặn thấy được nàng bên trái gương mặt đột nhiên đã nứt ra một khối nhỏ. Ngay sau đó, tại Đỗ Thượng Cảnh còn không có kịp phản ứng thời điểm vết nước kia liền nhanh chóng mở rộng, chỉ là một cái trước mắt, nàng mặt mũi tràn đầy liền hiện đầy vết rách. Ngay sau đó, một khối huyết nhục từ trên mặt của nàng rất xuống bốn. Đỗ Thượng Cảnh dọa đến vong hồn bay lên, lập tức trở về quay đầu đi, lảo đảo lao xuống thang lầu. Trực tiếp chạy vài chục bước sau, hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia nhân viên phục vụ nữ thân thể ngay tại quỷ dị nhúc tại đỗ thượng cảnh nhìn chăm chú thời điểm, nàng vừa vặn giật giật đầu. ngay sau đó, nàng bỗng nhiên trực tiếp xoay tròn 180 độ. một tấm giữ tận khuôn mặt kinh khủng trực tiếp đối với đỗ thượng cảnh. đỗ thượng cảnh con người bỗng nhiên phóng đại. nhân viên phục vụ nữ tóc bắt đầu sinh trường tốt, cũng thuận cái thang cấp tóc hướng phía dưới lan tràn. đỗ thượng cảnh toàn thân cứng ngắc, hắn trơ mắt nhìn vị kia nhân viên phục vụ nữ miệng càng ngoắc càng lớn. sau đó, hắn nghe được một tiếng thanh thúy xương cốt âm thanh. cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng đang không ngừng cất cao. trên ngón tay móng tay cũng bị dị dài ra, lóe ra làm cho người sợ hãi Hàn quang đỗ thượng cảnh đầu góc chống rông đây rốt của là. Quái vật gì? Đây là đối thượng cảnh sinh mệnh thời khắc cuối cùng lóe lên suy nghĩ. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, một tấm che kín răng nanh miệng lớn ở trước mặt hắn không đặt lớn, cuối cùng, hết thể hình ảnh biến mất bốn. Nhân vô đạo đi tại một đầu hành lang dài dằng dặc bên trong. Trong hành lang rất âm u, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, chỉ có thể sở soạn tiến lên. Hành lang này góc độ là nghiêng lấy một mực đi lên. Càng la đi tới, hai bên vách tường nhan sắc liền càng ngày càng sâu, trong không khí cũng bắt đầu xuất hiện một chút không nói được hương vị của quái. Bầu không khí dần dần trở nên ẩm lánh quỷ dị, khủng bố bốn. Trên mặt tường cũng bắt đầu xuất hiện một chút ly kỳ vết cắt, trong hành lang, loan thoáng hình như có quỷ dị than nhẹ từ chỗ sâu chuyển đến bốn. Đối với đây hết thảy, Nhậm Vô Đạo làm như không thấy. Hắn đi lại trầm ổn, tại chân mình bước hồi âm bên trong, đi tới cuối hành lang. Một cánh xưa nay lại mốc nhau cửa, chỉ là tới gần, một cô nấm mốc thối mùi vị khác thường liền chạm mặt tới. Nhưng mà, Nhậm Vô Đạo lại không chút do dự đẩy ra nó. Vừa tiến vào trong đó trong nháy mắt, phòng ở trong hát ám liền xuất hiện một thanh âm hắn đâu. Chết. Nhầm vô Đạo bình tĩnh đáp đồng thời, hắn buông xuống ở trong tay đồ ăn cùng dụng cụ, nói đến, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không tới. nghe nói đô thượng cảnh tử vong tin tức, thanh âm kia trở mặt hồi lâu ngươi có thể cứu hắn, tựa như cứu ta một dạng không giống với nhâm vô đạo thanh âm bình tĩnh ở trong hắc cám quanh quẩn làm sao không giống với nhâm vô đạo nhỏ bé không thể nhận ra thở ra một hơi ngươi tin tưởng ta, hắn không có vừa rồi con quỷ kia đã khóa chặt vị trí của hắn, còn có vị trí của ta đi theo ta tiến vào khe hở là hắn sau cùng sinh cơ nhâm vô đạo tiếng nói dừng lại vẽ sáng lên một cây diêm toàn bộ hắc cám bịt kín phòng ở bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng trước mặt hắn người đột nhiên đưa tay ngăn trở mặt mình diện đi nó Nhầm vô đạo mắt điếc thay ngơ mà là thẳng tắp theo dõi hắn người muốn giống như ta thói quen ánh sáng lý mộ người kia từ từ đặt xuống cánh tay lộ ra một tấm so với di vãng muốn tái nhợt gầy gò rất nhiều mặt hắn lại là nhậm vô đạo trong miệng đã tử vong lý mộ nhậm vô đạo người đến cùng muốn làm cái gì người đem ta đưa đến nơi này trở nên người không ra người quỷ không quỷ người đến cùng đang giấu giếm cái gì đối mặt lý mộ nghi vấn nhậm vô đạo không có bất kỳ phản ứng nào hắn xoay người bình tĩnh nói đến đi ta thượng tuyến mới thẻ nhân vật mà lại một lần nữa làm ra nhân vật giới thiệu văn tắt mọi người hứng thú có thể nhìn xem trưởng ba Giả dị. Chương 310, giả dị. Trong đại sảnh, Bạch Nghiên Lương tiếp nhận A4 giấy, cực nhanh nhìn lướt qua, sau đó đưa cho Tống Khuyết. Tống Khuyết cùng Kỷ Niệm cũng rất nhanh liền xem hết nó. Trong đó, Tống Khuyết phản ứng rõ ràng nhất ta, cảm xúc một mực thật kỳ quái sao. Hắn nhìn xem Bạch Nghiên Lương ân. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu. Tống Khuyết rốt cuộc ý thức được điểm này. Kỷ Niệm cũng rốt cuộc biết vì cái gì Hứa Chi Phi giống như biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Lúc này, Bạch Nghiên Lương đông nhiên nhìn về phía Hứa Chi Phi, hỏi, "Ngươi là thế nào thoát khỏi gầy cao ác quỷ?" Hứa Chi Phi trầm mặc một lát, bắt đầu tự thuật. Đêm qua chuyện phát sinh, thời gian trở lại ban đêm, Hứa Chi Phi vừa mới trốn vào trong thư phòng thời điểm. Thư phòng này không tính lớn, chỉ dán tưởng trưng bày hai cái giá sách. Hứa Chi Phi cực nhanh nhìn lướt qua trên giá sách sách, cơ bản tất cả đều là chút kỳ kỳ quái quái, danh tự nhìn rất quen thuộc, nhưng nàng lại có thể xác định chính mình chưa từng nghe nói ác quỷ liền đứng ở ngoài cửa, bóng dáng của nó đã từ khe cửa bên dưới đầu tiên đến. Hứa Chi Phi có thể khẳng định, nó nhất định biết nàng trốn ở trong thư phòng. Nhưng cùng vừa rồi tại góc rẽ lúc một dạng, nó rõ ràng có thể bắt lấy nàng, đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có. Vì cái gì? bởi vì nó không phải chân chính quỷ, nó là bị người viết ra quỷ, nó là kịch bản bên trong quỷ. Nó nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là lấy tính mạng người ta, mà là chế tạo sợ hãi. Nhưng Hứa Chi Phi cũng không dám đi dò xét nó danh giới cuối cùng. Hứa Chi Phi ngắm nhìn một phía, đánh giá có hay không có thể đường đi ra ngoài. Cánh cửa sổ kia, đáng tiếc không thể mở ra, nó là cố định. Nhưng là Hứa Chi Phi cũng không cần mở ra nó. Nàng rơi lên một cái ghế, hướng về cánh cửa sổ kia đập tới hoa. Pha lê pha toái thanh âm tại trong mưa to gió lớn cũng không có truyền đi bao xa, nhưng cửa ra vào cái kia quỷ dị bóng dáng lại đột nhiên biến mất. Nó đuổi theo ra đi, nhưng là cũng có khả năng không có đuổi theo ra ngoài. Loại thời điểm này, Hứa Chi Phi nhất định phải làm ra lựa chọn. Một, nhảy cửa sổ ra ngoài, có thể sẽ đối diện đụng vào đuổi tới lệ quỷ. Hai, mở cửa phòng, cái này quỷ khả năng cũng không có đi. Vô luận là loại nào lựa chọn, đều có 50% xác suất gặp phải lệ quỷ. Nhưng cái này đã so vừa rồi tình huống tốt hơn rất nhiều. Bởi vì vừa rồi mở cửa phòng gặp quỷ xác suất là không hề nghi ngờ 100%. Có lựa chọn cơ hội, chí ít liền có hy vọng sống sót. Hứa Chi Phi không phải một cái do dự người. nàng lúc này liền mở ra cái này phiến cửa phòng, đường cũ liền xông ra ngoài. nàng thành công, cái kia gậy cao ác quỷ bị đệm cửa sổ thanh âm hấp dẫn mở. Sau đó, chính là Hứa Chi Phi giải rằng giặt tìm kiếm kỷ niệm quá trình. Mọi người im lặng nghe xong nàng giảng thuật, kỷ niệm hai mắt tỏa ánh sáng dị thường kính nghệ. Nhưng Bạch Nghiên Lương cùng Tống Khuyết lại đều cau mày có nhiều chỗ không đúng ân. Hai người này giọng nghi ngờ để kỷ niệm rất là không hiểu, nơi nào có vấn đề? Chẳng lẽ đây không phải Hứa Chi Phi can đảm cẩn trọng kết quả sao? Lúc này, Tống Khuyết nói đến, Hứa Chi Phi, ngươi dùng cái ghế đập ra cửa sổ. Thanh âm này nếu có thể bị quỷ nghe được, vậy nó vì cái gì không trực tiếp phá tan cửa phòng tiến đến? Đây là bởi vì, kỷ niệm cương muốn giúp lấy Hứa Chi Phi giải thích, lại phát hiện chính mình á khẩu không trả lời được đúng A4. Đây chính là một cái thân cao cực kỳ đáng sợ lệ quỷ, lực lượng của nó căn bản là không thể nghi ngờ. Nếu như nói nó trước đó không tuyển chọn phá cửa mà vào còn có thể giải thích là bởi vì nó không cách nào xác định Hứa Chi Phi đến cùng có ở đó hay không trong thư phòng, nhưng đằng sau trong thư phòng đều đã bị chế tạo ra lớn như vậy đậm, nó vì cái gì còn muốn quấn như vậy một vòng lớn đi ngoài cửa sổ, mà không phải lựa chọn trực tiếp phá cửa đâu? chẳng lẽ cái này quỷ còn có bảo hộ tài sản ý thức? đây tuyệt đối không có khả năng. Hứa Chi Phi cũng vô pháp trả lời vấn đề này, hoặc là nói nàng căn bản là không có cân nhắc đến vấn đề này, lúc đó tâm tư của nàng bên trong kỷ niệm nguy cơ chiếm cứ đại bộ phận, cho nên đang nghĩ ra một cái tựa hồ biện pháp khả thi sau. Hứa Chi Phi liền lập tức hành động, đằng sau nàng liền lập tức đi tìm kỷ niệm, chỉ để đem chuyện này ném ra sau đầu con quỷ kia cao bao nhiêu. lúc này Bạch Niên Lương đột nhiên hỏi đến, Hứa Chi Phi nhớ lại một chút, xác định nói năm m hành lang đâu ba m ngươi nói ngươi tại góc rẽ thấy được bóng dáng của nó. bóng dáng của nó là cái gì tư thái đứng thẳng từ từ tiến lên Hứa Chi Phi sau khi trả lời lập tức phản ứng lại nó là giả ân Bạch Nhiên lương nhẹ gật đầu ngươi có phát hiện hay không ngươi chú ý tới cái kia gậy cao ác quỷ thời cơ vừa lúc là ngươi tại trên kịch bản phát hiện liên quan tới chính mình kịch bản thời điểm Hứa Chi Phi nhớ lại một chút xác thực như vậy khi đó nàng vừa mới phát hiện kịch bản vừa xem hết màn thứ nhất tất cả kịch bản sau thứ hai màn trận đầu liền xuất hiện tại trang này a bốn giấy còn lại không nhiều trong không gian xuất hiện chín chữ gậy cao ác quỷ phát hiện Hứa Chi Phi chính là tại chín chữ này đằng sau hứa chi phi lập tức liền thấy được cái kia tại bên ngoài tường rào lộ ra một cái đầu lệ quỷ lại nhớ lại một chút ngươi chạy thật lâu vừa mới chuẩn bị dừng bước lại lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng lại nghĩ tới nó sau đó nó lại xuất hiện lần này là tại chỗ ngặt ân hứa chi phi đã hoàn toàn minh bạch bạch nghiên lương ý tứ kết hợp tống khuyết phát hiện không hợp lý chỗ chân tướng liền xuất hiện tại kịch bản bên trong nó có thể là một cái do sợ hãi cảm xúc ngưng tụ thành lệ quỷ bị nó để mắt tới người càng sợ sệt nó liền càng cao to hơn càng là nghĩ đến nó nó sẽ xuất hiện đến càng tấp ngập bạch nhiên lương nói ra kết luận của mình cho nên ngươi đạp nát pha lên một khắc này không phải là bởi vì nó bị dẫn dắt rời đi mà là một khắc này ngươi chiến thắng sợ hãi của mình cho nên nó đã tại cửa ra vào biến mất không sai tống khuyết nói bổ sung kết hợp kịch bản đến xem trên giấy xuất hiện những nội dung này chí ít cần toàn bộ hoàn thành màn ảnh cùng thời gian mới có thể biến hóa đến kế tiếp tiết điểm ngươi mặc dù là thứ hai màn bắt đầu nhưng xuất hiện địa phương lại là tờ thứ nhất giấy hiện tại màn thứ nhất hoàn tất nói rõ cái kia gậy cao lệ quỷ không phải là bị ngươi dẫn dắt rời đi mà là hoàn toàn biến mất nói đến đây tống khuyết nhìn về hướng bạch nhiên lương nói như vậy kịch bản bên trong quỷ cũng không phải là thật quỷ viết xuống kịch bản đồ vật mới là muốn chúng ta mệnh quỷ có lẽ đi bạch nghiên lương không có phủ nhận cái quan điểm này hắn tạm thời còn không cách nào đạt được câu trả lời vấn đề có mấy cái tống khuyết suy đoán không ở tại bên trong ngươi phát hiện tấm này viết kịch bản giấy lúc nó là đã xuất hiện ở trên bàn gỗ hay là ngươi nhìn tận mắt nó xuất hiện bạch nghiên lương nhìn xem hứa chi phi hỏi nhìn tới lúc nó đã tại hứa chi phi nhìn thẳng bạch nghiên lương con mắt như vậy phải không muốn nó tại sao phải xuất hiện thời cơ là cái gì đằng sau kịch bản đâu thứ hai màn màn thứ ba Thứ tư màn cũng sẽ ở cái kia gỗ vương trên bản xuất hiện sao? Tạm thời không được biết. Nếu như nhất định phải nói một cái đặc dị điểm lời nói, đó chính là ngay lúc đó Hứa Chi Phi cũng không có dựa theo kịch bản đi, nàng là đệ nhất màn bên trong cái thứ nhất xuất hiện điểm dị thường, dựa theo kịch bản nàng vốn nên bị nổ chết, nhưng lại cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, cho nên màn thứ nhất kịch bản xuất hiện ở Hứa Chi Phi trước mặt. Bốn người riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp một người cười hiếp mắt đi tới. Chương 311: Hai màn. Chương 311: Hai màn mấy vị, tối hôm qua suốt cả đêm cũng không thấy các ngươi, là phát hiện đầu mối đi. Lâm Đại Hưu cười ha ha nói đến, hắn mặc dù là nói đùa giống như giọng điệu, nhưng lời này vừa nói ra, những người còn lại ánh mắt lập tức liền vô tình hay cố ý rơi xuống Bạch Niên Lương mấy người trên thân. Bạch Niên Lương cười cười, không có, bởi vì chúng ta không có thức đêm thói quen, cho nên rất sớm đã tìm gian phòng ngủ rồi. Ha ha ha, đầu năm nay sẽ không thức đêm người trẻ tuổi rất hiếm thấy. Lâm Đại Hưu muốn đưa tay đập vỗ Bạch Niên Lương bà vai, lại bị Bạch Niên Lương nhỏ bé không thể nhận ra né tránh. Lâm Đại Hưu cũng không thấy đến xấu hổ, vẫn như cũ cười mắt nói, tốt, hay là không thức đêm tốt, tiếp tục kiên trì. nói xong, hắn liền chậm rãi đi tới Âu Dương Khang cùng Vương Nhị bên người, nói khẽ với hai người nói gì đó. Tống Khuyết lạnh lùng lường bên kia một chút, tiến đến Bạch Nghiên Lương bên hai, cái kia Âu Dương Khang có vấn đề. Bạch Nghiên Lương nhìn Tống Khuyết một chút, Tống Khuyết có thể nhìn ra cũng không kỳ quái, chỉ cần hắn là trạng thái bình thường Bạch Nghiên Lương, ta nhờ ngươi một sự kiện. Tống Khuyết thấp giọng nói cái gì. Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn, Tống Khuyết như có điều suy nghĩ nhìn quanh một vòng cái này đã bị chiếu lên Dương Quang Sán Lạng Đại Sảnh, nói đến, nếu như sau đó ngươi phát giác được tâm tình của ta không đúng, ngươi liền lập tức đánh ngất ta. bạch Nghiên lương không nói gì chỉ là dùng nghi vấn ánh mắt nhìn xem tống khuyết tống khuyết lần thứ nhất ngay trước bạch Niên lương mặt lộ ra vẻ sợ hãi hắn run giọng nói ngươi biết không trước đó ta vậy mà hoàn toàn không có phát giác được tâm tình của mình có cái gì địa phương kỳ quái nhiệm vụ lần này quỷ quá mức ly kỳ ta sợ ta tại khống chế của nó bên dưới làm ra một chút đáng sợ sự tình. bạch Niên lương nhẹ gật đầu đáp ứng hắn xác thực cho dù là cảm xúc ly kỳ chỉ cần mình lòng dạ biết rõ vậy cũng tính còn tốt nhưng cảm xúc quỷ dị lại không tự biết liền phi thường khủng bố bốn mà bởi vì tống khuyết cử động bạch Niên lương cũng nghĩ đến một sự kiện nhiệt độ cao thiêu lớp bốn, cuốn tâm lệ quỷ 4, gây cao ác quỷ bốn, cái này ba cái nhìn vô giải sự kiện, trên thực tế đều cùng một vật có quan hệ đó chính là tâm. vô luận là không ngừng hạ xuống trần nhà, hay là không ngừng lên cao nhiệt độ, kỳ thật đều là hảo giác, chỉ cần nói phục trái tim của chính mình, liền sẽ không nhận bất cứ thương tuần tổ tổn gì. Sau đó là cái kia cuốn tâm quỷ, chỉ là từ kịch bản bên trong danh tự liền có thể biết, nó là một cái cùng lòng có quan lệ quỷ, mà lại Bạch Nghiên Lương mới vừa từ ra hỏa kia trong trí nhớ đạt được hắn đối mặt cuốn tâm quỷ tin tức, Bạch Niên Lương làm sao cũng không nghĩ ra. hắn nhìn thấy lại là bạch niên người mà lại cái kia bạch niên người cùng bạch niên lương trong khoảng thời gian gần nhất này đến nay suy đoán hoàn toàn khác biệt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra để tột cùng hẳn là tin tưởng mình thông qua chìa khóa nhìn thấy mảnh vỡ ký ức vẫn tin tưởng cái kia không biết lai lịch quan tâm quỷ chuyện ma quỷ bốn mà liên quan tới hứa chi phi gậy cao ác quỷ liền càng thêm rõ ràng nó chính là hứa chi phi sợ hãi cụ tượng hóa mọi người cẩn thận một chút bạch niên lương bỗng nhiên mở miệng khi ba người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn lúc bạch niên lương nói đến chúng ta gặp phải có lẽ là một cái cực kỳ am hiểu đùa bỡn cảm xúc quỷ. trong lòng ba người nghiêm một chút bọn hắn minh bạch bạch nhiên lương nói cũng không phải là màn thứ nhất kịch bản bên trong xuất hiện những quỷ kia mà là bọn chúng phía sau sáng tạo ra bọn chúng quỷ khả nghi nhất hay là nữ nhân kia tống khuyết nhìn chằm chằm chính kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ lưu nhược nam nói nàng rõ ràng không phải bộ phim này bên trong vốn là có người nhưng lại sớm nhất một cái đến nếu như nàng không phải giống như chúng ta đến từ thế giới bên ngoài là đến đây chấp hành cái nào đó nhiệm vụ vậy nàng chính là phía sau màn viết xuống kịch bản người kia nói một cách khác nàng chính là con quỷ kia nếu như nàng thật là quỷ chúng ta nên làm cái gì kỷ niệm hỏi giết nàng tống khuyết trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, mặc dù ta xưng nàng là quỷ, nhưng nàng rất có thể đúng là nhân loại, chỉ bất quá nàng là nhân loại bên trong dị loại, nàng có biên soạn kịch bản, thao túng cảm xúc, sáng tạo lệ quỷ năng lực. Kỷ niệm bị tống khuyết sát khí này bừng bừng lợi nói làm cho trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm nói trong nhân loại dị loại, đó còn là nhân loại sao? bọn hắn không có phát hiện, đang nghe dị loại cái từ này sao? bạch nghiên lương cùng hứa chi phi trên mặt đều lướt qua một tia mất tự nhiên, nhất là bạch nghiên lương nghe được kỷ niệm thấp giọng nhỉ non sau, trong ánh mắt lóe lên một chút xa xát. nhưng cái này tia chán nản cảm xúc rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng bạch Nghiên lương nhận lấy tống khuyết lời nói nói đến chớ nóng vội kết luận triển vân hồng cùng âu dương khang hành vi cũng rất kỳ quái trước biết rõ ràng lại nói ân điểm này tống khuyết cũng là rất đồng ý kỳ thật hắn một mực chưa nói một điểm là ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra âu dương khang dị thường. tại tống khuyết tầm mắt bên dưới người sống bên ngoài thân bên ngoài đều sẽ xuất hiện một tầng trong suốt hình dáng cho đến trước mắt chỉ có bạch nghiên lương cùng người chết bên ngoài thân bên ngoài không có cái gì Cho nên Tống Khuyết chút thời gian trước vẫn cho rằng Bạch Nghiên Lương là ngụy trang tiến vào sương mụ tập trung quỷ. Nhưng cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy sau, Tống Khuyết Tảo đã bỏ đi đối với Bạch Nghiên Lương hoài nghi. Mỗi người đều có bí mật của mình, tựa như ánh mắt của hắn. Có lẽ, đây chính là Bạch Nghiên Lương bí mật. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, nhưng Âu Dương Khang lời nói liền không giống với lúc trước. Hắn ngược lại không giống Bạch Nghiên Lương một dạng, bên ngoài thân bên ngoài không có bất kỳ cái gì hình dáng, Âu Dương Khang thể biểu bên ngoài hình dáng rất kỳ quái, nhìn có chút không giống như là chính hắn. nhưng cái này cũng có thể là tống khuyết chính mình ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ảo giác cho nên hắn cũng không có lựa chọn đem cái này có chút kỳ quái sự tình nói cho mọi người trong lòng đắn đo đón lấy bên trong nên như thế nào hành động thời điểm lại nghe cái kia lâm đại hữu bỗng nhiên kêu lên lại xuất hiện một trang giấy trong lòng mọi người khẽ động cùng nhau tiến lên lâm đại hữu cầm cùng trước hai tấm không khác chút nào a 4 giấy nghiệm đến thứ hai màn kịch bản diễn xuất người Triển vân hồng lưu nhược nam âu dương khang vương nhị lâm đại hữu đọc đến đây bên trong lâm đại hữu một mép bỗng nhiên khẽ run dậy nghiệm không nổi nữa cho ta Triển vân hồng đoạt lấy a bốn giấy Ở trên bàn trải rộng ra, mọi người quét về phía nó viết nội dung bốn. Bạch Nghiên Lương cái thứ nhất xem hết. Khó trách Lâm Đại Hữu dọa thành dạng này bốn. Trên tờ giấy kia viết, là Lâm Đại Hữu đón lấy bên trong gặp phải. Dựa theo thứ hai màn trận thứ hai miêu tả 1230, sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Đại Hữu sẽ một mình rời đi trước đại sảnh hướng lầu 2 đầu ngựa phòng ngủ trưa. Triển Vân Hồng, Lưu Nhật Nam, Âu Dương Khang, Vương Nhị bốn người cùng hắn ước định 2 giờ chiều tiếp tục bắt đầu tầm bảo. Thời gian để đến được 2 điểm sau, Lâm Đại Hữu cũng không có xuống tới. Mọi người gặp hắn một mực không xuống, liền đi lên tìm hắn. Tiếp lấy Mọi người tại đầu ngựa trong phòng thấy được hắn chết thảm thi thể. Kịch bản trong miêu tả, Lâm Đại Hưu đã chết kinh khủng dị thường quỷ dị bốn. Không, không thể nào. Đây là thứ quỷ gì? Ai viết ra nguyên rủa ta? Lâm Đại Hữu lớn tiếng kêu lên. Chương 312, Lâm Lưu. Chương 312, Lâm Lưu. Bạch Nghiên Lương nhìn lướt qua Lâm Đại Hữu. Phản ứng của hắn không thích hợp. Nếu như là một người bình thường, khi nhìn đến loại này viết đầy cùng loại nguyên rủa mình lời nói trang giấy lúc, sẽ làm phản ứng gì? Bạch Niên Lương cảm thấy, phần lớn người phản ứng đầu tiên sẽ là phẫn nộ, thậm chí trực tiếp xé tờ giấy kia cũng có nói Cho dù không phải phản ứng đầu tiên, sau đó hẳn là cũng sẽ xuất hiện tức giận cảm xúc. Dù sao mình vô duyên vô cớ đất bị người nguyền rủa, chỗ nào khả năng thờ ơ. Nhưng căn cứ bạch nghiên lương quan sát, lâm đại Hữu cảm xúc mặc dù rất phức tạp, nhưng ít hơn cái kia nhất hẳn là xuất hiện cảm xúc. Phẫn nộ. Hắn nghi hoặc, kinh hoàng, thất thần, sợ hãi, duy chỉ có không có phẫn nộ điểm này. hiển nhiên không chỉ bạch nghiên lương một người phát hiện, triền vân hồng cũng viết quá mức. Như có điều suy nghĩ nhìn xem lâm đại Hữu. Tiếp lấy, hắn ngắm nhìn một phía, nói đến, có người đang uy hiếp chúng ta, hắn muốn dọa lùi lâm đại hữu Độc chiếm ba triệu. Không phải ta. Ta cùng Lâm Ca cơ bản một mực tại cùng một chỗ, nơi nào có không đi đóng dấu như thế tờ giấy thả chỗ này. Âu Dương Khang lập tức giải thích nói, đồng thời, hắn quay đầu nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương mấy người, "Theo ta thấy, các ngươi hiểm nghi tương đối lớn, chúng ta tới đại sảnh thời điểm, các ngươi đã ở chỗ này, các ngươi có đầy đủ thời gian làm chuyện này." "Chứng cứ đâu?" Tống Khuyết ngửa đầu nhìn xem hắn, thân sắc có chút khinh thường, "Không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này đánh rắm." "Ngươi?" Âu Dương Khang cổ đỏ lên, tựa hồ muốn xông tới, lại bị chính mình cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bạn gái kéo lại mặc kệ tờ giấy kia do ai viết, dù sao biết là dọa người là được rồi. Lâm đại Hữu sẽ chết tại lầu hai đầu ngựa phòng. Vừa xem xét này chính là dọa người cho xiếp, Đợi lát nữa sau khi ăn cơm chưa xong, không lên lầu hai không được sao? Triển Vân Hồng nói đến đây cũng là phá vỡ bạch nghiên lương đối với hắn ấn tượng. Nam nhân này, Tựa như là lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy chỉ. Có một chút trên giấy nói đúng, chúng ta cần ăn. Lưu Nhược Nam bỗng nhiên mở miệng nói đây cũng là lớn. Tất cả mọi người không ăn bữa sáng đi. Âu Dương Khang cô bạn gái kia Vương Nhị bỗng nhiên nhỏ giọng nói đến. Mọi người đều là nhẹ gật đầu ta. Tối hôm qua phát hiện biệt thự phòng bếp cùng phòng ăn, nếu như mọi người không để ý, ta có thể ta đến giúp đỡ đi. Kỷ niệm giơ tay lên ta cũng tới. Lưu Nhược Nam nói đến Âu Dương Khang cũng khôi phục tỉnh táo, hắn cũng không nhìn Tống Tuyết, đi thẳng tới Lâm Đại Hữu, nói đến, "Lâm ca, ngươi đừng sợ, trên giấy kia viết lại nhải, xem xét chính là giả." Lui 10. "Không không không được dạng, coi như nó viết là thật, chỉ cần chờ một lát ngươi từ trước đến nay chúng ta ở chung một chỗ, đảm bảo không có vấn đề." Âu Dương Khang đem bộ ngực của mình đập đến rung động đùng đùng, nhưng cố tự tin này không có chút nào lây cho Lâm Đại Hữu. Trung niên nam nhân này sắc mặt trắng bệch ngồi trên đế, mồ hôi giọt lớn giọt lớn hướng xuống rơi, cả người đều đã bị tuyệt vọng cảm xúc bao phủ. toàn thân của hắn đều đang phát run hiển nhiên lâm đại hữu là cực sợ trên giấy viết những nội dung kia biểu hiện của hắn tựa như là biết trên giấy viết hết thể đều sẽ trở thành sự thật một dạng một nhóm chín người tại vương nhị dẫn đầu xuống rời đi đại sảnh. kỷ niệm đi qua bạch niên lương bên người lúc bạch niên lương thấp giọng nói ra chú ý quan sát vương nhị cùng lưu nhược nam chính mình coi chừng kỷ niệm khẽ gật đầu ân các người cũng coi chừng ba nữ nhân đi phòng bếp còn lại 6 người thì tại phòng ăn ngồi xuống không có ngồi bao lâu lưu nhược nam liền mọi người pha tốt mấy chén cà phê bưng tới cà phê phóng tới bạch niên lương trước mặt trên mặt bàn lúc hắn cảm ơn Lưu Nhược Nam hảo ý, cảm ơn ngươi, ta không uống cà phê, cho ta đi. Triển Vân Hồng thái độ tựa hồ bình hòa rất nhiều, không còn giống ngày hôm qua dạng đối trọi gay gắt, đối xử lạnh nhạt đối xử mọi người. Lưu Nhược Nam theo lời đem cà phê đưa cho Triển Vân Hồng. Cho tới bây giờ, cái kia cố phòng bị cùng cảnh giác cảm giác mới hơi giảm bớt một chút, mọi người thần sắc đều hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi nói, biệt thự này chủ nhân đến cùng là ai? Tại sao phải không giải thích được làm như thế một cái hoạt động? Âu Dương Khang nhịn không được mở ra máy hát, hắn cũng không sợ chúng ta đem thứ đáng giá đều cho hắn rời, cả tòa biệt thự vậy mà một người đều không có lưu. chuyển Những vật này rất đáng tiền sao?" Tống Khuyết tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt căn bản là không có lên nửa điểm gợn sóng Âu Dương Khang cương muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Tống Khuyết cái kia một thân điệu thấp xa hoa phục sức lúc, hắn liền lập tức bỏ đi suy nghĩ đây là một cái sát phú nhị đại, chính mình nghèo phụ viện học viên một cái, không cần thiết cùng hắn nổi tranh chấp bốn Người tốt nhất đừng động ai đầu góc, ta hoài nghi biệt thự này bên trong khắp nơi đều là giám sát." Triển Vân Hồng bưng cà phê, Cao mày nói, "Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác?" "A, ngươi tiểu nói này, ta nhớ ra rồi, tiểu nhị đêm qua một mực nói có người đang nhìn nàng. cảm giác đều không có ngủ ngon, chẳng lẽ biệt thự này chủ nhân là cái đồ biến thái? Ngay cả phòng ngủ đều lắp đặt camera. Âu Dương Khang kinh nghi bất định nói cẩn thận chút tổng không sai. Triển Vân Hồng nhấp một miếng cà phê, trên trời sẽ không trắng rất địa bánh, chủ nhân biệt thự nếu lấy 3 triệu là thưởng hấp dẫn chúng ta tới, vậy theo chính hắn mong muốn, hắn đạt được ít lợi chí ít sẽ không thấp hơn 3 triệu. Theo ta thấy, chúng ta rất có thể bị hắn coi như chân nhân tú tài liệu trong bóng tối đập xuống tới. Triển Vân Hồng lần nữa nhìn quanh một vòng phòng ăn, nghĩ như vậy lời nói, vừa mới xuất hiện tấm kia viết nguyên Lâm Đại Hưu giấy, cũng liền có thể giải thích thông Hắn muốn chế tạo hí kịch xung đột, muốn nhìn một chút chúng ta tại không biết sợ hai giới chân thực phản ứng. Nói đến đây, Triển Vân Hồng buông xuống chén cà phê, nhìn chằm chằm Lâm Đại Hưu đạo, "Đúng không, Lâm lão bản?" Lâm Đại Hưu vốn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, hiện tại đơn nhiên bị Triển Vân Hồng kêu lên sau, hắn toàn thân run lên, nhìn về hướng Triển Vân Hồng, trận mắt cả giận nói, "Ngươi hoài nghi ta là biệt thự này chủ nhân? Tự cho là đúng ngu xuẩn, lại không nghĩ biện pháp, nơi này tất cả mọi người muốn chết, đừng kích động như vậy." Triển Vân Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, "Ta chưa từng nói qua ngươi chính là biệt thự chủ nhân, ta chỉ là trước khi tới hỏi thăm một chút." biệt thự này chủ nhân cũng họ lâm mà thôi nói hiệu nói vượt lâm đại hữu vừa vội vừa tức biệt thự này chủ nhân rõ ràng họ lưu a mấy đạo ánh mắt đồng loạt ném đến lâm đại hữu trên thân lâm đại hữu thân thể cứng đờ lập tức sắc mặt khó coi ngậm miệng lại lưu la lưu lược nam lưu ba tống khuyết ánh mắt cực kỳ uy hiếp nhìn chằm chằm lâm đại hữu lâm đại hữu toàn thân run lên mồ hôi rơi đến càng nhanh run giọng nói không biết ta không biết các ngươi đừng mẹ hắn hỏi ta ta cái gì cũng không biết bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên có người nhìn chăm chú lên toàn thân phát run lâm đại hữu mà có người, lại nhìn chăm chú lên mắt sáng như bước chuyện vân hồng. Thì như Bạch Ngân Lương, hắn nhưng là nhìn tận mắt, chuyện vân hồng là như thế nào từng bước một có vẻ như tùy ý, để Lâm Đại Hưu chính mình mở miệng nói ra bí mật này. Chương 313. Quái gì? Chương 313, quái gì? Bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng, vừa lúc lúc này, kỷ niệm ba người tới ăn. Nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nhưng đại bộ phận là kiểu dáng lâu tây, ta làm được không tốt Vương nhị mặc dù nói như vậy, nhưng món ăn bưng lên sau, hay là để người rất kinh ngạc. Hai phần canh phẩm, chi sĩ bi đỏ canh cùng kị liêm xuống nấm. Món chính là nấm hương mộc nhĩ muộn cơm cùng đỏ tương mì spaghetti, đồ ngọt bưng tới nước rửa bánh ngọt cùng bánh quy Thủ nghệ của nàng tựa hồ để Âu Dương Khang đều phi thường kinh ngạc trong miệng kinh hô liên tục. Lúc này tới cơm trưa cũng làm cho bầu không khí đạt được một tia hòa hoãn. Bạch nghiên lương nhìn kỷ niệm một chút, kỷ niệm đối với ba người khẽ gật đầu một cái, thế là mọi người nói tạ ơn sau an tâm thoải mái nhâm nhi thưởng thức Âu Dương Khang hiển nhiên không có thực bất ngôn tẩm bất ngữ coi trọng, hắn một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên nghi ngờ hỏi Lưu tiểu thư, biệt thự này là của nhà người sao? Lời kia vừa thoát ra, phòng ăn bầu không khí lại ngưng kết xuống tới. lưu nhược nam kinh ngạc nhìn thoáng qua âu dương Khang sau lắc đầu không phải bạch Nghiên lương mấy người đều mật thiết nhìn chăm chú lên nàng nhưng am hiểu quan sát rất nhỏ biểu lộ ba người giờ phút này cho ra một cái giống nhau kết luận lưu nhược nam không có nói láo chí ít nét mặt của nàng không có nói láo tại sao phải hỏi như vậy lưu nhược nam nghi ngờ nói âu dương khang đưa cái cảm điểm một cái ngay tại cắm đầu ăn cơm lâm đại Hưu, nói đến lâm ca nói biệt tự này là một cái họ lưu người có dạng này a lưu nhược nam nghĩ, nghĩ có thể là trùng hợp đi họ lưu là một cái thế gia vọng tộc cùng ta cùng họ cũng không kỳ quái bạch nhiên lương trong lòng hơi động lưu nhược nam giống như Vương lòng rất nhiều nàng vô luận là thần thái hay là ngôn ngữ cũng bị mất ngày hôm qua trùng thấy người nào cũng là phòng bị dáng vẻ vừa mới kỷ niệm đi theo phòng bếp một là phòng bị đồ ăn bị động tay chân thứ hai cũng có thể cùng mặt khác hai nữ nhân đơn độc bộ một bộ nói đợi lát nữa sau khi cơm nước xong lại nghe kỷ niệm có hay không đạt được liên quan tới lưu nhược nam tin tức dù sao cái này tên là lưu nhược nam nữ nhân giống như bọn họ đã trải qua đêm tối đến ban ngày trong nháy mắt chuyển biến nàng hiển nhiên không phải vốn nên tồn tại người đúng lúc này chỉ nghe keng một tiếng lâm đại hưu buông xuống đĩa, trước mặt là ăn đến sạch xe đĩa tiếp lấy hắn đầu đầy mồ hôi ngầm đầu Ánh mắt sợ hãi nhìn xem mọi người, mở miệng nói: Ta, ta ăn no rồi, lên lầu nghỉ ngơi một chút. Hai điểm xuống tới, tiếp tục tìm cái kia 3 triệu. Lời vừa nói ra, đại đa số người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc lâm. Lâm ca, Âu Dương Khang vươn tay tại Lâm Đại Hưu trước mặt lung lay, ngươi nói ngươi muốn lên đi ngủ ngủ chưa? Những người khác biểu hiện mặc dù không có Âu Dương Khang dạng này trực tiếp, nhưng cũng căn bản là không thể tin được trạng thái. Vô luận là thật là giả, chỉ cần đừng dựa theo tấm kia cái gọi là trên kịch bản miêu tả đi làm, chẳng phải khẳng định không có chuyện gì sao? Mọi người vốn cho rằng lấy Lâm Đại Hưu trước đó biểu hiện ra sợ hãi trình độ. Hắn là đánh chết cũng sẽ không đang ăn quá trưa cơm đằng sau một thân một mình lên lầu nghỉ trưa, nhưng hắn vậy mà thật làm như vậy. Người này điên rồi đi. Đây là Triển Vân Hồng ý nghĩ của bọn hắn. Hắn có phải hay không bị kịch bản khống chế hành vi? Đây là Bạch Nghiên Lương ý nghĩ của bọn hắn. Nhưng cẩn thận nhìn một chút Lâm Đại Hữu biểu lộ sau, Bạch Nghiên Lương mấy người lập tức liền bỏ đi hắn bị kịch bản khống chế thân thể ý nghĩ này. Cái này Lâm Đại Hữu rõ ràng vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Con người bên trên tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệnh, tuôn ra mồ hôi, không một không đang nói rõ hắn căn bản cũng không muốn đi lầu hai. Nếu như là bị tịch bản khống chế trạng thái cứ việc sẽ rời bỏ người trong cuộc một chút đặc tính, nhưng nhìn từ ngoài lại biết phi thường bình thường. cái này Lâm Đại Hữu một chút liền có thể nhìn ra được là không bình thường. hắn rõ ràng có thể không chế tiếng nói của chính mình hành vi, rõ ràng dọa thành tấm Đức hành này, nhưng vì cái gì vẫn là phải mở miệng một thân một mình lên lầu hai. Bạch Niên lương nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt hoàn cảnh xung quanh, còn có bên cạnh bàn ăn người Lâm Đại Hưu không thể không đi lên. có phải hay không bởi vì hắn nhận ra nơi này có cái không nên tồn tại đồ vật, hay là không nên tồn tại người? hắn không dám bại lộ thân phận của đối phương, hắn cho là. ở tại phòng ngăn lại so với đi lên lầu 2 đã chết nhanh hơn chút, cho nên hắn mới làm ra loại kia quyết định, nói ra câu nói như thế kia. Bạch Nghiên Lương ánh mắt lướt qua mỗi người gương mặt, biểu hiện của mọi người hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng như thế một vòng nhìn xem đến sau, mỗi người mặc dù thần sắc cũng không giống nhau, nhưng cũng đều không nhìn ra điều khác thường gì. Chỉ ít, tại Bạch Nghiên Lương xem ra, bọn hắn thời khắc này biểu lộ là phù hợp bọn hắn chỗ biểu hiện ra tính cách cùng thân phận hoa. Lâm Đại Hưu đứng dậy, cái ghế bị hắn làm ra tiếng vang to lớn, thân hình hắn cứng đờ đi hướng thông hướng lầu 2 thang lầu, mập lùn thân thể còn tại không ngừng mà phát run. nhưng dù vậy lâm đại hữu vẫn là không có quay đầu nhìn lại liếc mắt một chút nơi này nhất định có cái gì để lâm đại hữu sợ hãi tới cực điểm đồ vật bốn bạch nhiên lương ánh mắt ngưng lại suy nghĩ cẩn thận lâm đại hữu sợ hãi là từ phát hiện thứ hai màn kịch bản sau bắt đầu có phải hay không nháy mắt kia lâm đại hữu đột nhiên ý thức được cái gì nếu như là lời nói vậy đã nói rõ tới năm người này đều không đơn giản bọn hắn mặc dù mặt ngoài không biết nhưng cùng chủ nhân của biệt thự này có lẽ đều có thiên ti vạn lũ liên hệ cỗ này quỷ dị lại bầu không khí ngưng trọng thẳng đến lâm đại hữu bóng lưng từ trên thang lầu biến mất mới làm dịu. cho dù là nhìn nhất không có đầu Âu Dương Khang giờ phút này đều ngậm miệng, không dám nhìn hướng thang lầu. Vừa rồi quỷ dị Âu Dương Khang cũng cảm nhận được, Lâm Đại Hữu dọa thành dáng vẻ đó, nhưng vẫn là không thể không đi lầu hai Loại tư thế này tại Âu Dương Khang trong mắt lộ ra càng phát ra quỷ dị ta đi dựa chén. Lúc này, Bạch Nghiên Lương bắt đầu thu thập mặt bàn ta cũng đi. Tống Khuyết lập tức kịp phản ứng, giúp đỡ Bạch Nghiên Lương cùng một chỗ thu thập. Hứa Chi Phi cùng Kỷ Niệm cũng tranh thủ thời gian thu thập còn lại bộ đồ ăn, đi theo Bạch Nghiên Lương cùng Tống Khuyết đi phòng bếp, lưu lại Triển Vân Hồng bốn người riêng phần mình chờ mặt bốn. Lầu 2. Vừa bước vào lầu 2, Lâm Đại Hữu liền dùng mình một cái hắn cảm thấy mình bắp chân sắp căng gân chính mình vừa rồi nhìn thấy cái gì nếu như có thể lựa chọn hắn nhất định sẽ không lại tới này ngồi biệt tự. nuốt xuống một ngụm nước miếng sau lâm đại hưu bắt đầu bản thân an ủi không có việc gì không có chuyện gì nó vừa rồi ánh mắt nhất định là cảnh cáo ta thuận theo ý tứ của nó nhất định sẽ không có chuyện gì một đường lẩm bẩm không biết làm sao lâm đại hưu đông nhiên dừng bước hắn ngẩng đầu xem xét lập tức dọa đến mồ hôi rơi như mưa trên cửa phòng có một cái đẹp đẽ đầu ngựa tiêu kỳ bốn làm sao lại tại đầu ngựa trước phòng dừng lại không không có khả năng ngừng muốn tiếp tục đi bốn, lâm đại hưu cố nén sợ hãi của nội tâm há miệng run rẩy hướng phía trước tiếp tục đi tự hành chuyển biến quẹo cô nữa dừng bước phương hướng cũng khác nhau sẽ không có chuyện gì đi lâm đại hưu lần nữa ngẩng đầu trên cửa phòng tiêu chí để hắn con người co rụt lại đầu ngựa phòng vậy mà lại là đầu ngựa phòng bốn lâm đại hưu dọa đến gần như sắp đứng thẳng không nổi một cô mắt tiểu cũng dâng lên hai tay của hắn chắp tay trước ngực lầm bầm nói chuyện không liên quan đến ta chuyện không liên quan đến ta van cầu ngươi đừng tìm ta lâm đại hưu quay đầu đi về phía trước hai bước lần nữa ngẩng đầu lần này, mãnh liệt sợ hãi lập tức đem hắn toàn bộ bảo phủ. Lâm đại hưu tuyệt vọng nhìn bốn phía cửa phòng, lầu hai tất cả gian phòng, vậy mà đều là đầu ngựa phòng bốn. Cảm tạ thư hữu địa ngục suy tuyết khen thưởng minh chủ, cho ngươi một cái yêu sở sở lớn. Mua. chương 314, gian phòng. chương 314, gian phòng. Lâm đại hưu tuyệt vọng nhìn xem bốn bề gian phòng, lúc đầu dựa theo tính toán của hắn, đi lên lầu hai đằng sau, trước tiên liền muốn tránh đi đầu ngựa phòng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lầu hai tất cả gian phòng đều biến thành đầu ngựa phòng bốn. cái này căn bản liền không có khả năng. Lầu 2 trên cửa phòng tiêu chí rõ ràng là 12 cầm tinh, mỗi cái đều có, bây giờ lại đều biến thành ngựa 4. Lâm Đại Hưu tâm lý đã bị sợ hãi lấp đầy, hắn thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không phía dưới sẽ khá an toàn. Chỉ cần cùng bọn hắn một mực ở chung một chỗ, nửa bước đều không rời đi, chí ít không có sao trừ 4. Đến cuối cùng, Lâm Đại Hưu hai chân đều ngăn không được run rẩy lên. Không được, xuống dưới, ta muốn xuống dưới. Lâm Đại Hưu hối hận, hắn liền không nên đi lên. Giờ phút này, Lâm Đại Hưu quay người hướng lên trên tới thang lầu chạy tới, nhưng mà hắn quay người lại, vậy mà liền trực tiếp va vào trong một gian phòng. Sau lưng hành lang, biến thành mở ra cửa phòng 4. Lâm Đại Hưu trong lúc hoảng hốt thấy được trên cửa tiêu ký: "Căn phòng này là đầu ngựa phòng không, cứu mạng, cứu mạng a." Lâm Đại Hưu con mắt bỗng nhiên trợ to, cái này quỷ dị đến không cách nào nói rõ từng màn đã để thần kinh của hắn triệt để sụp đổ phanh. Cửa phòng đột nhiên đóng lại, mặc cho Lâm Đại Hữu như thế nào đi gõ, đi đụng đều mở không ra. Thanh âm của hắn tuyệt vọng mà bé nọn, theo lý thuyết đã sớm hẳn là bị lầu dưới người nghe được mới đối nhưng mà cho tới bây giờ, dưới lầu cũng không có nửa điểm động tĩnh. Phí công, tiêu cứu tiếp cận sau 10 phút, Lâm Đại Hữu rốt cục tuyệt vọng từ bỏ. Thân thể của hắn núp ở bên tường, ánh mắt run rẩy nhìn xem cả phòng. Trong phòng không có một hay, dương chiếu rất lớn, chăn mềm cũng trải rất trình tệ, bởi vì không có mở đèn nguyên nhân, cho nên trong phòng lộ ra tương đối lờ mờ. Đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, chỉ có dựa vào bên trong tường một cái tủ quần áo lớn. Chỉ ít trước mắt đến xem, trong gian phòng này không có xuất hiện cái gì hiện tượng quỷ dị. Lâm Đại hữu loạn thần kinh nỉ non, tới đi, tới đi, ta không sợ ngươi, ngươi còn sống ta còn không sợ, ngươi cũng đã chết, còn có thể làm gì ta? Mặc dù trong miệng nói đến tràn đầy tự tin. nhưng Lâm Đại Hưu còn ngơi lại tại điên cuồng rung động, thân thể của hắn cũng tại không bị khống chế phát run, hắn căn bản là làm không được bình tĩnh đối mặt hết thể trước mắt bốn. Hiện tại Lâm Đại Hưu đã bị buộc đến tuyệt lộ, sợ hãi của hắn cũng tới cực điểm, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Người dục vọng cầu sinh thường thường xảy ra hầu người trong cuộc dự liệu của mình, Lâm Đại Hữu cũng giống như thế. Mặc dù hắn vẫn sợ sệt, vẫn sợ hãi, toàn thân tại suốt mồ hôi, tay chân lại dị thường băng lãnh, nhưng sợ hãi sau khi, Lâm Đại Hưu đúng là sinh ra cá chết lưới rách suy nghĩ, sợ hãi sẽ để cho có thân thể người cứng ngắc, đánh mất hành động lực. sẽ để cho có người đại não ngưng kết, đánh mất năng lực suy tính. Nhưng có khi, mãnh liệt sợ hãi cũng sẽ để người sinh ra cùng loại với cái dũng của thất phu đồ vật. Loại người này rất ít, nhưng Lâm Đại Hữu hoàn toàn chính là loại người này. Hắn mặc dù sợ sẽ quỷ, nhưng hắn trong lòng cũng đã làm tốt dự định, một khi quỷ xuất hiện, hắn liền lập tức xông đi lên, nghệ cũng tốt, cắn cũng tốt, nhất định phải tại mình bị quỷ giết trước đó, xử lý trước nó. Coi như làm không xong quỷ, cũng muốn từ trên người nó xé một miếng thịt xuống tới bốn. Lâm Đại Hữu con mắt tràn đầy tơ máu, bởi vì nghĩ đến hung ác sự tình, thần sắc cũng dị thường dữ tợn. hắn chỉ có thể thông qua trong đại não tưởng tượng ra được phẫn nộ đến vân tán sợ hãi của mình quỷ ở đâu nó ở đâu lâm đại hữu nhìn một phía thần kinh căng thẳng vô cùng lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mồ hôi đôi môi khô khốc cũng không biết liếm lấy bao nhiêu lần nhưng trong phòng vẫn là như vậy an tĩnh tựa như thật không có cái gì một dạng nhưng mà khi lâm đại hưu ánh mắt lần nữa đảo qua trong phòng mở mở lúc lập tức lên một thân nổi da gà tủ quần áo mở ra cái kia tựa ở bên trong tường tủ quần áo được mở ra lâm đại hữu kinh hãi nói không ra lời tủ quần áo kia là lúc nào mở ra vì cái gì một chút thanh âm đều không có bốn, bởi vì khẩn trương cao độ nguyên nhân, lâm đại hưu giác quan độ nhạy bị phóng đại gấp bội, nhưng cho dù là nằm trong loại trạng thái này hắn vẫn không biết cái kia lớn như vậy tủ quần áo là lúc nào mở ra. lâm đại hưu chăm chú gián tưởng, hô hấp càng phát ra gấp rút, có đồ vật gì từ tủ quần áo bên trong đi ra bốn, nhưng nhìn không đến nó bốn, nó sẽ ở chỗ nào? bên cạnh ta sao? bên trái, trước mắt, hay là bên phải? lâm đại hưu loạn thần kinh đập nệ lấy thân thể phụ cận không khí, không có, không có cái gì. đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được. một cái lạnh ướt giống sang một dạng đồ vật đụng phải chính mình phần gãy lập tức lâm đại hữu cảm giác như lâm hầm băng a ba ai thứ gì lâm đại hữu giống như là giống như bị chạm điện nhanh chóng từ bên tường bắn ra thần xác sợ hãi nhìn xem bên tường trong miệng nói không biết mùi vị lời nói nhưng mà bên tường vẫn như cũ không có cái gì hô hô lâm đại hữu thở hồn hẹn mặc dù không chút động tác nhưng mười mấy phút này bên trong hắn cảm giác mình đã sắp hư lực rồi tinh thần độ cao tập trung là cực kỳ hao phí thể lực một sự kiện mà dạng này nhất kinh nhất sạn cũng đang nhanh chóng tiêu hao sự chú ý của hắn tiếp tục như vậy nữa cho dù con quỷ kia không xuất hiện lâm đại hữu cảm giác hắn đều sẽ bị chính mình dọa chết tươi nhưng có một số việc biết là một chuyện có thể hay không như thế đi làm lại là một chuyện khác cho nên cho dù rất mệt nhọc nhưng lâm đại hữu vẫn không dám có nửa điểm tư giãn ánh mắt của hắn bốn chỗ rời rạc hắn biết chỉ cần mình thư giãn một giây khả năng liền sẽ bị ẩn thân chỗ tối quỷ cho hại thời gian tại từng chút từng chút trôi qua bốn cái gọi là quỷ vẫn là không có xuất hiện Chư tủ quần áo không hiểu thấu mở ra bên ngoài trong gian phòng này cũng không có lại phát sinh mặt khác chuyện quỷ dị không hiểu thấu lâm đại hữu cảm thấy một trận mãnh liệt mệt nhọc hắn hung hăng cắn một chút đầu lưới của mình lấy đau đớn đến giữ vững tinh thần là quá khẩn trương sao bốn không được không có khả năng ngủ chưa bốn trên tờ giấy kia ta chính là ngủ chưa thời điểm bị giết bốn lâm đại hữu càng không ngừng tự nhủ lấy nhưng mà khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy giường chiếu đằng sau tín nghiệm lập tức liền dao động thật lớn thật mê muốn nằm trên đó thoáng nghỉ ngơi một hồi không ngủ lời nói sẽ không có chuyện gì đi ý nghĩ này vừa xuất hiện lâm đại hữu liền lung la lung lay hoảng, hoảng hốt hốt đi hướng bên giường chờ hắn đột nhiên lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện chính mình vậy mà đã đang ngồi ở mép giường bên cạnh vừa mới chuẩn bị nằm xuống không không không không thể ngủ lâm đại hữu đột nhiên đứng lên nhưng mà hắn thất bại trên lưng truyền đến gấp chói làm cho lâm đại hữu tê cả ra đầu hắn toàn thân run dậy từ từ quay đầu lại nhìn thấy chính là bốn phủ kín giường lớn cái chăn bên dưới từ từ hở ra một cái hình người mà gấp chói lại bên hông hắn là một nắm lớn từ chăn mền dưới đáy vươn ra mái tóc đen nhầy bốn lâm đại hữu trên mặt huyết sắc tởi đến sạch sẽ trong cổ họng nói quanh co lấy không rõ thanh âm hắn mắt nhìn một cái dị dạng vặn bẹo lệ quỷ từ trong chăn bỏ lên đi ra chương 315, thân phận chương 315, thân phận phòng bếp nói là dựa chén trên thực tế tống khuyết chỉ là tùy ý cầm chén con ra liền nhìn về hướng kỷ niệm thế nào thăm dò được cái gì không có kỷ niệm lắc đầu lại gật đầu một cái lưu nhược nam tựa như là một đứa cô nhi vương nhị nàng qua hướng nội không nói gì tống khuyết khoát tay háo vương nhị không trọng yếu có quan hệ cái kia lưu nhược nam càng nhiều càng tốt ngươi cũng biết chút ít cái gì kỷ niệm nhìn mọi người một chút phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nàng liền nói đến lưu tiểu thư rất có thể giống như chúng ta là trong thế giới hiện thực người vì chấp hành cái nào đó nhiệm vụ mới tới vì cái gì tống quyết nhìn xem kỷ niệm vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho là kỷ niệm những nhữ mày nhìn lên trần nhà ta cũng không nói lên được tóm lại nàng cho ta cảm giác cùng các ngươi cho ta cảm giác một dạng nhưng còn lại bốn người cho ta cảm giác liền hoàn toàn khác biệt tựa như trước kia tại quá khứ trong thế giới gặp phải những người kia một dạng cảm giác tống quyết mày nhữ lại rất chặt hắn hoàn toàn không tin những này không có căn cứ đồ vật nhưng có khi hắn lại không thể không thừa nhận những nữ nhân này cảm giác xác thực rất chuẩn bạch như lương ngươi thấy thế nào Bạch Nghiên Lương lắc đầu, không có khả năng. Ký Niệm khẽ dần mình, nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Lý do? Tầm mắt của hắn đảo qua ba người, còn nhớ rõ chúng ta tiến vào biệt thự này lúc, nàng thả chúng ta tiến đến lý do sao? Ký Niệm ai lấy túi lơ mớn, người chơi. Đối với nàng hỏi chúng ta là không phải cũng là người chơi. Ân, nàng là người đầu tiên tiến đến, mà lại thời điểm bàn Sơn Lâm đại hữu hỏi qua Lưu Nhược Nam nàng có phải hay không người chơi, điều này nói rõ giữa bọn hắn cũng không có lẫn nhau tiết lộ qua thân phận. Chúng ta bốn người hoàn toàn không có cái gọi là ba triệu trò chơi tin tức, là mạo dụng người chơi thân phận tiến vào biệt thự này. nhưng cái thứ nhất tiến đến lưu nhược nam cũng rất biết rõ tất cả tin tức đây không phải một cái thế giới bên ngoài người có thể làm được sự tình bạch Nghiên lương nhìn thoáng qua kỷ niệm nàng là kịch bản bên trong vốn là tồn tại người bất quá thân phận của nàng là rất đặc biệt bạch Nghiên lương nói bổ sung màn thứ nhất cùng thứ hai màn kịch bản các người có chú ý đến hay không trong đó giống nhau một chút danh tự danh tự đều có nàng kỷ niệm hứa chi phi tống khuyết ba người gần như đồng thời nói đến bạch Nghiên lương gật đầu nói không sai đều có nàng chúng ta bốn người không phải kịch bản bên trong vốn nên tồn tại người hẳn là lâm thời gia nhập kịch bản nhưng màn thứ nhất bên trong có lưu nhược nam danh tự nếu như chúng ta bốn cái không đến như vậy hiện tại thứ hai màn mới hẳn là lúc đầu kịch bản màn thứ nhất nó cũng có lưu nhược nam vì cái gì bạch Niên lương sau cùng nghi vấn làm cho tất cả mọi người đều nhũ chặt lông mày đúng vậy à vì cái gì nếu như màn thứ nhất là vì nhiệm vụ người chấp hành lâm thời chuẩn bị kịch bản có lưu nhược nam tồn tại lời nói vậy liền có thể nói rõ nàng sát suất lớn cũng là đến chấp hành cái nào đó nhiệm vụ thế giới hiện thực người thế nhưng là kịch bản thứ hai màn bạch Niên lương bốn người trong nháy mắt bị toàn bộ thanh trừ nhưng lưu nhược nam nhưng lại gia nhập trong đó cái này rất quỷ dị nàng đến cùng là thân phận gì thật chẳng lẽ giống hứa chi Phi nói như vậy nàng chính là đây hết thẻ khủng bố hiện tượng phía sau màn người chấp bút viết xuống kịch bản người trước mắt khả năng này xác thực phi thường lớn nhưng vô luận tống huyết hay là bạch nhiên lương đều cảm thấy cái này tựa hồ có chút quá mức đơn giản đơn giản tựa như lưu nhược nam căn bản chính là một cái ngụy trang nàng chính là viết xuống kịch bản người a chúng ta chỉ cần khống chế lại nàng để nàng sửa chữa viết xong kịch bản thả chúng ta ra ngoài chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này kỷ niệm nghi ngờ nhìn xem bạch nhiên lương cùng tống huyết bạch Nghiên lương gãi đầu một cái Kỷ Niệm nói lời hắn không có cách nào phản bác, bởi vì trước mắt đến xem sắc thực sát xuất lớn như vậy, nhưng có lẽ là tâm nhãn của hắn mà quá nhiều, nghị sự tình cũng tương đối nhiều, đáp án tới quá đơn giản hắn ngược lại không thể tin được. Tống Khuyết cũng là không sai biệt lắm thân sắc, nhìn xem Kỷ Niệm một bộ muốn phản bác nàng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu bộ dáng ngươi. Các ngươi thế nào? Kỷ Niệm nhìn xem hai nam nhân này, không biết nét mặt của bọn hắn vì cái gì như thế xoắn xuýt bọn hắn tại kính nể ngươi. Hứa Chi Phi sâu kỳ nói, tin tưởng mình ý nghĩ, không phải người bình thường có thể làm được. Kỷ Niệm ngượng ngùng cười cười, hắc hắc, ta chỉ là muốn tương đối ý. Hứa Chi Phi nhìn xem nàng, nhưng ngươi nghĩ, đều là đúng. Hy vọng như thế đi. Bạch Nghiên Lương cũng tạm thời buông xuống chuyện này. So với Lưu Nhược Nam thân phận chân thật, hắn càng hiếu kỳ kịch bản tại sao phải quỷ dị xuất hiện ở đại sảnh trên bàn gỗ. Còn có, mấy người kêu bí mật không muốn người biết quan hệ bốn, bốn người rời đi phòng bếp, trở lại phòng ăn lúc, Triển Vân Hồng chính tựa ở bên cửa sổ hút thuốc. Nghe được động tính sau, quay đầu nhìn bọn hắn một chút lâm đại hưu đâu. Tống Khuyết Tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Âu Dương Khang đóng vai một cái mắt cao hơn đầu Phú nhị đại, đối với hắn mà nói là một kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Hắn chỉ cần chiếu vào mình trước kia bản sắc biểu diễn là được rồi, Âu Dương Khang rõ ràng không muốn phản ứng Tống Tuyết, nhưng cũng không muốn đắc tội Tống Tuyết, liền quay đầu, có vẻ như tùy ý nói, còn đang ngủ, không, có xuống tới. Phía trên có cái gì động tĩnh sao? Bạch Nghiên Lương đi đến bên cửa sổ, hỏi Triển Vân Hồng một câu, không có Triển Vân Hồng chiều ngoài cửa sổ phun ra một điều thuốc, thanh âm gì đều không có. "Ta, chúng ta có muốn đi lên hay không?" Xem hắn Vương Nhị cẩn thận từng ly từng tí nói, trên tờ giấy kia. "Viết." "Dọa người như vậy." Vạn Nhất tiểu nhị nói đúng. Âu Dương Khang vươn người đứng dậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trò chơi về trò chơi náo ra nhân mạng sẽ không tốt chúng ta bây giờ liền lên đi xem một chút các ngươi đâu ai muốn cùng tiến lên đi âu dương khang nhìn xem mọi người nói Triển vân hồng yên đầu hướng dưới chân quan ra giẫm diệt đằng sau nhìn chằm chằm lầu hai ta đi ta cũng đi lưu nhược nam giơ tay lên bạch nhiên lương như có điều suy nghĩ nhìn Triển vân hồng một chút cười nói cùng một chỗ đi chúng ta bốn người cũng đi thế là tất cả mọi người quyết định sớm lên lầu 2 đi xem lâm đại hữu tình huống thời gian bây giờ là một chút lẻ năm vân Ma nguyên kịch bản bên trong mọi người là hai điểm đi Cái bản sẽ có cải biến sao? Bạch Nghiên Lương không biết, nhưng sự kiện chi nhánh xuất hiện một nhóm tám người hướng về trên lầu 2 đi Âu Dương Khang đánh trận đầu, đến lầu 2 sau, hắn nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, đây là chuột, đây là gà, đây là rồng. Ngựa, ngựa. Tìm được. Âu Dương Khang hướng về gian phòng cuối cùng chạy tới, có thể là nghĩ đến trên tờ giấy kia viết nội dung, cho dù là Âu Dương Khang nhìn như vậy đi lên đại điều đến có chút ngu xuẩn người đều thả chậm bước chân, bất chi bất giác khẩn trương lên cốc cốc cốc, cốc cốc, cốc. Lâm Ca. Ngủ ngon cũng có. Tiếp tục tìm 3 triệu. Lâm Ca người không mở cửa ta có thể xô cửa a ta đụng âu dương khang càng hô, sắc mặt càng khó nhìn bởi vì hắn biết lâm đại hữu rất có thể xảy ra chuyện bởi vì tất cả mọi người tại sau lưng âu dương khang cũng nhiều chút dũng khí hắn vén tay háo lên nhưng người đột nhiên va chạm cửa mở lâm âu dương khang sắc mặt vui mừng bởi vì sau khi cửa mở lâm đại hữu liền đứng ở trước mặt hắn tựa như là muốn chủ động tới mở cửa mở dạng nhưng hắn lâm chữ vừa ra khỏi miệng lâm đại hữu liền đối diện đảo hướng hắn chương ba tỉnh lại chương ba tỉnh lại phanh thằng đến lâm đại hữu thi thể ngã trên mặt đất. phát ra kịch liệt tiếng va đập âu dương khang mới phản ứng được phát sinh trước mắt cái gì chết người chết người chết ba âu dương khang dọa đến sắc mặt trắng bệnh hắn đặt mông ngồi sập xuống đất hãi nhiên thất sắc quần hưng lấy thẳng đến cuống họng khàn khàn đều không có dừng lại thời khắc thế này nơi nào còn có cái gì đối với người chết tôn trọng âu dương khang liên tục không ngừng ném ra ngực mình lâm đại hưu phanh phanh phanh lâm đại hưu trên sàn nhà nhấp nhô vài vòng sau đó ngừng lại nhưng mà ánh mắt của hắn vậy mà vừa vặn hướng âu dương khang vị trí nhìn qua tựa như hắn đang theo dõi âu dương khang một dạng Những người khác phản ứng cũng cùng âu dương khang xoa không có bao nhiêu, từng cái sợ đến trắng bệnh cả mặt. Dù sao, đơn thuần từ cố sự bối cảnh tới nói, mấy người bọn họ chỉ là đơn thuần tới tham gia cái nào đó thổ hào 3 triệu hoạt động mà thôi, căn bản không nghĩ tới sẽ náo ra nhân mạng. Mà lúc này Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên biến sắc, hắn lập tức móc ra điện thoại, hắn nhớ tới tới. Một màn này sau khi phát sinh, Bạch Nghiên Lương rốt cục có thể xác nhận cái kia một mực lặng yên tồn tại cảm giác quen thuộc là từ chỗ nào mà đến? Còn tại bệnh viện tâm thần lúc hắn từng tại trên báo chí thấy qua có quan hệ lần này vụ án đưa tin, đưa vào từ mấu chốt biệt thự ba triệu nu sát. Tiền thưởng đằng sau, từng đầu tin tức bắn ra ngoài. Bạch Nghiên Lương nhẹ nhàng đụng đụng Tống Khuyết bà vai, Tống Khuyết quay đầu lại nghi ngờ nhìn xem hắn ta phát hiện một chuyện chuyện rất trọng yếu. Chúng ta chia ra hành động, ngươi cùng Hứa Chi Phi tại lầu hai đi theo đám bọn hắn, ta mang kỷ niệm đi lầu một. Ân, coi chừng. Tống Khuyết nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Bạch Nghiên Lương lại đem nói đúng lắm nói cho kỷ niệm cùng Hứa Chi Phi. Kỷ niệm hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại hoàn toàn không hề có ý định từ tuyển. Bạch Niên Lương đối với Hứa Chi Phi nói thêm một câu, ngươi phải chú ý Tống Khuyết cảm xúc, tại hắn không thích hợp thời điểm nhắc nhở hắn. Ân, Hứa Chi Phi đáp. Nàng nhìn thoáng qua kỷ niệm cùng Bạch Nghiên Lương, coi chừng. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, cùng kỷ niệm lặng yên đi xuống lầu đi, ngay cả Lâm Đại hữu thi thể đều không có nhìn. Trở lại lầu một sau, Bạch Nghiên Lương trực tiếp đi lại sảnh. Kỷ niệm khẩn đi theo hắn, có chút không nghĩ ra, thế nào? Bạch Nghiên Lương đưa điện thoại di động đưa cho kỷ niệm, người nhìn." Kỷ niệm tiếp nhận điện thoại, cực nhanh xem xong tin tức sau, đổi sắc mặt cái này, lại có thể tra được. Đây là chân thực phát sinh vụ án. Trước kia chúng ta tại quá khứ thế giới chấp hành nhiệm vụ, trở lại hiện thực sau không phải không cách nào tra được tin tức tương quan sao? Bạch Nghiên Lương trầm mặc không nói. kỷ niệm tâm lý không khỏi vì đó xuất hiện một cô bối rối nàng vốn cho rằng vượt qua đến hiện thực trong thời gian sương ngủ tập chỉ là vì gia tốc tử vong của bọn hắn mà xuất hiện giả lập nhiệm vụ nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này vậy mà thật là đã từng phát sinh qua vụ án mà lại hiện tại có thể bị tra được xem hết trên điện thoại di động tin tức sau kỷ niệm cũng không khỏi toàn thân phát lệnh nếu như trên điện thoại di động viết xuống cái này một cọc vụ án chính là giờ phút này bọn hắn kinh lịch cái này một cọc như vậy biệt thự này bên trong tuyệt sẽ không có người có thể sống sót thứ một cùng thứ sáu tiết điểm thời gian 3 giờ chiều cảnh sát nhận được báo án nghiệp thành đến tam bạch trấn trên đường cạnh con đường vùng ngoại thành trong biệt thự chuyển ra nồng đẫm hết tinh cùng hôi thối nhân viên cảnh sát tiến đến điều tra đi sau hiện cả tòa biệt thự không có người ai chỉ có chết trạng thê thảm năm bộ thi thể sau khi được kỹ thuật xem xét người chết theo thứ tự là lâm mộ lưu mộ triển mộ âu dương mộ lưu mộ năm người vì cái gì có hai cái lưu mộ kỷ niệm nghi ngờ nói vương Nhị đâu nếu như là lần này sự kiện lời nói nàng nói nói kỷ niệm hơi biến sắc mặt vương Nhị là giả danh nàng bản danh họ lưu lần này sự kiện từ đầu tới đuôi chính là nàng bày kế nàng chính là quỷ khó trách vương nhị mặc dù trầm mặc nhắc gan nhưng nàng mọi cử động lộ ra rất có giáo dưỡng gia đình của nàng điều kiện cũng không kém mới đối ân bạch Nghiên lương từ kỷ niệm trong tay lấy ra điện thoại tại nàng mang sang một bản kiểu dáng âu tây cơm chưa lúc chúng ta liền nên phát hiện gia đình bình thường quanh năm suốt tháng cũng sẽ không ăn mấy lần kiểu dáng âu tây món ăn càng không nói đến đi làm bạch Nghiên lương ánh mắt ngưng lại bất quá ta không cho rằng lưu nhị chính là quỷ a kỷ niệm không biết rõ bạch nghiên lương ý tứ bạch nhiên lương nhìn chằm chằm tấm kia bàn gỗ như có điều suy nghĩ nói thứ một cùng thứ sáu tiết điểm thời gian cảnh sát nhận được báo án trình diện đi sau hiện trong biệt thự chết năm người trong đó liền bao quát lưu nhị là ai báo án có lẽ là một cái không muốn chọc phiền phức người đi đường không báo án chính là quỷ bạch nhiên lương chắc chắn đạo kỷ niệm đầu tiên là sững sở lập tức rơi vào trầm tư một lát sau ánh mắt của nàng sáng lên khoảng cách biệt thự này lớn như vậy mà lại là tại trong biệt thự bộ phát sinh án mạng dài như vậy khoảng cách không nên sẽ bị người qua đường ngửi được mùi máu tươi mới đối bạch nhiên lương không gật đầu cũng không có phủ nhận, chỉ nói là lần này án giết người kiện không có công bố ra nửa điểm phá án và bắt giam chi tiết, rất có thể là cảnh sát khi tiến vào biệt thự sau lại gặp một chút không thể tưởng tượng sự tình. Dứt lời, Bạch Nghiên Lương nhìn quanh một vòng bốn phía, biệt thự này bên trong còn có một con quỷ, là nó giao phó Lưu Nhị rơi chữ là thật năng lực, nhưng Lưu Nhị tại sao phải cùng quỷ hợp tác? Hay là cái nghi vấn? Chờ chút, Kỷ Niệm đống nhiên giơ tay lên, chúng ta bây giờ không phải là tại thứ nhất cùng thứ 6 tiết điểm thời gian đi, ta nhớ được xương mủ tập chữ bằng máu bên trong, viết rõ ràng là thứ 15 tiết điểm thời gian. tiến về Tam Mạch trấn, tham dự trong vòng một tuần phim quay chủ Chúng ta làm sao lại từ hiện thực đống nhiên trở về quá khứ? Mà lại, lúc đầu nhiệm vụ đâu đến cùng làm như thế nào lý giải a? Bạch Nghiên Lương từ từ tới gần bàn gỗ, ngón tay câu được câu không đập mặt bàn, nói đến, còn nhớ rõ sương mù tập lúc đầu quy tắc sao? tân nó đem chúng ta đưa về quá khứ thế giới, sau đó đi chấp hành một chút rất đáng sợ nhiệm vụ. Không sai, Bạch Nghiên Lương ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hắn nghĩ muốn xa so với kỷ niệm càng nhiều, ngươi lại tra một chút Tân Nguyệt Bách Hóa đại lâu sự kiện. kỷ niệm nghe vậy, lập tức mở ra điện thoại, quả nhiên, có thể tra được. thứ một cùng thứ sáu tiết điểm thời gian, tân nguyệt bách hóa đại lâu sự kiện, một tên liên hoàn sát phạm nhân lưu thoáng đến tây ngoại ô, tại ban đêm trốn vào tân nguyệt bách hóa đại lâu, tại bị tăng ca viên chức cùng bảo an phát hiện sau, lập tức khóa cứng cửa lớn, tại cả tòa trong đại lâu triển khai một trận sinh tử mê tảng, trò chơi săn giết vì cái gì? trước kia căn bản tra không được tin tức, hiện tại có thể tra được kỷ niệm lẩm bẩm nói, nàng cảm giác được có chút rất mất tự nhiên đồ vật đang lặng lẽ xuất hiện, loại cảm giác này để nàng vô cùng bất an. bạch nhiên lương gõ gõ bàn gỗ, mặt bàn chuyển ra thành khẩn, hai tiếng, hắn nói đến, ta lý giải là, vô luận là lệ quỷ, hay là sự kiện quỷ dị. đều bị sương mù tập lực lượng phong tỏa. Sương mù tập đã từng có thể đem chúng ta hoàn chỉnh vùi đầu vào quá khứ thế giới, mà bây giờ, nó chỉ có thể đem quá đi thế giới cái nào đó đoạn ngắn tháo rời ra, nhét vào hiện thực thời không, sau đó để cho chúng ta đi vào. Nó đã từng có thể đem sự kiện quỷ dị từ trên căn bản xóa đi, nhưng bây giờ, có thể tìm thấy được tin tức tương quan. Sương mù tập tại sụp đổ Bạch Nghiên Lương thần sắc rất bình tĩnh, hoặc là nói, là một mực bị sương mù bó trói buộc vật gì đó đang thức tỉnh. Hiện tại, xương tập đã phân không ra lực lượng đến xóa đi quỷ dị ảnh hưởng tới. Chương 317. tranh chấp ký niệm trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bạch Nghiên lương chương 317, trăm tranh chấp. Kỷ niệm trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bạch Nghiên lương. thẳng thắn tới nói, nàng cũng không có nghe hiểu bạch niên lương đang nói cái gì, nhưng có một chút nàng có thể minh bạch, đó chính là từ đầu tới đôi, các nàng cũng không có ở trong thế giới hiện thực chấp hành qua một lần nhiệm vụ, cho dù là tự mình đi trong hiện thực địa điểm, tại nhiệm vụ lúc bắt đầu cũng sẽ trong nháy mắt bị chuyển rời đến quá khứ thời không bên trong. Từ trên điểm này đến xem, nói xương mù tập lực lượng trở nên yếu đi tựa hồ là hợp lý. Nó hiện tại. chỉ có thể đem quá đi thế giới cái nào đó đoạn ngắn nhét vào hiện thực thời không mà lại nó còn cần người bị nguyền rủa tự mình đi sự kiện phát sinh hiện trường cái này cũng quá bất khả tư nghị kỷ niệm lẩm bẩm nói bạch nghiên lương bên kia đã nằm nhoài trên sàn nhà đưa đầu hướng dưới bàn đi xem những người khác có lẽ đều có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo có nghiệm cho là sương mù tập là vì làm cho tất cả mọi người tử vong đem mọi người kéo vào trong địa ngục mà tồn tại nhưng bạch nghiên lương tử vừa mới bắt đầu liền có hoài nghi bởi vì hắn thậm chí cảm thấy đến sương mù tập tại trên quy tắc là bảo vệ nhân loại hạn chế lệ quỷ không phải vậy lấy lệ quỷ những cái kia khủng bố quỷ dị năng lực sớm đã đem người giết không còn một mống mà lại càng quỷ dị chính là có quỷ loại vật này tồn tại toàn bộ thế giới lại còn có thể bình yên vô sự vận chuyển lâu như vậy từ một phương diện khác nói đây chẳng phải là sương ngủ tập công lao sao nếu như không có sương ngủ tập tất cả lệ quỷ từ quá khứ thế giới xâm nhập vào trong hiện thực vậy sẽ là như thế nào một loại thảm trạng bạch niên lương không cách nào tưởng tượng tránh múa bất quá sương ngủ tập có lẽ là trợ giúp nhân loại ý nghĩ này thẳng đến chìa khóa tồn tại cùng đông đảo chìa khóa người nắm giữ sau khi xuất hiện mới bị bạch niên lương chân chính để ở trong lòng Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, cùng loại với xương mù tập không gian tàn khốc lại đáng sợ, nhưng cuối cùng người còn sống sót liền có thể đạt được một thế giới. Một cái phong ấn lệ quỷ đi qua thế giới. Loại này tại sinh cùng tử đại khủng bố ở giữa chọn lựa ra người sống sót, cũng giao phó bọn hắn lực lượng, cực kỳ giống đội cảm tử binh sĩ. Bạch Nghiên Lương trong lòng một mực có một cái ý nghĩ, đó chính là một ngày nào đó, xương mù tập sẽ đem tất cả chìa khóa người nắm giữ triệu tập cùng một chỗ, để bọn hắn làm những gì muốn. Có lẽ, chính là tại cái này xương mù tập triệt để sụp đổ đằng sau. Hết thệ cũng còn chưa biết. bạch Nghiên lương vùi tay từ dưới đất bỏ dậy kỷ niệm tra một chút thứ nhất cùng thứ sáu tiết điểm thời gian chuyện gì xảy ra ân thân xác có chút hoảng hốt kỷ niệm trong nháy mắt lên tinh thần ngay bạch Nghiên lương phân phó tại điện thoại thâu nhập mấu chốt văn tự một lát sau con mắt của nàng sáng lên ta đã biết ta biết lưu nhị là ai thứ một cùng thứ sáu tiết điểm thời gian nổi tiếng đạo diễn lưu an chi trước khi đến tam bạch trấn quay chụp trên đường gặp thai nạn xe cộ bất hạnh qua đời cái này lưu nhị chính là lưu an chi đạo diễn nữ nhi kỷ niệm kích động nói thì ra là thế cứ như vậy lưu nhị cùng lệ quỷ hợp tác nguyên nhân đã tìm được tránh múa. nàng xem mưu sát lâm đại hữu bọn hắn xem ra năm đó cái kia lên thai nạn xe cộ cũng không đơn giản bốn bạch nhiên lương túi đầu chầm tư một lát sau hắn ngẩng đầu lên tới giúp ta nhấc một chút cái bàn này a tốt, bốn lầu hai đầu ngựa phòng một bộ tử thi không có dư thừa tiên huyết cũng không có cái gì mùi vị khác thường tránh ra tống khuyết một thanh đẩy ra run lẩy bảy vương nhị mấy người vào trong phòng hắn ngồi sồn người xuống tại lâm đại hữu trên thi thể ở lớn tiếp lấy hắn quay đầu lại nói các ngươi ai có đau sao tựa hồ đã bị dọa sửng sốt mấy người đều tại lắc đầu chỉ có vương nhị bỗng nhiên nói đến chủ Phong bếp có đau, ta đi giúp ngươi cầm. Tống Khuyết nhìn hắn một cái, vừa định gật đầu, chợt nghe Hứa Chi Phi nói đến, không cần. Tiếp lấy, Hứa Chi Phi nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra một hồi Lâm Đại Hưu thi thể. Tống Khuyết lúc này mới nhớ tới, Hứa Chi Phi hiện thực nghề nghiệp tựa như là cái gì chắc tà sư, thường xuyên cùng các loại phạm tội liên hệ, loại sự tình này, nàng đích sắc càng thêm chuyên nghiệp Âu Dương Khang còn tại sợ hãi bên trong, ánh mắt đều đã sưng sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một lát sau, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ dưới đất bắn lên, thét to, giấy đâu? Tờ giấy kia đâu? Triển Vân Hồng mấy người cũng là sắc mặt manh liệt biến, đúng a? Lâm Đại Hữu chết, mặc dù cùng trên tờ giấy kia ghi lại tử trạng hơi có khác biệt, nhưng đây khả năng là bởi vì bọn hắn sớm tới tìm hắn nguyên nhân, từ trên kết quả đến xem, Lâm Đại Hưu hoàn toàn chính xác chết. Như vậy, kế tiếp là ai? Giấy. Giấy. Đúng rồi. Giấy tại Lâm Đại Hữu trên thân. Lúc này, Âu Dương Khang cũng hoàn toàn không có sợ thi thể ý tứ, hắn đột nhiên nhào tới bộ tử thi kia thể bên trên, tại Lâm Đại Hữu trên thi thể tìm kiếm khắp nơi không phải. Không phải. không phải hắn loạn thần kinh lẩm bẩm rốt cục sắc mặt vui mừng tìm được âu dương khang xỉ run rẩy lắm điều triển khai tấm kia a bốn giấy nghiệm đến âu dương khang cùng Triển vân hồng tại là đi hay ở vấn đề bên trên phát sinh tranh chấp hai người ra tay đánh nhau vì để cho bọn hắn tỉnh táo vương nhị lưu nhược nam phân biệt đem bọn hắn nhốt vào đầu châu phòng cùng đầu chó phòng bữa tối thời gian vương nhị tiến đến mở cửa lúc không có phát hiện âu dương khang cùng Triển vân hồng hai người mất tích vương nhị lưu nhược nam tiến đến tìm kiếm trong sân trên cây phát hiện bị rút gân lột ra, treo ở trên cây hai người Triển vân hồng âu dương khang hai mắt màu đỏ tươi, tử ngươi. Âu Dương Khang một thanh ném đi a bốn giấy, hướng về Triển Vân Hồng nào tới. Triển Vân Hồng thể trạng muốn so Âu Dương Khang cường tráng rất nhiều, hắn cơ hồ là một bàn tay liền chế phục trạng thái điên cuồng dưới Âu Dương Khang ngươi điên rồi sao? Thả ta ra, ngươi tại sao muốn ngăn đó ta, không để cho ta đi? Âu Dương Khang liệu mạng dãy dùa, hai mắt đỏ bừng quát ta làm sao biết? Triển Vân Hồng hiển nhiên cũng là không hiểu ra sao, phát sinh loại sự tình này, chính hắn đều muốn đi, làm sao có thể tại đi ở vấn đề bên trên cùng Âu Dương Khang nội tranh chấp? Lúc này, Tống Khuyết nhặt lên tấm kia viết đến tiếp sau kịch bản a bốn giấy, ánh mắt ngưng lại. thánh nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua vương nhị cùng lưu nhược nam trên kịch bản viết hai nữ nhân này phân biệt đem âu dương khang triển vân hồng hai nam nhân nốt vào trong phòng khí lực của các nàng thật đúng là xuất chúng A, lại có thể chế ngự hai cái đánh nhau trạng thái dưới nam nhân 4. cái này là ai dứt đột nhiên hứa chi phi thanh âm vang lên mọi người bị thanh âm của nàng hấp dẫn tới chỉ gặp nàng trên tay chính cầm một chiếc nhẫn nhìn thấy chiếc nhẫn này sau trừ tống khuyết ngoại tất cả mọi người là biến sắc người người ở đâu nhận được âu dương khang sắc mặt mất tự nhiên nói đến trên mặt đất hứa chi phi nhìn xem hắn là của ta Âu Dương Khang đột nhiên đoạt lấy chiếc nhẫn, "Nó, kỳ thật, đây là ta cho tiểu nhị chuẩn bị kinh hỉ." Hứa Chi Phi an tĩnh nhìn xem hắn, "Đây là nam sĩ chuẩn nhẫn, ta biết, cho nên đây là ta, tiểu nhị tại địa phương khác." Âu Dương Khang trừng mắt hứa Chi Phi đạo cái kia, "Cái này đâu?" Hứa Chi Phi lần nữa xuất ra một kiện đồ vật, lần này là một cái đồng hồ đeo tay. Thế giới quan muốn triển khai, có người còn nhớ rõ một vị chết tại đầu quỷ núi Chu bác sĩ sao? Chương 318: xung đột. Chương 318: xung đột ánh mắt của mọi người tập trung đến Hứa Chi Phi lòng bàn tay trên đồng hồ. sắc mặt của từng người đều đang không ngừng biến hóa chiếc đồng hồ đeo tay này hơi chú ý ngành giải trí người đều hiểu rõ vô cùng đây là vị kia họ lưu nổi tiếng đạo diễn tín vật đích ước hắn từng không chỉ một lần tại truyền thông điều kiện trước tiên từng tới chuyện này hôm nay là số mấy lúc này tống khuyết bỗng nhiên lên tiếng hỏi lưu nhược nam nhìn xem hắn thân sắc khó phân biệt nói thứ một cùng thứ sáu tiết điểm thời gian hứa chi phi cùng tống khuyết đồng thời khẽ giật mình một cỗ không thể tưởng tượng cảm xúc từ đáy lòng tuôn ra tại sao có tại quá khứ thế giới bất quá cỗ này cảm xúc hai người đều dọn dẹp rất nhanh Hứa Chi Phi gặp không ai thừa nhận, liền đem đồng hồ coi chừng thu nhặt lên ta. Chúng ta đi xuống trước đi. Vương Nhị lôi kéo Âu Dương khang ống tay áo, ta sợ sệt. Tống Khuyết nhìn Vương Nhị một chút, vậy mà hiếm thấy đồng ý người khác thuyết pháp. Nàng nói đúng, xuống dưới lại nói, Hứa Chi Phi cũng không có quá phận dây dưa. Nàng từ trong tủ quần áo tìm ra một khối vải trắng, chúng lên Lâm Đại Hưu thi trên thân. Sáu người tuần tự về tới phòng ăn. Lâm Đại Hưu chết thảm làm cho tất cả mọi người cảm xúc đều phát sinh biến hóa rõ ràng mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta hiện tại lập tức, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Biệt thự này bên trong cất giấu một cái đồ biến thái tội phạm giết người, những cái được gọi là kịch bản chính là hắn mưu sát báo trước. Âu Dương Khang cảm xúc rất kích động, bởi vì nếu như hết thảy đều dựa theo tấm kia A4 trên giấy ghi lại nội dung phát triển, như vậy sau đó người tử vong, liền sẽ là hắn ngươi trước không nên kích động. Triển Vân Hồng Cương nói một câu, liền bị Âu Dương Khang gầm thét đánh gãy không nên kích động. Ngươi có biết hay không, dựa theo kịch bản kế tiếp chết chính là chúng ta hai cái. Ngươi thật tin tưởng trên tờ giấy kia viết đồ vật. Triển Vân Hồng sắc mặt có chút khinh thường. Tống quyết vừa rồi liền chú ý tới, Triển Vân Hồng khi nhìn đến Lâm Ngại Hưu Thi thời lúc, mặc dù cũng rất khiếp sợ. nhưng hắn rõ ràng không có sợ hãi, coi như hắn đã sớm biết Lâm Đại Hưu sẽ chết, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. nhưng người bình thường tại đối mặt một bộ đầu một nơi thân một nẻo thi thể lúc lại là như vậy biểu hiện sao? hiển nhiên sẽ không. Triển Vân Hồng hoặc là thường thấy tương tự trang diện, hoặc là cảnh tượng này căn bản chính là hắn chế tạo. nam nhân này hôm qua tại lần thứ nhất rời đi đại sảnh lúc cũng rất kỳ quái, hắn tại lựa chọn hai mảnh ở hai bên đi ra cửa lúc, căn bản không có bất cứ chút do dự nào ý tứ, trực tiếp liền lựa chọn bên phải điều này nói rõ. hắn có tương đối lớn xác suất đã tới qua biệt thự này. một bên khác âu dương khang cảm xúc càng phát ra kích động hắn chỉ vào triển vân hồng cái mũi ngươi không có tư cách cũng không có quyền lợi ngăn cản ta rời đi tiểu nhị chúng ta đi mấy người kia lại bắt đầu cái lộn không nớt tống khuyết đang quan sát triển vân hồng âu dương khang vương nhị mà hứa chi phi quan sát lại là lưu nhược nam cùng tống quyết tống quyết không cần nhiều lời hắn rất có thể lấy lệ quỷ đạo cảm xúc khó mà tự điều khiển dựa theo hứa chi phi phỏng đoán biệt thự này bản thân 5 người nắm giữ một cái bản mà bọn hắn mới tới năm người thì sẽ có một cái mới cơ bản vô luận là nguyên bản bản hay là tân sinh bản đều sẽ có một cái nhân vật trọng yếu, cũng chính là nhân vật chính. Tống khuyết rất có thể trở thành tân sinh kịch bản nhân vật chính, cho nên tâm tình của hắn biến hóa một mực tại kịch bản thao túng bên trong. Bạch Nghiên Lương ý tứ cũng rất rõ ràng, để nàng mật thiết nhìn chăm chú Tống huyết, không thể để cho hắn tại kịch bản khống chế bên trong làm một chút không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, còn có một chút, đỗ thượng cảnh bởi vì đến chế không thể cùng lúc xuất phát, cho nên bọn hắn hết thể chỉ có bốn người, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Lưu Nhược Nam mới có thể bị gia nhập vào mới kịch bản bên trong đụng nhân số sao? Hứa Chi Phi vốn là nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi Lưu Nhược Nam trả lời thời gian sau Nàng lập tức cải biến ý nghĩ, Lưu Nhược Nam, tuyệt đối không phải quá khứ thế giới người. Nàng cùng các nàng một dạng, là bị cái nào đó nguyền rủa không gian đưa vào tới trong thế giới chấp hành nhiệm vụ, mà lại, Lưu Nhược Nam nắm giữ tin tức muốn so các nàng hơn một cái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại không ra đùa giỡn tình huống dưới, không có người đang trả lời thời gian lúc, sẽ cố ý nói ra tuổi thọ đương nhiên, có một loại người có tập có này, đó chính là sương mù tập trung người. Bởi vì lúc trước mọi người thường xuyên bị đưa vào quá khứ thế giới, cho nên đem chính xác điểm thời gian trở thành tọa độ một dạng đồ vật, miễn cho chính mình tư duy hỗn loạn. Lưu Nhược Nam đến từ thế giới hiện thực điểm ấy Hứa Chi Phi gần như có thể khẳng định. Hiện tại vấn đề là nàng đến cùng biết bao nhiêu, có nguyện ý hay không hợp tác. Suy nghĩ thời khắc, Âu Dương Khang cùng Triển Vân Hồng mâu thuẫn đã triệt để bộ phát bung tay, ngươi cho lão tử bung tay. Âu Dương Khang trợn mắt trừng trừng mà giống lên lấy. Triển Vân Hồng cao hắn một cái đầu, giờ phút này chính nắm đuốt cổ áo của hắn không để cho đi không được. Ta đã báo cảnh sát, hiện tại xảy ra nhân mạng, cảnh sát hình sự trước khi đến, ai cũng không có khả năng rời đi. Triển Vân Hồng nói đến nghĩa chính tử, nhưng tống Khuyết lại chú ý tới ánh mắt của hắn lấp lóe. Mục đích của hắn tuyệt đối không phải là hắn nói dạng này đường hoàng không công. Âu Dương Khang hai mắt đỏ như máu, hắn bỗng nhiên nhặt lên dưới thân cái ghế, hướng Triển Vân Hồng đầu đột nhiên đập tới. Triển Vân Hồng tranh thủ thời gian buông lỏng ra nắm lấy Âu Dương Khang cổ áo tay, một cái lắc mình tránh qua, tránh né công kích Âu Dương Khang lựa dẫn cấp trên, đã đã mất đi lý trí, sức quả đấm liền hướng Triển Vân Hồng mặt đánh tới. Chỉ gặp Triển Vân Hồng một cái trái lấy mình, tay trái cánh tay giữ lấy Âu Dương Khang cánh tay phải, sau đó nhanh chóng bên trên hưu bộ, xoay trái thể, cánh tay phải hướng phía trước một tràng, kẹp chặt Âu Dương Khang cổ, phần hông một đỉnh, Âu Dương Khang cả người vậy mà trong nháy mắt bị hắn vật ngã trên mặt đất, Âu Dương Khang còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Triển Vân Hồng đã một cái cưỡi quỳ đè lại bụng của hắn, căn bản là không có cách đứng dậy đùng đùng, tống khuyết vô vô tay. Tốt tiêu chuẩn thuật cận chiến. Triển Vân Hồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không nói gì Âu Dương Khang kiềm kìm nén đến đỏ bừng, còn tại không ngừng dãy ruộng, lại nghe tống khuyết nói đến, đi không được, ngươi nghe. Âu Dương Khang sững sờ, liền bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như bầu trời bị nổ tung một dạng. Hoa. Buổi sáng hoàn dương ánh sáng sáng lạn bầu trời, giờ phút này đã mây đen dày đặc, đột nhiên lại rơi ra mưa to. Triển Vân Hồng tung mở chân, vùng ra Âu Dương Khang, Âu Dương Khang vội vàng xoay người bỏ lên. Lần này hắn cũng không có ý định tiếp tục tìm Triển Vân Hồng đánh nhau, mà là bổ nhào vào bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn thế giới bên ngoài. Mưa, to đến kinh người mưa. Bên dưới đến toàn bộ thế giới một mảnh đen như mực. Bàng bạc mưa to đem ánh mắt hoàn toàn che chắn, căn bản là thấy không rõ ngoài hai thước đổ vật đi. Loại khí trời này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ mê thất tại giữa rừng núi lâu Dương Khang sắc mặt trắng nhợt, giống như là bỗng nhiên không có khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Một đoàn người trầm mặc ngồi tại trong nhà ăn, bầu không khí phi thường kiểm chế mưa tại sau, cảnh sát hình sự hẳn là đã đến, đến lúc đó liền an toàn. Triển Vân Hồng lời nói cũng không biết có phải hay không ăn uổi. dù sao giờ phút này đưa đến hiệu quả rất nhỏ lúc này hứa chi phi bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại chức nhận không phải ngươi âu dương khang âu dương khang bản còn tại kinh ngạc là người giờ phút này nghe vậy lập tức hung hát ngẩng lên đầu nhìn về phía hứa chi phi ngươi cái này quỷ một dạng nữ nhân xấu xí không cần gây sự hắn vừa dứt lời bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy tóc đột nhiên đập vào trên bàn cơm phanh a ai âu dương khang kêu lên thảm thiết lập tức đập ra máu mũi phanh phanh phanh đám người thần sắc khác nhau mà nhìn xem tôi quyết nắm lấy âu dương khang tóc đem nó không ngừng hướng trên bàn cơm đụng chính là hắn chỉ chốc lát sau âu dương khang liền bị đâm đến thê thảm không gì sánh được mặt mũi tràn đầy tiên huyết đi hứa chi phi u u mở miệng nàng nói không phải đủ không phải tính toán mà là đi có thể thấy được vừa rồi âu dương khang lời nói để nàng bản thân cũng tức giận phi thường tống quyết diện không biểu lộ bông lòng tay ra từ trên bàn cơm rút ra một trang giấy xoa xoa nhìn cũng chưa từng nhìn âu dương khang một chút vừa rồi ngươi tại lâm đại hữu thi thể lật lên tìm lúc chiếc nhận từ trên người ngươi rớt xuống đồng hồ đeo tay kia là từ lâm đại hữu trên thân tìm ra tới bị ngươi tiện tay nhét vào trên mặt đất hứa chi phi nhìn xem hắn nói đến chiếc nhận giao ra. chương ba thu hình lại chương 319. thu hình lại hứa chi phi một mực gan tính chú ý đến hết thảy đương nhiên sẽ không bỏ qua những chi tiết kia vừa rồi vội vã tìm kịch bản âu dương khang hoàn toàn không có chú ý tới mình từ lâm đại hữu trên thi thể móc ra thứ gì chỉ cần không phải tràn giấy hắn tiện tay hướng bên cạnh ném mà khi chính hắn chiếc nhẫn rơi ra đến sau hứa chi phi liền chú ý tới chiếc nhẫn kia cùng đồng hồ là cùng một cái hệ liệt nhưng lại phân biệt tại người chết lâm đại hữu cùng âu dương khang trên thân thời khắc này âu dương khang nơi nào còn có lựa chọn khác hắn run rẩy xuất ra chiếc nhẫn đặt ở trên bàn cơm hứa chi phi lại đem đồng hồ lấy ra cũng đặt ở trên bàn cơm tống quyết nhìn kỹ một chút quả nhiên là cùng là một người đồng hồ mặt sau cùng trong giới chỉ vòng khắc lấy một cái giống nhau chữ cái L lý lương lưu hay là lớp tống quyết nhìn chằm chằm âu dương khang chờ đợi câu trả lời của hắn ta không biết âu dương khang trước bị triển vân hồng đánh một trận lại bị tống quyết đánh một trận hiện tại đã hoàn toàn không có tính tình chiếc nhẫn là ta nhặt được ta không biết là ai tống quyết nhìn chằm chằm hắn lửa này bỗng nhiên bay đầu nhìn về hướng vương nhị vậy còn ngươi, ngươi biết không vương nhị tựa hồ không nghĩ tới tống khuyết sẽ bỗng nhiên chú ý tới mình nàng sợ lắc đầu ta ta không biết không biết hắn không phải bạn trai của ngươi phải không ngươi vì cái gì không biết tống khuyết ánh mắt bén nhọn nhìn xem cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhân hắn thật là bạn trai ngươi là vương nhị tựa hồ nước mắt đều sắp bị tống khuyết dọa đi ra vì cái gì hắn bị đánh thời điểm ngươi không ra ngăn cản tống khuyết nhìn thoáng qua âu dương khang vừa rồi cũng là hiện tại cũng là ngươi nhìn xem hắn bị đánh chẳng những không có phát ra nửa điểm thanh âm thậm chí còn có một tia ý vì cái gì tống khuyết lời nói để âu dương khang khó có thể tin quay đầu vừa vặn nhìn thấy bạn gái mình khỏe miệng cái kia quỷ dị ý cờ nhạt, hắn run rẩy hỏi nhỏ tiểu nhị vương nhị thân thể đột nhiên run lên túi đầu không nói thêm gì nữa bốn đại sảnh bạch nghiên lương cùng kỷ niệm đem bàn gỗ kéo đi ra sau đó lật ra từng cái thật sự có đồ vật kỷ niệm ngạc nhiên nói bạch nghiên lương coi chừng đem tấm kia rắn tại bàn gỗ mặt sau chíp lấy xuống liếc mắt nhìn hai phía nghi ngờ nói đây là cái gì kỷ niệm trận to mắt nhìn hắn thẻ nhớ nha thẻ nhớ bạch nghiên lương có chút không rõ ràng cho lắm dùng như thế nào cái này cũng không thể trách hắn bạch nghiên lương nhập viện trước còn nhỏ chưa từng tiếp xúc qua thứ này sau khi xuất viện có được điện thoại di động nhưng lại qua lâu rồi điện thoại ngoại trí bộ nhớ thời đại nói đến đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thẻ nhớ ta đến điện thoại di động của ta loại hình tốt kỷ niệm vừa nói một bên tiếp nhận thẻ nhớ bỏ vào điện thoại di động của mình bên trong nàng cũng phi thường tò mò trong này đến cùng là thứ gì đọc đến sau khi thành công bạch niên lương tiến lên trước sau nhìn xem kỷ niệm thao tác cái này tựa như là đặc cảm kỷ niệm điểm mở một cái video hình ảnh ngay tại bình ổn trôi chạy về sau co lại hai người không trước mắt nhìn xem điện thoại rất nhanh ngoài ý muốn phát sinh xe cộ tựa hồ phát sinh trục trặc, phương hướng trong nháy mắt chết đi hình ảnh một trận trời đất quay cuồng lần nữa khôi phục lúc màn ảnh đã sai lệch một cái đầy người tiên huyết nam nhân trung niên hấp hối tựa ở trên châu ngồi hắn hắn là lưu An chi kỷ niệm đã đoán được thân phận của hắn đây là hắn phát sinh thai nạn xe cộ lúc đặc cảm bạch nhiên lương cẩn thận nhìn xem trong tấm hình mỗi một hẻo lánh kỷ niệm đoán được không sai đây chính là lưu An chi bất quá chỉ thế thôi nếu như chỉ là một trận thai nạn xe cộ thu hình lại không cần thiết dấu ở như thế địa phương ẩn ấp lần này sự cố bất luận nhìn thế nào đều là lưu an chi tự mình xui xẻo mới đối không đúng lưu an chi đây không phải không chết sao kỷ niệm nghi ngờ nhìn xem hình ảnh mặc dù nhìn máu me khắp người nhưng không tới sẽ chết tình trạng đi tiếp tục xem đi bạch Niên lương xác định video này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy quả nhiên rất nhanh hình ảnh liền xuất hiện biến hóa khác một cái cao lớn bóng người xuất hiện tại lưu an chi ngoài cửa sổ xe người kia đang quay đón xe cửa tựa hồ muốn đem lưu an chi cứu ra nhưng lúc này lưu an chi bờ môi bỗng nhiên động ba triệu ta có ba triệu tại phụ cận trong biệt thự cứu ta bạch Niên lương nhìn chằm chằm lưu an chi bờ môi đọc lên lời hắn nói 30 triệu kỷ niệm giật này mình lưu An chi chỉ bị tự hẳn là một tòa này thế nhưng là không phải 3 triệu sao ngoài ý muốn xuất hiện lưu An mà nói ra câu nói kia sau nện xe động tác bỗng nhiên ngừng lại ta ẩn nấp rồi manh mối tại trên người của ta bạch nhiên lương phân biệt lấy lưu An chi mô hình lại một lần đọc lên lời hắn nói cầu ngươi cứu ta lưu An mà nói bốn chữ sau một cánh tay bỗng nhiên từ phá toái ngoài cửa sổ dối vào nhưng mà hắn không có lựa chọn cứu trợ lưu An chi mà là một thanh lột xuống trên cổ hắn mặt dây truyền ngừng bạch nhiên lương bỗng nhiên mở miệng kỷ niệm lập tức điểm xuống tạm dừng phát ra hình ảnh dừng lại tại cái kia luồn vào tới trên cánh tay người này là triển vân hồng bạch Niên lương xác định nói đến a kỷ niệm hoàn toàn không biết bạch Niên lương là từ đâu nhìn ra được tiếp tục a a hình ảnh tiếp tục phát ra dẫn xuống mặt dây chuyền sau cái tay kia vừa vươn hướng lưu an chi cổ tay chuẩn bị gỡ xuống đồng hồ trật từ phá cửa sổ rụt trở về bóng người cũng nhanh chóng biến mất triển vân Hồng chạy có người đi ngang qua bạch Niên lương nói đến rất nhanh lại một người xuất hiện bởi vì người này vóc dáng không cao cho nên mơ hồ ra nửa gương mặt tại trong hình ảnh đây là lâm đại hữu kỷ niệm nhận ra người kia trong tấm hình hấp hối Lưu An Chi nói tiếp lời nói vừa rồi cứu ta ta có tiền cứu ta 30 triệu đều cho ngươi ẩn nấp rồi địa điểm chỉ có ta biết manh mối tại trên người của ta nhưng mà trong tấm hình xuất hiện một màn kinh khủng tại Lưu An mà nói ra những lời này sau Lâm Đại Hưu vốn chuẩn bị trợ rút tay của hắn đột nhiên rụt trở về sắc mặt không gì sánh được giữ tợn khó coi hắn đưa tay luồn vào phá cửa sổ một bàn tay một bàn tay mãnh liệt phiến Lưu An gốc dễ liền máu me đầm địa mặt sau đó lột xuống đồng hồ tay của hắn quay người thoát đi kỷ niệm thấy trong lòng rét run Nàng vậy mà cảm thấy, vừa rồi cái kia Lâm Đại Hưu so lệ quỷ còn kinh khủng hơn dọa người hắn. Bọn hắn vì cái gì đột nhiên không cứu Lưu An Chi? Kỷ niệm lẩm bẩm nói. Bạch Nghiên Lương lắc đầu, không biết. Mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Nghiên Lương trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ. Lưu An Chi rơi vào kết cục này cũng coi như gieo gió gật bão, hắn mặc dù là một tên ưu tú đạo diễn, lại quên hiện thực nhân tính, muốn so hí kịch bên trong càng hí kịch bốn, lại có người tới. Kỷ niệm nói đến. Lần này tới, vẫn như cũng là một người nam nhân. Khi nhìn đến tai nạn xe cổ hiện trường thảm trạng sau, Hắn là một cái duy nhất lập tức đập ra cửa xe, đi cứu Lưu An Chi người. Hắn là Âu Dương Khang. Viết đến một nửa, đen bắt đầu lay động, thậm chí coi là lại phải tiến xương ngũ tập. Vừa rồi biết được là tứ xuyên nghi Tân Phát sinh địa chấn, hy vọng mọi người bình an vô sự, cầu nguyện. Chương 320. Trải bước. Chương 320, trải bước lai. Like. Bởi vì dạng này, Lưu Nhị mới có thể làm Âu Dương Khang bạn gái sao? Kỷ niệm lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, hình ảnh vẫn chưa xong Âu Dương Khang đem cửa xe mở ra, đem Lưu An Chi cứu ra ngoài sau, cũng không có lập tức gọi điện thoại hoặc là kêu cứu cử động, mà là tại cùng hắn nói những gì bọn hắn đang nói cái gì. Kỷ niệm cố gắng phân biệt lấy miệng của hai người hình, nhưng hình ảnh có một khoảng cách sau lộ ra dị thường mơ hồ, khó mà phân biệt đối mặt loại tình hình này, Bạch Nghiên Lương cũng thúc thủ vô sách. Bất quá, đối với hắn mà nói, hai người này nói cái gì đã không trọng yếu. Cả sự kiện lo dịp đã rõ ràng rõ ràng, thậm chí cái kia không có hiện thân, nhưng thông qua kịch bản một mực tại hiện ra lực lượng quỷ dị lệ quỷ, Bạch Nghiên Lương cũng có manh mối ta không hiểu. Vì cái gì Lưu An Chi nhất định phải nhắc tới tiền kỷ niệm không hiểu nhìn xem Bạch Nghiên Lương, vô luận là chuyện vân hồng hay là lâm đại hữu kỳ thật đều đã chuẩn bị thi cứu hắn vì cái gì bạch Nghiên lương trầm mặc một lát thẳng thắn tới nói hắn cũng không phải quá hiểu bạch Nghiên lương nhân sinh kinh lịch cũng không tính nhiều quan hệ xã hội cũng không phức tạp hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là lưu an chi đã thành thói quen một loại nào đó hình thức ta cho ngươi tiền ngươi thay ta làm việc hình thức hắn không tin quy tắc đạo đức nhân tính pháp luật bốn tại lưu an chi mấy chục năm trong đời kinh lịch cùng thờ phụng một mực là đơn giản thô bạo giao dịch nhưng mà hắn tuyệt đối không nên vào thời khắc đó dùng tiền tài đi khảo nghiệm nhân tính Bởi vì trận kia giao dịch hắn tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế yếu một phương. Hắn miệt thị nhân tính, cho nên nhân tính cũng miệt thị hắn đi thôi. Bạch Nghiên Lương đứng lên nói a. Kỷ Niệm đầu tiên là khẽ giật mình, nàng đóng lại video lấy lại tinh thần lúc, Bạch Nghiên Lương đã đi ra thật xa. Nàng ngo đuổi theo đi lên đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta vẫn là không quá lý giải. Bạch Nghiên Lương vừa đi, một bên nói, đơn giản tới nói, đây là vừa ra bi kịch. Kỷ Niệm tức giận nhìn hắn một cái, ta biết sự kiện nguyên nhân gây ra là tại Lưu An Chi chạy tới tam bạch trấn trên đường, xe của hắn bỗng nhiên mất khống chế, xảy ra sự cố. Triển Vân Hồng Lâm Đại Hữu cùng Âu Dương Khang ba người tuần tự xuất hiện, chuẩn bị đối với hắn làm việc thủ. Nhưng hắn quên đi một chút, dưới tình huống đó, hắn đề cập tiền tài căn bản chính là tại tra đạp người khác thiện ý, cực đoan trước người, thậm chí lại bởi vậy giận tí mặt, sinh ra thủ giàu tâm lý. Bạch Nghiên Lương nói đến tựa như Lâm Đại Hữu, Kỷ niệm hỏi ân, hắn tự giới thiệu là làm vật liệu gỗ buôn bán thương nhân, đây không phải nói láo, nhưng ta muốn, đó là hắn đã từng làm việc. Bạch Nghiên Lương thanh em bình tĩnh, Lâm Đại Hữu phá sản, hắn cần một khoản tiền, quay vòng cũng tốt, đông sơn tái khởi cũng tốt, hắn không thể rời bỏ số tiền kia. Lưu an miệng bên trong 30 triệu tại hắn nghe. đã là khoe hoang cũng là dụ hoặc về sau bởi vì thi cứu chế, lưu an trọng thương chết tại trên đường lớn cảnh sát lấy hai nạn giao thông kết án nhưng lưu nhị thầm hận trong lòng nàng tại từng cái truyền thông tuyên bố biệt thự hoạt động nội dung cái gọi là 3 triệu cũng là dùng để hấp dẫn lâm đại hưu ba người mồi, để bọn hắn nhớ tới cái kia 30 triệu lưu an cái chết trước nói 30 triệu manh mối ở trên người hắn mà ba người kia phân biệt lấy đi mặt dây chuyền đồng hồ cùng chiếc nhẫn bọn hắn khả năng không có nhau nhưng lại biết lẫn nhau tồn tại nói đến đây bạch nhiên lương nhiên dừng bước lại nhìn về phía ngoài cửa sổ nguy rồi thế nào Kỷ niệm cũng nhìn về hướng ngoài cửa sổ, trừ to đến dọa người mưa, bên ngoài cũng không có cái gì dị thường. Lưu nhị mục đích là vì cha báo thù, cái này ba cái không có cứu nàng người của phụ thân đều sẽ lọt vào nàng trả thù. Ta trước đó một mực đang nghĩ vì cái gì lần này lệ quỷ giết người muốn khai thác khủng bố kịch bản phương thức, thằng đến vừa rồi ta bỗng nhiên nghĩ đến Lưu An Chi là chết tại chạy tới Tam Bạch Trấn quay chụp trên đường. Lưu nhị rất có thể là vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng, cải biến Lưu An Chi kịch bản, định dùng ba người kia quay chụp ra một bộ chân thực phim kinh dị để tế điện Lưu An Chi. Bạch Nghiên Lương thu hồi ánh mắt, tăng nhanh bộ pháp, Lưu nhị là nhân loại. sẽ không có được siêu phàm năng lực, nàng nhất định cùng lệ quỷ có liên hệ nào đó, mối liên hệ này để nàng có được bộ phận đem kịch bản biến thành sự thật năng lực. Nói một cách khác, chúng ta là tại một bộ chân thực trong phim ảnh, mà thời tiết đột nhiên biến hóa, tại trong phim ảnh bình thường mang ý nghĩa kịch bản sẽ nên đón đột biến. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía kỷ niệm, ngươi nhìn phim kinh dị nhiều, đồng dạng tại phim kinh dị bên trong, kịch bản đột biến sẽ là cái gì? Kỷ niệm cũng thay đổi sắc mặt, lệ quỷ lộ ra chân diện mục, bắt đầu giết người. Tiến vào hoàng kết cục, phim kết thúc không sai Bạch Nghiên Lương thanh âm hơi trầm xuống, đây chính là chúng ta tình cảnh hiện tại. Đúng rồi, Ký niệm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi đoạn kia đặt cảm bên trong chưa từng xuất hiện Lưu nhược Nam. Nàng cùng chuyện này không quan hệ, nàng có thể hay không chính là con quỷ kia. Mà lại, màn thứ nhất kịch bản cùng thứ hai màn kịch bản bên trong đều có nàng, cái này thật rất kỳ quái nàng. Bạch Nghiên Lương lắc đầu, không phải nàng, nàng là nhân loại, ta đã từng thấy qua nàng. A, kỷ niệm ngạc nhiên không thôi, ngươi gặp qua Lưu nhược Nam? Thế giới hiện thực. Theo lý mà nói, ta một chút nên nhận ra nàng, chỉ bất quá, nàng cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy lúc khí chất khác biệt thực sự quá lớn, cho nên ta không có đưa nàng nhận ra. Cái kia Nói như vậy, nàng cũng là từng tiến vào đi thế giới, chấp hành nhiệm vụ người không? Bạch Nghiên Lương không chút do dự phủ định điểm ấy, nàng cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Kỷ niệm trong lòng run lên, nàng luôn cảm thấy Bạch Nghiên Lương nói lời này lúc, là có ám chỉ gì khác. Thế nhưng là, lời như vậy, Lưu Nhược Nam đến cùng là thân phận gì đâu? Chứ không nói nàng, giải quyết chuyện lần này đằng sau rồi nói sau, nếu như đoán được không sai, Lưu Nhị hiện tại cũng đã tại đại khai sắc giới. Bạch Nghiên Lương đoán được không sai. Phòng An Vương Nhị đang bị bức ép hỏi được túi đầu xuống sau, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Tống Khuyết cùng hứa chi phi bởi vì đã rất quen thuộc loại cảm giác này. cho nên trước tiên liền đã nhận ra không đúng lập tức quay người thoát đi phòng ăn mà âu dương khang Triển vân hồng hai người lại hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì nhất là âu dương khang hắn không nguyện ý tin tưởng vương nhị đối với hắn cũng không có tình cảm gì chỉ là vì mục đích khác mới cùng với hắn một chỗ tiểu nhị ngươi trả lời ta tiểu nhị âu dương khang hai tay vịn vương nhị bà vai một bên lung lay một bên hô to vương nhị không có trả lời nhưng âu dương khang chợt phát hiện chung quanh tựa hồ có chút địa phương mất tự nhiên rất nhanh âu dương khang liền hiểu được là nơi nào mất tự nhiên không phải chung quanh vấn đề mà là vương nhị ngay tại dần dần biến cao bốn âu dương khang hoảng sợ rút tay trở về triển vân hồng cũng là tê cả ra đầu trước mặt hai người một cái cao ba mét vương nhị chậm rãi ngẩng đầu lên con ngươi của nàng hoàn toàn trắng bệ bốn âu dương khang dọa đến sủi lơ tới trên mặt đất giữa hai chân đã ướt một mảnh mà vương nhị bước chân cũng đang không ngừng hướng hắn tới gần chương ba trăm hai mươi mốt chia ra chương ba trăm hai mươi mốt chia ra a năm âu dương khang kêu thảm thậm chí lân át mưa gió cùng bạo đâm rách tầng tầng vách tường tiến vào mấy người trong hai hứa chi phi cùng tống khuyết cảm giác được thấy lạnh cả người ngay sau đó sau lưng liền truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân siêu siêu siêu thật nhanh động tác bốn sau lưng tuyệt đối không phải nhân loại không thể đi như nó cũng không thể quay đầu nhìn lại cái kia đổi theo đồ vật sẽ chỉ làm lòng người sinh sợ hãi chia nhau chạy tốt tống quyết không chút do dự đáp ứng sau đó bước chân hắn dừng dừng để hứa chi phi trước tuyệt đường này nháy mắt dừng lại để hứa chi phi ghé mắt nhìn hắn một cái sau đó hứa chi phi lựa chọn thẳng đi tại lầu một từng cái hành lang ở giữa của nhau tống quyết gặp hứa chi phi chạy xa sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần liền lập tức rẽ ngoặt lên bậc thang trực tiếp đi lầu hai trước đó yên tĩnh ta trả tống quyết trong lòng một mảnh nhẹ nhõm nhưng đại giới là bởi vì hắn tận lực chờ đợi quỷ đã đuổi theo hắn lên lầu hai tống khuyết không còn dám phân thần đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn liều mạng chạy trốn 4. hứa chi phi hơi có chút thở hồn hển dừng bước sau lưng tiếng bước chân không có đổi tới quỷ bị tống khuyết dẫn đi nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho bạch niên lương đánh một trận điện thoại nhưng mà lấy được đáp lại lại là có lỗi với ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ không tại khu phục vụ là thời tiết ảnh hưởng hay là quỷ ảnh hưởng muốn, hứa chi phi không cách nào phân biệt nhưng nàng biết vừa rồi bạch niên lương đột nhiên rời đi nhất định là phát hiện cái gì Hắn nhất định sẽ có biện pháp bốn. Tỉnh táo, ta không có khả năng tự loạn trận cước. Tống Quyết trốn ở đầu rắn trong phòng, làm lấy hít sâu. Mặc dù trả hứa chi phi ân tình, nhưng lại đem quỷ lực chú ý hấp dẫn tới. Mặc dù nói Tống Quyết cũng không có hối hận, nhưng sợ hãi của nội tâm lại không thể tránh khỏi xuất hiện. Hắn đã không cách nào bảo chí lúc mới đầu tỉnh táo. Bất quá, hiện tại tình huống còn không tính quá kém. Quỷ năng lực là thông qua trò chơi bí ẩn giết người người. Hiện tại nó từ vương nhị trên thân hiện thân, mang ý nghĩa chính mình phá vỡ kịch bản. Mà lại Tống Quyết cũng không có cảm nhận được lệ quỷ này có cái gì mặt khác đáng sợ năng lực. Nó không cách nào thuấn di, không cách nào cảm ứng, tốc độ của nó không tính nhanh đến không hợp thói thường, giác quan cũng không có linh mận đến mức độ biến thái. Lực lượng mặc dù cũng còn chưa biết, nhưng trước mắt đến xem, trừ bất tử đặc tính bên ngoài, nó tựa hồ cũng không tính cường đại. Tống Khuyết xoa xoa trên chán lăn xuống mồ hôi, hắn quyết định ở chỗ này đợi một hồi sau, liền lập tức trở về đến phòng ăn, dùng hết biện pháp đến đối kháng lệ quỷ. Biệt tự này tương đối lớn, chỉ cần giữ vững tinh thần chú ý động tinh trung quanh, muốn không bị một cái không có thuần cùng năng lực cảm ứng quỷ tìm tới, kỳ thật cũng không tính quá mức khó khăn. chỉ cần thoát ly tầm mắt của nó phá vi, liền xem như không có kết cấu gì đi loạn, bị quỷ bắt được xác suất cũng không cao. hiện tại vấn đề là sinh lộ ở đâu, lệ quỷ bị bức phải hiện hình ngược lại không phải là một chuyện tốt. nó mặc dù đánh mất biên soạn trò chơi bí ẩn giết người người năng lực, nhưng lại có thể tại biệt thự này bên trong chậm rãi tiến hành truy sát. bọn hắn là nhân loại, nhân loại thể lực trung bình là có hạn. nếu như dựa theo nhiệm vụ yêu cầu bên trên thuyết pháp, nhiệm vụ thời gian là 7 ngày lời nói, vậy bọn hắn tuyệt đối không có cách nào kiên trì lâu như vậy. bất quá, tống quyết tin tưởng nhiệm vụ thời gian cũng sẽ không là bảy ngày, hắn luôn cảm thấy. Sương mù tập quyền uy tựa hồ biến thấp, nhiệm vụ yêu cầu đều có thể bị làm văn chương, cái này trước kia căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình, bọn hắn sớm một ngày xuất phát, không nghĩ tới phát động nhiệm vụ, rất khó tưởng tượng đố thượng cảnh hiện tại gặp cái gì, theo lý thuyết hắn đúng là nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi lên, cũng không có làm trái quy tắc, nhưng người nào biết nhiệm vụ yêu cầu lại là giả, chân chính tin tức cần chính bọn hắn đi phát hiện, đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Tại tống quyết xem ra, tựa như là sương mù tập bị một loại nào đó không thể đối kháng cho ảnh hưởng tới một dạng, nhưng vừa nghĩ như thế sau, liền càng thêm kỳ quái. Sương mù tập tại tống Khuyết trong ấn tượng, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái chính diện hình tượng. Nhưng nhiệm vụ lần này để hắn có chút hoài nghi. Sương mù tập, tựa hồ là đang hết sức tiết lộ nhiệm vụ tin tức cho bọn hắn. Chỉ bất quá, lần này sương mù tập bị một cỗ lực lượng cường đại hơn áp chế. Một lực lượng này thậm chí cường đại đến có thể sửa chữa sương mù tập ban bố nhiệm vụ tin tức. Ngay tại tống Khuyết suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa, giống như chuyển đến tiếng bước chân. Là ai? Quỷ? Hay là bạch niên lương bọn hắn? Tống Khuyết rất nghĩ thông cửa xác nhận một chút, nhưng dưới mắt tình huống nhưng lại rõ ràng không ủng hộ hắn làm như vậy. vạn nhất là quỷ hắn chẳng phải trong nháy mắt xong đời lúc này ngoài cửa tiếng bước chân ngừng tống quyết ra đầu xếp chặt nín thở là quỷ sao 99% mươi chín xác suất là quỷ bốn không có người sẽ ở thời khắc thế này đi chậm rãi đầu tư để ý trừ quỷ tống khuyết đã có thể khẳng định hiện tại đứng tại chính mình cửa ra vào cái kia chính là quỷ hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bốn điện thoại đánh không thông hứa chi phi quyết định đi trước đại sảnh tìm bạch nghiên lương cùng kỷ niệm bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì vạn nhất trở về phòng ăn đụng phải con quỷ kia phiền phức liền lớn ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm một bàn tay từ phía sau lưng vô vô bờ vai của nàng hứa chi phi không có bối rối bởi vì nàng đoán được đây là ai ta chuẩn bị đi tìm ngươi hứa chi phi nhìn xem bạch nhiên lương lại đi phía sau hắn nhìn thoáng qua kỷ niệm đâu bạch Niên lương chỉ chỉ dưới mặt đất ta để nàng đi tầng hầm trốn đi hứa chi phi hơi nhúng mày ngươi muốn cho kỷ niệm đem sau cửa sắt quỷ phong xuất không được quá nguy hiểm ngươi hiểu lầm bạch Niên lương kinh ngạc nhìn nàng một cái sinh lộ không phải để hai quỷ tự giết lẫn nhau tại tống khuyết nơi đó thuyết pháp này hứa chi phi là thật không nghĩ tới vì cái gì Bạch Nghiên Lương tạm thời không có giải thích, mà là hỏi, Tống Quyết đâu? Hứa Chi Phi chỉ chỉ lầu hai, hắn dẫn quỷ đi lầu hai. Bạch Nghiên Lương thần sắc khẽ biến, hắn không thể chết, đi giúp hắn. Hứa Chi Phi nhẹ gật đầu, hai người lập tức chuẩn bị tiến về lầu hai thang lầu. Lúc này, Bạch nhiên Lương bỗng nhiên dừng bước lại, nói đến, không được, không có khả năng từ cùng một cái trên phương hướng đi, chúng ta một người một bên, ngươi dùng hành lang bên này thang lầu, ta đi phòng ăn bên kia thang lầu. Ân. Hứa Chi Phi nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt coi chừng. Ân. Hứa Chi Phi đáp lại nói. bạch Nghiên lương vừa đi về phía trước một bước liền nghe được một cái thanh âm rất nhỏ nói coi chừng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hứa chi phi đã lên bậc thang là ảo rất sao hẳn là đi bốn bạch nhiên lương xoay người đi phòng ăn không bao lâu hắn liền chạy tới phòng ăn trên mặt đất có một bộ thi thể lờ mờ nhìn ra được là âu dương khang nhưng không có dương vân hồng cùng lưu nhược nam hai người quả nhiên cùng phỏng đoán của hắn một dạng con quỷ kiên nếu như từ bỏ kịch bản lựa chọn trực tiếp hiện thân công kích nó mục tiêu thứ nhất liền sẽ là tống Quyết. khi nhìn đến thu hình lại một khắc này hắn liền hiểu tống khuyết ý nghĩa chương ba Kỳ quặc, chương ba trăm hai kỳ quặc, Lưu An Chi chết không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên, bởi vì hắn xe căn bản cũng không phải là phát sinh trục trặc mà là gặp quỷ. Bạch Niên Lương không tin trùng hợp, thiên ý loại hình đồ vật, cho nên khi thấy Lưu An Chi khi còn sống thu hình lại lúc, hắn lập tức liền lên lòng nghi ngờ. Lưu An Chi xảy ra tai nạn xe cộ địa phương, còn có xảy ra tai nạn xe cộ quỷ dị quá trình, cùng bọn hắn mấy cái lúc đến trên đường gặp phải cơ hội giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là lái xe tông khuyết không chết. Nếu như nói đây hết thảy đều là một bộ phim, một cái kịch bản. Một lần ác mộng giống như hiện thực sợ thể nghiệm, vậy tại sao nhân vật chính hết lần này tới lần khác là tôi quyết? Bạch Nghiên Lương ngay từ đầu ngay tại hoài nghi điểm này. Thẳng đến, hắn thấy được Lưu An Chi đã cảm, Kịch bản không chỉ hai cái, mà là ba cái. Cái thứ nhất, Lưu Nhị viết xuống kịch bản, nàng nhằm vào chỉ có ba người, Triển Vân Hồng, Lâm Đại Hữu, Âu Dương Khang. Trong đó, bởi vì Âu Dương Khang từng có cứu trợ Lưu An Chi cử động, cho nên nàng dùng thân thể của mình xem như thủ lao, trả Âu Dương Khang tỉnh, cho nên Âu Dương Khang vẫn là phải chết. Cái thứ hai sương mù tập hoặc là một loại nào đó không biết quy tắc biên soạn kịch bản. kịch bản này nhằm vào chính là năm người, bạch Nghiên lương, hứa chi phi, tống quyết, kỷ niệm, cùng lưu nhược nam. nó có thể khống chế người cảm xúc, tư duy logic, phi thường đáng sợ. mà viết xuống cái thứ ba kịch bản là quỷ, nó cũng không nhằm vào âu dương khang mấy người, cũng không nhằm vào bạch niên lương mấy người. sẽ bị nó để mắt tới, chỉ có vào lúc đó thời khắc đó, ra thai nạn xe của người. kịch bản này cũng không phải là từ tiến vào biệt thự một khắc này bắt đầu, mà là bọn hắn nhận được sương mù tập nhiệm vụ một khắc này. cho nên lái xe tống khuyết chính là lưu an chi nhân vật đây không phải lưu nhị kịch bản mà là quỷ kịch bản có một con quỷ sẽ ở đầu kia đường cái cái chỗ kia bắt giết người đi ngang qua cho nên lần này nó để mắt tới là bạch niên lương bốn người cái này ba cái kịch bản có được riêng phần mình khác biệt cố sự tuyến nhưng lại sử dụng chính là cùng một loại lực lượng quỷ dị cho nên ở trong đó một cái kịch bản có hiệu lực lúc một cái khác kịch bản sự kiện sẽ không phát sinh trong đó rõ ràng nhất sơ hở chính là hai tấm kia a 4 giấy đang viết màn thứ nhất kịch bản a bốn trên giấy xuất hiện hứa chi phi kịch bản nàng là thứ hai màn mở đầu Nhưng mà, lần nữa phát hiện A4 trên giấy, thứ hai màn diễn xuất nhân viên bên trong, căn bản cũng không có hứa chi phi danh tự. Thậm chí thứ hai màn kịch bản cũng không có tiếp nhận màn thứ nhất hồi cuối, mà là trực tiếp nhảy tới Lâm Đại Hữu một đoàn người kịch bản. Cái này cứng rắn logic lúc đó liền để Bạch Nghiên Lương cảm giác không đúng kỉnh, hiện tại đến xem, hoàn toàn là bởi vì hai cái kịch bản giao thoa bốn. Cho nên, vừa rồi khi lưu nhị bị nhìn thấu, hiện ra chân thân lúc, cái thứ ba kịch bản cũng chính là quỷ kịch bản liền bắt đầu. Mà mục tiêu của nó, cái thứ nhất chính là Tống huyết. Tống Khuyết là quỷ nhân vật nam chính. nếu như hắn bị xử lý toàn bộ cố sự liền kết thúc mà cố sự kết thúc cũng không có nghĩa là bạch nhiên lương mấy người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà là cùng tống khuyết cùng một chỗ biến mất cho nên tống khuyết tuyệt không thể chết bạch nhiên lương đẻ thấp bước chân từ từ bỏ lên trên thang lầu 4. tầng hầm kỷ niệm khẽ to mày nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào bạch nhiên lương nói nơi này rất an toàn bởi vì đây là xương mù tập kịch bản sáng tạo ra không gian dưới đất mà khác quỷ sát xuất lớn vào không được kỷ niệm không có quá nghe hiệu bạch nhiên lương kịch bản này cái kịch bản một loại thuyết pháp nhưng nàng có ý nghĩ của mình Ký niệm có thể từ một người mới sống đến bây giờ, tuyệt không chỉ dựa vào chính là vật khí, nàng có chính mình đặc chất. Nàng đối đãi một cái hiện tượng, hoặc là một kiện nào đó sự tình lúc, dùng đến góc độ cũng không nhiều. Nói cách khác, ký niệm cũng không am hiểu đa giác độ phân tích vấn đề, nhưng nàng mạch suy nghĩ lại dị thường chuẩn. Thường thường người hắn đã sinh ra mấy cái mạch suy nghĩ lúc, ký niệm mới sinh ra một cái. Bất quá, so với mọi người từng cái loại bỏ sai lầm mạch suy nghĩ, đi tìm chính xác cái kia, ký niệm phương thức liền hoàn toàn khác biệt. Nàng chỉ có một cái, cho nên nàng từ trước tới giờ không hoài nghi mình nghĩ sai. Cho nên mặc dù kỷ niệm tin tưởng Bạch Niên Lương nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy Bạch Niên Lương vừa rồi đi rất gấp hắn giống như bỏ sót thứ gì là cái gì đây loại cảm giác này như là vớt mèo cào tâm bình thường để kỷ niệm đứng ngồi không yên nàng sờ lên trong túi chìa khóa nơi này sẽ không có chuyện gì đi cánh cổng kim loại phía sau cái kia Bạch Niên Lương vẫn còn chứ tóm lại vô luận hắn nói cái gì chính mình cũng sẽ không mở miệng kỷ niệm ám hạ quyết tâm đồng thời nàng lần nữa lấy điện thoại di động ra ấn mở phát ra cái nút đem thanh tiến độ kéo đến xảy ra tai nạn xe cộ lúc chẳng cảnh kỷ niệm bắt đầu chăm chú nhìn lại tiếp lấy. Hình ảnh lại đến nơi đó. Một cái cao lớn bóng người bắt đầu đập cửa sổ, tựa hồ muốn đem Lưu An Chi cứu ra. Nhưng lúc này, Lưu An Chi bở môi động 30 triệu, ta có 30 triệu tại phụ cận trong biệt thự, cứu ta. Mặc dù nói, Bạch Nghiên Lương cho là Lưu An Chi là quen thuộc một ít quy tắc, mới có thể mới mở miệng liền xách tiền. Nhưng kỷ niệm cũng không cho rằng như vậy, nàng luôn cảm thấy Lưu An Chi dưới loại tình huống này, còn muốn lập tức nhắc tới tiền là có nguyên nhân. Triển Vân Hồng đang quay cửa sổ lúc, đối với hắn nói gì không? Chẳng lẽ là Triển Vân Hồng đang chủ động mở miệng nói tiền? Kỷ niệm cảm giác đầu có đau một chút. Sẽ có hay không có khác khả năng vì cái gì đây bốn kỷ niệm từng lần một về kéo video cố này kỳ quái cảm giác càng ngày càng mãnh liệt đến cùng là nơi nào không đúng bốn xe cộ mất khống chế lần xe các ra bị lệch lưu an chi máu me khắp người xuất hiện tại trong màn ảnh bốn chờ chút là phương hướng phương hướng không đúng kỷ niệm đột nhiên mở to hai mắt nhìn quay chụp con đường tình huống đặt cảm bị va chạm phát sinh bị lệch sau chụp tới khoang điều khiển chỗ ngồi lưu an chi ngồi là chỗ ngồi kế tài xế căn bản không có tay lái kỷ niệm tranh thủ thời gian lần nữa kéo trở về kéo vào đầu đầu tụ tinh hội thần nhìn lại hình ảnh bắt đầu xoay tròn mơ hồ lần nữa rõ ràng muốn an toàn khí năng bán ra màn ảnh chết đi hình ảnh điên đảo an toàn khí năng ngăn trở vị trí phía trước nhưng nhìn kỹ còn có thể tin tưởng nhìn thấy lưu an chi phía trước không có tay lái lưu an chi không có lái xe xảy ra tai nạn xe cộ lúc lái xe một người khác hoàn toàn Đông nhiên kỷ niệm minh bạch cái kia cố rất mất tự nhiên cảm giác đến từ nơi nào là tốc độ triền vân hồng xuất hiện tốc độ quá nhanh xe cộ phát sinh sự cố còn không có bao lâu hắn liền lập tức xuất hiện triền vân hồng mới là cái kia người lái xe hắn là thân phận gì tổ đạo diễn thành viên diễn viên lái xe Bảo tiêu, đúng lúc này, kỷ niệm đống nhiên dùng mình một cái, không đúng. Hình ảnh này quá quen thuộc bốn. cái này không phải liền là trước đó đoàn người mình tới thời điểm hình ảnh sao? Tống Khuyết lái xe, đống nhiên xe cộ mất không chế, phát sinh thai nạn xe cộ bốn. Bất quá, Tống Khuyết không có trở ngại, ngược lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Bạch Niên Lương chịu chút thương. Thân là lái xe Tống Khuyết lúc đó lập tức đi chợ giúp Bạch Nhiên Lương bốn. Kỷ niệm rốt cuộc cưỡng chế không nổi nội tâm thần trường, nàng đống nhiên đứng lên, xông ra tầng hầm. Không đúng, không đúng, không phải Tống Khuyết bốn, là Bạch Niên Lương. Hắn mới là nhân vật chính, chương 323. Nhân vật chính, chương 323, nhân vật chính. Nguy rồi bốn. Mặc dù kỷ niệm không biết Bạch Nghiên Lương là như thế nào suy luận, nhưng nếu như bỏ sót mấu chốt tin tức, dù là hắn có lại hoàn chỉnh logic cũng vô pháp đạt được chân chính đáp án. Kỷ niệm không để ý tới Bạch Nghiên Lương dặn dò, lập tức xông ra tầng hầm, nàng muốn đi giúp hắn. Tống Khuyết có lẽ là xương mù tập kịch bản nhân vật chính, tâm tình của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng Bạch niên Lương là lệ quỷ kịch bản nhân vật chính, hắn tất nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá có lẽ là bởi vì Bạch niên Lương cảm xúc không quá lộ rõ, cho nên Hắn cảm xúc biến hóa vi diệu, hành vi lo dịp rất nhỏ sai lầm cũng không có bị người nhìn ra. Bạch niên lương có lẽ đẩy ra chuyện đại bộ phận chân tướng, nhưng lại bỏ sót mấu chốt nhất một chút. Nhân vật chính cũng không phải là tống quyết, mà là hắn. Sẽ tạo thành hậu quả này, cũng bộc lộ ra bạch niên lương nhược điểm lớn nhất. Hắn hoàn cảnh lớn lên quá mức đơn nhất, hắn tất cả tri thức đều đến từ sách vở, mà quan hệ giữa người và người, lòng người ở giữa phức tạp, hắn cũng không có thiết thực trải nghiệm. Khi nhìn đến Lưu An Chi mở miệng sách tiền thời điểm, Bạch niên lương vô ý thức liền đi hướng quy tắc, nhân tính phương diện cân nhắc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lưu An Chi quan hệ xã hội đây cũng là bởi vì hắn tuổi dậy thì 10 năm tất cả đều tại bệnh viện tâm thần vừa qua, căn bản liền không có nhân tế kết giao khái niệm. Mà tại bình thường gia đình lớn lên kỷ niệm, nhìn thấy một màn kia lúc Tư Duy lập tức liền chuyển đến cùng Bạch Nghiên Lương hoàn toàn khác biệt phương hướng. Cuối cùng, nàng phát hiện bị che giấu chân tướng. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, Bạch Nghiên Lương cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này sai lầm, có lẽ sẽ để hắn đánh đổi mạng sống đại giới đây là kỷ niệm không thể nào tiếp thu được. Nàng một mực tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, nhưng lại không biết Bạch Nghiên Lương người ở phương nào bảy. Đầu bậc thang Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi một người một cái phương hướng, bỏ lên trên thang lầu. Tại đi vào hành lang trong ngáy mắt, hai người liền cùng lúc thấy được đối phương, cùng đứng tại một gian phòng ốc cửa ra vào, Triển Vân Hồng. Triển Vân Hồng. Nhìn thấy hắn trong ngáy mắt, Bạch Nghiên Lương hô hấp chỉ trệ. Hắn ý thức đến có địa phương không thích hợp. Không đúng, hắn tại sao phải tại tai nạn xe cộ phát sinh trước tiên xuất hiện? Đây cũng quá nhanh muốn. Không, hắn ngay tại hiện trường, hắn trên xe. Mặc dù tai nạn xe cộ phát sinh sau màn ảnh phát sinh bị lệnh, nhưng Lưu An Chi vị trí, rõ ràng là tay lái phụ. Nghiệp Thành cấm chỉ phải bánh lái xe. mà lưu an chi tự ngồi ở bên tay phải là cửa sổ lúc đó lái xe không phải lưu an chi là triển vân hồng bạch nhiên lương trong lòng căng thẳng nếu là như vậy cái tiêu tống khuyết mới là lái xe triển vân hồng nhân vật mà hắn là lưu an chi nhân vật ta mới là nhân vật chính ý thức được điểm này bạch nhiên lương đột nhiên phát hiện trước người của mình xuất hiện một mảnh bóng ma khổng lồ kẹt kẹt một cái cao lớn nữ nhân đẩy cửa đi ra ngoài đủ số đầu con mắt đột nhiên hướng cùng một cái phương hướng nàng mỗi một cái trong con mắt đều bắn ra ra bạch nhiên lương bóng dáng đồng thời nhìn xem hắn còn có triển vân hồng cùng hành lang một đầu khác hứa chi phí bốn trốn bạch nhiên lương vẹn vẹn chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc một cái cái kia trên chán che kín con mắt lệ quỷ liền lập tức phi thân lưu lại ngay tại hắn vừa lách mình xuống thang lầu sau một cái to lớn kinh khủng tay liền sẹt qua hắn vị trí mới vừa đứng bạch nhiên lương lạnh cả tim quả nhiên là ta bốn bạch nhiên lương bây giờ căn bản không dám quay đầu hắn có thể nghe được sau lưng vô cùng vô cùng gần tiếng vang đó là cái kia khổng lồ lệ quỷ sát qua vách tường văn động ánh đèn từ phía sau lưng chiếu xuống tại bạch nhiên lương không ngừng chạy trốn trước người bỏ ra hai cái bóng dáng một cái là chính hắn mà đổi thành một cái chăm chú cùng tại phía sau hắn. khoảng cách không đến một mét, tay của nó cách hắn rất gần, gần đến, gần như sắp sở đến phía sau lưng của hắn. Nghĩ không ra, ta vậy mà chính mình đưa tới cửa 4. Bạch nghiên lương trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra vừa rồi Triển Văn Hồng thân ảnh. Hắn đứng tại đó gian phòng cửa ra vào làm gì? Hắn đang chờ người. Không, không đúng. Cùng hứa chi Phi lên lầu hai trước đó, lệ quỷ liền cùng Triển Văn Hồng tại cùng một cái tầng lầu. Cái này quỷ làm mở cửa đi ra, nó hẳn là vào trong nhà tìm người. Mà Triển Văn Hồng một mực liền đứng trong hành lang ngoài cửa một gian phòng, hắn tuyệt đối sẽ bị quỷ gặp được. vì cái gì không có quỷ công kích hắn đúng rồi tống quyết trong gian phòng kia là tống quyết triền văn hồng tại sao phải đi tống Khuyết cửa ra vào chặn hắn bạch nghiên lương tại thời khắc sinh tử đại não cấp tốc vận chuyển bởi vì chính mình sai lầm tạo thành cơ hội không cách nào vãn hồi cục diện hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mặt địa cảnh tống quyết chỗ đặc thù bốn không sai tống quyết tại kịch bản bên trong thân phận chính là hắn triền văn hồng tại cái kia khởi sự cho nên bên trong thân phận hắn muốn làm gì giết tống quyết chẳng lẽ nói chỉ cần tống quyết chết hắn cũng không cần chết bạch nghiên lương tâm niệm cấp chuyển Lúc này, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, bạch niên lương phía sau lưng quần áo vậy mà đã bị quỷ trào phá vỡ. Không được, ta không chạy nổi nó. Bạch niên lương cắn chặt rằng, hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn không muốn không có chút ý nghĩa nào chết. Nhất là, gia hỏa kia ký ức chuyển tới đằng sau, để bạch niên lương càng phát ra có động lực. Hắn nhìn thấy đoạn ngắn tựa hồ không phải hoàn toàn sự thật, sự tình còn có biến số. Những hình ảnh kia đến cùng là thật là giả? Hắn đến cùng là bạch niên bóng dáng bên trong đạn sinh ra một bộ, hay là thật sự rõ ràng, bạch Nghiên người để để. Những vấn đề này đã khốn nhhiễu bạch Nghiên lương, nhưng lại cho hắn hy vọng. bạch nhiên lương không phải một cái không có hy vọng liền sống không nổi người nhưng hắn không thể không phủ nhận có một ít chờ mong sau người sẽ sống đến càng có động lực tỉ như giờ phút này hắn cầu sinh ý chí trước nay chưa có mấy liệt hắn không muốn chết không thể chết nhiều như vậy bí mật còn không có giải khai sao có thể mất mạng ở chỗ này nhưng là sau lương lệ quỷ này hắn lại xác thực không chạy nổi rốt cuộc muốn làm sao thoát thân bạch Nghiên lương tự hỏi cả sự kiện tiền căn hậu quả một lát sau hắn cho ra hai cái đáp án một đi tìm một người lưu lược nam nữ nhân kia có đặc thù chạy trốn thủ đoạn nàng rất không tầm thường Nàng cũng không phải là quá khứ thế giới người, nhưng khi Bạch Nghiên Lương dùng di động tra lần này án mạng tư liệu lúc, lại tại người chết trong danh sách thấy được tên của nàng. Bạch Nghiên Lương tin tưởng nhớ kỹ, lúc đó viết người chết có Lâm Mô, Lưu Mô, Triển Mô, Âu Dương Mô, Lưu Mô năm người, hai cái Lưu Mô, một cái là Lưu An Trì nữ nhi Lưu Nhị, mà đổi thành một cái, chính là nàng Lưu Nhược Nam. Nàng tại sao phải chết tại quá khứ? Nhưng lại tại hiện tại xuất hiện? Đây cũng là bí mật của nàng, Bạch Nghiên Lương hoài nghi, bí mật này chính là nàng bị dị xuyên thẳng qua tại quá khứ thế giới căn bản nguyên nhân. Nàng từ đầu tới đôi đều không có biểu hiện ra cái gì đối với lệ quỷ sợ hãi cùng bối rối, nếu như nàng không phải cùng Bạch Nghiên Lương một loại người lời nói, vậy cũng chỉ có một loại nguyên nhân. Lưu Nhược Nam có thủ đoạn nào đó để lệ quỷ không cách nào tổn thương nàng. Nàng biết mình là tuyệt đối an toàn, cho nên nàng không có chút nào lo lắng. Bất quá, giờ này khắc này, rốt cuộc muốn làm sao đi tìm đã không thấy tâm hơi Lưu Nhược Nam. Lệ quỷ đã nhanh bắt lấy Bạch Nghiên Lương, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy đi cùng nhau. Mà phương pháp thứ hai, Bạch Nghiên Lương hoàn toàn không muốn dùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, người kia xuất hiện Ký niệm con mắt trận trừng lên bên trong, bên trong bao hàm sợ hãi cùng khẩn trường, nàng nhìn xem đổi sát bạch niên lương sau lưng lệ quỷ, siết chặt nắm đấm. Giống như quá khứ, nàng có thể nghĩ tới, chỉ có một cái biện pháp. Chương 324, mở cửa. Chương 324, mở cửa. Không khí tựa hồ ngưng trệ. Bạch niên lương có thể rõ ràng nghe được tim đập của mình. Hắn nhanh nhẹn tư duy, cường đại lo dịp tại thời khắc này toàn diện đã mất đi tác dụng. Trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy hình ảnh, chính là nữ hải nhi kia hướng hắn chạy tới. Nàng mỗi một bước đều bước đến như vậy an tâm, tựa như là muốn trực trực tiến đụng vào trong lòng của hắn. Thời gian giống như cũng chầm xuống tới, chấm đến đầy đủ để Bạch Nghiên Lương nhớ tới, đêm hôm đó, nàng cũng là mang theo bộ này quật cường cố chấp biểu lộ, gắt gao lôi kéo sắp té lầu hắn đùng. Tay của nàng lại một lần bắt lấy Bạch Nghiên Lương, băng băng lạnh lạnh, mang theo mồ hôi tay. Nàng rất khẩn trương, nhưng nàng hay là đến đây. Bạch Nghiên Lương sát na hoảng thần khôi phục lúc, mình đã bị kỷ niệm lập lấy, vọt vào tầng hầm. Lệ Quỷ không có như cùng hắn đoán trước một dạng, không dám tiến vào tầng hầm. Nó chầm mặc tản ra thâm trầm nhất tác ý, độc khí tức đáng sợ đủ để cho toàn bộ sinh linh run rẩy. Sự thật cũng nên như vậy, nó đã thoát ly chính mình cái bản, hiện ra nguyên hình Tại sao phải không dám tiến vào tầng hầm? Bạch Nhiên lương phân tâm nhìn thoáng qua kỷ niệm, nàng thở dốc rất gấp gáp, con mắt của nàng một mực nhìn lấy con đường phía trước, tràn đầy mồ hôi kết gấp lôi kéo bạch Nhiên lương kỳ bạch niên lương ý đồ tránh thoát tay của nàng, lại kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà không cách nào làm đến. Nàng nắm rất chặt, chặt đến mức tựa như bắt lấy một thế giới. Bạch niên lương khẽ giật mình, bị kỷ niệm lặp lấy thân bất do kỳ một mực chạy xuống. Từ từ, bạch niên lương phát hiện tay của mình vậy mà tại run rẩy, tiếp lấy, toàn bộ thân thể đều tại có chút Một lạ lắm lại quen thuộc cảm xúc đang lặng lẽ xuất hiện, cùng xương mù tập tiêu gọi rất giống. nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không muốn. Kỷ Niệm cũng nghĩ đến biện pháp. Nàng ý thức được hắn là nhân vật chính, nàng biết cái này quỷ mục tiêu là hắn, cho nên nàng lôi kéo hắn, xông về tầng hầm. Nàng phải dùng chiếc chìa khóa kia, thanh kia đáp ứng quấn tâm quỷ, nhưng không có dao ra da chìa khóa. Bạch nghiên lương bờ môi khô khốc trắng bệnh, đầu của hắn đau đến tựa như muốn vỡ ra một dạng. Hắn biết mình hiện tại hẳn là ngăn cản Kỷ Niệm làm chuyện điên rồ, nhưng thiên đầu vạn tự tư duy mảnh vỡ hỗn tạp cái kia cỗ xa lạ sợ hãi, Đồng nhiên chen chúc mà tới, đau đến hắn không cách nào suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng nhận thức đến, hắn là người, hắn đúng là người. Cảm xúc sẽ làm nhiễu đến lý trí của hắn, nhưng vì cái gì? Hết lần này tới lần khác lúc này, sẽ xuất hiện tâm tình sợ hãi bất Bạch Nghiên Lương cũng nói không rõ chính mình là đang sợ cái gì, có lẽ hắn biết, nhưng hắn không dám suy nghĩ trắng. Kỷ niệm thanh âm tại sau lưng Lệ Quỷ dốc thịt cọ vách tường phát ra dưới thanh âm, lộ ra nhỏ khó thể nghe, nhưng lại như vậy rõ ràng chui vào Bạch Nghiên Lương trong tai. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn về phía kỷ niệm, còn chưa mở lời, liền gặp kỷ niệm bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói, "Ta rất đần, chỉ là đuổi theo tốc bộ của ngươi liền cần dốc hết toàn lực." Bạch Nghiên Lương trái tim đột nhiên đau xót, lúc này, một cú cường đại lực đẩy truyền đến. nàng nối lòng tay, bạch nghiên lương đột nhiên bắt mấy lần, lại chỉ bắt được không khí. hắn bị hung hăng đẩy ra, té lăn trên đất, trên cánh tay bị pha lê đâm thương, miệng vết thương lần nữa chảy ra tiên huyết, chỉ chốc lát sau, hai cánh tay của hắn liền đã máu me đồng địa. hai cái hô hấp sau đau rát đau nhức từ cánh tay bùng cháy to lớn nào, hắn vốn là không sợ đau, nhưng chẳng biết tại sao, thời khắc này cảm giác đau lại trước nay chưa có mấy liệt. trước người cách đó không xa, cái kia cao ba mét lệ quỷ dưới thân, đứng đấy một cái thân ảnh đơn bạc dựa theo ước định, ta tới. đủ số đầu lít nha lít nhít con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, kinh niệm ngẩng đầu lên, bình tĩnh mở miệng đồng thời. một chiếc chìa khóa ném tới cánh cổng kim loại trước từ khi tiến vào sương mù tập ngày đầu tiên lên kỷ niệm liền suy nghĩ mình sẽ ở lúc nào chết đi nàng từ trước tới giờ không cho là mình có thể sống đến cuối cùng bởi vì nàng rất rõ ràng nàng chính là một người bình thường một cái đầy người đều là khuyết điểm người bình thường mọc lên bình thường tướng mạo mọc ra bình thường đầu não có được bình thường học thức trải qua người bình thường sinh mới vào sương mù tập lúc sợ hãi của nàng cảm xúc là trong mọi người lớn nhất một cái theo lý thuyết không có người so với nàng càng thích hợp chết đi nhưng mà nàng vẫn sống cho tới bây giờ Thẳng thắn nói, Kỷ Niệm đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nàng không cảm thấy loại ngoại ý muốn này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tựa như chính mình nói một dạng, chỉ là đuổi theo Bạch Niên Lương bước chân, nàng liền cần dốc hết toàn lực bốn. Trước người lệ quỷ tản ra khí tức kinh khủng, loại này thuần túy nhất ác, để Kỷ Niệm toàn thân đều nổi ra gà lên. Cũng không phải nàng sợ sệt, trên thực tế, giờ phút này Kỷ Niệm cũng không cảm thấy thế nào sợ hãi. Coi như trước mắt cái này cao ba mét lệ quỷ đã mở ra tràn đầy răng nanh miệng, coi như sau lưng cánh cổng kim loại đã phát ra vang động kịch liệt, trong lòng của nàng vẫn rất bình tĩnh. duy nhất lo lắng chỉ có Bạch Lương. nhưng kỷ niệm tin tưởng, bạch nghiên lương có thể làm ra lý trí nhất lựa chọn, hắn nhất định có thể tại hai cái quỷ dây dưa thời điểm chạy khỏi nơi này, sau đó lấy đầu góc của hắn nhất định có thể tìm tới chân chính sinh lộ. kỷ niệm đối với cái này không gì sánh được tin tưởng vững chắc. ta là lúc nào? thích hắn đâu? kỷ niệm nghĩ nghĩ, là hắn thanh tú bề ngoài, hay là lý trí tính táo đại não, lại hoặc là là hắn làm cho lòng người an khí chất. kỷ niệm tìm không thấy đáp án, giờ phút này cũng đã không có thời gian để nàng đến tìm kiếm đáp án. trước mắt cái kia to lớn quỷ chính mãn là ác ý mà nhìn xem nàng, tiếp lấy. nó vươn một cái to lớn vặn vẹo tay một thanh liền cầm kỷ niệm thân eo. cương đại sức nắm trong nháy mắt để kỷ niệm con người hướng phía trước chống một chút trong miệng càng là hoa một tiếng phun ra tiên huyết kỷ niệm 4. kỷ niệm phải chết 4. nàng phải chết 4. trước mắt hình ảnh truyền lại ra tin tức không gì sánh được rõ ràng nhưng bạch Nghiên lương lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh hoàn toàn bất lực đúng rồi chìa khóa hứa chi không phải cho hắn chìa khóa mặc dù hắn căn bản không biết chiếc chìa khóa kia tác dụng nhưng giờ này khác này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cứu nàng nhất định phải cứu nàng nhưng mà Bạch Nghiên Lương tay vừa sờ đến trong túi, chuẩn bị xuất ra chìa khóa lúc chỉ nghe một tiếng gì hướng thanh, một cái vặn vẹo quỷ thủ vậy mà rơi xuống đất, mà bị quỷ thủ bóp ở trong đó kỷ niệm cũng ném xuống đất, không rõ sống chết. Bạch Niên Lương lập tức hướng xé đứt lệ quỷ quỷ thủ đồ vật nhìn lại, nhưng mà bộ dáng của nó lại làm cho Bạch Niên Lương con người co rụt lại. Cánh cổng kim loại sau đi ra quỷ, lại là bộ dáng của Hà bốn. Nó mang trên mặt huyết ô, mặc đơn giản kịt cùng quần thường, bộ quần áo này để Bạch Niên Lương lập tức nhớ tới thời gian cụ thể đây là chăng non bách hóa Cao Úc, mê tàng nhiệm vụ lúc hắn kỷ niệm nhìn thấy cuốn tâm kỷ lại là hắn. bị trong nháy mắt kéo đứt một cánh tay lệ quỷ bộ mặt lập tức vặn mèo, nó đủ số đầu con ngươi đều chạy ra tiên huyết, mang theo dữ tợn, tàn nhẫn, căm hận, hướng về cánh cổng kim loại sau đi ra Bạch Nghiên Lương nào tới. Chương 325, trận tướng. Chương 325, trận tướng. Bạch Nghiên Lương biết kỷ niệm ưa thích hắn, nhưng loại này ưa thích, tại Bạch Nghiên Lương xem ra không gì sánh được yêu đất. Nàng không biết quá khứ của hắn, lại càng không cần phải nói hắn căn bản không cảm giác được cảm xúc bí mật. Kỷ niệm cho là mình ưa thích hắn, đó là bởi vì, hắn mang lên trên một tầng trắng nghiên nhân mặt nạ. Mà chân chính Bạch Nghiên Lương, chỉ là một cái trò mạt. không thú vị, lãnh đạm, không có hy vọng, chưa từng có đi, không có người tương lai. thậm chí bạch nghiên lương cũng không biết chính mình đến cùng có phải hay không người. nàng tại sinh cùng tử rung động ở giữa thấy được thân ảnh của hắn, sau đó nghĩ lầm đó chính là ưa thích. bạch nghiên lương không cảm thấy chân chính chính mình sẽ có người ưa thích, nếu như không còn che giấu, không làm ngụy trang, khuôn mặt của hắn cơ bắp thậm chí sẽ không ba động dù là một chút. cho nên hắn một mực tránh né lấy tương tự tình cảm. bởi vì hắn rất rõ ràng, gây nên những hảo cảm kia cũng không phải thật sự là hắn. nhưng mà khi truyền tâm kỷ được thả ra lúc, bạch nghiên lương chần chờ. đáng lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng chính là bộ dáng của hắn. Trước mắt, Thiên Tâm Quỷ cùng kịch bản lệ quỷ đã quân quyết lấy nhau. Nó mặc dù cùng Bạch Niên Lương nhìn qua giống nhau như lúc, nhưng trên bản chất lại là một con quỷ. Nó khủng bố tàn nhẫn so với kịch bản lệ quỷ không thua bao nhiêu. Hai cái lệ quỷ phát ra kinh khủng gào thét gào thét, cắn xé lẫn nhau. Mà lại, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng quỷ dị tại va chạm Bạch Niên Lương nửa người, vậy mà dung nhập vào kịch bản lệ quỷ bên trong. Mà thưa dịp giữa bọn chúng chiến đấu, Bạch Niên Lương lập tức nhìn về hướng ngã trên mặt đất, không rõ sống chết kỷ niệm đó là cái cơ hội tốt bún. chỉ cần kỷ niệm không chết, liền còn có thể cứu. mặc dù kỷ niệm hiện tại phần bụng đã sẹo một khối, nhưng còn có thể nhìn thấy có chút trên dưới chập trùng. nàng còn chưa có chết bốn, chỉ cần mau chóng thoát ly quá khứ thế giới, trở lại trong hiện thực, thương thế của nàng liền có thể khôi phục. bạch nghiên lương chăm chú nhìn cái kia hai cái lệ quỷ lặng lẽ dịch chuyển về phía trước. chỉ cần rời đi nơi này, liền có hy vọng bốn. hai cái lệ quỷ lẫn nhau cắn xé càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể của bọn chúng vậy mà quỷ dị dung hợp hơn phân nửa. mặc dù không biết đây là tốt là xấu, nhưng trước mắt bởi vì bọn chúng chiến đấu, xuất hiện một cái cơ hội tuyệt hảo. bọn chúng rời đi kỷ niệm vị trí đến bên tường cơ hội tốt bạch nghiên lương cảm thấy hung ác biết loại cơ hội này tuyệt đối không dung bỏ lỡ dưới chân hắn lập tức phát lực xông về kỷ niệm đùng bắt lấy bắt lấy kỷ niệm tay kỷ niệm tựa hồ có chút phát giác lông mi có chút giật giật nàng không chết bạch nghiên lương nhịp tim tại gia tốc hắn không biết loại cảm xúc kia có phải hay không vui sướng nhưng hắn hoàn toàn không bài xích. ngay tại bạch nghiên lương vừa dùng lực muốn ôm lên kỷ niệm lúc kỷ niệm bỗng nhiên mở mắt trắng nghe ta nói huyết mặt từ khỏe miệng của nàng chạy ra hiện tại không có thời gian trí hoãn, bạch nghiên lương căn bản cũng không nghe nàng đang nói cái gì, lập tức không người đem kỷ niệm bế lên. hai cái quỷ còn tại điên cuồng xé rách lấy lẫn nhau, nhưng chúng nó ở giữa dung hợp tựa hồ cũng tại gia tốc, bạch nghiên lương cũng không quay đầu lại, dùng ra khí lực toàn thân, ôm kỷ niệm xông ra tầng hầm. rời đi tầng hầm một khắc này, bạch Nhiên lương lần thứ nhất lộ ra sống sót sau hai nạn thân sắc, nhưng hắn không dám dừng lại xuống bước chân, nhất định phải cách nơi này xa một chút, vạn nhất cái kia hai cái quỷ dung hợp một chỗ sau nên làm cái gì? hiện tại chỗ đi tốt nhất là đại sảnh, bạch nghiên lương không ngừng bước, thẳng đến đại sảnh mà đi. lệ quỷ khủng bố gào thét vang vọng cả tòa biệt thự bạch Nghiên lương có thể nghe được tống khuyết hứa chi phi Triển vân hồng cũng có thể nghe được bốn Triển vân hồng quay đầu nhìn thấy hứa chi phi hắn cười nói hứa tiểu thư ngươi làm sao lại ở chỗ này vừa nói hắn một bên rời đi cửa ra vào hướng về hứa chi phi tới gần bên trong sau tống khuyết lỗ thai rán tại cạnh cửa nghe được động tinh bên ngoài trong lòng của hắn siết chặt hứa chi phi cũng ở bên ngoài còn có vì cái gì cửa ra vào sẽ là Triển vân hồng vấn đề này hứa chi phi giúp hắn hỏi ra miệng ngươi tại sao phải ở chỗ này hứa chi phi một bên lui lại một bên nhìn chằm chằm Triển Vân Hồng. Triển Vân Hồng chậm rãi tới gần, cười nói, "Ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này? Ngươi biết con quỷ kia, vì cái gì nó không giết ngươi?" Triển Vân Hồng nhiều có hăng hái nhìn Hứa Chi Phi một chút, tự hồ hứng thú, nói đến, "Vì cái gì?" "Bởi vì nó là ta móc ra." Lưu Đại Đạo diễn đối với đồ cổ cảm thấy rất hứng thú, nó đối với Lưu Đại Đạo diễn cũng cảm thấy rất hứng thú, "Ta thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy." Lúc đó nó bỏ tới ngoài cửa sổ xe, đâm thùng lốp xe đã dẫn phát cùng một chỗ tai nạn giao thông. Triển Vân Hồng giang tay ra, Ta là người làm ăn, mua thân thủ của ta cũng tốt, đồ cổ cũng tốt, cứu mạng cũng tốt, đều cần cho cái giá cả thích hợp. Lời vừa nói ra, Tống Khuyết cùng hứa Chi Phi bỗng nhiên đều hiểu rất nhiều đồ vật ngươi là thuê tay, hay là chống mộ. Hứa Chi Phi cố ý giả ngu, phân tán Triển Vân Hồng lực chú ý đều tính. Triển Vân Hồng cười nói, ngươi vừa rồi hỏi con quỷ kia vì cái gì không giết ta, bởi vì không chỉ là Lưu Nhị sẽ cùng nó tiến hành giao dịch, ta cũng sẽ. Dù sao, ta thế nhưng là cái thứ nhất phát hiện nó người. Đáng tiếc là ta không dám quá phận dùng nó. Cho nên chỉ là nho nhỏ viết một cái thai nạn xe cộ Triển Vân Hồng tiếp nối nói đến, dù sao ta chỉ là muốn làm ít tiền đến hoa hoa, sẽ không giống Lưu Nhị nữ nhân điên kia một dạng, đem linh hồn đều cho nó. Hứa Chi Phi trong đầu cực nhanh chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, từng cái điểm đáng ngờ bắt đầu sầu trôi đứng lên. Mới vừa rồi cùng Bạch Nghiên Lương chia ra lên thang lầu trước, Bạch Nghiên Lương nói cho nàng một số việc. Hiện tại, liên hệ Triển Vân Hồng nói lời, cả sự kiện mạch lạc đã xuất hiện. Có một cái có thể đem trên giấy văn tự biến thành sự thật quỷ, ẩn thân vu mộ cái đồ cổ bên trong, bị Triển Vân Hồng đào móc mà ra. Lưu An Chi đối với đồ cổ biểu hiện ra hứng thú. lại bị triển vân hồng sớm viết xuống văn tự làm hại chết bởi một trận trong thai nạn xe nhưng mà bởi vì cũng vẫn tiếp tục văn tự bổ sung ngoài ý muốn phát sinh từng cái người qua đường xuất hiện làm rối loạn triển vân hồng kế hoạch có thể suy ra triển vân hồng ngay từ đầu chính là chạy cái kia 30 triệu tới hắn biết 30 triệu dấu ở biệt thự này bên trong nhưng tương tự cái kia hai cái người qua đường cũng biết đồ cổ không có cách nào lấy đi bị làm gì vật giao cho lưu an Chỉ nữ nhi lưu nhị mà lưu nhị rất nhanh cũng phát hiện nó lực lượng quỷ dị cũng coi đây là cơ sở làm ra một cái báo thù kịch bản vất quá đây hết thể đều tại triển vân hồng kế hoạch bên trong nhưng hắn tại sao phải đứng tại tống khuyết cửa ra vào hứa chi phi trong đầu lẽ lên ý nghĩ này không cùng bị giao dịch so bảo hộ lột ra càng thêm nguy hiểm triển vân hồng nhất định có không thể không làm như thế lý do hắn tống khuyết chi chung rất có thể chỉ có thể sống xuống tới một cái triển vân hồng cười đi tới hắn ác y đã hoàn toàn không còn che giấu thân thủ của hắn rất tốt điểm này hứa chi phi tại phòng ngăn lúc liền đã được chứng kiến hứa tiểu thư người rất xinh đẹp đang khi nói chuyện triển vân hồng đã đưa tay lấy ra một thanh dao ba cạnh chương ba trăm đội trốn chương ba trăm đội trốn Hứa Chi Phi chậm rãi lui lại, chỉ chốc lát sau, liền thối lui đến nơi cửa thang lầu. Triển Vân Hồng chậm rãi chuyển giao ba cạnh, nhìn xem Hứa Chi Phi ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái con ngồi sách. Hứa tiểu thư, con mắt của ngươi thật sự là quá không được hoang nên. Thoại âm rơi xuống, Triển Vân Hồng đột nhiên tiến lên trước một bước, giao ba cạnh thẳng bức Hứa Chi Phi cổ họng mà đi. Trong ánh mắt của hắn hiện ra tàn nhẫn huyết hồng, căn bản cũng không có nửa điểm thương hương tiếp Ngọc ý tứ. Cũng may lúc này còn có một vật nhanh hơn hắn. Chỉ nghe phanh, một tiếng, cửa phòng mở ra. Triển Vân Hồng cấp tốc quay đầu lại, dao ba cạnh trở tay một đâm. Phúc. Tống Khuyết không tránh không né. nâng lên bàn tay đúng là trực tiếp bị dao ba cạnh xuyên qua. Đồng thời, hắn nghiêng người vọt tới lực va đập cũng đột nhiên nện vào triển vân hồng trên thân. Triển Vân Hồng hiển nhiên không nghĩ tới Tống Khuyết sẽ như vậy quyết tuyệt, vậy mà dùng bàn tay đón đỡ công kích của mình. Trong lúc nhất thời, hắn dao ba cạnh bị Tống Khuyết gắt gao nắm, không để cho hắn từ lòng bàn tay rút ra, cái kia cú va chạm lực đạo cũng cuối cùng đã tới triển vân hồng trên thân bảng. Triển Vân Hồng thân hình một cái lảo đảo, dưới chân không vững, lảo đảo hướng lui lại đi. Hứa Chi Phi tay mắt linh lợi bắt hắn lại bên hông quần áo, hướng thang lầu sau khẽ kéo, sau đó nhanh chóng né tránh. Chỉ nghe phốc phốc, một tiếng Giao ba cạnh bị ứng thanh rút ra, ngay sau đó, chính là truyền đến bành bành bành bành lăn xuống thang lầu thanh âm. Triền Vân Hồng bị Tống Khuyết va chạm, hứa chi phi nhất lạc, rốt cục dưới chân không vững quản xuống thang lầu, mà đổi thành một bên. Tống Khuyết tại giao ba cạnh bị rút ra trong nháy mắt, trên trán lập tức chạy ra đại lượng mồ hôi. sắc mặt của hắn càng là mắt trần có thể thấy trắng nhợt, trên cổ nổi gân xanh, lòng bàn tay bị giao ba cạnh suy thủng, sau đó thô bạo rút ra, để Tống Khuyết miệng vết thương hiển nhiên dị thường dọa người. Huyết dịch càng là như suối tuôn ra bình thường căn bản không ngừng, nhưng thời khắc này Tống Khuyết hiển nhiên không có dừng lại băng bó một chút dự định. hắn nắm luốt cổ tay của mình xoay người bỏ lên gầm nhẹ nói còn không đi không đợi hứa chi phi đáp lại trên bậc thang liền truyền đến cạch cạch cạch cạch tiếng bước chân triển vân hồng lại nổi lên lần này hai người lập tức hướng về hành lang một đầu khác chạy tới bên kia thang lầu có thể xuống đến lầu một phòng ăn mà tới được lầu một chí ít có càng thêm rộng rãi không gian có thể của nhau chỉ là không biết bạch nghiên lương có hay không thoát khỏi lệ quỷ kia truy sát lúc này sau lưng tiếng bước chân càng phát ra tới gần cạch, cạch cạch cạch tống Khuyết biến sắc hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất cái này triển vân hồng hiển nhiên là trải qua khắc nghiệt huấn luyện vô luận là thể năng hay là năng lực chiến đấu đều dị thường xuất chúng đối kháng chính diện là không thể nào thắng nổi hắn mà hắn lại cùng lệ quỷ làm không biết tên giao dịch dẫn đến con quỷ kia đối với hắn làm như không thấy căn bản sẽ không giết hắn rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể từ nơi này người ấy truy sát bên dưới thoát thân tống quyết suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng mà tất cả biện pháp đều không phải là chỉ dựa vào một nữ nhân cùng người bị thương liền có thể làm được nếu như bạch Niên lương tại liền có thể chế ngự triển vân hồng tống quyết khó tránh khỏi nghĩ đến bạch Nghiên lương nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại bạch Niên lương gặp phải phiền phức chỉ sợ không thể so với hắn nhỏ chẳng lẽ thật muốn chỉ có thể sống một cái sao tống khuyết ánh mắt lướt qua bên người hứa chi phi trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt hứa chi phi hình dáng từ từ biến hình phản phất biến thành một cái đã chết đi thật lâu người dương mộ huyền cái kia vĩnh viễn nhẫn nhục chịu đựng có chi thức hiểu lễ nghĩa dương mộ huyền tống khuyết vẫn cảm thấy sương mù tập là rất công bằng thắng liền sống thua liền chết ai đến đều như thế hắn từ trước tới giờ không sẽ đối với bất luận cái gì cái gọi là đồng bạn thể hiện ra hợp tác thái độ càng không nói đến vì đó bị thương Chứ. một lần kia Tống Quyết vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, dương mộ huyện tuyệt vọng nhìn xem hắn lúc, trong ánh mắt toát ra chờ mong cùng cầu khẩn. Nhưng hắn, từ bỏ. Hắn lấy xuống trên trán cái tia dương mộ huyện đánh ra tới nơ con bướm băng vải, đặt ở nàng thời khắc cuối cùng rỗi ra trong tay. Nàng sống không được. Tống Quyết mặc dù không gì sánh được khẳng định điểm này, nhưng lần đó đằng sau, hắn không biết mơ tới bao nhiêu lần. Mơ tới nàng rỗi ra tay, mơ tới nàng ánh mắt tuyệt vọng. tống khuyết không phải người mới đối với sương mù tập trung sinh ly từ biệt hắn vẫn cho rằng chính mình thấy rất nhạt hắn thậm chí nghĩ tới nếu có một ngày chính mình sắp chết hắn có thể hay không oán hận không người đến cứu hắn loại hình sự tình hắn cho ra đáp án là sẽ không nhưng này một lần sau tống khuyết mê mang hắn ít có thời điểm mê mang kỳ thật ban đầu tiến vào sương mù tập biết có quỷ thời điểm tống khuyết là mừng rỡ hắn mừng rỡ là có quỷ tồn tại vậy đã nói rõ tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng với hắn mà nói nhân sinh bên trong lớn nhất sợ hãi cứ như vậy được giải quyết chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao thế nhưng là về sau hắn phát hiện những cái kia quỷ cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn quỷ người đã chết sẽ không thay đổi thành một loại hình thức khác tồn tại chết thật chính là chết trải qua một đoạn không tính dài rằng giặc điều tiết kỳ sau tống khuyết triệt để bình tĩnh lại hắn bạn cảm thấy chính mình sẽ không lại đối với bất cứ chuyện gì sinh ra ba động thế nhưng là hắn tính sai hắn đánh giá thấp cái kia có chút khôi hài nơi con bướm còn ở trên đầu mình trọng lượng mặc dù tại thời khắc tối hậu của nàng trả lại cho nàng nhưng này sau một ngày nơi con bướm kia phản phất buộc tại trong lòng của hắn tống khuyết thay đổi cho dù chính hắn không thừa nhận nhưng từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên lão quản gia cũng là nói như vậy cạnh tống khuyết dừng bước hứa chi phi phát giác được điểm này sau không hiểu nhìn về hướng hắn đi ta đến ngăn lại hắn hứa chi phi lạnh như băng con mắt có chút chợ to tựa như lần thứ nhất nhận biết tống khuyết nhưng mà khi hắn quay người đối mặt xông tới triển vân hồng lúc ngoài ý muốn lại phát sinh triển vân hồng mặc dù diện mục dữ tợn nhưng không có tức giận cùng sát ý ngược lại tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chuẩn bị liệu mạng một lần tống khuyết một chút trực tiếp liền vượt qua hai người lao xuống đi phòng ăn thăng lầu hứa chi phi cùng tống khuyết cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy hai người xưng sờ thời khắc một cái cự đại đến kinh khủng bóng dáng xuất hiện ở đầu kia đầu bậc thang nó có hai tấm lẫn nhau dây dưa mặt lít nha lít nhít con mắt cái này khủng bố ly kỳ hình dạng để cho hai người mắt lộ ra hãi nhiên hứa chi phi cũng biết vì cái gì triển vân hồng vừa rồi nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút trực tiếp trốn nguyên lai like. cái này quỷ đã thay đổi bốn triển vân hồng cùng nó giao dịch tại nó dị biến một khắc này liền đã triệt để hết hiệu lực trốn mau trốn tống khuyết xoay người chạy Có lẽ là thiên ý không để cho hắn chết, thật vất vả muốn anh dũng một lần, lại gặp loại sự tình này, đối mặt cái này đồ vật kinh khủng, hắn cũng sẽ không lại ngu xuẩn như vậy mà tiến lên chuẩn bị chịu chết đầu góc phát số chuyện làm một lần là đủ rồi. Hứa Chi Phi nghe được Tống Khuyết nói trốn thời điểm, hắn đã lao xuống thang lầu. Cũng may phản ứng của nàng cũng không chậm, cũng lập tức trốn xuống thang lầu. Chương 327 Tuyệt cảnh. Chương 327 Tuyệt cảnh. Bạch Nghiên Lương nghe được, nặng nghề lại nhanh trong tiếng bước chân hướng về lầu 2. Đi lên. Bọn chúng đã hoàn thành dung hợp, biến thành một con quỷ. Giờ này khắc này, cho dù là Bạch Nhiên Lương đều có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Lúc đầu, hắn đã coi đối sách. Nếu hết thảy đem văn tự hóa thành hiện thực lực lượng đều đến từ cái kia cổ vật, vậy thì tìm đến nó. Sau đó một lần nữa viết một cái khác kịch bản. Mà lại, bạch nghiên lương có cực lớn nắm chắc xác nhận cái kia có được lực lượng quỷ dị cổ vật là cái gì? Không phải bút, không phải giấy, mà là mực. Viết văn tự mực. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Lệ quỷ hiện thân thoát ly kịch bản mà ra, không còn dựa vào kịch bản chấp hành giết người. Đây vốn là làm cho người phi thường đau đầu. Hiện tại, nó càng là cùng một cái khác quỷ dị tới cực điểm quân tâm quỷ dung hợp. xuất hiện không thể tưởng tượng đáng sợ gì biến hiện tại còn có cái gì biện pháp hữu dụng trắng kỷ niệm thanh âm càng hư nhược bạch Nghiên lương túi đầu nhìn xem trong ngực nàng tranh thủ thời gian ngăn trở nàng muốn ngồi xuống động tác can tâm ta sẽ nghĩ tới biện pháp bạch Nghiên lương cười cười cho dù giờ phút này hắn cũng vô kế khả thi nhưng nhìn bề ngoài cũng rất bình tĩnh kỷ niệm khỏe miệng còn tại đổ máu nhưng ánh mắt lại càng phát ra nhu hòa, nàng nhìn xem bạch nghiên lương nhẹ nói ngươi không nên cười ta biết ngươi không muốn cười bạch nghiên lương chờ mặc lại bỗng nhiên có chút không dám nhìn nàng con mắt trắng ngươi có rất nhiều bí mật kỷ niệm hơi có vẻ kỳ Tại trong ngực hắn nghiêng đầu một chút, Bạch Nhiên Lương trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện một sợi bất an, hắn nhìn xem kỷ niệm, lần thứ nhất chưa có trở về tránh nhân. Cái kia, có thể nói cho ta nghe sao? Kỷ niệm tựa hồ có chút không có ý tứ. Cái kia sợi không còn đâu kỷ niệm nói ra câu nói này sau càng ngày càng mãnh liệt, hắn cúi đầu nhìn kỷ niệm một chút, phát hiện sắc mặt của nàng, vậy mà được không như tờ giấy ân, nói cho ngươi, kết thúc về sau, ta tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Bạch Nghiên Lương không có phát hiện, cổ họng của mình lại có chút mất tiếng cái kia. Chúng ta cái kia nói xong kỷ niệm nằm tại Bạch Nghiên Lương trong cửa tay, cười còn con mắt ân. Trắng có thể đến gần cửa sổ một chút sao? ta muốn thấy mưa. kỷ niệm khỏe miệng đột nhiên chạy ra một khối lớn huyết ụ, nhưng kỳ quái là sắc mặt của nàng tại sau này vậy mà biến tốt không ít. bạch nghiên lương túi đầu nhìn cái kia cục máu một chút, con ngươi hơi co lại, dưới cánh tay ý thức dùng sức trắng. ngươi làm đau ta có lỗi với bạch nghiên lương đứng dậy, ô kỷ niệm chiều bên cửa sổ đi đến. sau khi rời đi nơi này, ta cùng ngươi nhìn chân chính mưa. nhưng mà lần này kỷ niệm nhưng không có lên tiếng. nàng thử nghiệm tựa ở bạch nghiên lương trên lồng ngực, nhưng đầu nhưng không có dán chặn. thật, trước đó bị bạch nghiên lương một đường ôm tới lúc đầu của nàng một mực không có chân chính tựa ở bạch nghiên lương trên thân nàng biết vị trí kia không thuộc về nàng nhưng dù làm một lần cũng tốt nàng muốn thử xem thế nhưng là tại sắp tới gần bạch nghiên lương lồng ngực thời khắc đó kỷ niệm lại một lần dừng lại trắng nếu như ta cũng đã không thể rời đi nơi này rời đi biệt thự này ngươi sẽ theo giúp ta sao kỷ niệm ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái nàng không có nhìn về phía bạch nghiên lương mà là nhìn về hướng bên ngoài cái kia bên dưới đến bầu trời đại địa đều tối như mực một mảnh mưa bạch nghiên lương trầm mặc một lát Túi đầu xuống, nhìn về hướng kỷ niệm con mắt, khẽ lắc đầu sẽ không. Kỷ niệm ánh mắt trì trệ, thu hồi nhãn thần, ngẩng đầu ngắm nhìn hắn, nhìn hồi lâu, hồi lâu bốn. Thằng đến lệ quỷ gào thét gần ở bên thai thời điểm, kỷ niệm mới cười khúc khích, "Cảm ơn ngươi, ngươi không có gạt ta bốn." Tống quyết cùng hứa chi phi từ thang lầu một đường hướng xuống, vọt vào trong nhà ăn. Phía trước phòng ăn lối vào có thể nhìn thấy trong hành lang chuyện vân hồng cái kia hốt hoảng bóng lưng, xem ra hắn dự định đi đại sảnh, có lẽ hắn là muốn bốc lên loại trình độ này mưa to từ cửa chính ra ngoài. Tống quyết trong lúc vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. vừa vặn trông thấy cái kia khổng lồ nhưng dị thường mau lẹ quỷ tại từ thang lầu ở giữa chen xuống tới hai người đều là dưới chân không mảy may ngừng đi theo triển vân hồng phương hướng liền chạy nếu như hắn có thể mở ra cửa lớn có thể đi ra ngoài đi theo hắn nói không chừng cũng có thể tìm tới một con đường sống nhưng mà đúng lúc này đã chạy tiến trong hành lang triển vân hồng bỗng nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn a ba chờ chút tống quyết lập tức dừng bước phía trước không thích hợp hứa chi phi cũng ngừng lại hai người đứng tại phòng ăn lối vào bên tay trái là sắp từ cửa thang lầu xuống dị biến lệ quỷ bên tay phải là triển vân hồng không hiệu thấu đến kêu thảm nên làm cái gì có thể hay không Triển vân hồng tiếng kêu nhưng thật ra là đang gặp người hắn muốn cho bọn hắn cảm thấy phía trước cũng xảy ra vấn đề không cần đi theo hắn đi cho nên cô ý phát ra thảm như vậy gọi nhưng thật ra là vì để cho nơi thang lầu mau ra đầy con quỷ kia giết bọn hắn lấy Triển vân hồng tính nết suy đoán này rất có thể không có lựa chọn hứa chi phi nhìn thoáng qua nơi thang lầu sau lập tức đối với tống khuyết nói đến tống khuyết nắm nuốt cổ tay mất lượng lớn máu đã để hắn có chút trắng đầu hoa mắt nhưng cơ bản sức phán đoán cùng năng lực tư duy vẫn còn tại ân đi dưới mắt loại tình huống này cho dù là trì trệ không tiến cũng sẽ chết tại sau lưng lệ quỷ kia trên tay tiếp tục đi theo triển vân hồng đi về phía trước nói không chừng còn có một tia cơ hội nhưng mà hai người xông ra phòng ăn vừa mới tiến hành lang còn không có hai bước một cái thê thảm người liền từ hành lang góc rẽ bỏ lên đi ra là triển vân hồng thân thể của hắn nhìn qua bị thứ gì giật cứu ta cứu ta nhìn thấy tống khuyết cùng hứa chi phi thời điểm triển vân hồng con mắt đột nhiên sáng lên ta đưa tiền ta cho các ngươi tiền 30 triệu biệt thự này bên trong cất giấu 30 triệu ta đã tìm tới đầu mối ngay tại lưu nhị gian phòng liền giấu ở lưu nhị trong phòng ngủ a nhưng mà Không đợi Tống Khuyết cùng Hứa Chi Phi nói chuyện, một cái kinh khủng quỷ ảnh cũng từ góc rẽ đi ra bốn. Khuôn mặt của nó bị nồng đậm tóc dài che lại, nhưng mọc đầy răng nanh miệng lại lộ ra, chính càng không ngừng hướng xuống chạy xuống huyết, hoàn toàn đi ra hành lang sau. Nó lấy một cái cứng ngắc quỷ dị tư thế cúi người há miệng ra, tại Tống Khuyết cùng Hứa Chi Phi trong ánh mắt hoảng sợ, miệng của nó khuyết trương đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Tiếp lấy, nó đem Triển Vân Hồng một ngụm xuống. Thế nhưng là Triển Vân Hồng còn chưa có chết. Giáp băng, dẫn người nhấm nuốt tiếng văn lên, Triển Vân Hồng còn tại không ngừng vung vẩy cánh tay đột nhiên đình chỉ, hoàn toàn bất động bốn. Lúc này. sau lưng cũng truyền tới động tĩnh cái kia dung hợp dị biến mà thành lệ quỷ rốt cục gạt ra đối với nó tới nói hơi có vẻ chật hẹp thăng lầu hai cái quỷ một trước một sau đem hai người triệt để phá hỏng một sợi từ bên cửa sổ khe hở chui vào phòng lạc yên gợi lên triển vân hồng lệ quỷ kia tóc dài lộ ra một bộ mỹ lệ lại vặn vào mặt lưu nhược nam Cảm tạ thư hữu mê thất mét khối khen thưởng cho ngươi một cái yêu mở mệ đạ mua chương 328. trăm quân tâm chương 328, trăm hai quân tâm không thể nào bốn loại tình huống này đã không có khả năng có chạy trốn biện pháp Tống Khuyết cùng Hứa Chi Phi đều không phải là người mới, hai người gặp được rất nhiều tuyệt cảnh, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần có trước mắt tình huống khó giải quyết. Không, cái này đã thoát ly khó giải quyết phạm chủ, hiện tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, càng không có một chút xíu biện pháp, có thể làm chỉ có chờ chết. Về phần là bị Lưu Nhược Nam thu phục, vẫn là bị cái kia cao lớn lệ quỷ xé nát, hoàn toàn liền thấy bọn nó tâm tình. Tại loại này sắp gặp tử vong thời khắc, Hứa Chi Phi nghĩ tới đồ vật ngược lại cũng không nhiều. Hoặc là nói, cái này hai cái không có quỷ lưu cho hai người bất luận cái gì suy nghĩ lung tung thời gian. Bọn chúng không kịp chờ đợi đánh tới. xuất ra tiêm nha lợi trừ, muốn đem trước mắt vật sống triệt để tiêu diệt. Hai đạo kinh khủng bóng ma không ngừng tại hai người trước mặt phóng đại, thẳng đến đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ bốn. Ký niệm tuyệt cười, không nháy mắt nhìn xem Bạch Nghiên Lương, hắn quả nhiên vẫn là hắn. Thành thật là một loại rất đáng ngưỡng mộ phẩm chất, Bạch niên Lương một mực có được. Kỳ thật, một số thời khắc nếu như hắn lựa chọn một loại khác lý do thoái thác, hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn, mọi người xưng là lời nói dối có thiện ý, nhưng Bạch niên Lương chưa bao giờ như thế đi làm qua. Hắn là một cái tâm tư phức tạp, nhưng cách làm cũng rất người đơn giản. Với hắn mà nói, hoang ngôn chính là hoang ngôn. Vô luận vì đó phủ thêm nhiều hoa mỹ áo ngoài, nó bản chất vẫn như cũng là lừa gạt. Mà lựa gạt là bạch nghiên lương nhất không thể nào tiếp thu được một loại hành vi. Kỷ niệm là chân chính tại vì bạch nghiên lương vui vẻ, cũng vì chính mình vui vẻ. Nàng không có nhìn lầm người nếu như ta cũng đã không thể rời đi nơi này, rời đi biệt thự này, ngươi sẽ theo giúp ta sao? Câu nói này, mặc dù từ trong miệng nàng nói ra, nhưng lại cũng không phải là nàng bản ý tại đem chìa khóa ném cho truyền tâm quỷ đằng sau, Kỷ niệm liền không giải thích được minh bạch một sự kiện. Nàng chính là tiếp theo chỉ truyền tâm quỷ, loại giác ngộ này tới ly kỳ quỷ dị, nhưng lại không thể nghi ngờ. từ vừa rồi bắt đầu kỷ niệm vẫn tại nhận thụ lấy một cô mánh liệt tác ý nàng không dám tới gần bạch Nghiên lương còn có một cái nguyên nhân rất lớn kỷ niệm biết chính mình sắp chết khi nàng chân chính tử vong một khắc này chiến tâm quỷ sẽ xuất hiện ý chí của nàng sẽ không còn tồn tại thân là kỷ niệm linh hồn cũng đem hoàn toàn tiêu tán tựa như chưa từng tới qua nơi này thế gian mà nếu như vừa rồi bạch Nghiên lương vì thiện ý lựa chọn lựa gạn đáp ứng nàng cái kia bạch Nghiên lương liền sẽ đi theo nàng cùng một chỗ rơi xuống địa ngục kỷ niệm hít mắt hít một hơi thật sâu nàng có chút tham lam thưởng thức hơi có vẻ ướt át không khí cái này mặc dù không phải thế giới hiện thực, chỉ là đi qua cái nào đó đoạn ngắn, hay là chiếu ảnh, nhưng nàng lại đối dưới mắt hết thảy vui vẻ chịu đựng. nếu như bạch nghiên lương thật có thể lưu lại, cùng nàng cùng một chỗ lưu tại thứ nhất cùng thứ sáu tiết điểm thời gian, giống như cũng không tệ. mặc dù nàng cũng biết vậy căn bản không có khả năng. tựa như giờ này khắc này một dạng lưu lại hắn sẽ chỉ là trận mưa lớn này, không phải là nàng trắng. bạch nghiên lương thấy hoa mắt, hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình chậm nhẹ kỷ niệm thân thể, hư không tiêu thất gặp lại. thanh âm của nàng rất nhẹ, lại làm cho bạch nghiên lương trái tim xiết chặt. hắn bỗng nhiên đứng lên kỷ niệm. bạch nhiên lương bưng bít lấy trái tim tay vòng tư phương bồi dối giống như là bị mất mất trí nhớ bệnh nhân đau quá bốn đau quá bốn trái tim như là bị thứ gì chăm chú nắm bình thường đau đến hắn không thể thở nổi người ở chỗ nào bốn người ở chỗ nào, nào mau ra đây bốn bạch Niên lương một bực biết kỷ niệm sắp phải chết bởi vì hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy kỷ niệm khỏe miệng tràn ra trong huyết dịch có một ít nhìn thấy mà giật mình thịt bạch nhiên lương không biết nàng là như thế nào chịu đựng lấy mãnh liệt như vậy đau đớn vẫn đang nhìn hắn cười hắn chỉ biết là nàng giờ này khắp này còn sống chỉ cần còn sống rời đi thế giới này lúc còn có một hơi tại nàng liền có thể cứu nhưng bạch Nghiên lương lại mang tính lựa chọn quên. xuyên qua trái tim tuyệt đối không có khả năng sống lâu như thế kỷ niệm đã bị cái nào đó nguyền rủa quân thần, nàng ngay tại biến thành một loại nào đó quỷ dị tồn tại bốn bạch Nghiên lương kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ mưa đe xuống ngực tay chậm rãi bông ra hắn cảm nhận được giờ này khác này hắn rất xác nhận chính mình khôi phục một loại cảm xúc loại cảm xúc kia gọi bi thương bốn gào thét hai cái tàn nhẫn hung ác lệ quỷ một trước một sau nhào về phía hứa chi phi cùng tống quyết hai người không có làm ra bất luận cái gì phản kháng thậm chí hứa chi phi ngay cả chìa khóa đều không có lấy ra, bạch nhiên lương một mực không biết một chút, chính là dù là tại quá khứ trong thế giới sử dụng chìa khóa cũng sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. nó tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, chính là vì nhân loại cùng nhân loại tự giết lẫn nhau mà xuất hiện, mà giờ khắc này vượt quá hai người dự kiến sự tình phát sinh, trước mắt bọn hắn bỗng nhiên quỷ dị hoa một cái, cái kia hai cái đáng sợ lệ quỷ, vậy mà hư không tiêu thất, tống khuyết thậm chí liên thủ trưởng bị xuyên thùng cảm giác đau đều tạm thời không có cảm giác đến, kinh ngạc nhìn xem khôi phục yên tĩnh phòng ăn, đây là tiếp lấy, hắn nghi ngờ nhìn về hướng hứa chi phi. chẳng lẽ là cái này thần thần bí bí nữ nhân sử dụng thủ đoạn nhưng mà trầm mặc không nói hứa chi phi trong ánh mắt cũng tràn đầy sự khó hiểu vì cái gì hai cái quỷ sẽ hư không tiêu thất đúng lúc này to lớn khủng bố gào thét đông nhiên từ dưới đất truyền ra bọn chúng ở tầng hầm tống quyết lập tức phát giác phương hướng tầng hầm tại sao có tầng hầm chẳng lẽ hứa chi phi hơi biến sắc mặt lập tức hướng tầng hầm cửa vào chạy tới tống quyết đuổi theo sát nàng hai người còn không có chạy hai bước liền gặp được từ trong đại sảnh lao ra bạch niên lương bạch nhiên lương tống quyết lập tức kêu lên Bạch Nguyên Lương khẽ ngẩng đầu nhìn hai người một chút, liên lập tức hướng về tầng hầm cửa vào phương hướng chạy tới. Hắn nghe được 4, là kỷ niệm. Nàng thưa dịp mình còn có ý thức, sử dụng một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng, đem cái kia hai cái lệ quỷ nhốt vào cánh cổng kim loại phía sau 4. Nhất định là nàng bốn. Ba người đều ý thức được cái gì, vội vàng hướng chạm đất tầng hầm cửa vào chạy tới. Nhưng mà 4, vượt qua sườn sau, trước mắt rõ ràng hẳn là tầng hầm lối vào, bây giờ lại biến thành một bức thật sự vách tường kỷ niệm. Bạch Niên Lương đánh lấy vách tường, hô hoán kỷ niệm danh tự. Một tiếng này kêu gọi, cũng xác nhận tống khuyết cùng Hứa Chi phi đoán. Vừa rồi cứu được bọn hắn, quả nhiên là kỷ niệm bốn. Bạch Nhiên Lương càng không ngừng đấm vào tường, nắm đấm đã thấy máu đều không có dừng lại. Cái này chắn vốn không nên tồn tại tường, đem kỷ niệm cùng bọn hắn ngăn cách thành hai thế giới. Nàng một người bị giam tại cái kia phiến cánh cổng kim loại đằng sau, cùng bị làm bạn. Nàng sẽ biết sợ sao? Nàng sẽ cô đơn sao? Nàng hay là nàng sao bốn? Bạch Nghiên Lương mệt mỏi dựa vào tường, ngồi xuống. Hắn rốt cục cảm thấy một cỗ xa lạ, nhưng thân là nhân loại hẳn là có cảm xúc. Tống Khuyết cùng Hứa Chi Phi đứng tại Bạch Nghiên Lương bên người, giờ phút này không có mở miệng. Không bao lâu ba người thấy hoa mắt lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã đứng ở ngoài cửa lớn sau lưng chính là đầy trời mưa to ta lại cảm thấy tới đất trấn nói thật có chút sợ sệt đèn treo vừa rồi một mực tại lay động chương 329, hiện thực chương 329, hiện thực mưa từ từ ngừng bầu trời cũng dần dần tạnh trước mắt biệt thự đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất bốn đồng thời biến mất còn có tống khuyết cùng bạch niên lương vết thương trên người chúng ta ngay tại trở lại thế giới hiện thực tống khuyết thanh âm có chút buồn vô cớ hắn vốn cho rằng chính mình sẽ không vì bất luận kẻ nào bị thương cho dù là chính hắn nhưng kỷ niệm cái này trong mắt hắn một mực có chút ngu xuẩn nữ hải lại làm cho tâm hắn tự khó bình nàng từ tiến vào xương mù tập nhiệm vụ lần thứ nhất bắt đầu ngay tại cứu người cho tới bây giờ nàng một lần cuối cùng nhiệm vụ dù là sắp biến thành quỷ nàng còn tại cứu người bốn bạch nghiên lương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt nhà này ngay tại nhanh chóng biến mất biệt thự Đồng nhiên thân thể của hắn cứng đờ ngay tại vừa rồi môi của hắn bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái là ngón tay a kỷ niệm thanh nhâm mang theo nữ hải dí dỏm cùng thẹn thùng chui vào bạch nghiên lương trong thai kỷ niệm Bạch Niên lương khó mà ức chế dần dần ra tốc nhịp tim, nhìn xem biệt thự mỗi một hẻo lánh, nhưng mà sau một khắc, trước mắt biệt thự liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bốn. Bạch nhiên lương cánh tay, tống khuyết bàn tay, thương thế toàn diện khép lại, thậm chí ngay cả trên thân vết bẩn đều biến mất đến không còn một mảnh. Thời gian từ quá khứ quay lại hiện thực, ba người đứng tại một đầu bên đường cái, sau lưng cách đó không xa chính là Bình yên vô sự đặt lấy xe, ngôi biệt thự kia đã triệt để biến mất, cùng nó cùng một chỗ biến mất, còn có một nữ hài bốn, Thanh Y thì nhai, Cao Phi mở ra nhà mình cửa viện, bốn phía nhìn thoáng qua, cầm lên điện thoại hắn. Từng trở về. Thế nào, Lương Tâm bất an. Thanh âm bên đầu điện thoại kia, mang theo vài phần trêu chọc dĩ nhiên không phải. Mặc dù biết đối phương nhìn không thấy, nhưng Cao Phi hay là vô ý thức lắc đầu, ta biết mình tại làm chính xác sự tình. Cái này đúng rồi. Thanh âm của nam nhân biến trở về nghiêm túc, dù là bị ngàn người chỉ trỏ, cũng đừng hoài nghi chúng ta con đường, chúng ta làm sự tình. Không gì sánh được cao thượng. Cao Phi cúp điện thoại, thần sắc mờ mịt nhìn về hướng trong viện một góc cây hòe. Cao thượng sao bảy? Đỗ thượng cảnh chết. Trở lại hiện thực sau, Bạch Nghiên, Lương ba người lập tức biết được tin tức này. mặc dù sớm có suy đoán, nhưng hắn tin chết thật truyền đến lúc, vẫn là làm cho người thổ thức. còn sót lại bảy người ngồi tại quán cà phê trò chuyện xa tương lai chưa thể biết các ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ bỏ ra một ngày một đêm. trong ngày này ta nếm thử tìm kiếm tung tích của các ngươi, nhưng vô luận là người hay là xe đều hư không tiêu thất tại đầu kia trên đường lớn. cố bình sinh nói đến, so với di vãng, hắn muốn thêm một chút, có lẽ là càng ngày càng ít người cho hắn càng mãnh liệt cảm giác cấp bách các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? cố bình sinh bốn người nhìn chăm chú lên bạch niên lương ba người, muốn từ bọn hắn thị giác nghe một chút cái nhìn. tống quyết nói đến. sương mù tập bị ảnh hưởng nhiệm vụ thời gian bắt đầu là sai lầm may mắn chúng ta trước thời hạn một ngày đi không phải vậy hạ chẳng sẽ cùng đỗ thượng cảnh một dạng từ mê tàng nhiệm vụ bắt đầu nhiệm vụ chấp hành thời gian liền biến thành hiện thực thời gian đây là một loại mê hoặc chúng ta đến nhiệm vụ địa điểm sau vẫn sẽ bị đưa về quá khứ thế giới chỉ là quá trình càng thêm đơn giản cùng ngẩn nấp tống khuyết nói ra ý nghĩ của mình sương mù tập chính là bắt đầu từ lúc đó lực lượng bắt đầu trở nên yếu đi cửa úc văn hiên bỗng nhiên nói ra một chữ ý của ngươi là cái tiêu phiến xuất hiện tại sương mù tập trong hư không cửa lớn sương ngủ tập lực lượng yếu hóa chuẩn xác hơn chính là tại cánh cửa kia xuất hiện đằng sau úc văn hiên sờ lên cằm, bất quá có một nơi ta một mực rất không rõ nói đi hắn nhìn về hướng bạch Nghiên lương chúng ta đem lời làm rõ đi bạch Nghiên lương ngươi đến cùng có cái gì chỗ đặc thù lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều tập trung vào suy nghĩ xuất thần bạch Nghiên lương trên thân từ tụ hội bắt đầu đến bây giờ hắn một câu đều không có nói chuyện muốn một chén bạch thủy sau vẫn lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì từ ngươi tiến vào sương ngủ tập đằng sau mỗi một lần nhiệm vụ đều có ngươi vì ngươi sương ngủ tập thậm chí cải biến quy tắc hủy bỏ chiến đoán giả ban thưởng mỗi người đều biến thành chiến đoán giả. úc văn hiên theo dõi hắn, ngươi đã từng nói với ta lên qua một giấc mộng, nhưng liên quan tới ngươi, ta hoàn toàn không biết gì cả. đối mặt ánh mắt mọi người, bạch nghiên lương không phản ứng chút nào. thằng đến tống khuyết vươn tay tại trước mắt hắn lung lay, hắn mới hồi phục tinh thần lại đến ta sao? hắn nhìn xem mọi người mở miệng, hắn căn bản là không có nghe những người khác nói chuyện úc văn hiên ngược lại cười, rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói ra một chút để cho ta cảm thấy hứng thú sự tình. bạch nghiên lương nhẹ gật đầu, tựa hồ không nghe ra úc văn hiên trong lời nói uy hiếp. hắn nắm cái chén. gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi thấp giọng nói ta muốn để tất cả quỷ biến mất lời vừa nói ra nhìn xem hắn trong sáu người có ánh mắt hai người lập tức thay đổi chút ngược lại là ước văn hiền bị hắn lý do thoái thác thật câu dẫn lên hứng thú a ngươi định làm gì bạch nghiên lương không nói gì mà là vươn hai ngón tay hắn tựa ở trên ghế ngồi ánh mắt từng cái đảo qua mấy người hai chuyện một có cái tên là tối uyên tổ chức một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta trước mắt ta tra được bọn hắn hai cái cứ điểm hạ kiều nhai cùng quỷ thủ sơn thượng nguyên thôn trung nguyên thôn hạ nguyên thôn chính là bọn hắn chế tạo bế dậm ta phải trả kích chuyện thứ hai cái trước nhiệm vụ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng dẫn đến sương mù tập nhiệm vụ tin tức phạm sai lầm vậy lần này đâu thoại âm rơi xuống phong tụ tuyết mấy người đổi sắc mặt đúng à, cái kêu tên là chính mắt trông thấy nhiệm vụ có thể hay không cũng đã bắt đầu chúng ta mau đi đi phong tụ tuyết nhìn bọn hắn một chút chính mắt trông thấy nhiệm vụ người thi hành theo thứ tự là nàng ước văn hiên dư xanh cố bình sinh cùng bạch nhiên lương trong mấy người này trừ dư xanh để nàng cảm thấy không quá hữu dụng bên ngoài còn lại ba người đều tương đối đáng tin đương nhiên trình độ nào đó còn nhất định phải coi trường úc văn hiên không cần bạch niên lương ngăn trở nàng coi như sớm ngày hôm đó kỳ cũng sẽ không sớm thời gian chỉ cần tại không giờ tối hôm nay điểm trước đó đến thanh ý hề nhai liền sẽ không có việc ta muốn nói chủ yếu vẫn là chuyện thứ nhất bạch nghiên lương ánh mắt đảo qua đám người sương ngủ tập bên trong có tối lên con mắt lời vừa nói ra bạch nghiên lương ánh mắt lập tức rơi vào trên mặt của mỗi người cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm trừ hứa chi không phải bên ngoài tất cả mọi người trước tiên nhìn về hướng dư xanh dư xanh có chút chân tay luôn uống nàng khoát tay áo ta thật không biết ca ca ngươi đâu phong tụ tuyết hỏi dư xanh mở miệng lắc đầu ta thật nghĩ không ra có một người ca ca. Trong nhà ngươi hiện tại có người nào? Bạch Niên Lương đi qua Dư Xanh cùng nhậm vô đạo nơi ở, biết hai huynh muội bọn họ không cùng những thân nhân khác ở cùng một chỗ. Ngay Bạch Niên Lương hỏi như vậy, Dư Xanh lắc đầu, liền, ta một cái. Đông Nhiên, nàng lại như chợt nhớ tới cái gì, nói đến, đúng rồi, còn có Á Hữu. A Hữu là ai? Bạch Niên Lương hỏi tới. Dư Xanh cúi đầu xuống, tránh qua, tránh né Bạch nghiên Lương ánh mắt, thanh âm của nàng có chút bị khuất. Á Hữu hắn nói hắn là quản gia. Quản gia bốn. Bạch Niên Lương cầm lấy cái chén, uống một hớp nước, rất hiển nhiên. Cái thứ a hiếu chính là nhậm vô đạo. Là thời điểm đi chiếu cố hắn. Chương 330. Trưởng thành. Chương 330, trưởng thành. Nghiệp thành, bờ sông. Bạch Nghiên Lương tựa ở trên lan can, lặng lặng mà nhìn xem mặt sông. Giang thị Tĩnh, phản phất gương sáng bình thường, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, nhà cao tầng. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy bờ sông nước đặc biệt thanh tịnh, liền bên trong các miệng, cũng đã đều thấy nhất thanh nhị sở. Một trận gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng phất động lấy tóc của hắn, góc áo, còn có bình tĩnh mặt nước. Ký niệm chết. Chết tại thứ nhất cùng thứ 6 tiết điểm thời gian. Bạch nghiên lương rất muốn vứt bỏ phần kia để tâm hắn tự khó bình cảm xúc, nhưng này hoàn toàn lại là hắn thân là người chứng cứ, người là sẽ thay đổi, mà sương mù tập đem cái này quá trình giảm bớt rất ngắn rất ngắn, vô luận là tình cảm hay là kinh lịch đều cần thời gian đi lắng đọng. Người bình thường một kiện liên quan tới tình yêu việc nhỏ liền có thể chán trường một năm nửa năm, nhưng ở sương mù tập trung không được, quá nhiều bi hoan không kịp cáo biệt, quá nhiều sinh tử không kịp tế điện, bị vây ở nguyền rủa bên trong người, thậm chí còn không kịp quen thuộc lẫn nhau, còn chưa kịp thực hiện tồn tại ý nghĩa, liền bị quái đản quỷ quẹt tức đoạt sinh mệnh, vứt bỏ ở quá khứ thời gian bên trong, Vĩnh Bạch Niên Lương không quá để ý bên người người đến cùng đi. Dù là nhận vô đạo, cao phi, dùng cái gì ca, dư sanh toàn diện lựa chọn phản bội. Dù là đối mặt Lý Mộ tử vong, hắn càng nhiều thời điểm cũng chỉ là cảm thấy chính mình phải làm chút gì, mà không phải nhất định phải đi làm chút gì. Thế nhân Bi Hoan cùng hắn cũng không tương thông. Hắn thậm chí từng cảm thấy chính mình cũng không phải là đã mất đi cảm xúc, mà là trời sinh bạc tình bạc nghĩa. Tựa như đối mặt kỷ niệm lúc một dạng, hắn có thể phát giác được tình cảm của nàng, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều cảm thấy nàng cái kia yêu đốt ưa thích, tại xương mù tập khủng bố ly kỳ nguồn bên trong lộ ra không chịu nổi một kích. nhưng mà sự thật nói cho hắn biết hắn sai sai vô cùng nàng tình cảm kiên cố nặng nghề tựa như một trận tiêu thân lao đầu vào lửa mặc dù bay bất quá thương hải tam điển nhưng lại dùng sinh mệnh làm một trận thịnh đại nhất cáo biệt không có cái gì có thể so sánh tính mạng của mình quan trọng hơn vì sống sót làm cái gì cũng có thể tha thứ bạch nghiên lương loại quan điểm này kéo dài cực kỳ lâu thậm chí hắn còn gặp một cái cùng mình giống nhau quan điểm Úc văn Hiên nhưng tựa như vừa rồi nghĩ tới như thế người là sẽ thay đổi sống rời từ biệt vui sướng thống khổ trải qua sinh tử cùng hay thay đổi nhân sinh Kinh lịch đủ loại không thể tưởng tượng quái đản, mỗi người đều đang thay đổi chuyện xưa kết cục, đồng thời cũng tại bị cố sự thay đổi. Người không phải độc lập, quái vở Cái kia đóng hắn mười năm bệnh viện tâm thần, Lăng Yên ở giữa đã trở nên xa không thể chạm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Nghiên Lương trong sinh hoạt, có một chút người đi ngang qua dấu chân, bọn hắn lẫn nhau thẩm thấu, đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Trong lúc bất chi bất giác, vô luận thân thể hay là linh hồn, đều lưu lại không thuộc về mình vết tích, có đến từ thế giới, có đến từ thời gian, mà có, đến từ những cái kia Bạch niên Lương coi là không hề ảnh hưởng, lại cuối cùng để hắn lên gọn sóng người. là người để hắn trở nên giống người. Hứa Chi Phi đứng tại rất xa, chỉ là xa xa nhìn xem hắn, không có tới gần, càng không có nói chuyện. gió lay động nàng hoàn toàn như trước đây váy dài màu đen, dài ngang eo phát, nàng vốn nên lãnh đạm ánh mắt hình như có một tia thất vọng mất mát. Nàng có thể cảm giác được bạch nghiên lương thay đổi, không phải mắt thường có thể phát giác được cải biến, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được hắn trở nên càng chân thật một chút. Hứa Chi Phi không có lựa chọn tiến lên váy dày bạch nghiên lương, nhưng có một người lại đi tới bạch nghiên lương sau lưng đang suy nghĩ kỷ niệm. Tống Khuyết học bạch nghiên lương dáng vẻ cũng tựa vào trên Lan Can Ân. Bạch nghiên lương vẫn là nhìn xem mặt sông, không quay đầu lại. Ngươi bây giờ biểu lộ tựa như ta cái kia nhìn thấy công ty cổ phiếu giảm lớn la ba. Bạch nghiên lương rốt cục quay đầu, nhìn xem Tống Quyết, cười cười, cảm ơn. Tống Quyết khinh thường gắt một cái, đừng hiểu lầm, ta không phải đang an đuổi ngươi. Mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng những người khác cũng không phải đồ đần. Vừa rồi Úc Văn Hiên vấn đề bị ngươi dùng càng khẩn cấp hơn vấn đề lừa gạt tới, hiện tại bọn hắn đã tiến đến thanh y liền nhai, nhưng ta có thể nhớ kỹ, ngươi từ đầu đến cuối không có chính diện trả lời vấn đề của hắn. Bạch nghiên lương nhìn xem Tống Quyết con mắt, nói đến, nếu như ta nói, ta cũng không biết tại sao phải bị xương ngủ tập nhầm vào. ngươi tin không tin đương nhiên tin tống quyết vẩy tóc khoe miệng cười một tiếng trời cao đấu kỵ anh tài thôi, bất quá cái từ này dùng tại trước mắt còn thừa lại mỗi người trên thân đều phù hợp ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cùng chúng ta so ra có cái gì chỗ đặc thù tống quyết nói bạch niên lương đã sớm nghĩ tới mới đầu hắn tưởng rằng bạch niên nhân lưu lại chiếc chìa khóa kia thế nhưng là về sau chìa khóa cho tuân vị mặt đằng sau vẫn như cũng là như vậy phát triển rất hiển nhiên vấn đề là xuất hiện ở chính hắn trên thân đây cũng là bạch niên lương hoài nghi mình có phải hay không nhân loại nguyên nhân lớn nhất một trong nếu như nói sương tập quy tắc là khuynh hướng nhân loại đối với nhân loại có lợi vậy nó trăm phương ngàn kế phát dỗ giống như mỗi một lần nhiệm vụ đều muốn tăng thêm tên của hắn liền có thể giải thích hắn không phải người từ đã được đến tin tức đến xem bạch nghiên lương chính mình cũng cảm thấy hắn có lẽ cũng không phải là nhân loại chỉ không phải chân chính nhân loại nhưng lần trước nhiệm vụ nhưng lại xuất hiện biến số trong cơ thể hắn tiểu ra hỏa kia ký ức nói cho hắn biết cái kia cuốn tâm quỷ đã từng biến thành qua bạch nghiên nhân dáng vẻ quỷ là một loại rất đặc thù rất quỷ dị tồn tại nói theo một cách khác nó thậm chí là đơn toàn năng có lẽ nó vì mê hoặc bạch nghiên lương hoàn mỹ phụ khắc bạch nghiên nhân hết thảy. nhưng nó không nghĩ tới chính là khi đó khống chế thân thể cũng không phải là bạch nhiên lương mà là Hải đồng kia bạch nhiên nhân bất quá nó đối với Hải đồng bạch nhiên nhân nói lời là thật sao Kỳ thật từ đáy lòng tới nói bạch nhiên lương phi thường nguyện ý đi tin tưởng nó nói hết thảy chí ít như thế hắn chính là con người thực sự chân chính bạch nhiên nhân đệ đệ bọn hắn hay là huynh đệ hắn không phải bạch nhiên nhân trong bóng dáng chui ra ngoài quái vật nhưng này dù sao cũng là quỷ nó nói lời căn bản không có có độ tin cậy nó chỉ là đơn phần vì mê hoặc nhân tâm dẫn dụ hắn đáp ứng nó vậy bây giờ đâu làm như thế nào trả lời tống Quyết? trả lời úc văn hiên trả lời tất cả mọi người chẳng lẽ muốn trực bạch địa nói cho bọn hắn có lỗi với ta khả năng không phải nhân loại bạch nhiên lương tin tưởng nếu như mình thật nói như vậy nói úc văn hiên nhất định rất có hứng thú đem hắn giải phâu đến xem không biết tống Quyết nhìn xem bạch nhiên lương trầm mặc bạch nhiên lương vẫn không nói gì tống Quyết ngửa đầu nhìn lên bầu trời hoạt động một chút cổ tốt ta trầm mặc bản thân cũng là một loại trả lời ngươi có lẽ đã biết mình bị xương mù tập nhằm vào nguyên nhân nhưng này nguyên nhân ngươi không cách nào đối với chúng ta nói ra miệng bởi vì nói ra đằng sau có hại vô ích có đúng không ân bạch Nghiên lương nhẹ gật đầu đi minh bạch tống quyết nghiêng đầu nhìn xem bạch Nghiên lương hiện tại chúng ta nói chuyện ngôi biệt thự kia bên trong ngươi biết sự tỉnh chương 331. nói chuyện với nhau cái kia lưu nhược nam rốt cuộc là ai chương 331. nói chuyện với nhau cái kia lưu nhược nam rốt cuộc là ai tống quyết có chút canh cánh trong lòng tránh múa hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì thời khắc cuối cùng sẽ có lưu nhược nam thân ảnh xuất hiện mà lại là đã biến thành quỷ trạng thái tống quyết nghi vẫn cũng nhắc nhở bạch Nghiên lương trong chấp nhoáng này hắn nghĩ tới rất nhiều còn nhớ rõ kịch bản sao bạch nghiên lương nói đến màn thứ nhất có nàng thứ hai màn cũng có nàng đây không phải chỉ nàng chính là nhân vật chính mà là chỉ nàng đã là quá khứ thế giới người cũng là giống như chúng ta thế giới hiện thực người ta dùng điều tra biệt tự vụ giết người kia tình huống cụ thể cuối cùng hết thể phát hiện năm bộ thi thể theo thứ tự là triển vân hồng lâm đại hữu lưu nhị lưu nhược nam âu dương khang lưu nhược nam vốn là tồn tại ở quá khứ trong thế giới người nhưng nàng lại có hiện thực đặc tính ta muốn nàng khác với chúng ta chính là chúng ta là cả người được đưa vào quá khứ thế giới mà nàng là đơn độc linh hồn Tống Quyết có chút không thể tưởng tượng ý của người là người nào đó linh hồn trở về quá khứ, phụ thân đến lưu nhược nam trên thân màn thứ nhất, thứ hai màn kịch bạn sở dĩ đều có lưu nhược nam, là bởi vì thân thể của nàng là quá khứ thế giới vốn là tồn tại người, nhưng linh hồn lại là thế giới hiện thực người. Ân Bạch Niên Lương gật đầu nói, bởi vì là linh hồn trở lại quá khứ thế giới, cho nên nàng tại đối mặt phá hư nhục thể lệ quỷ trước mặt, lộ ra không có sợ hãi, chỉ cần không phải có thể tức đoạt linh hồn nàng lệ quỷ, nàng chính là tuyệt đối an toàn. Ta thậm chí hoài nghi, nàng có thể chủ động thoát ly cô kia bị phụ thân thân thể, sau đó lập tức trở về thế giới hiện thực, tránh múa. Tống Quyết trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Niên Lương, ngươi nói quá ly kỳ, chẳng lẽ nói, còn có một cái so sương ngủ tập cao minh hơn, an toàn hơn không gian không phải chẳng lẽ Bạch Niên Lương nhìn xem Tống Quyết, là nhất định, nhất định có một cái so sương ngủ tập càng quỷ dị cao cấp không gian, ta trước đó nói Ám Nguyên, nó thành viên có lẽ liền đến từ không gian kia, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị lẩn tránh nguy hiểm, thậm chí tại trả giá đắt sau, có thể điều khiển một bộ phận không thuộc về loài người lực lượng. Tống Quyết con mắt càng nghe càng sáng, các loại Bạch Niên Lương sau khi nói xong, hắn nghiêm túc nhìn xem Bạch Niên Lương, nói đến nếu như ngươi muốn đi tìm Ám Nguyên phía trước, nhất định phải cho ta biết. Bạch Nghiên Lương cười cười tốt, Tống Quyết cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị trở về trong nhà mình chỉnh đốn một hai ngày. Trước đó Bạch Nghiên Lương nói ra hai chuyện kia đằng sau, mọi người nhất trí quyết định, trước tiên đem xương mù tập nhiệm vụ chính mắt trông thấy giải quyết hết, lại đến cẩn thận điều tra ám viên sự tình. Thượng Nguyên thôn, Trung Nguyên thôn, Hạ Nguyên thôn cái cạm bẫy kia, thế nhưng là hại chết không ít người, Đỗ Thượng Cảnh chết cũng có thể tính tại trên đầu của bọn hắn. Dù sao, nếu như Đỗ Thượng Cảnh không bị thương nằm biệt nói, hắn cũng không cần từ bình thành xuất phát, sau đó bỏ lỡ nhiệm vụ thời gian. Mặc dù ám viên nhân thủ đoạn ly kỳ quỷ dị. Hung tàn đáng sợ, nhưng xương mù tập trung còn thừa lại mấy người kia, trừ dư xanh bên ngoài, đều không phải là loại tiện nam tín nữa gì. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ngay tại Tống Khuyết quay người vừa mới chuẩn bị rời đi thời khắc, hắn bỗng nhiên có chút do dự. Bạch Niên Lương hỏi còn có việc sao? Tống Khuyết lắc đầu, sau đó vuốt vuốt chính mình con mắt, chỉ chỉ Bạch Niên Lương bụng người có cảm giác hay không đến không thoải mái không thoải mái Bạch Niên Lương sợ lên bụng, không có. Tống Khuyết văn ngôn càng phát ra nghi hoặc, hắn nghiêng đầu đi, hướng Chung quanh ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường trên thân nhìn mấy lần sau, thấp giọng nói không có mắc lỗi à. Hắn loại thái độ này ngược lại để Bạch Nghiên Lương đều có chút khẩn trương lên thế nào. Tống khuyết do dự một hồi, nhìn xem Bạch Nghiên Lương con mắt, nghiêm túc nói: "Ngươi chớ khẩn trương, thực sự không bước đi bệnh viện kiểm tra một chút." Đến cùng thế nào Bạch Nghiên Lương lại sờ lên bụng của mình, hắn có thể thể mình quả thật cái gì đều không có cảm giác được ngươi Tống khuyết cắn răng, ngươi thật giống như có hải tử. Hải tử? Bạch Nghiên Lương còn chưa lên tiếng, cách đó không xa một cái kinh nghi giọng nữ liền vang lên. Hứa Chi Phi trên khuôn mặt có rất ít đặc sắc như vậy biểu lộ, nàng vội vàng đi tới, nhìn chằm chằm Tống khuyết, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Tống Quyết lần nữa rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm bạch nghiên lương phần bụng, gật đầu nói không sai. Trong thân thể của ngươi tuyệt đối có cái hài tử con mắt của ta trời sinh dị thường, có thể nhìn thấy một ít mắt thường không thể gặp đồ vật. Tỉ như người sống bên ngoài thân bên ngoài, đều sẽ có một tầng trong suốt hình dáng. Hiện tại ta có thể nhìn thấy trong bụng của ngươi có một cái rất nhỏ hình dáng hình người. Lời vừa nói ra, bạch nghiên lương cùng Hứa Chi Phi liếc nhau, trong lòng đều có chút đấy. Hứa Chi Phi không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra. Bạch nghiên lương cũng khoát tay hào không có việc gì, ta đã biết. Tống Quyết kinh nghi không chừng nhìn hắn cùng Hứa Chi Phi một chút, do dự nói ta đi đây. các ngươi cẩn thận một chút, coi trưởng, bạch nghiên lương có chút không nghĩ ra, cái này có cái gì tốt cẩn thận, tống khuyết nhìn thấy, chín thành là cái kia năm nhà băng, ngược lại là hứa chi phi, thân sắc đống nhiên trở nên có chút mất tự nhiên đúng lúc này, bạch nghiên lương nghe được một cái thanh âm quen thuộc meo, hắn đột nhiên quay đầu, một cái thân ảnh màu đen hướng hắn nhào đi ra, bạch nghiên lương tranh thủ thời gian vươn tay ra một tay lấy nó ôm lấy meo meo tiểu hắc miêu ái luân pha càng không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ lấy bạch nghiên lương lồng ngực, trong miệng càng không ngừng kêu to lấy tốt, tốt ái luân pha, không sao bạch nghiên lương êm ái ôm nó. Hoàn toàn không thèm để ý nó móng đuốc nhỏ tại trên y phục của mình dẫm ra mấy cái dấu chân đồng thời, bạch niên lương tay vòng tứ phương. Nếu ái luân pha ở chỗ này, vậy đã nói rõ tuân vị mặt cũng tại phụ cận cách đó không xa. Hắn đem chìa khóa giao cho tuân vị Mạt đằng sau, tuân vị Mạt thanh ba lập tức liền bị tập kích, toàn bộ tầng hai kiến trúc không cánh mà bay, mà vô luận là chung quanh cư dân, hay là nghiệp thành truyền thông, đều đối với cái kia quái dị tới cực điểm sự tình hoàn toàn không thèm để ý, tựa như nơi đó vốn là không có tồn tại qua một cái quầy rượu một dạng. Loại này từ nhận biết bên trên xóa đi rơi cái nào đó sự vật tồn tại thủ đoạn cực kỳ giống xương mủ tập lực lượng bị dị. Quá khứ thế giới phát sinh ly kỳ sự kiện vô luận dùng phương thức gì đều không thể tại trong thế giới hiện thực tìm tới nửa điểm mánh khỏe, tựa như là chưa bao giờ phát sinh qua. Vì cái gì xương mù tập yếu làm dạng này phí sức không có kết quả tốt sự tình nếu như nó thật là muốn để nhân loại bị lệ quỷ diệt vong, vì sao không trực tiếp để hư ảo sự kiện mở rộng ảnh hưởng, tạo thành toàn bộ thế giới dung chuyển hỗn loạn ngược lại giống như là chùi đít một dạng, một mực tại trong thế giới hiện thực xóa đi hư ảo sự kiện bất tích. Bí mật cuối cùng rồi sẽ để lộ, nhưng thủy ngân chi dạ sự tình, rất hiển nhiên là ám viên cách làm. Tuân vị mạc không có để hắn thất vọng, hắn mang theo ái luân pha tránh thoát một tiếp, hiện tại chuyển minh là tối. cũng là một chuyện tốt ám nguyên hành vi càng ngày càng đi cuồng, càng lúc càng lớn mật. Càng là như vậy, nó chỗ bộc lộ ra tin tức thì càng nhiều. Bạch Nghiên Lương rất rõ ràng cảm giác được, ám nguyên tựa hồ đã đợi không kịp, nó vội vàng muốn hoàn toàn chuyện gì. Nhìn quanh một vòng sau, Bạch Nghiên Lương không thể phát hiện Tuân Vị Mạt tung tích, bất quá, khi ái luân pha ngẩng đầu sau, hắn mới phát hiện tiểu gia hỏa này trên cổ bị Tuân Vị Mạt mang tới một cái linh đăng, mà trong linh đang ở giữa, để đó một tấm cuốn lại tờ giấy. Chương 332, Cửu Tuyển. Chương 332, Cửu Tuyển. Bạch nhiên Lương lấy ra tờ giấy, cực nhanh nhìn lướt qua sau. đem tờ giấy tùy ý bóp thành một đoàn, bỏ vào trong túi thế nào? Hứa Chi Phi nhìn xem Bạch Niên Lương không có chút rung động nào mặt, hỏi không có gì, chủ trọ của ta trở về. Bạch Niên Lương sờ lên ái luân pha đầu, nhìn về phía Hứa Chi Phi, nói đến, những ngày này làm phiền ngươi. Hứa Chi Phi lặng lặng mà nhìn xem hắn, nửa ngày không nói gì. Bạch Niên Lương nhưng không có đón lấy ánh mắt của nàng, mà là ôm tiểu hắc miêu lần nữa nhìn về hướng mặt sông. Hứa Chi Phi đứng ở sau lưng hắn, một mực nắm nhìn phía sau lưng của hắn. Nàng đợi hồi lâu, cuối cùng là không có thể chờ đợi đến Bạch Niên Lương mở miệng lần nữa. Hứa Chi Phi đi, nàng chạy. Quanh thân tán phát u ám khí tức giống như nặng hơn một chút. bạch Nghiên lương câu được câu không sở lấy tiểu hát miêu đầu, tựa hồ không có phát giác được hứa chi phi rời đi. kỳ thật khi nhìn đến tuân vị mặt tờ giấy này sau, bạch niên lương liền đã minh bạch có một số việc chỉ có thể chính hắn đi làm. tờ giấy kia không lớn, có thể viết xuống chữ cũng không nhiều, vẹn vẹn năm cái ám nguyên, chẳng nghiên người muốn. chín giờ tối, nghiệp thành cảnh cục giang bắc phân cục vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. dương vạn long đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lấp lóe ngựa xe như nước, ngẫu nhiên chợt lóe lên đèn xe quang mang về hướng cửa sổ, chiếu rọi cho hắn mặt minh minh ám ám. gần nhất rốt cuộc can ổn một đoạn thời gian cục cảnh sát các đồng nghiệp đã lần lượt tan tầm rời đi nhưng bên ngoài phòng làm việc hoặc trần còn tại chuyển động để giờ phút này yên tĩnh lại to như vậy mà chống trải phòng làm việc có chút tầm ý dương đội gặp lại dương đội ta đi rồi dương đội ngày mai gặp rời đi cục cảnh sát chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ dương vạn long lúc đều hoạt bát chào hỏi dương vạn long khó được cười cười để mấy vị kia nhân viên cảnh sát hơi có chút thụ sùng được kinh gần đây mặc dù phát sinh rất nhiều ly kỳ án mạng nhưng là một tòa thành thị bên trong nếu như ngay cả cảnh sát hình sự đều đã mất đi hy vọng cùng sức sống nó liền thật đã chết rồi dương vạn long không muốn để cho nghiệp thành chết không bao lâu trừ trực ban nhân viên cảnh sát bên ngoài toàn bộ phân cục bên trong đã không có người khác thẳng đến thời gian vượt qua 9H chín linh, đinh đinh đinh, điện thoại văng lên dương vạn long không nhanh không chấm hít một ngụm khói cầm lên ống nghe uy dương tiên sinh đầu bên kia điện thoại là một cái khản khản âm thanh nam nhân dương vạn long lập tức cảm giác được không thích hợp thanh âm này hắn rất quen thai người là ai vừa nói dương vạn long một bên nhân xuống ghi âm khóa cái này không trọng yếu trọng yếu là dương nhất nhất Dương Vạn Long trên cổ đột nhiên tuôn ra gần xanh, gầm nhẹ nói, "Ngươi nếu là dám đụng đến ta nữ nhi một đầu ngón tay, ta cam đoan, nhất định sẽ đem các ngươi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh." Hắc hắc. Ngoan thoại ai cũng sẽ nói, Dương Cảnh Quan. Thanh âm của nam nhân không để ý, "10 năm, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, ngươi cho rằng, ngươi đem Dương nhất nhất giấu rất an toàn." Dương Vạn Long hít sâu một hơi, không ai có thể nhìn thấy giờ phút này, bộ mặt của hắn đến cỡ nào dữ tợn, "Ngươi nói, muốn cái gì?" Rất tốt đối phương tựa hồ hết sức hài lòng, "Nếu như đoán được không sai, ngươi nơi đó còn bảo lưu lấy hai thanh chìa khóa, đúng không?" Dương Vạn Long trầm mặc Sắc mặt của hắn dị thường khó coi, thẳng đến đối phương đã nhanh không kiên nhẫn được nữa, hắn mới thấp giọng đáp, "Là, hiện tại, lập tức đưa đến Bôi Hồng huấn luyện phụ việc đến, nhớ kỹ, một mình ngươi. Nếu như 12h trước ngươi còn chưa tới lời nói, ta liền tự mình đem nữ Nhi đưa đến trước mặt ngươi." Tô cục đối phương cúp điện thoại. Dương Vạn Long đã đoán được đối phương là ai, nhưng hắn không nghĩ tới 10 năm sẽ đem một người biến thành hoàn toàn xa lạ bộ dáng Bất quá, sẽ có hôm nay có khác, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì 10 năm trước, bọn hắn lựa chọn hoàn toàn khác biệt con đường bảy. Đầu bên kia điện thoại Một cái tuổi trẻ nam nhân ngựa mặt lên trời nôn cái vòng khói, trắng non trên khuôn mặt anh tuấn, có một đầu từ giữa lông mày đến bên thai hẹp dài vết sẹo. Cái này không giống như là mặt sẹo, càng giống là bị cái gì dã thú nhanh ruốt chỗ xé rách đi ra vết thương, hiện ra một cố cực kỳ quỷ dị cảm rất hưu, hưu, hưu hưu hưu. Hắn hai đầu ông đầu, huyết sáo, không nhanh không chậm đi vào một tòa sớm đã vứt bỏ, u ám lầu dạy học ánh đèn chiếu hướng thân thể của hắn, nhưng trên mặt đất lại không lưu hắn lại bóng dáng bốn. Bờ sông, Bạch Nghiên Lương vẫn đứng ở chỗ này, thẳng đến trời tối cũng không từng rời đi. Tiểu Hắc Miêu đã tại trong ngực của hắn ngủ đi. Lúc này, lỗ thai của nó bỗng nhiên giật giật, mở mắt, ngựa đầu nhìn xem Bạch Nghiên Lương, kêu lên một tiếng, meo. Bạch nhiên Lương sờ lên đầu của nó, xoay người nhìn về hướng người tới còn tốt người xem hiểu. Tuân Vị Mạc cười híp mắt nói nói đi. Bạch nhiên Lương đem tấm kia vào thành một cục tờ giấy đã đánh qua, để cho ta tại bờ sông chờ ngươi đến tối, có chuyện gì khẩn yếu. Tuân Vị mạn một thanh tiếp được viên giấy, đi đến một bên trên ghế dài, vỗ vô, vô bên cạnh mình vị trí, tỏa hạ trò chuyện. Bạch Nghiên Lương ôm ái luân pha, đi tới, hỏi, ngươi bị để mắt tới. Tuân Vị mạn tùy ý mà ngồi xuống, thần sắc không lắm để ý, chỉ là cười cười, bọn hắn còn không thể làm gì ta. Bạch Nghiên Lương nghe vậy, ngồi ở Tuân Vị Mạt bên cạnh, nhìn về phía bầu trời ta một mực có một cái nghi vấn, là cái gì? Tuân Vị Mạt tựa hồ đối với Bạch Niên Lương hoang mang rất là hiếu kỳ trên đời này, đến tột cùng có bao nhiêu cái không gian? Tuân Vị Mạt khoẹt miệng ý cười dần dần tu liễm, hắn cùng Bạch Nghiên Lương một dạng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực, tươi sáng lửa đèn chiếu lên nghiệp thành ban đêm trừ mặt trăng, cái gì cũng nhìn không thấy kiểu. Tuân Vị Mạt nhẹ nhàng nói ra một chữ kiểu. Bạch Niên Lương không nghĩ tới, Tuân Vị Mạt thật cấp ra một đáp án cửu, số chi cực, thiên chi cực kỳ cửu trọng, địa chi cực kỳ cửu tiền. Trong truyền thuyết xa xưa. Dung nạp quỷ quái địa phủ phân làm cựu tuyển cựu ngục, cựu tuyển, cựu ngục. Bạch niên lương ánh mắt ngưng lại, tuân vị mạn không có lý do gì lại đột nhiên giảm đến cổ lai truyền thuyết, hắn nâng lên cựu tuyển cựu ngục, nhất định là có ý riêng ân. Cựu tuyển chính là cựu ngục. Một là phong tuyển hiệu lệnh chi ngục, hai là nặng suối chém quách chi ngục, ba là hoàng tuyển đổi quỷ chi ngục, bốn là hàn tuyển độc hại chi ngục, năm là âm suối đêm lệnh chi ngục, sáu là ưu tuyển sát phạt chi ngục, bảy là bên dưới suối đêm dài chi ngục, tám là khổ tuyển tán sát chi ngục. Cựu tuyển là thi đốt đi ngục. Tuân vị mạn đông nhiên an tĩnh nhìn xem bạch niên lương, có tám cái ngục, đã triệt để tan vỡ. Tám cái ngục bốn. Bạch nghiên lương không đốc, hắn lập tức Minh bạch tuân vị Mặt chỉ là cái gì? Ta trước mắt chỗ xương ngủ tập là cái nào một ngủ? Tuân vị Mặt thần sắc nghiêm nghị, hắn mặc dù còn chưa mở lời, nhưng không khí chung quanh lại tựa hồ như đột nhiên trở nên quỷ dị đứng lên. Hắn nghiêm túc nhìn xem Bạch nghiên lương, nói đến thứ nhất ngủ, phong truyền hiệu lệnh chi ngủ. Chương ba trăm ba mươi ba bí mật. Chương ba trăm ba mươi ba bí mật, phong truyền hiệu lệnh chi ngủ bốn. Nghe được cái tên này sau, Bạch nghiên lương ghé mắt nhìn về hướng bờ sông ý của ngươi là truyền thuyết xa xưa đều là thật, cùng hiện thực song song trong thời không có một cái khác đổ đầy quỷ không gian. Tuân vị lắc đầu. Không phải song song, là sẽ lẫn, không phải một cái, là chín cái. Trong miệng ngươi xương ngủ tập cũng tốt, ta trước đó chỗ vùng địa cực cũng tốt, đều là từ xưa đến nay một mực tồn tại không gian cổ lão. Chỉ bất quá, khác biệt thời đại, bọn chúng cách gọi khác biệt thôi. Tuân vị mặt giang tay ra, có lẽ tại thời cổ bị nguyên rủa người tiến nhập không gian nào đó trở thành duy nhất người sống sót. Hắn còn sống sau khi rời đi đem chính mình nhận biết viết thành văn tự, lại bị về sau người sống sót cùng các lộ người rảnh rỗi tại lưu truyền ở trong không ngừng mà hoàn thiện gia công, cuối cùng tạo thành chúng ta bây giờ nghe được truyền thuyết. Là tuân vị mặt nói như vậy phải không? Mặc dù có khả năng. Nhưng thẳng thắn nói, Bạch Nghiên Lương cũng không tin hoàn toàn không đúng. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tuân Vị Mạt, chìa khóa số lượng không đúng. Nếu như dựa theo Tuân Vị Mạt cựu truyền cựu ngục thuyết pháp, trước mắt Bạch Nghiên Lương đã biết chìa khóa đã vượt qua chín chứ đúng. Tuân Vị Mạt giải thích nói, ngươi hẳn là gặp qua, chìa khóa màu đỏ như máu. Tuân Vị Mạt nhìn xem Bạch Nghiên Lương con mắt, huyết hồng sắc, mới là ngục chủ chi địa. Ngục chủ chi địa 4. Tuân Vị Mạt lại nâng lên một cái Bạch Nghiên Lương chưa bao giờ tiếp xúc đến khái niệm. Mặc dù nghe khá là thần bí, nhưng Bạch Nghiên Lương lực chú ý không có bị nó phân tán, mà là lập tức nghĩ đến, mình tại Trung Nguyên Thôn lấy được chiếc chìa khóa kia. cái kia rõ ràng là tại trong thế giới hiện thực lấy được hoặc là tuân vị mặt có chút dấu diếm hoặc là là tuân vị mặt chính mình cũng tính sai một chút đồ vật nghĩ tới đây bạch nghiên lương cũng quay đầu nhìn về phía tuân vị mạn hỏi ngay tại trước đó ta kinh lịch trong nhiệm vụ có một nữ nhân cũng không phải tới từ xương ngụ tập nếu như theo ngươi lời nói mắt khắc tám ngục đã hoàn toàn phá diện vậy nàng là từ chỗ nào cái không gian tiên đến bạch nghiên lương vốn cho rằng vấn đề này sẽ để cho tuân vị mạn khốn nhiều một đoạn thời gian không nghĩ tới chính là tuân vị mạn không chỉ có không có biểu hiện ra nghi hoặc ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngươi xác định còn có người Tuân vị mạt dưới sự kích động đã lấy tay bóp lên bạch nghiên lương bà vai ân. Bạch nghiên lương nhẹ gật đầu, nàng không phải lúc đầu bộ dáng, linh hồn của nàng tiến nhập quá khứ thế giới, có thể phụ thân người khác. Tuân vị mạt bỗng nhiên đứng dậy, vui vẻ đến trực chuyển vòng quá tốt rồi. Chu bác sĩ không có thất bại. Chu bác sĩ không có thất bại. Nghe hắn thấp giọng thì thầm, bạch nghiên lương hơi nghi hoặc một chút. Chu bác sĩ, kích động sau một hồi khá lâu, tuân vị mạt tựa hồ mới nhớ tới có một người còn tại bên cạnh mình. Hắn thành khẩn nhìn xem bạch nghiên lương, nghiêm túc nói, bạch nghiên lương, ta cầu ngươi một sự kiện. bạch Nghiên lương nhìn xem ánh mắt của hắn có thể nhìn ra rõ ràng khẩn cầu chi sắc ngươi nói hắn không có một lời đáp ứng nhưng cũng không có lập tức từ tuyệt vô luận chuyện gì cũng nên nghe một chút nhìn mới biết được có thể hay không làm cứu nàng đem nàng mang ra tuân vị mặt nói lời kinh người bạch Nghiên lương sờ lên ái luôn pha đầu nghi ngờ nói nàng đến cùng là ai trong miệng ngươi chú bác sĩ là ai nghi vấn sau khi ra tuân vị Mạt thần sắp thay đổi chút hắn lúc này mới chú ý tới chính mình vừa rồi vui mừng quên tại bạch Niên lương trước mặt thu liễm cảm xúc bất quá nói đến hắn hẳn là sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai mới đối hắn vừa rồi tại trong nháy mắt nào đó thật hoàn toàn cảm giác không thấy bạch niên lương tồn tại không biết là chuyện gì xảy ra bạch niên lương rõ ràng an vị ở bên cạnh nhưng hắn có như vậy một hai giây vậy mà giống hoàn toàn biến mất một dạng không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác nàng là tuân vị mặt buồn rầu gãi đầu một cái hắn không biết chuyện này có nên hay không cho bạch niên lương nói kỳ thật cùng bạch niên lương nói nhiều như vậy chuyện bí ẩn đã là không nên ngươi mới vừa nói là cứu nàng bị vây ở quá khứ thế giới bên trong chẳng lẽ nàng cũng không có theo nhiệm vụ biến mất trở lại thế giới hiện thực Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tuân Vị Mạt sắc mặt, bắt đầu suy đoán của chính mình, trong miệng ngươi Chu bác sĩ năm đó làm cái nào đó thí nghiệm, liên quan tới cựu tuyển, cựu ngục thí nghiệm, có lẽ là hắn tại trong hiện thực phát hiện cựu tuyển cựu ngục lối vào không gian, dưới sự kích động, hắn triển khai nghiên cứu thăm dò. Tuân Vị Mạt bất động thanh sắc, an tính nghe Bạch Nghiên Lương phỏng đoán, hắn chưa có xác định, cũng không có phủ nhận Bạch Nghiên Lương, ngươi rất thông minh, cùng ca ca ngươi một dạng thông minh. Tuân Vị Mạt lời ấy nói ra, Bạch Nghiên Lương rốt cục đổi sắc mặt, ngươi quả nhiên đã sớm biết hắn, ngươi nói hắn là ca ca của ta. Ngươi trước kia gặp qua ta? Bạch Nhiên Lương dưới sự kích động, trong lúc vô tình dùng chút lực, ông ái Luân Pha không thoải mái nảy tới trên vai của hắn, ngủ gật cũng tỉnh. Một người một mẹo đều nhìn Tuân Vị Mạn, chờ đợi giải thích của hắn đương nhiên. Tuân Vị Mạn cười cười, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn là một người tốt, một cái rất ngu người tốt, lại không đúng bốn. Bạch Nhiên Lương nhìn chằm chằm Tuân Vị Mạn, nếu như dựa theo cựu tuyển cựu ngục thuyết pháp, ngươi cùng hắn không phải là cùng một ngục, tuổi của ngươi quá nhỏ, mười năm trước, Sương tập chưa bao giờ đem hài đồng kéo vào nguyền qua. Tuân Vị Mạn ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói không sai, bất quá. Có nhiều thứ có thể cho chúng ta bề ngoài, vĩnh viễn dừng lại tại 10 năm trước dáng vẻ. Bạch Nghiên Lương, tại ngươi tương lai gặp phải người bên trong, có lẽ sẽ có tốt một chút, so trong tưởng tượng của ngươi muốn trẻ tuổi rất nhiều, không cần bằng bề ngoài phán đoán bọn hắn. Tuân vị Mạc Thanh Âm mang theo chút cảnh cáo sát thái, cũng là lúc này, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên cảm thấy, hắn xác thực cùng mình trẻ tuổi có chiến lệch. Tuân vị Mạc một mực là không nhanh không chậm tính tình, trừ vừa rồi nghe được nữ nhân thần bí kia tin tức lúc đó có một chút thất thố bên ngoài, còn lại bất cứ lúc nào, thần sắc của hắn đều rất bình tĩnh, liền ngay cả bị tối tập kích cũng không ngoại lệ về phần, ngươi cùng ca ca ngươi ta không rõ lắm chuyện của các ngươi ta sở dĩ sẽ nói cho ngươi biết những sự tình này cũng có trả lại hắn năm đó ân ý tứ tuân vị mặt nói đến nếu như ngươi đáp ứng ta lần tiếp theo gặp phải nàng lúc đem nàng cứu ra ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều ngươi muốn biết sự tình tuân vị mặt đã tính trước bởi vì hắn hiểu rất rõ những bí mật này đối với bạch Niên lương lực hấp dẫn thân hãm nguyền rủa bên trong người đều muốn làm rõ ràng cái tiêu kỳ quái không gian bí mật người thông minh nhất là như vậy nhưng mà vượt quá tuân vị mặt dự kiến chính là bạch Niên lương tự tuyệt có lỗi với bạch Niên lương đứng dậy đem ái luân pha từ đầu vai ôm xuống ta làm không được không phải là không thể làm mà là làm không được. Tuân vị mạt chú ý tới Bạch Nghiên Lương dùng từ, hắn vừa định nói cái gì lúc, Bạch Nghiên Lương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bạch Nghiên Lương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua người để báo, trầm ngâm một lát, nhấn xuống nghe uy. Dương Thúc, Chương 334. Nhập trường học. Chương 334, nhập trường học Tốt Tân. Bạch Nghiên Lương bình tĩnh đáp lại thúc cảm ơn ngươi, Nghiên Lương. Dương Vạn Long thanh âm xuyên thấu qua mật rộ phồn truyền đến không có việc gì Bạch Nghiên Lương bình tĩnh nhìn xe máy pha, nói đến, bất quá, đây là một lần cuối cùng, Dương Túc. Bạch Niên Lương chủ động cúp điện thoại, nhìn về phía Tuân vị Hiện tại, nên nói tờ giấy kia chuyện, Ám Yên cùng Bạch Nhiên Nhân có quan hệ gì? Bạch Nhiên Lương câu chuyện nhất chuyển để Tuân Vị Mạt trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mấy hơi thở sau, hắn nhìn xem Bạch Nhiên Lương, nói đến, làm giao dịch? Bạch Nhiên Lương bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, nhẹ gật đầu, tốt. Không đợi Tuân Vị Mạt nói giao dịch nội dung, Bạch Nhiên Lương liền ôm Tiểu hát Miêu, một bên rời đi, một bên nói, nếu như còn có thể gặp phải nàng, ta sẽ giúp ngươi đem nàng cứu ra. Tuân Vị Mạt nhìn xem Bạch Nhiên Lương chậm rãi bóng lưng rời đi, nói đến, ta cũng sẽ nói cho ngươi tất cả, ngươi muốn biết sự tình. Đối với câu nói này, Bạch Nghiên Lương không có trả lời. rất nhanh liền biến mất tại trong hắc ám. tuân vị mạt tan tính nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất đúng là không hiểu thấu như mày hắn cảm giác đến bạch Nghiên lương giống như thay đổi dĩ vãng hắn nói chuyện với nhau lúc lại lễ phép mỉm cười trước khi rời đi cũng sẽ chào hỏi nhưng lần này hắn trở nên giống một khối biết di động tảng đá nói cứng rắn nói lộ ra bất cận nhân tình bất quá tuân vị mạt ngược lại cảm thấy một chút chân thực bạch Nghiên lương trước kia mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tại hoàn bị phục khắc lấy bạch Nghiên nhân hiền hòa thân thiết ngẫu nhiên còn sẽ có một chút hài hước nhưng lúc này nơi đây giờ phút này hắn có thể cảm giác được bạch nghiên lương bắt đầu làm chính hắn tuân vị Mạt không biết bạch nghiên lương xảy ra chuyện gì nhưng làm chính mình tóm lại là một chuyện tốt đi bốn lại nhanh trời mưa bạch nghiên lương ôm tiểu hấp yêu nhìn xem một mảnh đen kịt bầu trời đêm hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng tuân vị mặt lời nói cho dù hắn nói đến lại huyền ảo thần bí bạch nghiên lương chính mình cảm nhận được cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào vô luận là xương mù tập hay là tuân vị mặt trong miệng phong suối hiệu lệnh chi ngục cũng chỉ là một cái tên mà thôi thế giới này không có thần không có phật không có cái gì ưu đô chủ cũng sẽ không đột nhiên hạ xuống một vị thần linh đến cứu vớt thế nhân nhân loại cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình còn sống tựa như tuân vị mặt trong miệng vị kia chu bác sĩ mặc dù bạch nghiên lương không biết hắn làm cái gì thí nghiệm nhưng hắn lại là đang dùng phương thức của mình tìm kiếm lấy trần tướng mà không phải gửi hy vọng ở thần quỷ diêm la quỷ quái cái kia không thể tưởng tượng nổi đủ loại năng lực càng không khả năng cũng không nên bị nhân loại nắm trong tay tựa như ám nguyên bọn hắn có lẽ đã đi lên một đầu sai lầm con đường thu hồi suy nghĩ bạch nghiên lương nhìn thoáng qua thời gian đã ban đêm chín giờ rưỡi hiện tại vốn phải là cái kia khi còn bé bạch nghiên nhân thời gian hoạt động nhưng từ kỷ niệm lưu tại thứ nhất cùng thứ sáu tiết điểm thời gian một khắc kia trở đi đáy lòng của hắn liền xuất hiện một cỗ xa lạ cảm xúc cái kia cỗ cảm xúc cho tới bây giờ cũng còn ảnh hưởng hắn mà trong đó lớn nhất ảnh hưởng chính là hắn đối với hắn không chế nếu như bạch nhiên lương nguyện ý hắn thậm chí có thể vĩnh viễn đem khi còn bé bạch Nghiên nhân nuốt tại cái nào đó tư duy nơi hẻo lánh tựa như giờ phút này bạch Nghiên lương mặc dù không nói một lời nhưng trong đầu cũng rất đặc sắc trở về thế nhưng là ta cũng còn không có đi ra trở về a đơn giản như vậy đối thoại tại trong đầu của hắn phát sinh đối đãi chính mình bạch nghiên lương cũng không có như thế nào ôn nhu nheo tiểu hắc miêu ngẩng đầu hắc bạch phân minh con mắt nhìn chăm chú lên bạch nghiên lương bạch nghiên lương trầm mặc đem nó đặt ở đầu vai thấp giọng nói sẽ biết sợ sao nghèo ái luân pha hướng cổ của hắn chỗ rụ rụt kêu lên một tiếng đừng sợ bạch nghiên lương mặc dù nói lời an ủi nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến làm cho lòng người lạnh ngắt cung tân vị mặt cảm giác một dạng bạch nghiên lương rốt cuộc quyết định không còn đóng vai bạch nghiên nhân chân thực hắn chính là như vậy lãnh đạm không thú vị nói theo một cách khác dần dần rút đi ngụy trang hắn đúng là một cái tiềm ẩn nhân vật nguy hiểm dù sao tại bạch Nghiên lương trong lòng bóp nát một cành hoa cùng giết chết một người không có gì khác nhau nếu như kỷ niệm nhìn thấy chính là chân thực hắn có lẽ đã sớm sẽ kính nhi viết chi cũng sẽ không vĩnh viễn lưu tại thứ nhất cùng thứ sáu tiết điểm thời gian ầm ầm một đạo sấm rền vang lên rất nhanh một giọt mưa nước ngay tại bạch Nghiên lương bên chân nổ tung hắn cản lại một chiếc xe taxi nói đến bôi hoang huấn luyện phụ viện nhưng mà người đã trung niên lái xe nhìn hắn một cái sau vậy mà cự trở không có ý tứ a tiểu hoa tử mảnh đất kia quá lệch hiện tại nhanh đến 10 giờ tối ta cũng nhanh ra bàn, người nhìn bạch nhiên lương không nói gì thêm sau khi xuống xe một lần nữa ngăn cản một cô đi bôi hong huấn luyện phụ viện vị này tương đối tài xế trẻ tuổi sau khi nghe sắc mặt có chút biến đổi hắn thử thăm dò nhìn về phía bạch Nghiên lương hỏi ta nói anh em đêm hôm khuya khoác người đi chỗ kia làm gì đây chính là ta nghiệp thành tứ đại cấm địa một trong a bạch nhiên lương không muốn lại trì hoãn thời gian ẩn nấp dùng di động đẻ vào lái xe bên hông đi lái xe toàn thân cứng nở cái chán rất nhanh liền gặp mồ hôi hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn bạch niên lương một chút lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. trong mắt hắn người trẻ tuổi kia ánh mắt thật là đáng sợ nhìn hắn cùng nhìn đường bên cạnh tảng đá không có gì khác nhau bốn mặc dù rất thô bạo nhưng chiêu này rất có tác dụng lái xe lập tức liền khởi hành bạch niên lương lấy điện thoại lại ông ấy luân pha nhìn về hướng ngoài cửa sổ mưa đã dần dần mưa lớn rồi như hắn lời nói giúp dương vạn long làm một lần cuối cùng mà lại lần này hắn cũng không có ý định tay không mà về dương vạn long trên thân có rất nhiều hắn muốn biết bí mật lần này hắn chuẩn bị để Dương Vạn Long đem tất cả bí mật nói hết ra bôi hoang huấn luyện vụ viện Bạch Niên Lương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu phát sinh qua cái gì lái xe lúc đầu chính một mặt khẩn trương lái xe giờ phút này nghe vậy kém chút không cẩn thận lắc lư một cái tay lái mười mười năm trước phế vứt bỏ phụ viện nghe nói phát sinh chuyện rất đáng sợ chết thật nhiều học viên chuyện gì Bạch Nghiên Lương truy vấn lái xe nuốt nước miếng một cái thông qua kính chiếu hậu lại nhìn Bạch Niên Lương một chút run rẩy nói ta ta cũng không rõ ràng a ngay lúc đó đưa tin đều không có mấy đầu rất nhanh liền không có tin tức ta ta cũng là nghe nói không có bị sương mù tập một loại không gian xóa đi ảnh hưởng nói do nó không phải không gian quỷ dị tạo thành hư ảo hiện tượng thật chẳng lẽ chỉ là cùng một chỗ hung ác phạm tội không không có khả năng lần trước ám viên con dối điều khiển dương chỉ dung đi hướng nghiệp thành thành cục chuẩn bị tại trước mắt bao người nổ chết nàng lần này lại là ám viên làm so với hắn ám viên đối với dương vạn long hận ý tựa hồ càng sâu bạch Nghiên lương tự hỏi ám viên cùng dương vạn long ở giữa liên quan ở trung quanh ánh đèn cùng nhà cao tầng dần dần biến mất sau xe dần dần chậm lại trước phía trước tất cả đều là cỏ dại xe không đi vào lái xe coi chừng nói Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn một chút, đêm tối lờ mờ sắc cùng không tính quá lớn trong nước mưa, quả thật có thể nhìn thấy phía trước trăm mét chỗ có một mảnh đen nghịt kiến trúc. Chỉ là cái kia quỷ dị bầu không khí, quả thực không gì sánh được kiềm chế. Vị này lái xe đã bắt đầu đứng ngồi không yên, lần này không phải là bị Bạch Nghiên Lương bị hủ, mà là trong bóng đêm kia ẩn ẩn lộ ra mùi máu tươi. Bôi Bônong huấn luyện vụ viện. Chương 335. Cái bẫy. Chương 335. Cái bẫy. Mưa còn tại bên dưới, không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Sau khi xuống xe, lái xe lập tức quay đầu xe, một cước chân ga chạy. Bạch Nhiên Lương cùng Tiểu Hắc Miêu đứng tại trong mưa, rất nhanh liền bị nước mưa làm ướt thân thể. Màn mưa cùng trong màn đêm âm u vứt bỏ công trình kiến trúc, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta rùng mình. Bạch Nhiên Lương tạm thời không có cảm nhận được điểm này, nhưng Tiểu Hắc Miêu lại cong lên eo, trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, toàn thân đều xù lông lên. Hắn thở hóng ngoài, nâng tại trên đỉnh đầu, cản trở chính mình cùng Tiểu Hắc Miêu, dọc theo cỏ dại rậm rạp đường nhỏ hướng cái kia vứt bỏ bôi hoang huấn luyện phụ viện đi đến. Càng đến gần phụ viện, giọt mưa liền trở nên càng là dày đặc. Bạch Nhiên Lương bước nhanh hơn, Chung quanh lít nha liếc mưa rơi thảm thực vật thanh âm ở trong vùng hoang dã tùy ý xoay quanh. Tại vừa mới đi đến âm u trước cửa sắt lúc, trong bầu trời đêm đông nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, một vòng tái nhợt cấp tốc đem đêm đen như mực thắp sáng. Một tòa rách nát hoang vu kiến trúc cũng trong nháy mắt này hoàn toàn bại lộ tại bạch niên lương trước mắt đó là lâu dạy học. Mưa to gió lớn lôi cuốn lấy thảo một gào thét, tại tới gần thời điểm nửa đêm nẹn nào. Lúc này, vừa rồi đạo thiểm điện kia tiếng sấm mới chậm rãi đến, một tiếng tựa như thiên kinh tiếng vang tại cái này hoang vu vùng ngoại thành nổ tung. Bạch niên lương lỗ thay cùng trái tim bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Ngưỡng tiềm điện, bạch niên lương cực nhanh nhìn lướt qua trong truyền thuyết này luyện viện. sáu tầng lầu cao lầu dạy học cửa phòng có khép có bởi vì rách nát mở rộng ra khắp nơi đều có thể nhìn thấy gì sét rào chắn trên cửa sổ pha lê càng là sớm đã vỡ vụn khi bạch nghiên lương chuẩn bị tập trung tinh thần thuận cửa sổ đi đến nhìn lên tiểu hắc miêu bỗng nhiên phát ra một tiếng cảnh cáo ô nó hai cái lỗ tai hướng về sau đè thấp trên sợi dâu dương nhai lấy răng cái đuôi càng không ngừng hướng về hai bên phải trái hai bên đông đưa bạch nghiên lương lập tức thuận nói nhìn phương hướng nhìn lại từng tấm lít nha lít nhít mặt đột nhiên xuất hiện ở lầu hai phá toái bên cửa sổ những cái kia mặt đều rất trẻ trung nhưng đều trắng bệch tới cực điểm bọn chúng Đều quỷ dị nhìn chằm chằm cửa trường chỗ Bạch Nghiên Lương ầm ầm, điện quang biến mất, lần nữa chiếu sáng lầu hai bên cửa số lúc, mới vừa rồi còn ở từng tấm đáng sợ gương mặt, lúc này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Bạch Nghiên Lương cảm thấy châm xuống, bị lừa rồi. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng đột nhiên trở nên kịch liệt mưa, coi lại cái này không có bất kỳ cái gì bị động qua dấu vết vết gì loang lổ cửa trường một chút, trong lòng đã biết, chính mình chúng kể bốn. Đinh linh linh linh linh, điện thoại lại vang lên. Lái xe Dương Vạn Long nhân xuống nút trả lời nói: "Đến bôi hoang huấn luyện phụ viện sao?" Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà theo ý lập tức. Dương Vạn Long cố nén tức giận trong lòng, hồi đáp: à? vậy cũng không cần đi đến bắc khê phụ viện bên đầu điện thoại kia người cười nói không cần đến chế a nhớ kỹ mười hai h Tút tút tút, đối phương lần nữa cúp điện thoại dương vạn long đầy dây huyết sắc một cước đạp xuống phanh lại một bên quay đầu một bên cho bạch Nghiên lương đánh một trận điện thoại có lôi với ngài kêu gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối mẹ nó dương vạn long một quyền nện ở trên tay lái hắn dâm chết phanh lại dừng xe ở bên đường sau lập tức xuống xe hướng bôi hoang huấn luyện phụ viện phương hướng nhìn thoáng qua bên kia mưa to đến kinh người dương vạn long nhìn thoáng qua thời gian hiện tại lập tức đến một một giờ đêm nếu như bây giờ đi Bôi Hoang huấn luyện phụ viện phương hướng tìm Bạch Niên Lương, tuyệt đối không có khả năng tại mười hai h trước đổi tới Bắc Khê phụ viện. Tên huấn đảng kia đã coi là tốt nghiệp thành cảnh cục đến Bôi Hoang phụ viện khoảng cách, hiện nhiên cũng là biết Bạch Niên Lương vị trí, hắn kẹt tại thời gian này đánh một trận điện thoại, chính là đang buộc hắn làm ra lựa chọn. Dương Vạn Long tâm tình không gì sánh được dày vò, hắn nắm lấy tóc, thúng khổ tựa vào trên thân xe. Hạt mưa đập xuống, mặc dù thấm ướt toàn thân, lại không có thể làm cho đầu góc của hắn trở nên cỡ nào thanh minh. Hắn không cách nào tưởng tượng Dương Nhất Nhất rơi xuống đám kia giết người không chấp mắt súc sinh trong tay sẽ phát sinh cái gì, hắn thậm chí một khắc cũng không muốn suy nghĩ. Dư Vạn Long sắc mặt giữ tợn, đông nhiên đứng dậy mở cửa xe, một cước chân ga đạp xuống, mau chóng bay đi. Xin lỗi rồi. Nhiên Lương, bọn hắn không chỉ có là hướng về phía ta tới, ngươi cũng là bọn hắn mục tiêu bốn. Thành Y Diền, Nhai, Uc Văn Hiên, Phong Thụ Tuyết, Dư Xanh, Cố Bình Sinh bốn người đã đến có một hồi trời mưa, Bạch Nhiên Lương chẳng lẽ ngăn ở trên đường? Uc Văn Hiên thuận miệng nói. Dư Xanh nhìn còn lại ba người một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Mặc dù Bạch Nhiên Lương gần nhất thái độ đối với nàng rất kỳ quái, nhưng Dư Xanh vẫn như cũng ngăn không được lo lắng, nàng lấy điện thoại di động ra cho Bạch Nhiên Lương đánh một trận điện thoại có lối với. ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối đánh không thông sao? Phong Tụ Tuyết hỏi Ân Dư xanh to mày, nếu như đêm nay thật bắt đầu nhiệm vụ, hắn liền nguy rồi sẽ không trùng hợp như vậy cố bình sinh nói đến, chúng ta tới cũng chỉ là để phòng vãn nhất, không nhất định nhiệm vụ liền sẽ tại đêm nay bắt đầu. Còn lại ba người không nói gì, Uyển Văn Hiên cũng ít tầm mắt chầm mặt một lát. Tiếp lấy, hắn cũng cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại tống khuyết, Bạch Nghiên Lương tại bên cạnh ngươi sao? Không có, bất quá ngươi có thể hỏi một chút Hứa Chi Phi. Tốt tốt tốt, bên này vừa nói xong, Phong Tụ Tuyết đã bấm Hứa Chi Phi điện thoại Hứa tiểu thư, Bạch Niên Lương có đây không? Không tại. Hứa Chi Phi thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng lần này lại tựa hồ như càng lạnh hơn mấy phần có đúng không? Phong Tụ Tuyết vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe Hứa Chi Phi nói đến, hắn không có đi thanh ý liền ngay, không có Phong Tụ Tuyết trả lời đến, còn có không đến một giờ chính là không điểm. Nếu như nhiệm vụ thật là đêm nay bắt đầu, Bạch Niên Lương liền xong rồi. Hứa Chi Phi bên kia trầm mặc một lát, tiếp lấy Phong Tụ Tuyết liền nghe đến tiếng mở cửa ta đi tìm hắn. Tút tút tốt. Hứa Chi Phi cũng cúp điện thoại. Phong Tụ Tuyết nhìn xem những người khác, lắc đầu. Thời gian tại từng chút từng chút đi lên phía trước, mà Bạch Nghiên Lương lại tại giờ phút này mất tích năm. 11 giờ 20 điểm, Bạch Nghiên Lương dùng di động xem như đèn tin, vây quanh Bôi hong Huấn luyện Phụ Viện đi một vòng. Hắn vừa rồi thử nghiệm xuyên qua màn mưa lao ra, nhưng mà vô luận hướng phương hướng nào đi, Bôi hong Huấn luyện Phụ Viện đều sẽ quỷ dị xuất hiện tại hắn phía trước. Lạc đường, trừ trước mắt rách nát lầu dạy học, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ đi điểm này. Tại vây quanh Bôi hong Huấn luyện Phụ Viện đi một vòng, đằng sau Bạch Nghiên Lương càng thêm vững tin đã như vậy bốn. vậy liền đi vào đi. Bạch Nghiên Lương không có lựa chọn từ chính diện cửa sắt tiến vào, mà là tìm cái tưởng vây tổn hại địa phương, chui vào ầm ầm, điện tới trước. tiếng sấm mới xuất hiện, từ tường vây chỗ lỗ hổng chui vào bạch niên lương bốn phía nhìn thoáng qua. trước mắt hắn thân ở vị trí hẳn là theo trường. có lẽ là quanh năm hoang phế nguyên nhân, trung quanh hình thủ kỳ quái cây rất nhiều. bị thiểm điện đem bóng dáng bắn ra đến lầu dạy học bên trên lúc, cực kỳ giống từng cái dương nhanh múa vớt. lệ quỷ, tiểu hắc miêu toàn thân đều đang run rẩy, bạch niên lương vỗ nhẹ phía sau lưng của nó, hòa hoan lấy tâm tình của nó. trước đó thiểm điện chiếu sáng, lầu hai phá cửa sổ bên trong học viên gương mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? bọn hắn là tồn tại ở trong thế giới hiện thực sao? Bạch Nhiên Lương Thuận cỏ dại rậm rạp thao trường, đi tới lầu dạy học trước. Một cuốc cực hàn thấu xương phong từ trong lầu dạy học bộ thổi tới, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe đến quỷ dị tươi mới mùi máu tươi. Chương 336, Ngưu sát. Chương 336, Ngưu sát. Thanh Y Lìa nhai úc văn hiên bốn người còn đang chờ đợi. Có đố thượng cảnh ví dụ phía trước, ai cũng không nắm chắc được nhiệm vụ cụ thể thời gian bắt đầu. Mấy người đều mật thiết chú ý đến thời gian. Mưa còn đang không ngừng mà bên dưới, Dư Xanh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố, nhưng mà, hay là không thấy Bạch Nhiên Lương bóng dáng. chỉ có thể chờ mong nhiệm vụ lần này không phải đêm nay bắt đầu sắp 12 giờ rồi, Cố Bình Sinh nói đến. Phong tụ Tuyết nhìn thoáng qua thời gian, chỉ kém 1 phút đồng hồ liền đến 12 giờ, Bạch Nghiên Lương còn chưa tới 4. Không nói giao tình, chỉ ít Bạch Nghiên Lương tại mỗi lần nhiệm vụ trong quá trình đều không có hại qua đồng bạn, ngược lại cung cấp không ít trợ giúp. Cho nên, cho dù là Úc Văn Hiên đều hoặc nhiều hoặc ít hy vọng Bạch Nghiên Lương có thể kịp thời xuất hiện, hoặc là đêm nay không cần là nhiệm vụ thời gian bắt đầu. Nhưng mà, có một loại tên là mực phỉ định luật tâm lý học hiệu ứng lại là khách quan tồn tại. Chỉ cần một sự kiện có một loại nào đó làm hỏng khả năng, mặc kệ loại khả năng kia có bao nhiêu nhỏ, nó cuối cùng sẽ hướng về hỏng kết quả phát triển. Giờ phút này, liền phát sinh. Trung quanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, mưa cũng đột nhiên ngừng, bầu trời giống như đột nhiên trở tối rất nhiều, liền ngay cả Trung quanh kiến trúc, tựa hồ cũng phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ thời không đang biến hóa cố bình sinh lương trọng nói, sương mù tập nhiệm vụ thời gian bắt đầu quả nhiên bị ảnh hưởng. Bạch nhiên Lương không có vượt qua. Phong tụ Tuyết vừa nói, một bên quay đầu nhìn thoáng qua cửa đường đi. Nhưng mà, nàng lại nhìn thấy có một cái bóng người quen thuộc chính hướng về bọn hắn đi tới các người nhìn, đó là Bạch Nghiên Lương sao? Phong tụ tuyết hai mắt tỏa sáng, còn lại ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại, cái kia từ cửa đường đi người đi tới toàn thân đều ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước vất đi ra một dạng, nhìn qua cực kỳ chật vật cần thận chút, nhiệm vụ đã bắt đầu, đó là quỷ hay là bạch niên lương, chúng ta không được biết. Dư xanh há to miệng, vẫn là không có nói chuyện, chỉ là Lo Âu nhìn xem bạch niên lương dừng bước. Túc Văn Hiên cái thứ nhất lên tiếng, đối với cái kia có vẻ như bạch niên lương bóng người hô. Bóng người kia vừa vặn đi đến một chiếc dưới đèn đường, đèn chiếu sáng vào trên người hắn, hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm đám người khuôn mặt quen thuộc. Quả nhiên là bạch niên lương. Bạch Nghiên lương Uốc Văn Hiên hoài nghi hỏi, Bạch Nghiên Lương nhìn lướt qua bốn người, gật gật đầu, là ta. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Uốc Văn Hiên hoài nghi không giảm chút nào, vẫn như cũ không để cho Bạch Niên Lương tới gần. Trên người ngươi nước là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi loại trình độ kia mưa không có khả năng đem người xối thành dạng này. Bạch Niên Lương nhìn bốn người một chút, là mưa, so trong thành phố lớn hơn nhiều mưa. Ta mới từ vùng ngoại thành trở về. Hắn lý do thoái thác để bốn người sắc mặt khác nhau, các ngươi thấy thế nào? Cố Bình sinh hỏi thăm một chút ý kiến của mọi người là hắn. Dư Xanh xác nhận nói, ta cũng cảm thấy, hẳn là hắn. phong tụ tuyết cũng đồng ý trước mắt bạch nhiên lương không phải quỷ nhưng úc văn hiên nhưng thủy trung duy trì trầm mặc ngươi cảm thấy hắn có vấn đề cố bình sinh nhìn xem úc văn hiên biến ảo chập trấn sắc mặt hỏi có úc văn hiên lập tức trả lời chỗ nào cố bình sinh truy vấn ánh mắt cùng chỉnh thể khí chất úc văn hiên nhìn chằm chằm cách đó không xa dưới đèn đường bạch nhiên lương cả người hắn đu ám rất nhiều cố bình sinh ngay vậy cũng là nhìn kỹ một chút bạch nhiên lương nói đến ta lại cảm thấy loại biến hóa này là bình thường nếu như là quỷ ngụy trang mà thành nó không thể lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy lối nói của hắn cũng có đạo lý úc văn hiên nghĩ nghĩ sau Không biết xuất phát từ mục đích gì, đối với Bạch Nghiên Lương Hồ, đến đây đi. Toàn thân nước đẫm Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn bốn người một chút, lúc này mới tới gần bọn hắn. Mặc dù thả hắn đến đây, nhưng bốn người giờ phút này đều là kéo căng lấy một sợi dây, chỉ cần Bạch Nghiên Lương hơi có gì bất bình thường, bọn hắn ngay lập tức sẽ chạy từ tán. May mắn, phán đoán của bọn hắn hình như là chính xác, Bạch Nghiên Lương không có bất kỳ cái gì dị trạng đi đến bốn người trước mặt, ngươi làm sao lại làm thành dạng này? Lại bị tối đen âm. Úc Văn Hiên có chút bất mãn nói ừn. Bạch Nghiên Lương lời ít mà ý nhiều trở lại, a Úc Văn Hiên cười khẽ một tiếng bất tranh cái đi. Cố Bình Sinh nói đến, giờ phút này hắn là một nhóm trong năm người tuổi tác lớn nhất một cái nhiệm vụ đã bắt đầu thời khắc thế này tốt nhất đừng phát sinh mâu thuẫn liên quan tới lần này các ngươi là nghĩ thế nào? Cố Bình Sinh ánh mắt đảo qua mấy người bọn hắn trở về thời điểm nói bị xương mù tập xóa đi sự kiện quỷ dị tại dần dần khôi phục cho nên ta tra xét một chút thanh y lìa nhai bao năm qua đến phát sinh qua đại sự. Uyển Văn Hiên nhìn thoáng qua bạch như lương sau đó theo sáng lên điện thoại di động của mình. Cố Bình Sinh tiếp nhận điện thoại di động của hắn cầm tới mọi người trước mặt niệm đến người chết tử trạng vô cùng thê thảm thứ một tiết điểm thời gian thanh y lìa phát hiện một bộ nam thi thứ 15 tiết điểm thời gian. Thanh Y Lệ Nhai phát hiện một bộ nữ thi thứ 6 tiết điểm thời gian. Thanh Y Lệ Nhai phát hiện một bộ nam thi thứ 27 tiết điểm thời gian. Thanh Y Lệ Nhai phát hiện một bộ nữ thi thứ một tiết điểm thời gian. Thanh Y Lệ Nhai càng xem, mấy người càng là cảm thấy không khí chung quanh đang trở nên băng lãnh làm sao lại. Con đường này phát sinh qua nhiều như vậy hung sát án. Dư xanh thân thể có chút phát run. Từ tiết điểm thời gian bắt đầu, Thanh Y Lệ Nhai mỗi tháng đều sẽ phát sinh cùng một chỗ án mạng. Mà nhiều như vậy bản án, một mực ở tại nghiệp thành nàng vậy mà chưa từng nghe qua nửa điểm tin tức trước đó những bản án này không có tin tức gì. bị giết chết người cứ như vậy biến mất, liền ngay cả thân nhân của bọn hắn cũng đã mất đi đối bọn hắn ký ức, những này bị quỷ giết chết người hoàn toàn bị xóa đi tồn tại vết tích, Cố Bình sinh thanh âm hơi xúc động, nếu như không phải xương mù tập lực lượng đang yếu đi, những tin tức này có lẽ sẽ bị che đậy cả một đời. Cái kia việc không liên quan đến chúng ta, hiện tại muốn làm chính là quan sát sắp phát sinh án mưu sát, sau đó ở trước khi trời sáng tìm tới hung phạm. Túc Văn Hiên nói đến thế nhưng là, đây không phải rất mâu thuẫn sao? Phong tụ Tuyết hai tay ôm ngực, nếu có thể tận mắt nhìn thấy mưu sát hiện trường, làm sao lại tìm không thấy hung phạm? ước văn hiên ghé mắt nhìn phong tụ tuyết một chút nhiệm vụ để cho chúng ta tìm tới hung phạm như thế nào mới tính tìm tới là tận mắt nhìn thấy hay là tự tay bắt lấy ước văn hiên vấn đề đưa tới mọi người suy nghĩ đúng vậy à đến cùng như thế nào mới xem như tìm tới hung phạm nếu như hung thủ là lệ quỷ lời nói chúng ta muốn làm sao đi tóm lấy nó dư xanh nhỏ giọng nói đến năm người đều lâm vào trong suy tư cố bình sinh nhìn xem ước văn hiên điện thoại lông mày càng nhăn càng chặt hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người chờ chút bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn Bố Bình sinh trong thanh âm mang theo một chút hàn ý, nói đến, nếu như sương mù tập lực lượng tại xóa đi hư ảo sự kiện ảnh hưởng, vậy những thứ này bị xóa đi sau bởi vì sương mù tập lực lượng suy yếu mà xuất hiện lần nữa tin tức, là ai biên soạn? Tiếng nói của hắn rơi xuống, vừa vặn thổi qua một trận gió đêm, từng cơn lớn lạnh từ bên ngoài thân thẩm thấu đến mỗi người đáy lòng. Trên đời này giống như có một đôi to lớn tay, lại như là có một đôi con mắt thật to, một mực quan sát tất cả mọi người. Chương 337. Khu phố. Chương 337. Khu phố Ức Văn Hiên đoạt lấy điện thoại, nhanh chóng ấn mở chính mình tra tìm đến. có quan hệ thanh y hỉa nhai các loại sự kiện tư liệu người tuyên bố nơi phát ra nhưng mà điểm sau khi đi vào lại là một cái trống không ảnh chân dung, chống không danh tự ngay sau đó hắn lại lập tức tra xét trăng non bách hóa cao ốc, bạch nhiên lương bọn hắn lần trước ngôi biệt thự kia thậm chí là như ý nhà khách mặc dù đều có thể tra được tin tức tương quan nhưng tuyên bố những tin tức kia người vẫn như cũng là một cái trống không ảnh chân dung, chống không danh tự một cỗ manh liệt cảm giác quỷ dị bao vây bọn hắn cái này tuyên bố hư hảo sự kiện tin tức người đến cùng là ai lúc này Phong tụ Tuyết nhanh chóng từ Úc Văn Hiên trong tay túm lấy điện thoại, quả quyết dập tắt màn hình, ánh mắt đảo qua bốn người, nói đến không nên bị còn lại chuyện làm nhiễu, cho dù có nghi hoặc, cũng chờ sống qua lần này lại nói. Nhắc nhở của nàng tới rất kịp thời, Úc Văn Hiên hiếm thấy không nói gì thêm, chỉ là yên lặng lấy qua điện thoại di động của mình ngay. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Mặc dù hắn một mực không coi là nhiều, nhưng đêm nay lộ ra đặc biệt thiếu đất, bất quá, hắn câu nói này lại nói đến điểm mấu chốt bên trên. Có một con quỷ từ tiết điểm thời gian bắt đầu một mực tại tiếp tục không ngừng mà giết người, vậy tối nay là ngày gì? Nó muốn giết là ai? Người chết ở giữa có cái gì điểm chung? Phong Tụ Tuyết cũng hỏi Úc Văn Hiên lắc đầu, ta tất cả đều nhìn một lần, người chết có nam có nữ, trẻ có già có, điển hình không khác biệt với người. Nói như vậy, hung thủ không phải quỷ chính là một cái gặp kẻ nào giết kẻ đó biến thái Cố Bình Sinh thấp giọng nói loại thời điểm này người còn cho là hung thủ có thể là nhân loại. Úc Văn Hiên nhìn xem Cố Bình Sinh, nói đến, Cố Bình Sinh không chút nào né tránh mà nhìn xem hắn, không đến cuối cùng, ai cũng không biết đến cùng là cái gì. Có khả năng hung thủ chính là nhân loại, nhưng hắn trên thân có bị lệ quỷ phụ thân đồ vật, cũng có khả năng trên đường phố này tồn tại một loại nào đó người lừa chỉ cần tại một lúc nào đó nào đó khác đi đến vị trí kia ai cũng có khả năng lập tức bị lệ quỷ phụ thân thân bất do kỷ biến thành sát thủ hắn nhìn thanh ý gì nhai kéo dài lại âm u khu phố một chút đừng quên chúng ta là muốn tìm tới hung thủ tìm đối ứng tử là tảng chúng ta con mắt nhìn thấy hung thủ không nhất định chính là hung thủ nó rất có thể tảng tại nơi nào đó nếu như chúng ta tìm nhầm cố bình sinh không nói gì thêm nhưng nơi này tất cả mọi người minh bạch hắn y tứ ta đang suy nghĩ nếu như chúng ta không nhìn thấy hung sát hiện trường sẽ như thế nào phong tụ tuyết mở miệng nói ra ngươi muốn tại trên quy tắc làm văn chương Uốc Văn Hiên nhìn xem nàng Ân Phong Tụ Tuyết bốn phía nhìn thoáng qua, nếu nhiệm vụ thời gian có thể bị sửa đổi, vậy nó nội dung cũng sẽ trở nên không thể tin. Cái gọi là chính mắt trông thấy sẽ có hay không có lừa dối. Tỷ như chúng ta dùng con mắt thấy được hung sát hiện trường, ngược lại sẽ bị lệ quỷ truy sát. Chỉ cần không nhìn tới, an tính trốn đến hướng đông, ngược lại sẽ không có việc gì. Ý nghĩ không sai, Uốc Văn Hiên nhẹ gật đầu, nhưng bây giờ không tới làm loại này không phải sinh tức tử lựa chọn tình trạng. Ân, Cố Bình Sinh cũng nhẹ gật đầu. Lúc này, Dư Xanh thấp giọng nói ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Úc Văn Hiên liếc mắt nhìn hai phía, hỏi. nơi này còn chưa đủ lần nắp sao dư xanh lắc đầu nhìn bạch Niên lương một chút ta không phải ý tứ này nhiệm vụ yêu cầu tại thanh y hiền nhai chính mắt trông thấy hung sát hiện trường thế nhưng là thanh y gì hề nhai không chỉ đầu này đường phố ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người nàng úc văn hiên càng là biến sắc ngươi nói cái gì dư xanh vô ý thức lui lại một bước đụng phải bạch Niên lương trên thân nhưng mà bạch Niên lương không có nửa điểm dịu nàng một chút ý tứ giống tảng đá một dạng đứng tại chỗ dư xanh đứng bước bước chân giải thích nói thanh y hiền nhai không chỉ đường đi này nó là chung quanh cái này cả một cái khu ngã tư hết thể có 5 cái khu phố đều tính thanh ý hiện nhai 5 cái khu phố 4, đều tính thanh ý rẻ nhai bốn dư xanh lời vừa nói ra mọi người lập tức trong lòng căng thẳng nguy rồi đơn giản tựa như sắp xếp xong xuôi mở dạng nếu là như vậy 5 người nhất định phải tách ra mà lại là một người một lối đi đang quan sát đến chính mình đường đi kia xuất hiện dị động thời điểm lập tức thông chi mặt khác khu phố người cùng một chỗ tới chính mắt trông thấy nếu không bỏ qua sát suất cực lớn mà một chút bỏ lỡ hung sát hiện trường tốt một chút như gió tay áo tuyết trước đó suy đoán như thế vừa vặn có thể tránh thoát nguyên lần rủa, bất quá càng lớn xác suất là trực tiếp vi phạm với quy tắc, tại chỗ thất bại. mà kết quả thất bại, mỗi người đều rất rõ ràng điện thoại địa đồ, năm người cùng nhau mở ra điện thoại, tìm ra thanh y rìa nhai địa đồ, cực nhanh nhìn thoáng qua sau, quả nhiên cùng dư xanh nói một dạng. mặc dù con đường này dành tự liền gọi thanh y rìa nhai, nhưng thanh y rìa nhai chỗ toàn bộ khu ngã tư cũng gọi thanh y rìa nhai, mà vụ án phát sinh điểm là toàn bộ thanh y rìa nhai khu, hay là thanh y rìa nhai đạo, hoàn toàn không được biết. bao quát thanh y rìa nhai đạo ở bên trong, thanh y rìa nhai khu hết thảy có năm cái khu phố. quay chung quanh bốn phía theo thứ tự là nam môn Ngai, đông nhai, đông nha nhai, tây phiên nhai, bắc thổ nhai. Mà thanh y gì nhai vừa vận từ nam môn nhai đôi đi ngang qua đến bắc thổ nhai đầu nếu như bây giờ đông nam tây bắc bốn con đường ngay tại phát sinh hung án, liền nguy rồi. Cố Bình sinh sắc mặt không tốt làm nói đến. Phong tụ Tuyết cất kỹ điện thoại, nói đến, một người một lối đi, ta đi bắc thổ nhai, chỉ cần xuất hiện di động liền lập tức dùng di động liên hệ những người khác, có vấn đề sao? Tốt, ta đi tây phiên nhai. Cố Bình sinh cái thứ nhất đáp lại nàng vậy ta đông nha nhai. nhai. Văn Hiên nói, cũng chuẩn bị mau chóng rời đi nam môn nhai. Bạch Nghiên Lương nói đến tốt. vậy cứ như thế phân phối phong tụ tuyết nhìn về phía dư xanh dư tiểu thương ngươi liền ở tại thanh y lìa nhai thanh y lìa nhai xuất hiện án mạng sát xuất vẫn như cũ là lớn nhất ngươi muốn đánh lên 12 phần tinh thần ân dư xanh lên tiếng sau túi đầu bốn người rất nhanh liền mỗi người chia hai đầu rời đi vừa dài vừa đen thanh y lìa nhai chỉ còn lại có dư xanh một người nàng hít sâu một hơi cố nén sợ hai trong lòng cùng ủy khuất trốn đến hành đạo bụi cỏ sau dư xanh không biết xảy ra chuyện gì vì cái gì chân chữa cho tốt sau mọi người thái độ đều trở nên rất kỳ quái nhất là bạch nghi lương nàng rốt cuộc không nhìn thấy trong mắt của hắn ôn vừa rồi trong lúc vô tình đụng vào thân thể của hắn lúc cái kia đáng sợ hẳn ý để dư sanh lại vô hình điệu tâm sinh sợ hai ta đã làm sai điều gì dư sanh mê mang mà nhìn xem bầu trời đêm mặc dù đây là quá khứ thế giới nhưng vẫn như cũ cùng hiện thực một dạng không nhìn thấy nửa viên tinh thần gần nhất trong lòng của nàng một mực vắng vẻ nàng muốn cho rằng chân chữa cho tốt về sau nàng sẽ rất vui vẻ nhưng sự thật vừa lúc tương phản chân thay đổi tốt hơn nhưng nàng nhưng thật giống như ném đi một chút vật rất trọng yếu bốn. nhất là khi mọi người nâng lên ca ca nâng lên nhầm vô đạo ba chữ lúc cái kia cố không hiểu bi thương luôn luôn tới vội vàng không kiểm chuẩn bị hô Khẽ thở dài một cái sau, Dư Sanh Thu liễm chính mình phức tạp cảm xúc, nhìn về hướng khu phố chỗ sâu. Trên con đường này là có đèn đường, nhưng lại không có đem cả con đường toàn bộ chiếu sáng, nó đại khái 10 mét một chiếc đèn đường, ở giữa khoảng cách đoạn đường, vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Dư Sanh không dám chớp mắt, vừa run vừa sợ mà nhìn xem nửa sáng nửa tối khu phố. Nơi đó, có lẽ sẽ xuất hiện một cái nhất định người tử vong, cùng một cái hung tàn đến cực điểm hung thủ. Chương 338: Xuất hiện. Chương 338: Xuất hiện. Dư Sanh không đốc, nàng nhìn ra được mọi người đối với nàng không tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không để nàng lưu tại Thanh Y Lìa Nhai. Mặc dù trên mặt nội nhìn, Thanh Y Lìa Nhai tình huống gió êm dịu tay áo tuyết nói một dạng là lệ quỷ hiện thân sắc xuất lớn nhất khu phố. Nhưng Thanh Y Lìa Nhai còn có một cái đặc tính, nó đầu đường cùng cuối phố hai đầu phân biệt kết nối với Nam Môn Nhai cùng Bắc Thổ Nhai. Cho nên chỉ cần đứng tại Nam Môn Nhai cuối phố hoặc là Bắc Thổ Nhai đầu đường là có thể đồng thời quan sát được hai con đường tình huống đồng dạng đạo lý cũng thích hợp với Đông Nhai Nhai cùng Tây Phiên Nhai. Trực tiếp đứng tại Đông Nhai Nhai cuối phố hoặc là Tây Phiên Nhai đầu đường hoàn toàn có thể một đầu một bôi đem Nam Môn Nhai tất cả tình huống nhìn ở trong mắt. không có đạt được tín nhiệm không chỉ là nàng còn có bạch Nghiên lương phong tụ tuyết ba người mặc dù không có thương lượng hành vi nhưng nàng mở miệng đằng sau hai người khác lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ cho nên cố bình sinh cùng úc văn hiên cực nhanh lựa chọn tây phiên nhai cùng đông nha nhai còn lại nam môn nhai cùng thanh Ý dìa nhai vô luận nàng cùng bạch Nghiên lương tuyển trong đó cái nào đều sẽ bị giám thị nàng đều nhìn ra được trong đó môn đạo tin tưởng bạch niên lương càng là trước kia liền nhìn thấu, nhưng hắn không nói gì chỉ là làm ra lựa chọn của mình dư xanh có chút bất an năm người năm cái khu phố nàng luôn cảm thấy cái này quá mức trùng hợp bất quá như là đã bắt đầu vậy liền để trận này trò chơi tiếp tục nữa đi bảy cùng dư sanh suy đoán một dạng ước văn hiên đứng tại đông nha nhai cuối phố góc rẽ một bên nhìn xem đông nha nhai động tĩnh một bên chú ý đến bạch nghiên lương chỗ nam môn nhai. bạch nghiên lương có vấn đề ước văn hiên vẫn như cũ kiên trì chính mình ấn tượng đầu tiên hắn cùng bạch nghiên lương từng có qua một lần giả đàm với hắn mà nói bạch nghiên lương là một cái so những người khác muốn càng thú vị người hắn không để ý cùng hắn chơi đùa nhưng nếu như tổn hại đến lợi ích của hắn ước văn hiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình hắn tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh giấu vào trong bóng tối nam môn Ngai bên trên hắn đã thấy bạch nghiên lương thân ảnh mặt ngoài đến xem bạch nghiên lương không có bất kỳ cái gì gì trạng đi đến nam môn ngay sau trái sau nhìn thoáng qua tìm cái trung gian địa phương giấu đi Tốt ta, cửa thứ nhất tính toán hắn qua nhưng úc văn hiên vẫn là cảm thấy bạch nghiên lương phi thường khả nghi hắn nói không nên lời lý do nếu như nhất định phải nói thứ gì chỉ có thể dùng trực giác hai chữ để giải thích hắn tiềm thức tại nói cho hắn biết đây không phải là bạch nghiên lương ta sẽ thật tốt nhìn chằm chằm ngươi bốn úc văn hiên hít mắt nín thở bốn quá an tính bốn phong thủ tuyết một bên nhìn xem thanh ý gì nhai một bên nhìn xem bắt thủ nhai con đường này thích liêu làm cho người khác không rét mà run, không biết đây là mấy mấy năm, phu cận còn có chút dỡ bỏ bên trong kiến trúc cũ, thanh y lìa nhai phá dỡ làm việc một mực tiến triển được không quá thuận lợi, từ thẳng đến, Bạch nhiên lương còn có thể thanh y lìa nhai thuê đến một bộ lao trạch viện cũng có thể thấy được đến. loại địa phương này, ban ngày cũng sẽ không có người đến, trừ phá dỡ công nhân, phu cận cũng không có cái gì người ở, loại này trong đêm, chỉ là đứng tại cái này mấy đầu không người trên đường phố, liền đã phi thường quỷ dị. chẳng biết lúc nào, trên đường đỗng nhiên thổi lên một trận gió, bụi cỏ cùng lá cây vang xào xạc, còn có một số bụi bặm đang tung bay. trong lúc mơ hồ. phong tụ tuyết trong gió nghe được tiếng bước chân bốn nàng lập tức nín thở giấu kỹ thân hình ngưng thần hướng lên trên đầu gió nhìn lại mà lên đầu gió phương hướng là tây phiên ngay đó là bốn phong tụ tuyết lập tức bưng kín miệng của mình xuất hiện quả nhiên không phải nhân loại là quỷ hai tay của nàng run nhẹ nhẹ nhịp tim cũng tại dần dần gia tốc cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn không giống người bị hại không có hiện thân chỉ có giết người quỷ hiện thân nó mặc một thân quần áo màu đỏ ngòm tóc dài mà lộn xộn thấy không rõ mặt thường nhân thân cao chân chui ở bên ngoài cánh tay một mảnh màu đỏ tươi nó căn bản cũng không có sơ kín nó đi đường điểm lấy chân, góp chân không chạm đất, giống như là tung bay mở dạng trên mặt đất ma sát tiến lên. Phong Tụ Tuyết không nhìn thấy nó ngay mặt, nó cũng không có quay người. Đống nhiên quỷ dị tại bắc thổ nhai đầu kia hiện thân đằng sau, nó liền lập tức hướng về tây phiên ngay đi. Nhưng chỉ chỉ là nhìn cái nhìn này, liền để đã từng làm người thắng nàng hô hấp đều cơ hồ dừng lại. Cái này toàn thân huyết hồng quỷ, tản ra ác ý là nàng đã thấy lệ quỷ bên trong, kinh khủng nhất một cái. Phong Tụ Tuyết đã lâu cảm giác được sợ hãi, nàng lấy ra điện thoại, thậm chí đều không thể khống chế tay mình run rẩy. Con quỷ kia, quá kinh khủng, quá dọa người rồi. Nàng nhất định phải lập tức thông chi Cố Bình Sinh, con quỷ kia, chính hướng về Tây Phiên Mai đi. Nhưng mà, ngay tại nàng lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị thông chi mọi người lúc, một cái kinh khủng bóng dáng lại đang góc rẽ xuất hiện bốn. Phong tụ Tuyết lập tức theo dập tắt điện thoại, gắt gao bưng tín miệng của mình. Cái kia toàn thân huyết hồng quỷ, vậy mà quay đầu, đã tới sao bốn? Nó đã tới sao? Phong tụ Tuyết tận thân tại lá trong khe, dưới ánh mắt ý thức trở to. Nàng đã ý thức được nhiệm vụ lần này chỗ kinh khủng cùng phương pháp phá giải. Nhưng, không cách nào làm đến. Bởi vì hung thủ đang ở trước mắt, nhưng người bị hại là bọn hắn năm cái. chỉ cần để trong năm người một người trong đó bị cái này quỷ giết chết cái kia chính mắt trông thấy liền hoàn thành hung thủ hẳn là cũng thuận lý thành trương bị tìm tới nhưng vấn đề là ai đi làm cái kia bị quỷ giết chết người ai nguyện ý Chỉ ít phong tụ tuyết chính mình là tuyệt đối sẽ không nguyện ý từ lần trước dị không gian còn sống sót nàng đã cảm thấy mình đã tiêu hết tất cả vật khí nhưng chìa khóa tồn tại để nàng quyết định lần nữa đánh cược một lần người cuối cùng sẽ chết bị quỷ giết chết cùng bị thời gian giết chết đều để nàng cảm thấy sợ hãi nàng muốn lâu dài sống sót tại mục tiêu này trước mặt cái gì đều không trọng yếu nhưng vấn đề là bây giờ nên làm gì? Phong Tụ Tuyết giấu ở bụi cỏ phía sau, thông qua là khe hở, nhìn chăm chú lên cái kia hành động nhìn qua cũng không mau lẹ lệ quỷ. Nàng biết loại này không nhanh nhẹn, cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, chỉ cần nó phát hiện nàng tồn tại, Phong Tụ Tuyết cảm thấy nó thậm chí có thể trong nháy mắt đến trước mặt mình. ngàn vạn không có khả năng bị nó phát hiện, vì cái gì lại trở thành cùng lệ quỷ chơi trốn tìm trò chơi? Phong Tụ Tuyết đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, nhưng mà nàng chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, một đôi huyết hồng sắc con ngươi liền hướng về bụi cỏ nhìn chăm chú tới. Phong Tụ Tuyết toàn thân phát lạnh, nàng nhìn thấy bốn. Lần này, nàng nhìn thấy nó ngay mặt, mặt của nó, quả nhiên cũng không có da, bởi vì không có mí mắt nguyên nhân, nó hai viên ánh mắt đỏ như máu lộ ra to đến cả người, trên mặt cơ bắp cùng mạch máu cũng dị thường rõ ràng bốn. Xong, Phong tụ tuyết đầu góc không còn, tại cái này quỷ nhìn chăm chú nàng trong náy mắt, hoàn toàn mất đi năng lực tư duy. Một người, một quỷ, cách một mảnh bụi cỏ. Phong tụ tuyết tuyệt vọng phát hiện, chính mình giờ phút này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, con quỷ kia chỉ là nhìn xem bụi cỏ, cũng không có đi tới. Rõ ràng, nó chỉ cần đi vào bụi cỏ liên có thể dễ như trở bàn tay phát hiện trốn ở bụi cỏ sau phong tụ tuyết, nhưng nó nhưng không có làm như vậy. Giang có một hồi sau, phong tụ tuyết rốt cục khôi phục một chút tỉnh táo. Mặc dù một cái lệ quỷ liền cách bụi cỏ đứng ở trước mặt mình, nhưng nàng còn tính là gan lớn. Nó lâu dài đứng thẳng, không có bất kỳ hành động gì cũng làm cho phong tụ tuyết sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Cái này quỷ sẽ không căn bản cũng không có thấy được nàng đi. Chương 339, quỷ dị. Chương 339, quỷ dị. Nàng không dám đánh cược, cũng không thể cược. Coi như cái này quỷ là mù nó cũng nhất định có cái khác truy tung biện pháp. nó sở dĩ không động đậy rất có thể đây chỉ là nó tùy ý nhìn thoáng qua bụi cỏ nàng coi là nhìn chăm chú cũng chỉ là coi là mà thôi nếu quả như thật ôm nó nhìn thấy ta không mau chóng rời đi nơi này suy nghĩ bóng lúc đích, vậy liền thật xong phong tụ tuyết rất rõ ràng điểm này cho nên cho dù trong lòng sợ sệt vô cùng nhưng nàng hay là lựa chọn không động đậy quỷ bất động vậy nàng cũng bất động cứ như vậy lại qua mấy hơi thở quỷ động nó xoay người quỷ dị kinh khủng thân ảnh hướng về tây phiên nhai phương hướng đi đến phong tụ tuyết hay là không nhúc ních chí phải chờ tới nó triệt để thoát ly ánh mắt nàng mới có thể động Nhẫn mạnh cùng chờ đợi rốt cục có hồi báo nó biến mất tại khu phố trông nhuận trở về từ coi chết phong tụ tuyết đại xuất thở ra một hơi nàng lúc này mới phát hiện liền vừa mới như vậy một lát trên người nàng quần áo liền đã tất cả đều bị mồ hôi làm bớt nàng không cách nào tưởng tượng chính mình rơi xuống quỷ thủ kêu bên trong bộ dáng bất quá bốn hiện tại an toàn đằng sau trong đầu của nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hiện tại con quỷ kia hướng về tây phiên mai đi mà tây phiên ngai là húc văn hiên Ngốc địa phương muốn hay không đi chính mắt trông thấy đâu phong tụ tuyết sắc mặt âm tình bất định Nhiệm vụ lần này là nhất định phải chết người. Bởi vì hung thủ giết người đã xuất hiện, nhưng người bị hại lại không xuất hiện. Bọn hắn chính là người bị hại. Chỉ có trong 5 người bọn họ một cái bị quỷ giết chết, toàn bộ quá trình bị nhìn thấy, mới tính tuân thủ quy tắc. Phong tụ Tuyết tự hỏi đã thấy rõ trò chơi này, muốn đều sống sót, nhất định phải có một người chết. Nhưng mà, không có người muốn chết. Mỗi người đều bảo mệnh hậu quả, chính là thẳng đến thiên lượng ra tìm không thấy hung thủ. Chờ chút, Phong tụ Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ đây chính là con quỷ kia lộ ra như thế vụng về nguyên nhân. Chỉ cần tất cả mọi người không chết, cái kia đến hưởng đồng, tất cả mọi người muốn chết. Phong tụ tuyết ánh mắt thay đổi. Nhiệm vụ này mục đích thực sự chính là để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ ít muốn giết chết một cái. Phong tụ tuyết túi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình, nàng biết, hiện tại Lệ Quỷ chính hướng về Cố Bình Sinh đi đến, mà vì thuận tiện liên lạc, tất cả mọi người không có đóng cơ, chỉ là đóng lại thanh âm. Nàng cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần tại vừa rồi nàng gặp phải loại kia tình huống lúc, cho Cố Bình Sinh đánh một trận điện thoại là đủ rồi. Loại kia rất nhỏ độ sáng, đầy đủ Quỷ chú ý tới đi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nàng phải kịp thời đuổi theo đi, chính mắt trông thấy bốn. Quỷ xuất hiện. cố bình sinh tại lệ quỷ kia xuất hiện trước tiên liền phát hiện nó người bị hại đâu cố bình sinh nhìn chăm chú lệ quỷ tại trung quanh nó nhìn thoáng qua sau lập tức cảm thấy trầm xuống xảy ra chuyện hắn rất nhanh liền làm ra gió em dịu tay áo tuyết không sai biệt lắm phỏng đoán không có bị hại người xuất hiện liền mang ý nghĩa người bị hại là bọn hắn nếu như muốn sống sót nhất định phải có một người chết không ai bị quỷ giết liền không cách nào chính mắt trông thấy phạm tội hiện trường cũng liền tương đương vi phạm với lần này quy tắc trò chơi cơ hồ là theo bản năng cố bình sinh đem điện thoại di động của mình màn hình hướng phía dưới giam ở trên mặt đất quỷ là từ Phong tụ Tuyết chỗ đường đi kia tới. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên thu đến Phong tụ Tuyết tin tức ở trong đó ý tứ liền rất đáng được nghiền ngẫm. Hắn do hiếm dịu tay áo tuyết cũng không có giao tình gì, nhưng cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Kỳ thật không bằng nói, Phong tụ Tuyết cùng mỗi người quan hệ đều không khăng mấy. Lịch duyên xã hội phong phú cố bình sinh biết điều này có ý vị gì, cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng Phong tụ Tuyết. Hắn cơ hồ có thể xác định, Phong tụ Tuyết sẽ đánh điện thoại tới, sau đó tại lệ quỷ đến gần thời điểm bại lộ vị trí của hắn. Nói không chừng, hiện tại nàng liền vụng trộm trốn ở nơi nào đó, chính nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bất quá, nếu như là dạng này đây chẳng phải là nói cái này quỷ ngũ rắc cực kỳ thấp kém nhưng xa xa nhìn chăm chú lên nó cố bình sinh lại có thể khẳng định chính mình chưa từng thấy khí tức khủng bố như vậy quỷ nó tản ra uy hiếp muốn so nó hiện tại biểu hiện ra năng lực đáng sợ vô số lần chuyện này rốt cuộc là như thế nào cố bình sinh chợt lấy người lưng tựa cột mốc đường trốn đi hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ cho dù cái này quỷ biểu hiện được ngu ngốc đến mấy hắn cũng không dám lo động chẳng biết lúc nào mặt trăng đi ra thảm đạm dưới ánh trăng tây phiên nha yên tính tựa như một cái mộ địa. toàn thân huyết hồng quỷ ở dưới ánh trăng điểm lấy chân trước đi nó phát ra thanh em không lớn nhưng lại có thể rõ ràng lọt vào thai đây cũng là rất kỳ quái một chút quả nhiên sao bốn cố bình sinh suy tư cái này quỷ đủ loại đổ nước hành vi không một không tại biểu đạt một chút nó muốn cho bọn hắn sống mà để bọn hắn sống mục đích cũng chỉ có một cái sau khi trời sáng làm cho tất cả mọi người đều chết lệ quỷ tại ở gần cố bình sinh đã có thể ngửi được trên người nó mùi hôi cùng mùi máu tươi tại biết cái này quỷ có lẽ đang cố ý đổ nước cũng không muốn giờ này khắc này liền giết bọn hắn lúc cố bình sinh trong lòng hay là thở dài một hơi bất quá khi hắn chú ý tới bên cạnh mặt đất lúc vẫn không khỏi đến cảm thấy một trận run mình. Mặt trăng đi ra bốn, Trốn ở cột mốc đường sau Cố Bình Sinh bóng dáng bị không ngừng kéo dài, cho đến kéo dài đến bên cạnh trên mặt đất. Cái này, nếu như bị quỷ nhìn thấy, không phải trực tiếp liền bại lộ sao? Cố Bình Sinh nhịp tim dần dần gia tốc, mồ hôi không bị khống chế từ cái chán chảy ra. Lúc này, càng thêm sự tình đáng sợ phát sinh. Trên mặt đất, cột mốc đường bóng dáng, Cố Bình Sinh bóng dáng dính vào cùng nhau. Nếu như nếu không nhìn kỹ, có tính là không quá dễ dàng bị phát hiện. Dù sao ánh trăng cũng không có sáng đến loại trình độ đó. Nhưng để cố bình sinh trái tim bỗng nhiên dừng lại chính là trên mặt đất hắn cùng cột mốc đường bóng dáng bên cạnh bỗng nhiên cũng đột ngột xuất hiện một cái hẹp dài bóng dáng nó dưng bước đứng ở cột mốc đường bên cạnh t cố bình sinh ngầm trộm nghe đến quỷ dị khí lưu toán loạn âm thanh nó liền đứng ở sau lưng cố bình sinh rửa lưng vào cột mốc đường căn bản không dám quay đầu nhìn lại bởi vì hắn biết cột mốc đường một bên khác là quỷ ghé mắt liền có thể nhìn thấy cái kia kinh khủng bóng dáng cùng hắn sát lại rất gần tỉnh ta bốn tỉnh ta bốn nó mặc dù tại sau lưng ta nhưng là không có động thủ bốn cố bình sinh không ngừng mà làm lấy tâm lý kiến thiết hắn là một tên bác sĩ phẫu thuật tâm lý của hắn tố chất bản thân liền phi thường xuất chúng nhưng là một màn này trình độ kinh khủng hay là vượt ra khỏi hắn mong muốn hắn thậm chí nghe được đỉnh đầu của mình thở rất bốn một góc hàng cây bên đường sau phong tụ tuyết càng là hoàn chỉnh địa mục thấy một màn này nàng chấn kinh đến tột đỉnh hiện tại nàng không gì sánh được khẳng định vừa rồi con quỷ kia tuyệt đối phát hiện nàng nó không phải đang nhìn bụi cỏ chính là cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau bởi vì giờ phút này nàng tận mắt nhìn thấy con quỷ kia liền đứng tại cố bình sinh phía sau chính tử trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. nó vì cái gì không độc thủ nó vì cái gì không giết hắn thật là bởi vì nó muốn đợi đợi hướng đông đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn sao lấy nó cho thấy khí tức khủng bố liền xem như cứng rắn giết cũng tuyệt đối có thể đem bọn hắn năm người trong khoảng thời gian ngắn giết đến sạch sẽ xế. nhưng là vì cái gì nó chỉ là nhìn xem cũng không độc thủ chương 340. trăm phụ thân chương 340, trăm phụ thân cố bình sinh hầu kết đống nhúc nhích qua một cái hắn tại vô ý thức nuốt nước miếng bởi vì hắn cũng có thể nhìn thấy quỷ liền đứng ở sau lưng mình hắn cùng quỷ bóng dáng đã dán tại cùng một chỗ cực hàng cực các khí tức khủng bố ở xung quanh hắn xoay quanh cũng may nó một mực không có độc thủ. thời gian từng chút từng chút đi lên phía trước mặt trăng trốn vào tầng mây sau đó lại lần nữa trôi ra nó động tại cố bình sinh khẩn trương nhìn soi mói nó đi thật tiếng bước chân lại nổi lên bóng dáng bắt đầu di động lần nữa nghiêng đầu lúc cố bình sinh đã có thể nhìn thấy bóng lưng của nó nó đi về phía nam cửa đường phố đi bốn cố bình sinh toàn thân là mồ hôi ngồi liệt trên mặt đất mặt được không tin người giống như là sinh một trận bệnh nặng hàng tây bên đường sau một mực nhìn chăm chú lên đây hết thể phát sinh phong tay áo mặt tuyết sắc không ngừng biến hóa chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì nó không giết người bảy ầm ẩm sau lưng trong đêm mưa lần nữa nổ vang một đạo kinh lôi bạch nghiên lương vừa mới đụng phải lầu dạy học cửa lớn tay như là giống như bị chạm điện trở về rụt lại mèo ái luân pha nút ở bạch nghiên lương trên bờ vai một đống mắt mèo đã dựng lên cái đôi càng không ngừng vừa đi vừa về đong đưa bạch nghiên lương lông mày rung động mấy lần ngay tại thời gian vượt qua không điểm thời khắc đó hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh giống như xảy ra biến cố gì một loại nói không ra quỷ dị không khí tựa như bốn phương tám hướng trong góc bỗng nhiên đều xuất hiện một đôi mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên hắn đồng dạng mặc dù nói hiện tại hắn làm sự tình cực kỳ nguy hiểm nhưng tốt xấu có hứa chi phi phụ thân chìa khóa sống chết trước mắt coi như có thể có một chút hy vọng sống nhưng là vừa rồi đụng phải lầu dạy học cửa lớn sắt na lý trí nói cho hắn biết không cần đợi cửa không muốn đi vào lập tức rời đi nhà kiến trúc này cái kia đột nhiên nổ vang một đạo kinh lôi càng là vì loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm bịt kín một tầng quỷ dị mạng che mặt nhưng sau lưng cái kia nổi bật đêm mưa căn bản không có khả năng đi được ra ngoài hắn không có đường lui, càng không thể nào lựa chọn. bạch nghiên lương trầm mặc đứng ở lầu dạy học cửa ra vào, áo ngoài bởi vì triệt để ướt nấm bị hắn ném tới một bên, lọ tóc cũng ngưng kết giọt nước ánh mắt của hắn trầm tĩnh mà nhìn xem nhà này hoang phế nhiều năm lầu dạy học, sau đó đem ái luân pha ôm xuống, bỏ trên đất mèo. tiểu hắc miêu ngửa đầu nhìn qua bạch nghiên lương, nhẹ giọng kêu to lấy. bạch nghiên lương túi đầu nhìn xem nó, chính ta đi vào, chờ ta. Mèo, tiểu hắc miêu cọ sát hắn ông quần, sau đó thả người nhảy lên, lại bò lên trên bạch nghiên lương bả vai bạch nghiên lương như đầu, nhìn xem nó cặp kia ở trong hắc ám lộ ra có mấy phần tà dị mắt mèo lần nữa đưa nó ôm xuống đi nghe lời. mèo bạch nghiên lương ánh mắt lạnh lùng đối với mèo không hề có tác dụng ái luân pha vẫn ngửa đầu đối với bạch nghiên lương nhẹ giọng kêu to lấy một người một mèo tại kinh khủng trong đêm mưa nhìn nhau loại hình ảnh này nếu như bị ngoại nhân trông thấy khẳng định sẽ cho là mắt thấy hư hào sự kiện hiện trường nghe được thanh âm của ta sau ngươi lại đi vào cứu ta có lẽ không có người minh bạch vì cái gì bạch Niên lương cùng mèo lúc nói chuyện cũng là một bộ chăm chú thái độ nó thật có thể nghe hiểu sao chuyện này không người biết được có lẽ chỉ có mèo cùng bạch lương bản nhân biết bất quá đang nói xong câu nói này đằng sau ái luân pha thật tiên tinh trở lại Bạch Nghiên Lương sờ lên đầu của nó, lần nữa đưa tay chậm rãi đưa về phía lầu dạy học cửa lớn đó làm một cánh phá thành mảnh nhỏ cửa bốn. Một cánh, phụ đủ nhiều năm cửa bốn. Soạt soạt. Một đạo trắng bạch tiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu rọi đến Bạch Niên Lương không chút biểu tình mặt, cực kỳ giống một cái cùng hung cực các tội phạm kẻ kẹt, kẹt. Cửa mở. Tại cửa mở trong nháy mắt, Bạch nhiên Lương thân ảnh đột nhiên biến mất tại Ái luân pha trước mặt mèo, Ái luân pha bỗng nhiên xông vào trong môn, nằm rạp trên mặt đất tìm kiếm Bạch Niên Lương hương vị. Nhưng mà, nó mà mịt. Bạch nhiên Lương ngủ, thư không tiêu thất bốn. Âm u nhà vệ sinh gian phòng. một cái tiểu cũng ngồi cầu bên trên, đứng đấy một người mặc đồng phục, đầu tóc rối bởi nữ hải nhi, nàng mờ mịt nhìn lên trần nhà, hai tay bóp rất căng, móng tay thậm chí đã đâm rách sợ kiệt cứu, nàng khan khàn trong cổ họng phát ra tuyệt vọng kêu cứu, nàng liêu mạng nắm kéo cửa phòng ăn, nhưng lại như thế nào đều mở không ra. Thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác được một trận choáng váng, trận này choáng váng từ đầu lan tràn đến bộ mặt, để con mắt của nàng nhìn thấy độ vật nghe được thanh âm cũng biến thành màu sắc sặc sỡ đứng lên. Trần nhà đang vào mèo, biến hình 4 gian phòng bên trên chốt cửa tại hủ hóa, nhúc nhích đại điệu biến đến mềm đúng. giống như là giống tại một khối trên đầu hũ bốn mà trong hai nàng tựa hồ nghe đến tiếng mưa rơi, nước mưa hữu lực nện ở trên cửa sổ, phong cũng đem nhà vệ sinh cửa sổ kiếng thổi đến cạnh cạnh rung động, nghe, tựa như là có đồ vật gì muốn từ bên ngoài phá cửa sổ mà vào, nàng cảm nhận được đây hết thảy đồng dạng cảm nhận được đây hết thảy, còn có, bạch như lương, hắn không biết mình xảy ra chuyện gì, tại đẩy ra lầu dạy học cửa lớn sát na, hắn liền mắt tối sầm lại, lần nữa có thể cảm giác được ngoại giới tin tức lúc, hắn giác quan liền đã cùng cái này nhà vệ sinh trong phòng riêng nữ hài đồng bộ, hắn chính là nàng, nhưng nàng không phải hắn. bạch Nghiên lương không cách nào khống chế thị giác di động không cách nào khống chế bộ thân thể này hắn thời khắc này trạng thái tựa như là phụ thân đến trong phim ảnh cái nào đó nhân vật trên thân chỉ có thể từ nhân vật kia trong mắt đi quan sát trải nghiệm hết thảy mặc dù hắn không cách nào thu hoạch được sợ hai vân vân tự nhưng thông qua nữ hài này hắn rốt cục cảm thấy cái tiêu cố tuyệt vọng tư vị đây là hoang phế trước bồi hóng phụ viện đi theo nữ hài thị giác bạch Niên lương quan sát đến chung quanh đây là đang nhà vệ sinh nữ trong phòng kế cùng thế giới hiện thực một dạng bên ngoài tại hạ mưa to nước mưa đã từ cửa sổ khe hở dốc vào trên mặt đất khắp nơi đều là nước đọng, đã thuận gian phòng tâm dưới khe hở chạy tiền đến. Trung quanh rất lạnh. Bạch nghiên lương không biết hắn chỗ phụ thân nữ hài danh tự, cũng không có thu hoạch được trí nhớ của nàng, cho nên đối với nàng vừa đến đã biểu hiện ra sợ hãi trạng thái, bạch nghiên lương còn có mấy phần nghi hoặc. nàng gặp phải quỷ sao? là quỷ đem nàng nhốt ở trong phòng riêng. hắn có thể cảm giác được thân thể của cô bé càng ngày càng lạnh, bên ngoài thân nhiệt độ hạ xuống đến lợi hại. có sợ hãi nguyên nhân cũng có. trung quanh nơi này hoàn cảnh nguyên nhân, trong nhà cầu nữ sắp thực lạnh đến ly kỳ, kỳ quái hơn là loại này bầu không khí quỷ dị. Bạch Nghiên Lương không biết mình giờ phút này đến cùng là trạng thái gì, trở lại quá khứ, linh hồn phụ thể, hay là mở cửa lớn ra sau, lâm vào hào giác. Nghĩ nghĩ sau, Bạch Nghiên Lương thử nghiệm kêu một chút uy. Bạch Nghiên Lương không có mở miệng, hắn hiện tại làm không được mở miệng, cái gọi là kêu gọi cũng chỉ là Bạch Nghiên Lương dùng ý thức phát ra chỉ lệnh này mà thôi. Hắn không có chờ mong thành công, nhưng mà, ý thức này phát ra uy mới xuất hiện, nữ hài liền toàn thân run rẩy kịch liệt một chút hay. Người là ai nha? Nàng núp ở gian phòng nơi hẻo lánh, toàn thân đều đang phát run, hiển nhiên đã là sợ hãi tới cực điểm. Vậy mà thật có thể nghe được Đây cũng là để Bạch Nghiên Lương thật ngoài ý liệu. Hắn nghĩ nghĩ, nếu nàng có thể nghe được thanh âm của hắn, chí ít nói theo một cách khác, hắn cũng có thể có một ít hành động lực. Vì thu hoạch được tín nhiệm của nàng, đồng thời Trần An học viên này khẩn trương tâm tình sợ hãi, Bạch Nghiên Lương ý thức phát ra năm chữ ngươi, Thủ hộ linh. Chương 341, Trường học. Chương 341, Trường học. Bạch Nghiên Lương đoán đúng, biện pháp của hắn vô cùng đơn giản hữu hiệu. Tại gặp được không thể tưởng tượng, để cho mình thế giới quan hoàn toàn sụp đổ sự tình lúc, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, nói cho ngươi hắn là của ngươi Thủ hộ linh. Đây đối với một cái đã hoàn toàn không có năng lực phán đoán nữ hài tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng nhất dụ học. Nàng căn bản cũng không có hoài nghi tới Bạch Nghiên Lương cầu. "Văn cầu ngươi, mau cứu ta." Nữ hài ôm hai chân, co quắp tại nhà vệ sinh một góc, khóc đến khóc không thành tiếng đừng sợ, nói cho ta biết thế nào. Mặc dù Bạch Nghiên Lương quyết định không còn nguy trang, nhưng loại thời điểm này, hiển nhiên là trắng Nghiên Nhân ôn nhu càng thêm an ủi lòng người quỷ. "Có quỷ." Ô ô nữ hài cảm xúc tựa hồ rốt cục có phát tiết địa phương, tất cả mọi người chết. Bạch Nghiên Lương trầm mặc một lát. "Mọi người đều đã chết." Hắn bây giờ có thể khẳng định một điểm là Giờ phút này hắn về tới Bôi Ông phụ viện phát sinh dị biến, xảy ra chuyện ngày đó. Mà cái này hắn phụ thân nữ hải là không có ngay tại chỗ người tử vong. Bôi Ông phụ viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta biết hôm nay ngày sao? Mang theo tuổi thọ. Nữ hải bị Bạch Nghiên Lương cái này không hiểu thấu vấn đề phân tán một chút lực chú ý, mang theo tiếng khóc nước nợ nói: "Thứ 15 tiết điểm thời gian 10 năm trước, quả nhiên lại là 10 năm trước đừng sợ, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này." Bạch Nghiên Lương an ủi không biết có hay không đưa đến tác dụng, nói tóm lại, hắn cảm thấy mình hẳn là bảo hộ nàng, chí ít không để cho nàng bị quỷ giết chết trong nhà cầu. Có trời mới biết nàng tử vong có thể hay không, để hắn cũng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ ngươi tên là gì? Câu nói này để không ngừng khóc nước nợ nữ hài đột nhiên ngừng lại, trong trong mắt của nàng lộ ra hoài nghi cùng sợ hãi, ngươi? Không phải, ta thủ hộ linh sao? Tốt ta, chỉ ít cái này có thể nói rõ nàng không phải hoàn toàn đánh mất lý trí ta hôm nay mới lên cương vị. A, dạng này a? Nữ hài nhi trong ánh mắt hoài nghi dần dần biến mất. Thật đúng là một cái dám nói, một cái dám tin vốn. Ta gọi. Chư vận. Tâm tình của nàng ổn định một chút tốt, Chứng vận, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước. Bạch Nghiên Lương nói đến thế nhưng là Cửa đã. Trương Vận hay là sợ sệt, tại trong ánh mắt của nàng, hết thể đều trở nên màu sắc sặc sỡ điểm này, đối với Bạch Nghiên Lương tới nói cũng giống vậy đều là ảo giác, từ gian phòng bên trên trực tiếp leo ra đi. Thế nhưng là, Trần Nhà, Trương Vận sợ hãi ngẩng đầu, Bạch Nghiên Lương cũng trông thấy Trần Nhà ngay tại chậm rãi núp đích, từng cái quỷ dị tay ngay tại mọc ra đường sợ, nó không đụng tới ngươi. Lần này không phải an ủi, chỉ cần trên Trần Nhà mọc ra những cái kia tay không cần đột nhiên dài ra, bọn chúng xác thực không đụng tới một cái ngay tại lật gian phòng người. Mẫu chốt là Trương Vận chính mình sợ hãi của nội tâm, không để cho nàng dám đi làm tin tưởng ta. Có lẽ là có như thế cái thủ hộ linh tồn tại, chương vận dũng khí lớn hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là, nếu như không mau từ nhà vệ sinh gian phòng rời đi, nàng nhất định sẽ bị chúng quanh không ngừng dị hóa đồ vật giết chết bốn. Trương Vận không muốn chết, cho nên, nàng cắn răng đứng lên. Mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, nhưng nàng tốt xấu bước ra bước đầu tiên. Loại thời điểm này, Bạch Nghiên Lương không tiếp tục lên tiếng. Hắn chỉ là nhìn xem nàng lần lượt thất bại, lại một lần lần nếm thử. Cũng may, Trương Vận vận động năng lực cũng không yếu, nàng tại thất bại 5 lần sau, rốt cục thuận lợi lật ra nhà vệ sinh gian phòng thành. Nghe đến trên sàn nhà vang động để Trương Vận trong lòng hoảng hốt đừng lo lắng. ngươi vừa rồi tiếng khóc so động tĩnh này lớn hơn quỷ muốn tới tới sớm bạch nhiên lương cảm thấy mình an ủi rất thành công chưng vẫn xác thực thần sắc khá hơn một chút chỉ là nghe không biết vì cái gì ánh mắt của nàng phát sinh chút biến hóa rất nhỏ đóng cửa sổ bạch Nghiên lương nói đến chưng vẫn nghe vậy mau tới trước đem mưa gió không ngừng chui vào trong cửa sổ hoàn toàn quan trọng nàng lập tức cảm giác được quanh thân rét lạnh tốt lên rất nhiều chúng ta ra ngoài bạch nhiên lương lần nữa phát ra chỉ lệnh nhưng lần này chưng vẫn lắc đầu liên tục nàng sợ hãi nói không không thể bên ngoài khắp nơi đều là quỷ răng của nàng dường đều đang run rẩy, con ngươi càng là khẩn trương co lại rất nhiều hiển nhiên nhà vệ sinh bên ngoài lưu cho nàng ấn tượng phi thường khủng bố nhìn nóc nhà lưu tại nơi này cánh tay sớm muộn có thể dài đến bắt lại ngươi tình trạng trương vận trầm mặc nàng đương nhiên biết cái này kỳ quái thủ hộ linh nói có lý nhưng là bốn tin tưởng ta bạch nghiên lương cũng không có cỡ nào tự tin hoặc là sụp sôi biểu đạt ba chữ này nhưng hết lần này tới lần khác cái kia bình tĩnh thái độ để trương vận trong lòng an tâm rất nhiều nàng rốt cục mở ra bước chân toàn thân run rẩy, nhẹ nhàng mở ra cửa nhà cầu nữ bên ngoài là một đầu thật dài lối đi nhỏ lối đi nhỏ hai bên có mấy cánh cửa đều là phòng học, cùng trương vận đoán không giống với giờ phút này, căn bản cũng không có cái quỷ gì, cũng không có cái gì thi thể người chết. trên lối đi nhỏ dị thường tĩnh mịch, tĩnh mịch đến, tựa như nhà này lầu dạy học bên trong chỉ còn lại có nàng một người tại đi. bạch nghiên lương thông qua nàng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ của hắn muốn so trương vận tới càng thêm trực quan. nơi này huyết khí cực nặng, cùng lúc đó còn có một cỗ cơ hồ mắt trần có thể thấy khí tức màu đen tại quanh quần, quanh quần một chỗ. mặc dù không biết những cái kia như có như không khói đen là cái gì. nhưng bạch nghiên lương trong lòng báo động cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong dĩ vãng chỉ có hắn kém chút bị quỷ giết chết một lần kia mới xuất hiện qua loại trình độ này báo động bôi phong phụ viện không hề nghi ngờ phát sinh đại quy mô cực kỳ dọa người hư hào sự kiện trương vẫn vô ý thức mở to hai mắt nhìn hóp lưng lại như mèo cố nén sợ hãi bước ra nhà vệ sinh bốn thanh y thì nhai cái kia toàn thân không có sở kín lệ quỷ rời đi để cố bình sinh sinh ra trở về từ coi chết cảm giác nhưng hắn do hiếm dịu tay háo tuyết một dạng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì con quỷ kia còn tại khu phố chỗ ngặt không có hoàn toàn rời đi vạn nhất nó bỗng nhiên xoay người trực tiếp nhìn thấy hắn làm sao bây giờ mới vừa ở con quỷ kia gần trong găng tấc khí tức kinh khủng cơ hồ khiến cố bình sinh nhịp tim đình chỉ nhưng thông qua cái này cực kỳ dọa người sự tình để cố bình sinh có một cái không thể tưởng tượng suy đoán đó chính là cái này quỷ có thể hay không cùng loại với hết xanh nhìn không thấy hoặc là thấy không rõ đứng im đồ vật mặc dù hắn mới vừa rồi không có trực tiếp quay đầu đi xem nhưng thông qua bóng dáng phản đoán vừa rồi con quỷ kia ngay tại cột mốc đường phía sau lấy độ cao của nó tới nói tuyệt đối không nên nhìn không thấy hắn mới đối thế nhưng là vì cái gì nó hết lần này đến lần khác không có bất kỳ cử động nào đâu động bốn Tính bốn vừa rồi hắn toàn thân cứng ngắc không chút nào động có thể hay không cũng là bởi vì dạng này nó mới không cách nào trông thấy trái lại chỉ cần một nơi nào đó có một chút điểm động tĩnh nó liền có thể phát hiện cũng tìm kiếm qua đến cần càng nhiều quan sát mới được cố bình sinh nhìn thoáng qua lệ quỷ bóng lưng nó đã biến mất tại khu phố trống ngặt đi bạch nghiên lương chỗ khu phố hiện tại hắn tạm thời là an toàn thế nhưng là muốn hay không nhắc nhở bạch nghiên lương để hắn tuyệt đối không nên động đâu bạch nghiên lương muốn kỳ thật trừ dư xanh bên ngoài ba người còn lại căn bản cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn là bản nhân dù sao hắn xuất hiện điểm thời gian thật trung hợp vừa vặn kẹt tại nhiệm vụ bắt đầu thời khắc cuối cùng cố bình sinh nhìn chăm chú điện thoại muốn hay không nhắc nhở hắn đâu sách muốn lên hạn miễn đi hạn miễn đằng sau sẽ lại đến một cái đại phong đầy gần nhất muốn bắt đầu tích lũy bản thảo tháng 7 sẽ bộc phát rất kỳ quái ta cảm giác trương tiết nói cùng bình luận thư hữu cũng không nhiều nhưng là đặt mua xác thực cũng không thấp chẳng lẽ nhìn quyển sách này tất cả mọi người cao lệnh như vậy sao chương ba huyết hồng trương 342, huyết hồng cố bình sinh đang do dự phong thụ tuyết cũng đang do dự nàng do dự là muốn đừng đi ra ngoài cùng cố bình sinh tụ hợp đúng lúc này phong thụ tuyết không khỏi vì đó cảm thấy một trận hoa hốt nàng mặc dù đã trở thành một không gian khác người sống sót nhưng vô luận là độ khó hay là trình độ kinh khủng cái kia đều xa xa không đuổi kiệm xương ngũ tập thậm chí là nhiệm vụ số lượng đã chết đi lý mộ chỗ sống sót thời gian cũng so với nàng hai lần cộng lại còn muốn giải nàng luôn cảm thấy chính mình không để ý đến chuyện gì cái gì chuyện rất trọng yếu một phần này bất an tại lệ quỷ kêu bóng lưng biến mất tại khu phố góc rẽ sau trở nên dị thường rõ ràng phong tụ tuyết run dày nâng tay phải lên giờ này khác này nàng cũng không có cảm thấy bao nhiêu sợ hãi nhưng cái tay này lại tại phối hợp run rẩy, dày thượng như căn bản không thuộc về thân thể của nàng một dạng tình trạng của ta không thích hợp bốn phong tụ tuyết lập tức cho ra cái kết luận này nàng không chút do dự chuẩn bị đi ra hàng cây bên đường đi cùng trước mặt cố bình sinh tụ hợp có hắn chiếu ứng hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng mà phong tụ tuyết vừa phóng ra một bước nàng liền dưới chân mềm lún không biết vì cái gì hai chân của nàng cũng run đặc biệt lợi hại Không chỉ có như vậy, tại Phong tụ Tuyết hơi có vẻ ánh mắt sợ hai bên dưới, toàn thân của nàng cũng bắt đầu quỷ dị rung động. Trong lúc đó, Phong tụ Tuyết trước mắt hiện lên một mảnh màu đỏ như máu. Trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều trở nên hiện ra huyết hồng. Phong tụ Tuyết hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng thình lình nhìn thấy, trong mắt mình huyết hồng trong thế giới, xa xa đi tới một thân ảnh đệ trần, điểm lấy chân, tóc thật dài bốn, là con quỷ kia. Phong tụ Tuyết cảm thấy kinh hãi, dưới chân cũng là mềm nhũn, đúng, đúng là phanh, một tiếng té ngã trên đất. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Cố Bình Sinh lập tức quay đầu, thấy được trạng thái quái dị Phong tụ Tuyết. hắn xa xa nhìn thoáng qua sau mới dần dần tới gần nàng phong tiểu thư ngươi không sao chứ đi vào phong tụ tuyết phụ cận cố bình sinh có chút xem không hiểu nàng thời khắc này trạng thái rõ ràng là đất bằng nàng lại ngã một phát không chỉ có như vậy nàng toàn thân đều đang phát run giống như là dọa mộng một dạng đầu gối cũng bởi vì vừa rồi khoảng cái kia một phát mà không ngừng rừng máu hiện tại cố bình sinh đến đây coi như không muốn cùng hắn hợp tác cũng không có những biện pháp khác phong tụ tuyết miễu chặt lông mày vịn bên cạnh cây bỏ lên so với đau đớn cùng thống khổ nàng càng muốn biết hơn minh bạch thân thể của mình vừa rồi xảy ra chuyện gì vì cái gì đột nhiên phát run đông nhiên ngã sắp xuống còn có cái kia huyết hồng sắc thị giác là có ý gì bốn phong tụ tuyết nhận lấy cố bình sinh đưa tới băng gạc thân là một cái bác sĩ đại bộ phận thời điểm hắn đều mang theo trong người khẩn cấp y vật dụng cứ việc mọi người nhiều lần khuyên hắn không cần chuyện bé xé ra to tại sương mù tập trung chỉ cần không phải lúc trước tử vong thủ thương nặng hơn nữa cũng sẽ ở trở về hiện thực thời điểm phục hồi như cũ nhưng cố bình sinh nghe đến mấy câu này lúc bình thường đều chỉ là cười cười không nghĩ tới hiện tại thật xếp lên trên công dụng phong tụ tuyết tiếp nhận băng gạc đem chính mình thụ thương đầu gối bao vây lại vết thương cũng không đau chảy máu địa phương cũng không lớn, đưa nó đại khái băng bó một chút sau, Phong tụ tuyết cũng cảm giác không thành vấn đề, cảm ơn ngươi, chú ý bác sĩ. Phong tụ tuyết thành khẩn đối với Cố Bình Sinh nói cảm tạ. Bất quá, cảm tạ của nàng bên trong có bao nhiêu chân tình từ lòng, chỉ có chính nàng biết. Cố Bình Sinh nhẹ gật đầu, hắn cầm điện thoại di động lên, theo sáng màn hình sau nhìn thoáng qua. Quả nhiên, có một cái điện thoại chưa nhận. Cú điện thoại này chính là trước mặt Phong tụ tuyết đánh tới, mà điện thoại đánh tới thời gian là 3 phút trước đại khái chính là. Con quỷ kia đứng tại phía sau hắn đoạn thời gian kia. Phong tụ tuyết nhìn sang, cũng nhìn thấy Cố Bình Sinh điện thoại nàng giống như là không nhìn thấy bình thường nói đến vừa rồi ta là muốn thông chi ngươi có quỷ hướng ngươi chỗ khu phố tới cố bình sinh nhìn xem nàng cười cười cảm ơn hắn giống như hoàn toàn không có để ý chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía lệ quỷ biến mất chỗ ngọc chúng ta muốn đi đi theo nó sao đương nhiên phong tụ tuyết hướng phía trước tới gần cố bình sinh một bước nhưng mà một bước này phóng ra nàng lại đầu gối tê dần bất quá điểm ấy đau đớn nàng còn nhịn được cũng không có như ở đâu ý bất quá trước mắt đột nhiên lại tách ra một mảnh huyết hồng để phong tụ tuyết có chút lên người chỉ là trong nháy mắt cái này bôi huyết hồng liền lại biến mất Phong Tụ Tuyết thân thể dừng một chút, nàng rõ ràng cảm thấy không thích hợp, trên chân đau đớn bắt đầu đánh tới, ban đêm băng lãnh không khí cũng làm cho thân thể của nàng càng phát ra băng lãnh. Cố Bình Sinh nhìn nàng một cái, vừa rồi Phong Tụ Tuyết cứng đờ dừng một chút, hắn là có phát giác, nhưng Phong Tụ Tuyết tại sao phải đột nhiên cương một chút, hắn nhưng không được mà biết. Bất quá Phong Tụ Tuyết ý nghĩ giống như hắn, vô luận cái này quỷ xuất phát từ mục đích gì không có động thủ giết hắn, đều muốn đi theo nó, tùy thời bảo trì chính mắt trông thấy trạng thái. Vậy phần muốn hay không thông chi bạch lương, coi như xong đi. Khoảng cách quỷ biến mất tại khu phố trôi ngập đã có một đoạn thời gian, nói không chừng. hiện tại bạch nghiên lương đã đụng phải quỷ chúng ta mau cùng đi qua đi nói xong cố bình sinh liền đi đầu hướng về khu phố chỗ mặt bước nhanh tới nhìn xem hắn chạy đi bóng lưng phong tụ tuyết giật mình nàng mở rộng bước chân đi theo vừa rồi tại trên mặt đất đập phá vết thương càng không ngừng gọi tới cảm giác đau đớn không nên bốn điểm ấy nho nhỏ vết thương không nên như thế đau mười đổi bốn một cỗ tâm tình bất an bao phủ nàng phong tụ tuyết vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau là chính mình đi theo quỷ một đường đi tới khu phố không có bất kỳ vật gì càng thỏa đáng nói là không có bất kỳ cái gì người phong tụ tuyết ổn, ổn tâm thần Tập trung lực chú ý, để cho mình thoát khỏi suy nghĩ lung tung. Có lẽ, chỉ là vừa tốt chân nhún ra, vết thương kia cũng chỉ là vừa vận động phải thương nhất địa phương. Nàng đã dùng hết hết thể biện pháp cùng lý do đến thuyết phục chính mình, nhưng mà bốn. Trong tầm mắt xuất hiện đầy dây vết hồng bốn. Cái kia kinh dị ly kỳ, làm cho người kinh hãi sợ hãi huyết hồng sắc bốn. Còn có huyết hồng sắc chỗ sâu đi tới lệ quỷ thân ảnh, đến cùng tại sao phải xuất hiện bốn? Phong tụ tuyết trong đầu, không thể ngăn chặn xuất hiện một đại đoàn phức tạp suy nghĩ, sợ hãi của nàng đã dưới đáy lòng dần dần cắm rễ, càng làm muốn, càng là có một cô đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. nàng lắc đầu cố nén đầu gối vết thương đau đớn đuổi kịp khu phố trô ngoặt cố bình sinh gặp nàng theo sau cố bình sinh quay đầu nhìn thoáng qua sau liền vừa quay đầu hướng bạch nghiên lương chỗ khu phố nhìn lại hô phong tụ tuyết nhẹ ra một hơi cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm bất an cùng sợ hãi nàng không dám suy nghĩ tỉ mỉ con quỷ kia rõ ràng đã thấy nàng cũng đã thấy được cố bình sinh vì cái gì hai người bọn họ đều vô sự có lẽ cũng không phải là không có việc gì bốn ý nghĩ này toát ra trong nháy mắt liền bị phong tụ tuyết bỏ đi nàng thò đầu ra cùng cố bình sinh một dạng Cẩn thận từng ly từng tí hướng Bạch Nghiên Lương chỗ khu phố nhìn lại. Mà lúc này giờ phút này, nàng đầu gối trên băng gạc thẩm thấu ra huyết sắc, ngay tại Lặng Yên lan tràn. Chương 343. Vết thương. Chương 343. Vết thương. Bạch Nghiên Lương sẽ có sự tình sao? Hai người đều đang hướng về trên đường phố nhìn lại. Con quỷ kia hoàn toàn không có che giấu mình thân hình ý tứ. Nó giống như là dạo phố một dạng, chậm rãi tại trên đường phố tiến lên. Phát ra tiếng bước chân, mặc dù nhẹ, nhưng lại có thể rõ ràng chui vào trong tai. Tại sau lưng nó cố bình sinh gió dịu tay áo tuyết cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Cố Bình Sinh không nói gì, nhưng hoài nghi trong lòng lại đạt tới một cái đỉnh phong. Lấy nó loại tốc độ di chuyển này, tạo thành vang động tuyệt đối không nên lớn như vậy mới đối, vì cái gì cước bộ của nó tại nó hiện thân trong nháy mắt liền có thể bị nghe được. Đây quả thực tựa như là đang nhắc nhở bọn hắn quỷ tới, đều chú ý một chút một dạng. Không hợp lý, không quá hợp lý bốn. Mặc dù quỷ vật bản thân cũng không phải là một loại hợp lý tồn tại, nhưng nó hành vi lo năng lực cùng săn giết phương thức lại là tại một loại nào đó quy tắc phía dưới trước sau như một với bản thân mình. Nói một cách khác, chính là loại trình độ này tiếng bước chân, không có khả năng bị bọn hắn rõ ràng như vậy nghe được mới đối. cuối cùng là vì cái gì bốn. Cố Bình Sinh lâm vào nồng đậm nghi hoặc bên trong. Không chỉ có không giết hắn, ngược lại còn chế tạo văn động, mà lại trước mắt đến xem, nó tốc độ di chuyển cũng là thường nhân tiêu chuẩn. Cái này quỷ, đến cùng đang làm cái gì? Phong tụ Tuyết cùng Cố Bình Sinh hai mắt không hề nháy mà nhìn chầm chằm vào lệ quỷ kia bóng lưng. Bạch Nghiên Lương trốn ở chỗ nào? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này lúc, hai người vô ý thức đều nắm chặt một chút trong tay điện thoại. Muốn hay không cho hắn đánh một trận điện thoại. Nếu như không có đối phương ở bên cạnh nói, Phong tụ Tuyết xác suất lớn sẽ lập tức cho Bạch Niên Lương đánh một trận điện thoại. Nhưng Cố Bình Sinh tồn tại để nàng có chỗ cố kỵ. Bởi vì Cố Bình Sinh tại xương mù tập trung lưu cho mọi người ấn tượng, kỳ thật cùng Lý Mộ là không sai biệt lắm. Hai người này đều là trên ý nghĩa truyền thống người hiền lành, chỉ cần có thể hỗ trợ, đều sẽ hết sức đi giúp loại kia. Chỉ ít. Mặt ngoài đúng vậy. Ngay tại loại này suy nghĩ ở giữa, con quỷ kia bước chân dần dần từng bước đi đến. Sau đó, tại Phong Tụ Tuyết cùng Cố Bình Sinh trong ánh mắt kinh nghi, rời đi nam môn ngay nó không có phát hiện Bạch Nghiên Lương. Cố Bình Sinh thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Phong Tụ Tuyết không có trả lời, nhưng ánh mắt lại tại lấp lóe. Bạch nhiên Lương muốn Con quỷ kia vì cái gì không có tại Nam môn nhai dừng lại qua bước chân. Bạch Nghiên Lương làm cái gì? Không muốn. Phong tụ Tuyết nghĩ đến một sự kiện, nàng nhìn xem Cố Bình Sinh, hỏi, "Chúng ta đến cùng lại như thế nào bị nó phát hiện?" Cố Bình Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, "Ngươi cũng bị nó phát hiện." Phong tụ Tuyết nhẹ gật đầu, "Chuyện cho tới bây giờ, dấu diếm đã không có chút ý nghĩa nào ta có thể xác định, nó trực tiếp liền nhìn về hướng ta ẩn nút bụi cỏ, không đi bất luận cái gì dư thừa đường." Cố Bình Sinh nhìn xem nàng, "Không nói gì tình huống của ta, ngươi hẳn là đem so với ta càng rõ ràng hơn." Hắn vừa quay đầu phong tụ tuyết mặt không đổi sắc nàng nói đến ân ta tận mắt nhìn thấy nó trực tiếp chạy ngươi hận thân cột mốc đường đi theo đạo lý tới nói không đi đến gần trước theo nó góc độ không nên có thể nhìn thấy ngươi mới đối nhưng nó chính là như vậy không giải thích được phát hiện ta cố bình sinh nói đến ngươi có hay không làm qua cái gì dị thường cử động phong tụ tuyết nhìn xem cố bình sinh hỏi không có cố bình sinh lắc đầu phát hiện nó tại ta ẩn nút khu phố hiện thân trong nháy mắt ta liền trốn đến cột mốc đường phía sau hoàn toàn không hề động qua động phong tụ tuyết bắt lấy cái gì ngươi cũng không nhúc lời vừa nói ra cố bình sinh cũng lập tức minh mạnh phong tụ tuyết ý tứ Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Môn Nhai cuối cùng, gật đầu nói, "Ân, ta cũng hoàn toàn không nhúc đích. Chẳng lẽ chúng ta sai? Không phải bất động, ngược lại muốn một mực động nó mới sẽ không phát hiện." Đầu gối vết thương lại đang thấy đau, cố này đau đớn đã đạt đến một cái mức độ kinh người, để trên trán của nàng diễn ra từng viên lớn mồ hôi. Cố Bình Sinh những mày, phát hiện dị thường của nàng, "Ngươi thế nào? Một mực tại chảy mồ hôi." Phong tụ Tuyết rất muốn nói chính mình không có việc gì, nhưng bây giờ tình huống, nàng lý do thoái thác không có chút nào sức thuyết phục vết thương. Rất đau. Tại sợ hãi tử vong trước mặt, đau đớn thường xuyên sẽ trở nên không có ý nghĩa. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Phong Tụ Tuyết hay là đau đến sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy đổ mồ hôi, liền phi thường kỳ quái. Cố Bình sinh túi đầu một chút, lập tức kinh hãi miệng vết thương của người còn tại đổ máu. Còn tại đổ máu. Phong Tụ Tuyết lập tức túi đầu xuống, hướng chỗ đầu gối nhìn lại, huyết bốn, đỏ tươi huyết, đã thấm mất cả khối Sa bố. Một cố mánh liệt sợ hãi đôn đốc Phong Tụ Tuyết một tay lấy Sa bố kéo xuống, xa xa bỏ qua nó. Nhưng mà Sa bố bị giật xuống sau, nàng đầu gối vết thương lập tức liền bại lộ đi ra, mà vết thương này. kinh khủng đến mức kem chút để nàng ngã thở. Liên liên thân là bác sĩ cố bình sinh, giờ phút này cũng là hít sâu một hơi. Phong tụ tuyết đầu gối rõ ràng chỉ là đập phá chút ra trình độ, nhưng bây giờ nàng đầu gối huyết nhục vậy mà có thể thấy rõ ràng. Khó trách nàng đau đến sắc mặt đều trắng, đầu đây đều là mồ hôi bốn. Phong tụ tuyết đi mỗi một bước, thịt đều tại cùng xa bố phát sinh ma sát bốn. Loại kia manh liệt đau đớn, nàng có thể chịu đến bây giờ cũng là đủ kiên cường. Mà nhìn xem chính mình vốn nên chỉ có một cái nho nhỏ vết thương đầu gối, bây giờ đã đâm rách một cái miệng lớn, thậm chí lộ ra thịt. Phong tụ tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trải qua rất nhiều nhiệm vụ nàng minh bạch. Mình đã tại trong lúc vô tình, chúng lệ quỷ chiêu có thuốc giảm đau sao? Phong tụ Tuyết nước mắt, nhìn chằm chằm Cố Bình Sinh. Nàng trong ánh mắt mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Cố Bình Sinh cũng không dám nhìn thẳng có. Ăn hai mảnh liền tốt, đừng quá nhiều. Từ trong túi áo trên lấy ra hai mảnh thuốc giảm đau sau, Cố Bình Sinh nói một câu. Phong tụ Tuyết thiên lặng tiếp nhận thuốc, ném vào trong miệng. Nàng nhìn thoáng qua mình đã lộ ra thịt đầu gối, xé nát quần áo, lần nữa đưa nó cuốn lại đau quá bốn. Vài áo chạm đến cái kia vết thương đáng sợ thời điểm, Phong tụ Tuyết hay là đau đến mồ hôi rơi như mưa. Thuốc giảm đau là có có hiệu lực thời gian, không có khả năng ăn hết liền lập tức thấy hiệu quả. Nhưng nàng nhưng cô cắn răng, đem vết thương lần nữa buộc chặt. Ta còn không có thua bốn, ta còn chưa có chết bốn. Coi như vết thương mở rộng đến toàn bộ chân, toàn bộ lộ ra thịt, chỉ cần không chết. Liên quan có hy vọng bốn. Phong tụ Tuyết chống đỡ đứng lên, nhìn chằm chằm lệ quỷ biến mất chỗ ngập chúng ta tiếp tục cùng. Nói xong, nàng liền mở ra bước chân, chất tựa như hoàn toàn không bị thương một dạng. Cố Bình Sinh nhìn chăm chú bóng lưng của nàng. Trong lòng đối với Phong tụ Tuyết cảnh giác đạt đến một cái cực cao tình trạng. Nữ nhân này, thật là đáng sợ ý chí bốn. Nếu như nàng có thể còn sống sót, đồng thời sống đến cuối cùng, nàng nhất định sẽ là một cái người hết sức đáng sợ. Mang theo ý nghĩ này, Cố Bình sinh đi theo cước bộ của nàng. Về phần Bạch Nghiên Lương núp ở chỗ nào, vì cái gì chưa từng xuất hiện đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chính mắt trông thấy quỷ những vấn đề này, tạm thời bị hắn đặt ở sau đầu bốn. Cùng lúc đó, Bôi Đông huấn luyện phụ viện. Bạch Nghiên Lương cùng Trương Vận gặp cái thứ nhất phiền phức. Một cái. Tại lối đi nhỏ quanh quẩn một chỗ lao nhân. Chương 344. Lao ấu. Chương 344. Lao ấu về nhà vệ sinh. thấy qua chặng đường lão nhân kia bóng lưng trong nấy mắt bạch nghiên lương liền cảm nhận được một cỗ kinh người át ý trương vận dưới chân mềm lún vô ý thức nghe bạch nghiên lương phân phó lách mình chui trở về trong nhà vệ sinh hắn là ai cái bóng lưng kia người quen thuộc sao bạch nghiên lương hỏi trương vận dọa đến mặt như giấy vàng hai mắt lương ác thật lâu mới hồi phục tinh thần lại toàn thân không ngừng run rẩy hắn là phụ viện phòng các cổng hoàng hoàng đại gia người biến thành quỷ bạch nghiên lương run lên trong lòng lập tức nghĩ đến kỷ niệm theo thời gian trôi qua sương mù tập bí mật cũng bại lộ đến càng ngày càng nhiều ngay từ đầu bạch nghiên lương tìm kiếm qua quỷ bí mật cũng chính là quỷ đến cùng là cái gì? Phong tụ Tuyết từng nói, quỷ là nhân tính hủ hóa đó là một cái rất chống vắng khái niệm, nhưng cũng đủ để chứng minh, người sau khi chết cũng sẽ không biến thành quỷ, mà là bọn hắn cái kia hung ác bộ phận nhân tính hóa thành quỷ. Rất đơn giản đạo lý, xương mụ tập mỗi một lần nhiệm vụ, cơ hồ đều sẽ liên quan đến quá khứ phát sinh qua cái nào đó cực kỳ ác liệt vụ án. Những vụ án kia bởi vì có hư hảo hiện tượng trộn lẫn trong đó, bị nào đó có lực lượng khổng lồ từ trên căn bản tiêu trừ sạch nó tồn tại bản thân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong những sự kiện kia xuất hiện quỷ, lai lịch đều phi thường không hiểu. Như ý quán trọ Ngọc Như ý bên trong lệ quỷ vô tâm thôn nghi thức cổ xưa, mặc thành bệnh viện tâm thần từ vừa mới bắt đầu lúc kiến tạo trong gương liền xuất hiện quỷ ảnh. Tân Nguyệt bách hóa đại lâu cái kia chơi trốn tìm quỷ, còn có gần nhất phát sinh bị trộm mộ triển vân hồng móc ra đổ cổ bên trong quỷ, vân vân vân vân muốn xương mù tập trung xuất hiện tuyệt đại đa số lệ quỷ, lai lịch đều dị thường cổ lão, căn bản không thể nào tra được. Bọn chúng hoặc là phụ thân đến nhân loại kia trên thân, hoặc là dứt khoát tự mình độc thủ, mà bị bọn chúng ảnh hưởng nhân loại, thường thường tự thân tâm tình tiêu cực sẽ bị phóng đại đến mức đáng sợ, làm ra so quỷ còn kinh khủng hơn sự tình cũng không đủ là lạ thủ. thủ hộ linh tiên sinh ta nên làm cái gì bạch nghiên lương đã trở thành trương vận cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng nữ hài nhìn này căn bản không biết vì cái gì chính mình chỉ là đang đi học thời gian xin phép nghỉ đi một chuyến nhà vệ sinh toàn bộ phụ viện liền đống nhiên trở nên âm trầm khủng bố tựa như quỷ vực trong nhà cầu nàng nghe được cả tòa lầu dạy học truyền đến làm nàng đầu phá run lên kêu thảm kêu rên. hoàn cảnh trung quanh cũng tại hủ hóa dị biến tràn ngập mục nát cùng hôi thối cái này đột nhiên phát sinh hết thảy để nàng gần như sụp đổ bốn cũng may lúc này một thanh em xuất hiện ở trong góc nàng tự mình trải qua một lần hư hảo sự kiện sau đối với bạch nghiên lương tự xưng thủ hộ linh lý do thoái thác trương vận căn bản là không có chút nào hoài nghi chờ chút ngươi nghe bạch nhiên lương chỉ thì đến trương vận cường chịu đựng sợ hãi nghiêm hai lắng nghe thật yên tĩnh bốn trước đó thét lên teo rên gào thét toàn diện biến mất không còn một mảnh đồ phong bồi hơn phụ viện đống nhiên an tĩnh giống một khối mộ viên bốn tại phần này trong yên tĩnh tập trung lực chú ý sau trương vận cũng rốt cục nghe được bạch niên lương chỉ thanh âm a ôi đó là lao nhân tiếng thở dài không là rên gì người già rên gì ai ôi từ lúc trong đầu xuất hiện đây là người già rên gì ý nghĩ này sau cái kia loáng thoáng thanh âm liền trở nên càng phát rõ ràng, trương vận không hiểu cả người nổi da gà lên, nàng bưng kín lỗ thai của mình, không muốn lại đi nghe cái này quỷ dị lao nhân rên dị. nhưng này quỷ dị tới cực điểm lão nhân rên dị lại càng ngày càng vang, nó tựa như tại bên người nàng thở dài, càng giống là tại trong đầu của nàng rên dị. trương vận càng là phản cảm sợ hãi, càng là không muốn đi nghe, cái kia rên dị liền ngược lại càng lớn tiếng, trương vận dọa đến run lẩy bẩy, con mắt đều nhanh thẳng, một cố làm cho lòng người đấy phát lạnh ý sợ hãi đang lặng lẽ lan tràn, bạch nghiên lương so với nàng rõ ràng hơn thời khắc này tình cảnh, nhà vệ sinh hoàn cảnh tại dị hóa. chốt cửa tại mục nát, trên trần nhà mọc ra tay cánh tay, nơi này tuyệt đối không có khả năng ở lâu. Nhưng ngoài cửa trên lối đi nhỏ lại có một cái lao nhân tại quanh quẩn một chỗ, nó vốn là không tồn tại. Trước đó hướng trong lối đi nhỏ đi một hai bước sau, nó liền lập tức xuất hiện. Hiện tại, nó càng là phát ra làm cho người dùng mình giền gì. Nếu như trương vận lại không mau chóng rời đi nơi này, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ rời đi nơi này. Bạch nghiên lương bình tĩnh nói, mở cửa, cẩn thận quan sát. Thừa dịp nó lưng quay về phía ngươi thời điểm, lập tức hướng một bên khác thang lầu phóng đi. Đối với vị này thủ hộ linh lời nói, trương vận đã có thể nói là nói gì nghe đấy. nàng muốn sống trong mắt của nàng nghe bạch nghiên lương lời nói liền nhất định có thể sống mù quáng tín nhiệm là ngu xuẩn lại bi ai sự tình nhưng đối với hám sâu trong tuyệt vọng người mà nói ngược lại là một loại cứu rỗi nàng cẩn thận thi hành bạch nghiên lương yêu cầu nhẹ nhàng mở ra cửa nhà cầu cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn về phía lối đi nhỏ bên trái là một đạo đi lên thang lầu một lưng gù bóng lưng chính hướng về đầu bậc thang đi đến nó rên rỉ tại lúc này trở nên càng rõ ràng chưng vận lại liếc mắt nhìn bên phải lối đi nhỏ nơi đó còn có một đạo thang lầu bốn hiện tại chính là cơ hội trong bụng nàng quét ngang Cắn môi, đông nhiên liền xông ra ngoài. Nhưng mà, tại vọt tới trên lối đi nhỏ trong ngõ mắt, Chư vận lập tức dừng bước, toàn thân phát lệnh. Có cái gì xuất hiện bốn? Đó là cái gì? Nàng nhìn thấy cái gì? Cái kia nằm ở bên phải đầu bậc thang, rõ ràng là một đứa bé. Hai nhi kia thân thể tràn đầy huyết ô, chỉ lộ ra tới một cái đầu, xa xa nhìn qua cũng không có cái gì dị thường, cùng vừa ra đời không lâu hài từ một dạng, nhắm mắt lại, ra nhiều nếp nhăn, ngũ quan còn chưa nảy nở. Nhưng là tình cảnh này nơi đây, xuất hiện một đứa bé bản thân liền cực kỳ không bình thường. Chư vận dọa đến chân lại nhanh mềm nhũn. Nhưng lúc này Bạch Nhiên Lương chợt phát ra chỉ lệnh, giả, tiến lên. Trương Vận Tốt liền tốt tại mặc dù mình hoàn toàn không có chủ ý, nhưng là đầy đủ nghe lời. Mặc dù nàng dọa đến run chân, nhưng ở nghe được Bạch Nhiên Lương chỉ thị trong ngay mắt, hay là vô ý thức bước ra bước chân, nhưng lại tại nàng phóng ra bước chân một sát na, cái kia cửa hành lang Hải Nhi bỗng nhiên gào khóc, ô ba ô ba tiếng khóc sắc bén không gì sánh được, tựa như có người dùng móng tay tại vẽ pha lê một dạng, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Tại Hải Nhi này phát ra kêu khóc trong ngay mắt, lối đi nhỏ một đầu khác lao nhân cũng trở về quá mức. Tại nó quay đầu trong ngay mắt, cái này nhăn nhăn đúng đúng Hải Nhi lại đột nhiên mở mắt. Tại trương vận kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, hải nhi kia vốn nên tinh khiết hai con ngươi vậy mà như là mười, không không không hết chỉ, nhắc chung một chỗ không có nảy nợ ngũ quan, cũng lộ ra cực kỳ giữ tận ý cười, chạy. Bạch nhiên lương thanh âm tại trong óc nàng nổ vang, trương vận toàn thân run mạnh, sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại, cắn răng hướng về hải nhi kia trực trực vào tới, sau đó vừa xài bước qua nó, lao xuống thang lầu. Ngay tại trương vận bước qua nó trong nháy mắt, hải nhi này lại trong lúc đó bành trướng, lúc đầu nhăn nhăn núm núm non nớt khuôn mặt cũng biến thành mua không gì sánh được, là cái kia hoàng đại gia, một đầu khác. Cái kia giàn mua đến cực hạn thân thể, chính hướng về cái này nằm dưới đất, non lướt đến cực hạn thân thể chậm rãi di động. Chương 345, máy khỏe. Chương 345, máy quẻ. Trương Vận cơ hội là dùng bỏ mạng tốc độ vọt tới tầng tiếp theo, sau đó đột nhiên va vào một gian trong phòng học. Vừa rồi cái kia kinh khủng hài nhi dọa đến nàng tâm kinh đảm hàn, ngay cả giờ phút này Bạch Nghiên Lương kêu gọi đều nghe không được Trương Vận. Trương Vận. Bạch Nghiên Lương không ngừng hô hoán nàng, rời đi căn phòng học này. Mau rời đi căn phòng học này. Mặc dù Bạch Nghiên Lương đã tại hết sức kêu gọi, nhưng Trương Vận vừa rồi quả thực bị giọa ngộng, giờ phút này đều không có lấy lại tinh thần. nguy rồi bốn. Bởi vì trương vận không có ngầm đầu, cho nên bạch nghiên lương cũng vô pháp quan sát được căn phòng học này cụ thể tình hình. Nhưng hắn đã cảm nhận được, cái tiêu đặc biệt âm lãnh ý lạnh. Căn phòng học này cũng có quỷ bốn. thanh y thì nhai. cố bình sinh do hêm dịu tay hào tuyết xuyên qua nam môn nay đến cuối góc rẽ, hai người đi đến dòng rã một con đường, cũng không gặp bạch nghiên lương đi ra tụ hợp. Thậm chí cố bình sinh cho bạch nghiên lương đánh một trận điện thoại, cũng là ở vào không cách nào kết nối trạng thái chẳng lẽ bạch tiên sinh không tại trên con đường này. cố bình sinh để điện thoại di động xuống, nghi ngờ thấp giọng nói ra có khả năng. Phong Tụ Tuyết cũng quay đầu nhìn thoáng qua Nam Môn Nai, vừa rồi con quỷ kia từ đầu tới đuôi đều không có dừng lại qua bước chân, hoặc là Bạch Niên Lương giấu quá tốt, nó không thể phát hiện, hoặc là chính là trên con đường này căn bản cũng không có Bạch Niên Lương, nó không thể nào phát hiện cái này chỗ mặt có hai đầu lối rẽ, một đầu thông hướng Đông Nha Nhai, một đầu thông hướng Thanh Y Nhĩ Nhai. Phong Tụ Tuyết phân biệt nhìn thoáng qua, Nếu chặt lương mày, cố bình sinh cho thuốc giảm đau đã bắt đầu có hiệu lực, thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác không thấy trên đùi còn có bất luận cái gì đau đớn, nhưng cùng lúc. một trận rất nhỏ quái dị cảm giác xuất hiện tại trong cơ thể nàng chúng ta phong tụ tuyết thân hình thoát một cái lập tức lắc đầu duy trì thanh tỉnh, một người một lối đi cái này hai con đường dài hiện tại đã không nhìn thấy quỷ bóng lưng chia ra tìm tìm được về sau điện thoại liên hệ cùng một chỗ đi cố bình sinh nhìn chăm chú phong tụ tuyết tình trạng của ngươi không tốt vạn nhất xảy ra bất chắc ta tại có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau phong tụ tuyết nghe vậy ngầm đầu nhìn hắn tại nhìn chăm chú đến cố bình sinh lờ mở dưới ánh đèn con ngươi lúc nàng đông nhiên trước mắt trắng nhận đại não một trận mê muội tốt đợi nàng lấy lại tinh thần lúc đúng là đồng ý cố bình sinh ý kiến ơn. vậy chúng ta đi trước đông nha nhai cuối cùng cùng đi thanh y hiện nhai. phong tụ tuyết cũng không lên tiếng gật gật đầu sau cũng nhanh bước nhắm hướng đông nha đường phố đi đến hiện tại đã không nhìn thấy quỷ bóng lưng nếu như gặp phải tình huống như thế này nó tập kích nhân loại tạo thành án mạng vậy liền không xong bốn đó là người hay là quỷ một cái bóng người màu đỏ ngọn xuất hiện tại đông nha nhai lúc lập tức liền bị Úc văn hiên phát hiện khi nó đi đến có đèn đường đoạn đường lúc ước văn hiên lập tức nín thở là quỷ hắn liếm môi một cái khẩn trương trong lòng cùng ý sợ hãi ngược lại làm hắn sao động hưng vấn văn hiên tin tưởng chính mình tránh nơi này nhất định phi thường ẩn nấp Nhưng kỳ quái là, người đâu? Người bị hại đâu? Chú ý tới chuyện quỷ dị này sau, Úc Văn Hiên cũng tâm niệm cấp chuyện, một lát sau, cho ra kết luận. Người lai, like, chúng ta năm cái chính là người bị hại. Trên mặt của hắn không thấy sợ hãi, thân thể cũng không có chút nào ẩn tàng, liền lớn như vậy hào phóng vương mà nhìn chằm chằm vào con quỷ kia. Mà cái kia toàn thân huyết hồng quỷ, cũng chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Loại tốc độ này, để Úc Văn Hiên hơi nhúng mày. Quá chậm. Nếu như đây chính là quỷ, vậy lần này nhiệm vụ còn có cái gì nguy hiểm tồn tại? Không thích hợp bốn. Úc Văn Hiên sợ lên cảm, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. nó có khả năng hay không? Không phải quỷ. Uc Văn Hiên nhìn chòng chọc con quỷ kia tất cả động tác, điểm lấy mũi chân hành động, toàn thân huyết hồng, không có sợ kình, tóc rất dài, cao cao gầy gò, nhìn giống như là một vị nữ tính. Nàng có phải hay không là người bị hại? Bởi vì không nhận lẽ thường trói buộc, Uc Văn Hiên ý nghĩ luôn luôn có chút ly kỳ, góc độ cũng rất quái dị. Chỉ ít hẳn thấy, cái kia tại bóng đêm dưới ánh đèn chầm dai tiến lên vật hình người cũng không có thể hiện ra nửa điểm lực lượng quỷ dị Uc Văn Hiên cũng không có bởi vì nàng toàn thân màu đỏ tươi, trên dưới quanh người đều tản ra khí tức khủng bố liền thật cảm thấy nàng là quỷ. Vạn nhất. nàng con sống đâu vạn nhất nàng chỉ là một cái bị quỷ lột ra lại dùng thủ đoạn nào đó để nàng một mực đi cả nhắc hành tẩu nhân loại đâu thế nhưng là giả thiết nàng là nhân loại quỷ kia làm bước này mục đích lại là cái gì thúc văn hiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng dọn dẹp trong đầu suy nghĩ chờ chút chính mắt trông thấy thúc văn hiên bỗng nhiên nghĩ đến nhiệm vụ lần này danh xưng có khả năng hay không cần chính mắt trông thấy không chỉ có là bọn hắn còn có lệ quỷ cái này quỷ không cách nào dùng bất luận cái gì hư hảo thủ đoạn quan sát được vị trí của bọn hắn thậm chí không cách nào bình thường hiện thân cho nên nó cần dùng một cái giả quỷ đến dẫn dụ bọn hắn hiện thân quan sát chỉ có tận mắt nhìn đến bọn hắn nó mới có thể đập thủ đối với úc văn hiên ánh mắt ngưng tụ không sai cái này toàn thân huyết hồng sắc đồ chơi hiện thân trong ngay mắt hắn liền nghe đến tiếng bước chân của nó đây là ý gì cảnh cáo quỷ cũng sẽ không hảo tâm như vậy thay cái mạch suy nghĩ tưởng tượng quỷ ý đổ liền rất rõ ràng dẫn dụ nó làm như thế nguyên nhân chính là sợ bọn hắn núp trong bóng tối không ra nói như vậy nếu như nhìn thấy cái này toàn thân huyết hồng khí tức kinh khủng đồ chơi sau Đi theo nó ngược lại sẽ chính giữa cái kia nút trong bóng tối quỷ ý, Mộ Lục Văn Hiên nhìn thoáng qua không phản ứng chút nào điện thoại, khỏe miệng lộ ra một tia phúng ý, hắn rất nhanh liền biết mấy người khác tiểu tâm tư. Hắn cũng chỉ đành chúc bọn hắn may mắn. Hy vọng mấy người bọn hắn không cần đi theo cái này quỷ đi thẳng, bởi vì chân chính quỷ, thế nhưng là tại bọn hắn phía sau, cũng đi theo đâu bảy. Đông Nha nhai bên trong, chạy tới truy tìm lệ quỷ thân ảnh phong tụ tuyết củng Cố Bình Sinh, rốt cục bắt được thân ảnh của nó, ta không hiểu nhiều phong tụ tuyết thấp giọng nói, vì cái gì nó sẽ đi được chậm như vậy, mà lại, bộ dáng của nó cũng không giống là đang tìm người. mà là thuận tất cả khu phố đi một lần, đơn giản tự như cố ý tại để cho chúng ta phát hiện một dạng. Tấn cố bình sinh cũng nhẹ gật đầu, trên mặt có mấy phần lo nghĩ, nó đã phát hiện chúng ta, nhưng lại không động thủ, đây là nghi điểm lớn nhất. Nhiệm vụ miêu tả là để cho chúng ta tìm tới hung thủ, không phải giấu đi đồ vật, làm sao lại dùng đến tìm cái chữ này? Phong tụ tuyết nhìn thoáng qua phía trước cái kia tản ra nồng đậm ác ý huyết hồng lệ quỷ, nó cứ như vậy không có chút nào che giấu ở trên đường phố hành tẩu tam ứng. Phong tụt tuyết mới nói được nơi này, lại trong lúc vô tình thấy được cố bình sinh mặt, nàng con ngươi co rụt lại, thoáng lui về sau nửa bước, nói đến. Chú ý bác sĩ, mặt của ngươi." Cố Bình Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sờ lên mặt mình, mãnh liệt đau đớn lập tức để hắn đem răng cắn đến vang lên ken kẹt, kẹt. Cố Bình Sinh cầm điện thoại di động lên, tiếp lấy màn hình chiếu hướng về phía mặt mình. Sau khi thấy, hắn toàn thân cứng đờ, minh bạch vì cái gì Phong tụ Tuyết sẽ lớn như vậy phản ứng. Mặt của hắn, vậy mà mất rồi một khối đấm máu dưới ra đến. Chương 346. Phòng học. Chương 346, phòng học chữ vận. Nàng rốt cục nghe được Bạch Nghiên lương thanh âm. Cũng rốt cục biết, mình bây giờ thân ở nơi nào đây là một gian phòng học, phòng học mỹ thuật. Theo Trương Vận mở đầu, Bạch Nghiên Lương cũng thấy rõ hoàn cảnh trung quanh. Bàn vẽ, thuốc màu, phác họa nhân ngấu, tượng thạch cao, rất hiển nhiên đây là một gian phòng học mỹ thuật. Mặc dù tạm thời nhìn, nó là an toàn, nhưng Bạch Niên Lương rất rõ ràng, căn phòng học này trong kia cố loáng thoáng âm lãnh, tuyệt đối không phải là thời tiết hoặc là điều hòa không khí đưa đến. Nơi này có quỷ. Nếu như Trương Vận còn có thể giữ vững tỉnh táo lời nói, nói cho nàng nơi này có quỷ, mau chóng rời đi căn phòng học này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng nhận kinh hãi rõ ràng có chút quá độ, không chỉ có vẻ mặt thất hoàng. nghe không được bạch nhiên lương kêu gọi liền ngay cả cơ bản nhất phản ứng đều chấm rất nhiều hiện tại nói cho nàng nơi này có quỷ chỉ sợ nàng sẽ dọa đến tại chỗ sụp đổ chưng vận ngươi muốn tìm cơ hội rời đi phụ viện trên lầu trong lối đi nhỏ quỷ có khả năng đổi tới trốn ở chỗ này không an toàn bạch nhiên lương cân nhắc dùng từ hắn nói suy đoán cũng xác thực phi thường có khả năng nhưng hắn không chỉ là vì cứu nàng để nàng rời đi phụ viện càng nhiều hơn chính là vì chính hắn bạch nhiên lương muốn biết chỗ này phụ viện phát sinh quy mô lớn hư ảo sự kiện đầu nguồn đến cùng là cái gì vì thế Hắn cần trương vận nghe theo phân phó của hắn, đi khắp chỗ này phụ viện cơ hồ mỗi một hẻo lánh. Có lẽ đôi này trương vận tới nói rất không công bằng. Nhưng có một việc, bạch nghiên lương tử vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng đó chính là trương vận đã chết. Mặc dù giờ này khắc này nàng còn sống, nhưng trong thế giới hiện thực đã trải qua bôi hóng phụ viện hư hào sự kiện nàng tuyệt đối đã chết. Năm đó trốn ở trong nhà vệ sinh trương vận nhưng không có một cái thủ hộ linh phụ thể. Cho nên bạch nghiên lương tử vừa mới bắt đầu liền không có ông người cứu vớt tâm thái đi dẫn đạo nàng, cho dù dựa vào sự giúp đỡ của hắn, trương vận thật thành công rời đi phụ viện cũng vô pháp cải biến nàng nguyên bản đã tử vong vận mệnh. Thế giới này rất có thể cùng sương mù tập thế giới một dạng, chỉ là từ quá khứ thời gian bên trong rút ra một đoạn mảnh vỡ, một cái chiếu ảnh. Thậm chí có khả năng lần này chỉ là Bạch Nghiên Lương chính mình một trận ảo giác. Nói không chừng tại trong thế giới hiện thực, hắn giờ phút này đã ngủ cũng khó nói. Bạch Nghiên Lương rất rõ ràng, mình tại giờ phút này làm bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng cải biến hiện thực kết quả. Loại cảm giác này là kỳ diệu lại quái dị đối phương rõ ràng sống sờ sờ đang ở trước mắt, nhưng ngươi lại biết nàng là cái đã người đã chết. Cũng may, Bạch Nghiên Lương xưa nay không là hơn một cái xấu thiện cả người. Hắn chỉ muốn lợi dụng chương vận giờ phút này còn còn sống thời gian. tận lực thăm dò năm đó bôi hoang phụ viện phát sinh hết thảy bôi hoang phụ viện có thể cùng quỷ thủ sơn hạ kiều nhai đặt song song trở thành nghiệp thành tấm địa một trong khẳng định có nó chỗ đặc biệt nói không chừng có thể mượn nó đoán ra một chút quỷ thủ sơn tin tức mà lúc này chư vận vẫn cứ thế tại nguyên chỗ cũng không biết nghe không nghe rõ bạch nhiên lương lời nói từ khi tiến vào căn này phòng học mỹ thuật đằng sau nàng vẫn đứng tại chỗ không động tới ngay từ đầu nàng còn ham tại đối cứng mới nhìn đến hải nhi kia trong sự sợ hãi nhưng theo thời gian từ từ chuyển dời chư vận dần dần cảm thấy chính mình con rồi không đầu giống như tiến đụng vào tới căn phòng học này giống như cũng rất đáng sợ bốn Trương Vận đè xuống trái tim, dáng cửa phòng học, toàn thân đều đang phát run. Ngoài cửa sổ còn rơi xuống mưa to, sắc trời lờ mờ âm trầm, cả tòa lầu dạy học đều cúp điện. Mưa gió gào thét như quỷ khóc bình thường, nàng luôn cảm thấy bên cửa sổ có vài đôi con mắt đang ngó trường chính mình. Loại cảm giác này để Trương Vận toàn thân cứng ngắc phi thường không thoải mái. Nàng nghe được bạch niên lương thanh âm, nhưng nàng tạm thời cũng không dám bước ra căn phòng học này một bước. Có trời mới biết vừa rồi trên lối đi nhỏ cái kia Hoàng Đại Gia có hay không theo tới. Nhưng ở chỗ này ở giữa trong phòng học, thừa nhận loại này giống như ánh mắt giống như nhìn chăm chú, cũng làm cho Trương Vận khó có thể chịu đựng. Nàng hít thở sâu đến mấy lần, mới quyết định thoáng tiến lên nhìn xem những cái kia quỷ gì ánh mắt đến cùng là cái gì bốn. Đúng lúc này bốn. Xoạt xoạt. Một đạo thiểm điện xé rách bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối mỹ thuật thất. Trương Vận nhìn thấy, cùng Bạch Nghiên Lương nhìn thấy một dạng. Bàn vẽ, thuốc màu, phát họa nhân ngẫu tượng thạch cao bốn. Nàng mặc dù dọa đến kem chút thét lên lên tiếng, nhưng thấy rõ những cái kia tượng thạch cao sau, nhưng dù sao xem như thở dài một hơi. Chính mình cảm nhận được những cái kia nhìn chăm chú, nguyên lai là tượng thạch cao bốn. Phòng học mỹ thuật bên trong chút tượng thạch cao không thể bình thường hơn được. những gương mặt kia nàng rất quen thuộc đại vệ ạ bộ đồ tiểu vệ cao nhĩ cơ a khắc lợi bà bốn đảo qua một chút sau chư vận đột nhiên toàn thân run lên nàng lần nữa đột nhiên quay đầu đi nhìn về hướng nhất nơi hẻo lánh tượng thạch cao đó là ai một cái nam nhân xa lạ gương mặt chính là yên đối với nàng không biết tại sao chư vận càng là nhìn càng cảm thấy cái kia tượng thạch cao sinh động đơn giản tựa như là người sống một dạng bốn nàng bị ý nghĩ này của mình dọa đến run lên trong lòng tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa nếu ngươi không đi ngươi liền vĩnh viên đi không được Mười, chín. 8. Bạch Nghiên Lương không giải thích được bắt đầu đếm ngược. Trương vận ngay từ đầu không thể hiểu hắn ý tứ, quay đầu sau mới đột nhiên phát hiện, Bạch Nghiên Lương môi đếm ngược một vài, cái kia quỷ dị nam nhân xa lạ tượng thạch cao liền cách nàng gần một chút. Ánh mắt của nàng đều không có nháy một chút, nhưng vẫn là hoàn toàn nhìn không ra, cái kia tượng thạch cao là thế nào di động. Tiếp tục như vậy, Bạch Nghiên Lương đếm ngược đến một thời điểm, chính là tượng thạch cao di động đến trước mặt nàng thời điểm. Giờ này khắp này sợ hãi rốt cục vượt trên đối với trên lầu Hoàng Đại gia sẽ hay không xuống tới đối sợ hãi của nàng, Trương Vật kéo ra cửa phòng học, do đến lộn nhào trốn ra phòng học mỹ thuật tan nên đi chỗ nào. chư vận thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, vội vàng cùng sợ hai đã để nàng cơ hồ đánh mất tất cả năng lực suy tính càng thêm dọa người là trên lầu bỗng nhiên văng lên một cái xa lạ tiếng bước chân nó tới nó xuống chư vận trong lòng nghĩ như vậy thời điểm thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo tại đầu bậc thang nàng bị thứ gì cho đẩy ta một chút đúng là trực tiếp té xuống bành bành bành bạch nghiên lương còn chưa kịp trả lời vấn đề của nàng thì rắc liền một trận trời đất quay cuồng tâm hắn biết không tốt chư này vẫn quá hoảng loạn rồi vậy mà từ trên thang lầu lăn xuống dưới bốn hy vọng nàng không cần thụ thương mới tốt không phải vậy liền thật xong sợ điều gì sẽ gặp điều đó mặc phỉ định luật xuất hiện lần nữa bốn từ tầng trên ngã sắp xuống lăn đến tầng tiếp theo trước vận toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh một dạng trong hốc mắt càng là đã sớm tràn đầy nước mắt ta không đứng lên nổi trước vận tuyệt vọng nói nàng cũng không muốn bối rối nàng cũng không muốn chết nhưng nàng chỉ là một người bình thường một cái không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện cùng nếm thử học viên nàng căn bản làm không được khống chế sợ hãi của mình cảm xúc cái này mang tới hậu quả chính là nàng đem chân của mình bị chật nếu như là trong sinh hoạt hàng ngày giống nàng động tĩnh lớn như vậy tại trên bậc thang ngã sắp xuống lăn xuống đi chỉ là bị trật chân vậy còn xem như may mắn nhưng giờ này khắc này trương vận không chỉ có nghe được kinh khủng tiếng bước chân còn có phòng học mỹ thuật tiếng mở cửa bọn chúng đều tìm đến nàng muốn. trương vận liệu mạng lấy tay đi xoa bóp mắt cả chân thế nhưng là bất kể thế nào vò, chân đều là một trận đau nhức hoàn toàn không làm được gì cứ như vậy đừng nói chạy trốn liền xem như đi đường tốc độ đều sẽ chậm dần sôi chân chính tuyệt vọng dần dần đem nữ hải này nuốt hết bạch nghiên lương trầm mặc hắn đang suy nghĩ một sự kiện nếu như nàng chết vậy hắn sẽ là trạng thái gì Chương 347. Tham dò. Chương 347. Tham dò cố y hiả sinh. Mặt của ngươi. Tại Phong tụ Tuyết hơi có vẻ hoảng sợ trong tiếng hô, Cố Bình Sinh phát hiện trên mặt mình sờ kỉn vậy mà rơi xuống một khối 4. Cùng lúc đó, mãnh liệt đau đớn cũng nương theo lấy sờ kỉn rơi xuống xuất hiện. Cố Bình Sinh cắn chặt răng, cố gắng để cho mình không phát ra thanh âm thống khổ. Hắn lập tức kéo xuống một khối sa bố, lại làm ảo thuật giống như lấy ra y dùng băng dán, đem trên mặt rơi xuống sờ kỉn bộ phận kia gói kỹ. Sa bố tiếp xúc đến huyết nhục lúc, Cố Bình Sinh lập tức đã tuôn ra đại tích đại tích mồ hôi. Trên cổ hắn nổi gân xanh. Toàn thân không ngừng run dậy dùng thuốc giảm đau đi. Phong tụ Tuyết đã bất chi bất giác kéo ra thân vị. Mặc dù nàng biết mình cũng trúng lệ quỷ chiêu, nhưng bây giờ Cố Bình Sinh hiển nhiên cũng đạo. Ai sẽ trước biến thành quỷ? Còn chưa nhất định đâu. Vạn nhất Cố Bình Sinh đột nhiên biến thành quỷ, vậy nàng nhất định phải chết không có. Cố Bình Sinh đáp lại nói, hắn đơn giản là vết thương làm xử lý, thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh. Phong tụ Tuyết nhìn chằm chằm hắn, đang nghe Cố Bình Sinh nói thuốc giảm đau không có lúc, ánh mắt hình như có chớp động. Cái này Cố Bình Sinh, có vấn đề. nàng sở dĩ muốn nói để cố bình sinh dùng thuốc giảm đau cũng không phải đến cỡ nào quan tâm hắn mà là nàng hoài nghi cái kia thuốc giảm đau có vấn đề phong tụ tuyết không có quên tại sao mình lại cùng cố bình sinh cùng đi con đường này lúc đó nàng rõ ràng đưa ra chia ra đi đề nghị nhưng cố bình sinh nói một câu nói sau nàng lúc đó đầu óc hối loạn rất quỷ dị đáp ứng hắn phong tụ tuyết có chút hoài nghi cố bình sinh cho mình ăn đến cùng phải hay không thuốc giảm đau mặc dù nó hiện tại xác thực làm ra ngưng đau hiệu quả nhưng là chính hắn lại không ăn hắn nói không có mặc dù trên thân chỉ mang theo hai mảnh thuốc giảm đau xác thực nói còn nghe được nhưng phong tụ tuyết lòng nghi ngờ cùng đi lập tức thấy thế nào cũng có thể nghi cố bình sinh tựa hồ không có phát giác được phong tụ tuyết đã nổi lên lòng nghi ngờ hắn tựa hồ đã thành thói quen trên mặt sở kín chóc ra mang tới kịch liệt đau đớn giờ phút này thần sắc ngưng trọng nhìn xem đã nhanh đi đến khu phố chính giữa lệ quỷ nói đến chúng ta không có khả năng tiếp tục đi theo nó càng đi về phía trước một lối đi nguồn giụa sẽ lập tức tăng thêm có ý tứ gì bởi vì lực chú ý rất lớn một bộ phận đặt ở cố bình sinh khả nghi phía trên phong tụ tuyết trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ cố bình sinh túi đầu nhìn thoáng qua đầu gối của nàng Nói đến, miệng vết thương của ngươi là tại Tây Phiên Nhai xuất hiện, cũng khi tiến vào Nam Môn Nhai lúc chuyển biến xấu. Miệng vết thương của ta là khi tiến vào Đông Nha Nhai lúc xuất hiện, nếu như không ngoài dự liệu, sẽ ở ta tiến vào Thanh Ý Ly Nhai lúc chuyển biến xấu. Phong tụ Tuyết nghe Cố Bình Sinh suy luận, cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện xác thực như vậy thế nhưng là, cái này chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta bị cố định tại Bắc Thổ Nhai cùng Tây Phiên Nhai. Nếu như cái này quỷ tại cái khác khu phố giết người, chúng ta không có cách nào chấp hành chính mắt trông thấy động tác này, không phải vi phạm nhiệm vụ yêu cầu sao? phong tụ tuyết cao mày nói không cố bình sinh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng không có vật gì sau lưng nó sẽ không giết người chân chính giết người quỷ còn nút trong bóng tối phong tụ tuyết cũng không lốc, chỉ là ý nghĩ của nàng một mực không có hướng phương hướng này dựa vào lại thêm cố bình sinh cho ra thuốc giảm đau quá mức khả nghi phân tán nàng tuyệt đại bộ phận lực chú ý tại cố bình sinh nói ra câu nói này sau nàng lập tức liền nghĩ thông suốt những cái kia không cách nào giải thích điểm đáng ngờ vì cái gì cái này quỷ toàn thân sắc khí nhưng không có thể hiện ra bất luận cái gì quỷ dị năng lực vì cái gì nó đi đường thanh em không lớn nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể chuẩn xác truyền vào bọn hắn trong hai vì cái gì nó đã phát hiện ẩn nút người lại chỉ là nhìn xem cũng không độc thủ nguyên nhân ngay tại nó căn bản cũng không phải là chân chính quỷ người cũng tốt huyễn tượng cũng tốt nó chỉ là lệ quỷ thả ra một cái mồi nhử chân chính giết người quỷ không cách nào tìm tới chúng ta có lẽ nó căn bản không có giác quan cho nên mới để cho chúng ta chính mình chủ động xuất hiện phong tụ tuyết sắc mặt rất khó coi chúng ta lên làm hiện tại đã bị cái kia nút trong bóng tối quỷ xem ở trong mắt chính mắt trông thấy cái từ này là hai triệu đã đối với nó hữu hiệu cũng đối bọn ta hữu hiệu ân con quỷ kia khả năng chỉ có tận mắt nhìn thấy chúng ta mới có thể nguyền rủa giết người Cố Bình Sinh vừa rồi sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng so với Phong tụ Tuyết đến, giờ phút này đúng là bình tĩnh đến càng tăng nhanh hơn chút bất quá, chúng ta còn không có thua, nó nguyên rủa cũng không phải là tất tử, chúng ta còn có cơ hội. Cố Bình Sinh ánh mắt trầm tĩnh, mồ hôi trên trán đã bị hắn lau sạch, khôi phục tao nhã nho nhã dáng vẻ thế nhưng là, nếu như là ngươi suy luận như thế, mỗi tiến vào một lối đi, trên người nguyên rủa liền tăng cường một lần, thật là làm sao điều tra. Phong tụ Tuyết có chút không cam lòng có thể tra Cố Bình Sinh nhìn xem nàng nói đến, chí ít, có thể tra chúng ta đã đi qua khu phố. Đi thôi. Cố Bình Sinh nói đến. nếu không cách nào lại đi theo nó vậy liền một lần nữa trải vớt một cái mạch suy nghĩ vạn nhất tìm ra cái kia ẩn thân chỗ tối quỷ đâu phong tụ tuyết không có lập tức trả lời hắn nàng nhìn xem cái kia chậm rãi tiến lên lệ quỷ nói đến ngươi chẳng lẽ đối với úc văn hiên nút ở chỗ nào không có hứng thú sao cố bình sinh ánh mắt nhất ngưng hắn thấy được phong tụ tuyết nắm ở trong tay điện thoại ngươi muốn đánh điện thoại bại lộ vị trí của hắn cố bình sinh ngữ khí hiếm thấy đất có chút cứng nhắc không được sao phong tụ tuyết nhìn thẳng hắn cố ý nghệ sinh úc văn hiên có thể chết, Bạch Nghiên lương có thể chết giữ sinh có thể chết duy trì có người ta không thể chết Phong tụ Tuyết Ý cười cực kỳ phung ý, "Chúng ta muốn đi đầu Quỷ núi, muốn mở ra sương mù tập tất cả bí mật, muốn tìm tới Quỷ Lai lịch, còn có, quỷ lực lượng nơi phát ra, chỉ có ngươi cùng ta biết Chu bác sĩ năm đó nghiên cứu, mà bọn hắn cái gì cũng không biết." Phong tụ Tuyết dần dần tới gần Cố Bình Sinh, "Cố Ilya Sinh, ta đã từng nhìn là ngươi, ta coi là, ngươi là một cái không có giá trị người, xin tha thứ ta thất lễ, có thể cho ta một cơ hội để cho ta hảo hảo tìm hiểu một chút, liên quan tới ngươi sự tình sao?" Nàng phong thái, chỉ có hứa chi Phi cùng so sánh một hai, nhưng này vẹn vẹn trên dung mạo hứa chi phi tính cách khí chất cùng bách biến phong tụ tuyết so sánh tựa như khác nhau một trời một vực đối mặt nàng nam nhân rất khó nói ra cự tuyệt loại này mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn chỉ ở trên người một người ăn quả đắng bạch nghi lương phong tụ tuyết giờ phút này muốn cũng không phải cố bình sinh ngăn cản nàng cho Úc văn hiên gọi điện thoại mà là muốn đem hắn kéo vào chính mình trận doanh vì nàng phục vụ Về phần muốn hay không ngăn cản nàng đánh cú điện thoại này chỉ là nhìn hắn thái độ một cái kiếp nổ cùng nhập đội thôi nhưng mà để phong tụ tuyết không tưởng tượng được sự tình phát sinh cố bình sinh vẫn như cũ đứng ở nơi đó ánh mắt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn phong tụ tuyết nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn đông nhiên cảm giác giống như là bị cuốn vào trong vòng xoáy đại não một mảnh mê mội theo ta đi cố bình sinh thanh âm trực tiếp xuất hiện tại nàng trong đầu là phong tụ tuyết thần sắc ngây ngốc hồi đáp hai người một trước một sau quay người rời đi đông nha nhai các loại phong tụ tuyết lấy lại tinh thần lúc đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh nàng kiêng kỵ vạn phần nhìn chằm chằm đi ở phía trước cố bình sinh bóng lưng lần thứ nhất đối với cái này điệu thấp nam nhân sinh ra cùng loại tâm tình sợ hãi chương ba cố nhân Chương 348, Cố nhân lúc Văn Hiên trốn ở chỗ nào? Vấn đề này, Phong tụ Tuyết củng Cố Bình Sinh không biết, nhưng cái kia chậm chạp tiến lên lệ quỷ tựa hồ tương đối rõ ràng Úc Văn Hiên nhìn chăm chú chậm rãi đi tới nó, cơ bắp vô ý thức kéo căng. Phương hướng của nó một mực là hướng về phía hắn bên này đi tới, một chút đường quanh co đều không có đi. Thật giống như nó biết hắn trốn ở chỗ này một dạng. Nhưng nơi này, tuyệt không nên nên đơn giản như vậy liền bị tìm tới. Thường nói dưới chân đèn thì tối, nhưng nơi này đèn đường cũng không áp dụng, bởi vì đèn đường là trên đèn đen. Thanh Y Ly nhai khu ngã tư tất cả đèn đường. đều là tụ ánh sáng hướng phía dưới tảng giật, cũng không hướng lên trên chiếu xạ, cho nên, ước văn hiên bỏ tới đèn đường đỉnh, ngồi xổm ở đèn đắp lên. hắn đem quang mang dẫm tại dưới chân, chính mình hoàn mỹ dung nhập trong bóng tối. cho dù có người ngửa đầu nhìn về phía đèn đường, cũng sẽ bởi vì quang mang quá mức lóa mắt khó mà thấy rõ trong hắc ám hắn đối với cái này, ước văn hiên rất có lòng tin. nhưng là, cái kia toàn thân huyết hồng đồ vật vẫn loạn trà loạn choạng mà đi tới hắn ẩn nút viên này dưới đèn đường. sau đó, ngừng đầu lên, một đôi không có mí mắt huyết hồng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem ước văn hiên Úc văn hiên toàn thân cứng đờ, chẳng lẽ, suy luận sai, nó thật là quỷ. bốn bôi hong huấn luyện phụ viện kinh khủng tiếng bước chân đã tại trên cầu thang vang lên trương vận con ngươi dần dần phóng đại nàng càng không ngừng trong đầu kêu gọi bạch Nghiên lương nhưng lại không thể đạt được bất kỳ đáp lại nào bởi vì cổ chân thụ thương dẫn đến không cách nào di động nàng cho dù là bạch niên lương cũng nghĩ không ra bất luận cái gì có thể cứu vớt biện pháp của nàng cứu mạng cứu mạng. trương vận nước mắt đem chính mình làm cho phi thường trợ vật có lẽ đây chính là nàng số mệnh nàng nhất định sẽ chết coi như bạch niên lương tiến hành can thiệp nàng hay là lại bởi vì một ít ngoại ý muốn chết ở chỗ này cảnh hai cái tiếng bước chân đã tới gần thang lầu chỗ ngặt, bọn chúng đều tới bốn. xoa xoa một đạo tiềm điện sẽ qua, cả tòa dạy học đều trong nháy mắt này bị chiếu sáng. trương vận thấy được, hai cái bắn ra đến trên vách tường cứng ngắc thân ảnh, chính thuận thang lầu đi xuống. nàng dọa đến nước mắt tứ chảy ngang, trong lòng tuyệt vọng đã đến đỉnh điểm. nhưng là, còn có một hình bóng bắn ra đến nàng trước mặt trên tường gầm ầm. mưa to gió lớn khuynh tả lực lượng của mình, trương vận trước mắt bóng dáng, tóc bị tiến vào lối đi nhỏ cuộn phong thổi đến không ngừng tung bay ai. tựa như chim sợ cảnh con giống như trương vận đột nhiên quay lại qua thân, trái tim đều nhanh nhạy ra ngoài. Lúc này, lại là một đạo kinh lôi nổ vang. Trắng bị chiếu sáng sáng lên mặt mũi của hắn đây là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, đứng tại bên cửa sổ, trên mặt mang cười ôn hòa, hắn dáng người thẳng tắp, một tay đặt ở trong túi quần, còn có một bàn tay đặt ở trên bờ môi của mình, xuyên xoắn xoắn. Thiểm điện tại phía sau hắn sáng lên, chiếu rọi cho hắn mặt lúc sáng lúc tối. Nhìn xem hắn, chư vận lại dần dần bừng tỉnh thần muốn. Nhưng mà, hoàng thần không chỉ là hắn, còn có Bạch Như Lương. Trước nay chưa có chấn động tại đáy lòng của hắn phát sinh. Thứ gì ngăn ở đáy lòng, từ kiềm chế biến thành dục dịch, sắp từ hết phun ra ngoài. Bạch Nguyên Lương luôn luôn tỉnh táo thanh minh đại não, trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành trống không, chỉ còn lại có trước mắt cái này. Hắn coi là cả một đời cũng không thấy được người. Bạch Nguyên Nhân. Kaka 4. Bạch Nguyên Lương đấy lòng không ngừng cuộn cuộn lấy hai chữ này, hắn vô ý thức nghĩ nó bốn. Cố này quỷ dị cảm xúc, vậy mà ảnh hưởng đến chữ vận. Trương Vận kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân này nửa ngồi trên mặt đất, đưa nàng bế lên, coi chừng lui về sau đi kaka. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ giống con muỗi một dạng, nói ra mấy chữ này phảng phất dùng hết nàng tất cả khí lực. Nam nhân kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn xem Trương Vận con mắt, Ôn nu nói tiểu muội muội. ngươi sẽ không chọn chúng ta đi. Mặc dù thanh âm của hắn rất ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại tất cả đều là trêu chọc. Trương vận mâu quang khẽ động, cuối cùng từ thất thần trong trạng thái tỉnh táo lại. Lỗ Thai của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến đỏ, còn tốt hiện tại cả tòa lầu dạy học đều vô cùng lờ mờ, trừ ngẫu nhiên sáng lên thiểm điện có thể chiếu sáng chúng quanh sát na bên ngoài, nàng lỗ Thai cùng sắc mặt màu đỏ bừng, rất khó bị chú ý tới. Trương vận ngẩng đầu lên, lại vụng trộm nhìn hắn một cái. Hắn tại trong mờ tối di chuyển nhanh chóng, không chỉ có tốc độ không chậm, mà lại động tĩnh cực nhỏ, rất nhanh liền thoát khỏi nàng vừa rồi hắn phải chết trực tiếp vọt tới lầu một tạm thời an toàn thanh âm của hắn vang lên lần nữa lúc trương vận mới phản ứng được mình đã bị hắn đặt ở lầu dạy học cửa ra vào hắn là ai không gì sánh được to mò mãnh liệt để trương vận không thể rời đi nhìn về phía hắn ánh mắt cảm ơn ngươi ta gọi trương vận chào ngươi chào ngươi hắn thở mở cười một tiếng ta gọi bạch nhiên nhân vừa rồi ngươi gọi ca ca thời điểm nhưng làm ta giật nảy mình ta còn tưởng rằng là đệ ta tới ngươi có đệ đệ sao trương vận to mò nhìn hắn ân bạch niên nhân khẽ miệng khẽ cong là cái so ta thông minh tiểu gia hỏa hắn phi thường lợi hại đọc sách rất nhanh học đồ vật cũng rất nhanh đại nhân làm cái gì hắn liền học làm cái gì bất quá có một lần hắn vụ trộm ngâm cà phê của ta uống bị khổ đến ha ha còn có a lần kia hắn cẩm trương vận kinh ngạc nhìn bạch nhiên nhân nói đến đệ đệ sau hắn tựa hồ quên đi tình cảnh hiện tại hắn càng không ngừng nói đệ đệ chuyện lý thú con mắt ôn nhu giống như là mặt hồ bình tĩnh bạch nhiên lương nhìn chăm chú lấy thao thao bất tuyệt hắn trong lúc nhất thời trước mắt hình ảnh cùng ký ức mảnh vỡ đúng là đang lặng lẽ dung hợp k bốn hắn là k bốn đã từng hoài nghi cùng bi thương tại lúc này tan thành mấy khói bạch Nghiên lương có một cỗ xúc động mãnh liệt xa lạ chua sót cảm giác cũng ở trong ý thức xuất hiện hắn rất muốn lao ra rất muốn ôm hắn một chút ta không có ý tứ bạch Nghiên nhân gãi đầu một cái ta còn có chuyện thần yếu ngươi liền ở tại cửa ra vào đợi mưa tạnh đi bọn chúng sẽ không tới lầu một trương vận nhìn một chút phía ngoài khủng bố mưa to lại túi đầu nhìn thoáng qua chân của mình cảm ơn ngươi không có việc gì ta đi trước ngươi chú ý an toàn bạch Nghiên nhân khoát tay áo định rời đi lúc này trương vẫn bỗng nhiên nói đến chìa khóa bạch nhiên nhân đột nhiên dừng bước lại trên mặt ý cười thu liễm quay đầu nhìn về phía nàng tiểu cô lương ngươi trương Không phải ý của ta, là của ta thủ hộ linh nói, hắn biết chìa khóa. Thủ hộ linh, bạch nghiên nhân hoài nghi nhìn xem trương vận, nghĩ nghĩ sau, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, mu bàn tay dán lên nàng cái chán, lẩm bẩm nói chẳng lẽ phát suốt. Trương vận không nói gì, đồng thời nàng cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện, tựa như đầu của nàng muốn vỡ ra một dạng thủ. Hộ linh, thiên sinh, ngươi muốn làm gì? Trương vận ý thức tại cùng bạch nghiên lương đối thoại, nàng không biết, bạch nghiên lương ngay tại làm một cái nếm thử đem ngươi thân thể cho ta. Chương ba thế giới. Chương ba thế giới. Hắn hiện tại là hình thái ý thức, lại hoặc là linh hồn hình thái. Vừa rồi Trương Vận hô lên ca ca thời điểm, Bạch Nghiên Lương ý thức được, có lẽ chính mình không chỉ có thể ảnh hưởng đến nàng, thậm chí có thể đếm thử trực tiếp chiếm cứ bộ thân thể này đương nhiên, là tạm thời đem ngươi thân thể giao cho ta. Mặc dù câu nói này nghe vào rất có nghĩa khác, nhưng vô luận là Bạch Nghiên Lương hay là Trương Vận, đều không có hướng ai chỗ môn thế nhưng là Trương Vận có chút không dám tin tưởng, nhưng bị cùng thủ hộ linh loại vật này đều xuất hiện, tạm thời bị chi phối thân thể một cái, tựa hồ cũng không phải là không cách nào làm được sự tình ngươi thủ thường. không cách nào dùng sức không thể chịu đựng được đau đớn ta có thể bạch nghiên lương nói đến tin tưởng ta ta sẽ để cho ngươi sống sót trương vận trầm mặt một lát lựa chọn tiếp nhận ta tin tưởng ngươi xa lạ cả ca trong ý thức chuyển đến trương vận ý tứ sau bạch nghiên lương run lên trong lòng sau đó chỉnh trọng đáp ân trương vận không đốc tạm thời an toàn rồi đằng sau nàng lập tức liền hoài nghi lên bạch Niên lương thân phận mặc dù bạch Niên lương không rõ lai lịch nhưng có một chút lại không thể nghi ngờ nếu như không phải hắn một đường chỉ thị chỉ sợ nàng sớm đã chết ở trong nhà cậu nữ cho nên nàng nguyện ý đi tin tưởng hắn mà đối với bạch niên lương mà nói phần này 10 năm trước tín nhiệm cũng tới đến vô cùng nặng nề bốn đây chỉ là một lần nếm thử bạch niên lương cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không chiếm cứ trương vận thân thể nhưng ở thân thể nhân vật chính phối hợp phía dưới sự tình tiến triển được vậy mà thuận lợi đến kỳ lạ trương tiểu muội. bạch Nghiên nhân nhìn xem bỗng nhiên nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ trương vận không biết nàng là thế nào chẳng lẽ là người rủa bạch Nghiên nhân nhũng mày hắn không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian nhưng thấy chết không cứu lại vi phạm với hắn làm người tín điều làm sao bây giờ chẳng lẽ liền bỏ mặc nàng ở chỗ này một mình thống khổ Bạch Nghiên Nhân chính lo nghĩ thời khắc, Trương Vận bỗng nhiên mở mắt. Hoắc. Bạch Nghiên Nhân một tiếng kinh hô, đột nhiên đứng dậy, lui về sau một bước người. Bạch Nghiên Nhân cảnh giới mười phần, ánh mắt hoài nghi rơi vào Trương Vận trên thân đồ đần cũng nhìn ra được, cái này Trương Vận cũng không phải vừa rồi Trương Vận ngươi tốt Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn, thần sắc có chút hoảng hốt. Thật là hắn muốn, thật là. Bạch Nghiên Nhân ngươi là. Bạch Nghiên Nhân nghi ngờ quét Bạch Nghiên Lương một chút, hắn không có từ nơi này Trương Vận trên thân cảm giác được bất kỳ địch ý nào, tương phản chính là trên người nàng còn có một số để Bạch Nghiên Nhân cảm giác dùng mình cảm giác quen thuộc. Cái này sao có thể? Bạch Niên Nhân không gì sánh được khẳng định chính mình là lần đầu tiên gặp chức Vận, làm sao lại cùng nàng có cái gì cảm giác quen thuộc? Ngươi là nàng một nhân cách khác. Bạch Niên Nhân suy đoán nói ơn Bạch Niên lương thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu, ánh mắt lại tránh qua, tránh né Bạch Niên Nhân tìm kiếm ánh mắt. Ta biết thế gian này có quỷ, nhưng nàng không biết. Có đúng không? Bạch Niên Nhân hoài nghi không giảm. Thế nhưng là theo ta được biết, chú không thêm thiếu tử, tuổi của ngươi tâm lý của ta tuổi tác 23, nhiệm vụ cũng một mực do ta chấp hành. Dạng này a Bạch Niên Nhân hay là không thể nào tin tưởng bộ dáng. Ngươi ở đâu một ngủ? Cái nào một ngủ? Hán thuyết pháp này trong nháy mắt để Bạch Nghiên Lương nghĩ đến Tuân Vị Mạn, nghĩ đến ngày đó hắn tại bờ sông nói lời vùng địa cực. Bạch Nghiên Lương cũng không nói đến cái nào một ngục, mà là báo ra Tuân Vị Mạn từng trong lúc vô tình nâng lên, chính mình sở tại không gian danh tự A. Bạch Nghiên Nhân vỗ tay một cái, là Hàn Dạng Ngục. A. Ta còn cùng các ngươi Hàn Dạng Ngục tiểu Tuân cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, ngươi tội ta. Bạch Nghiên Nhân vuông tay, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Hàn Dạng Ngục, Bạch Niên Lương trong đầu nhanh chóng lướt qua cửu ngục danh sương, Hàn dạng Ngục hẳn là thứ năm ngục, âm suối đêm lạnh chi ngục. Nhưng Bạch Nghiên Nhân thuyết pháp rất kỳ quái, các ngươi Hàn Dạng Ngục. hắn cũng không phải là vùng địa cực người nhưng lại cùng vùng địa cực người cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ chẳng lẽ nói 10 năm trước 9 cái không gian nhiệm vụ là lẫn nhau đan vào một chỗ người tại bạch nhiên lương giả ngu hỏi ám viên bạch nhiên nhân cười nói chính là trong truyền thuyết cổ đại thứ ba ngục hoàng tuyền đổi quỷ chi ngục ám viên thứ ba ngục hoàng tuyền đổi quỷ chi ngục bốn bạch nhiên lương trong lòng tựa như lên kinh đảo hải lãng nhưng trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh ám viên ca ca lại là ám viên người 4. mà xác nhận bạch nhiên lương thân phận đằng sau bạch nhiên nhân tựa hồ vung lòng rất nhiều hắn trên giới đánh giá một chút bạch nhiên lương càng xem càng là gật đầu Không tệ không tệ, khí chất của ngươi muốn so Tiểu Tuần đáng tin cậy nhiều, ngươi lần này cũng là tìm đến cửa sao? Cửa, cái từ này trong nháy mắt để Bạch Niên Lương nghĩ đến tiến vào sương ngủ tập đường tắt, còn có Sương ngủ tập trong hư không cái kia phiến to lớn, thần bí cửa không phải Bạch Nghiên Lương lắc đầu, ta là nơi này học viên diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, không phải vậy nhưng không lừa gạt được chính mình vị này nhìn qua thành thành thật thật, thiện lương có thể lấn ca ca. Bạch Nghiên Lương trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn Bạch Nghiên Nhân một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, trên thực tế hắn căn bản cũng không có bưng lòng đối với nàng cảnh giác. Quả nhiên, tại Bạch Niên Lương lắc đầu phủ nhận đằng sau. Bạch nghiên nhân ánh mắt bên trong một tia cảnh giới ngược lại bỏ đi chút cũng là tình huống của ngươi đặc thủ, Vừa rồi ngươi một nhân cách khắc kém chút liền xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ tốt, ngươi đi ra, bôi hoang phụ viện cửa chúng ta cùng đi tìm đi. Bạch nghiên nhân hữu hảo đưa tay ra ân. Bạch nghiên lương vươn tay, cùng hắn nắm chặt lại hô. Lần này có thể nhẹ nhõm nhiều bạch nghiên nhân thở dài. Chu bác sĩ thuốc đẩy lần này tám ngục hợp tác, nhưng hắn nói cái kia hiệu lệnh tám ngục thứ nhất ngục, ta lại không tin lắm. Ngươi đây, phong tuyển hiệu lệnh tri ngục sao? Bạch nghiên lương làm suy nghĩ trạng, sau đó lắc đầu, hẳn là truyền thuyết đi. gặp bạch niên lương hoàn chỉnh nói ra xác thực chỉ có tám ngục người biết đến bí mật bạch niên nhân rốt cục đông xuống cảnh giới nếu không nói khoa học cuối cùng là thần học đâu chúng ta những này quanh năm gặp quỷ người đều không tin nhưng tiến sĩ hết lần này tới lần khác tin tưởng tồn tại cái thứ nhất ngục còn nói cái gì chỉ cần triệu hồi ra thứ nhất ngục liền có thể chân chính giải trừ người liền để thế gian hết thể trở lại quỹ đạo bình thường bên trên bạch niên nhân ông đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ mưa ta mới không muốn cứu vớt thế giới ta chỉ muốn sống sót nhưng là cái gì bạch niên lương phát ra được Mười năm trước ca có lẽ phải nói ra một chút rất chuyện bí ẩn nhưng là nếu như hết thể giống tiến sĩ nói như vậy, cái kia toàn bộ thế giới đều sẽ bị lệ quỷ xâm lấn, thế giới của chúng ta liền không tồn tại nữa. Bạch nghiên Nhân cười nhìn về phía Bạch nghiên Lương, tiểu cô nương, chúng ta đều là người vĩ đại đâu. Bạch nghiên Nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng là ta không muốn vĩ đại, ta cũng không phải vì thế giới. Hắn nhắm mắt lại, nghe quỷ khóc giống như mưa to gió lớn, thần sắc lại cho bên ngoài yên tĩnh, thế giới không coi ở đây, ta chỗ yêu người cũng sẽ không coi ở đây, thế giới cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ làm muốn. Bảo vệ bọn hắn năm 350, triệu tập. năm 350, triệu tập. Nó nhìn thấy ta Úc Văn Hiên phi thường xác định chuyện này ánh mắt của hắn, cùng cái này quỷ đụng vào nhau. Cái này quỷ dị không khí cho dù là Úc Văn Hiên, đều khó mà ức chế chính mình trái tim ra tốc này lên. Nhưng mà, một người một quỷ liếc nhau sau nó vậy mà. Đi. Úc Văn Hiên có chút khó mà tin được, nó là quỷ sao. Nếu như là quỷ, nó vì cái gì không giết ta. Nếu như không phải quỷ, nó lại là như thế nào phát hiện được ta. nhìn chăm chú lên cái này toàn thân huyết hồng lệ quỷ chậm rãi đi xa bóng lưng ước văn hiên nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng bất quá có một chút hắn biết rõ đó chính là tuyệt đối không có khả năng đi theo cái này quỷ đi chờ nó biến mất tại khu phố chỗ ngọc sau ước văn hiên lập tức từ trên đèn đường tuột xuống vừa hạ xuống điện thoại di động của hắn liền phát sáng lên điện báo chính là một cái không biết dãy số cái này khiến ước văn hiên mỹ mày có chút kiên kỵ quỷ đánh tới sao hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian hiện tại đã là ba giờ đêm nghiệp thành đã nhập hạ còn có hai canh giờ trời liền nên tảng sáng lưu cho bọn hắn tìm ra lệ quỷ thời gian, đã không nhiều lắm. nghĩ đến đây chỗ, ước văn hiên nhân xuống nút trả lời ai. ta, bạch nghiên lương. đầu bên kia điện thoại chuyển đến bạch nghiên lương thanh âm ước văn hiên trong lòng báo động tỏa ra, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe bạch nghiên lương nói đến, đến nam môn ngay, ta tìm tới sinh lộ. sinh lộ. ước văn hiên ngẩng đầu nhìn một chút quỷ biến mất góc đường, ngươi vì cái gì đổi dây số? là đổi điện thoại. bạch nghiên lương đáp lại có chút vượt quá ước văn hiên dự kiến, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đây chính là bạch nghiên lương đáp án, điện thoại di động của hắn bị giám sát. đúng rồi. hắn ở trước mặt tất cả mọi người nói qua xương mù tập bên trong có cộng ngầm nghĩ như vậy lời nói hắn đổi di động cũng là nói thông được 3 phút úc văn hiên suy nghĩ một lát sau trả lời đến tốt tốt tốt bên kia đã cúp điện thoại úc văn hiên nhìn xem một lần nữa tối xuống điện thoại thần sát nghiêm trọng hắn từng có một cái suy đoán chính là không điểm thời khắc đó hiện thân bạch Nghiên lương từ vừa mới bắt đầu chính là quỷ chân chính lệ quỷ xâm nhập vào giữa bọn hắn mà chân chính bạch niên lương đã ngộ hại bất quá vừa rồi cái kia toàn thân huyết hồng quỷ biểu hiện để úc văn hiên đối với mình suy đoán này sinh ra hoài nghi có lẽ sự tình cũng không có đơn giản như vậy Thời gian đã không nhiều làm muốn, Bạch Nghiên Lương tự xưng đã tìm được sinh lộ, vô luận là thật là giả, hắn đều muốn đi qua thăm dò một chút. Bất quá, một người tiến đến mạo hiểm sự tình, Ướp Văn Hiên có thể không nguyện ý đi làm. Hắn lần nữa theo sáng điện thoại, bằng Cố Bình Sinh điện thoại có lỗi với, ngài gọi người sử dụng ngay tại trò chuyện bên trong. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, là Bạch Nghiên Lương đang thông chi những người khác. Ướp Văn Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn mặt Trăng một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra bốn? Thời phi ngay. Cố Bình Sinh để điện thoại di giọng xuống, nhìn về phía phong tụ tuyết Bạch Nghiên Lương nói, hắn đã tìm được sinh lộ. phong tụ tuyết lui về sau một bước tranh qua tránh né ánh mắt của hắn giả hắn là quỷ a cố bình sinh tò mò nhìn nàng vì cái gì người sẽ nhìn không ra phong tụ tuyết thần sắc mang theo phương ý mặc dù nàng biết sương ngủ tập không đơn giản bên trong có bí mật có khối người nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà hoàn toàn không có bị những người khác để vào mắt bất quá kỳ quái là cố bình sinh đối với nàng thái độ cũng rất kỳ quái không giống như là hoàn toàn không có kiên kỵ bộ dáng cái này khiến phong tụ tuyết chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ lần này tràn ngập ý trào phúng lời ra khỏi miệng đằng sau Phong Tụ Tuyết lập tức liền hối hận. Dù sao cố Bình Sinh thế nhưng là cho nàng ăn hai mảnh không biết là cái gì thuốc, ăn cái kia hai mảnh thuốc đằng sau, hắn lại có thể tại thời khắc nào đó như là thôi miên bình thường không chế ý chí của nàng. Cái này khiến Phong Tụ Tuyết cảm thấy dị thường bất an. Cho nên, không đợi cố Bình Sinh trả lời, Phong Tụ Tuyết liền tiếp tục nói. Hắn hiện thân lúc trên thân tất cả đều là ướt. Theo chính hắn nói, hắn là mới từ ngoại ô gấp trở về. Nhưng từ ngoại ô đổi tới thanh y lìa nhai chỉ ít cần một giờ. Một giờ, coi như hắn tại ngoại ô bị mưa ướt đẫm, đổi tới thanh y lìa nhai lúc cũng không thể nào là toàn thân tích thủy trạng thái. Phong Tụ Tuyết con mắt nhắm lại, chỉ có quỷ sẽ làm như vậy, nó có thể hoàn mỹ phục khắc một người khác tất cả, bao quát. Ngay lúc đó trạng thái, ta muốn, chân chính Bạch Niên Lương hoàn toàn chính xác tại vùng ngoại thành, trên thân cũng sát thực cướp đấm, nhưng tuyệt đối không phải thanh ý để nhai cái này. Nghe gió Tay Háo Tuyết nói xong, Cố Bình Sinh ngược lại là không có quá nhiều vẻ ngạc nhiên, chỉ là nhìn điện thoại di động của mình một chút, người nói đều đối với, chỉ có một điểm sai. Điểm nào? Phong Tụ Tuyết hơi biến sắc mặt, so với bị quản chế tại người, nàng đối với mình suy luận xuất hiện sai lầm càng thêm sợ, hai hắn không phải quỷ Cố Bình Sinh hảo hảo thu về điện thoại, nói đến, đi thôi, đi Nam Mu Nhai. Chờ chút. Phong Tụ Tuyết tiến lên một bước, ngăn cản Cố Bình Sinh, ngươi còn không có giải thích, vì cái gì hắn không phải quỷ? Phong Tụ Tuyết sắc mặt rất khó coi, Cố Bình Sinh nói, nàng nói đều là đúng, nhưng sau cùng kết luận lại sai, đây là đang châm trọc nàng sao? Tựa như làm một đạo đề toán, quá trình hoàn toàn đúng, cuối cùng lại tính sai đáp án, làm sao có thể làm cho người không khí? Cố Bình Sinh bị nàng ngăn lại, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một tia mệt mỏi, ánh mắt từ Phong Tụ Tuyết trên mặt khẽ quét mà qua. Trong nháy mắt này, Phong Tụ Tuyết toàn thân nổi da gà lập tức đi lên. Nàng đột nhiên cảm giác được người nam nhân trước mắt này trên thân, tản ra dị thường mốc meo khí tức cổ xưa. Hắn căn bản cũng không giống một cái 30 tuổi người. Bất quá, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một lát, Cố Bình Sinh liền khôi phục thái độ bình thường. Tựa như, vừa rồi loại cảm giác này chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng Phong Tụ Tuyết rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải là ảo giác bốn. Nàng một bước cũng không nhường mà nhìn chăm chăm vào Cố Bình Sinh. Nếu như hắn không cho ra giải thích, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không động bộ. Tựa hồ là cảm thấy quyết tâm của nàng, Cố Bình Sinh có chút nghiêng người một bước, không đợi Phong Tụ Tuyết kịp phản ứng, liền xuyên qua nàng ngăn cản. Thật nhanh muốn. phong tụ tuyết thấy hoa mắt vừa định lần nữa chắn đi bên hai lại chuyển đến cố bình sinh thanh âm bởi vì ta biết hắn câu nói này để phong tụ tuyết khẽ giật mình nhưng mà lời kế tiếp lại là để phong tụ tuyết lần nữa dùng mình đồng dạng ta cũng nhận biết ngươi phong cũng như phong cũng như bốn phong tụ tuyết như bị xét đánh cứ thế ngay tại chỗ hắn vì cái gì gọi ta phong cũng như nàng không phải đã chết rồi sao nàng không phải đã chết rồi sao phong tụ tuyết khuôn mặt mỹ lệ dần dần giữ tợn và mẹo hai tay cầm chặt lấy bắp đuổi của mình móng tay đã đâm xuyên qua huyết nhục đều không có dừng lại phong cũng như bốn dư sanh cút điện thoại nàng không biết chính mình giờ phút này nên vui hay nên buồn trong khoảng thời gian này nàng một mực trải qua hôn hôn độ đột, thật giống như đột nhiên từ năm trước vượt qua cho tới bây giờ ở giữa có một đoạn lớn ký ức có rõ ràng có lại dị thường bị dị mơ hồ bốn không chỉ có như vậy mọi người đối với nàng ấn tượng giống như cũng biến thành càng ngày càng yếu kém bốn liền ngay cả đã từng đối với nàng rất tốt bạch nghiên lương cũng giống vậy tại nào đó trong một đoạn thời gian hắn tựa như triệt để quên nàng một dạng không nghe thấy không hỏi bất quá hiện tại tốt dư sanh bưng lấy điện thoại để trong lòng miệng, ta đã chương ba trăm hồi ức chương 351. trăm hồi ức đổ phong huấn luyện phụ viện bạch nhiên lương đã hoàn toàn chiếm cư trương vận thân thể chính cùng lấy bạch nhiên nhân cùng một chỗ hành động ngươi mới vừa nói lầu một bọn chúng sẽ không hạ đến vì cái gì bạch nhiên nhân cười cười bởi vì lầu một có một cái so với chúng nó hung ác gấp trăm lần quỷ tựa hồ là thấy được trương vận trên mặt kinh ngạc bạch nhiên nhân an ủi yên tâm mặc dù nó tại lầu một nhưng từ trình độ nào đó tới nói nó lại không tại lầu một chỉ cần không tới gần khu vực này vấn đề liền không lớn chúng ta đây là đi chỗ nào bạch nhiên lương nhẹ giọng hỏi đến bạch nhiên nhân nhìn nàng một chút Hắn một mực lòng đầy nghi hoặc, đó chính là vì cái gì? Chính mình luôn luôn có thể từ nơi này tiểu cô nương trên thân cảm giác được một chút quen thuộc. Hắn vốn cho rằng, loại này quen thuộc đến từ hắn cùng nàng đều là tám người, nhưng cẩn thận trải nghiệm sau, Bạch Nghiên Nhân lại phát hiện cũng không phải là dạng này. Tiểu cô nương này trong giọng nói, cất giấu rất bí mật một tia ỉ lại bốn. Có lẽ, là ta tính sai đi bốn. Ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Vận con mắt lúc, Bạch Nghiên Nhân lại có giật mình thấy được đệ đệ Bạch Nghiên Lương ảo giác. Mà Bạch Nghiên Lương cũng không có ý thức được, tại chính mình nhìn thấy ca ca sau, hắn thần kinh một mực căng thẳng, môi thở mỗi khắc đều đang không ngừng suy nghĩ lại nào. Đồng nhiên thư giãn rất nhiều. Tựa như hiện tại, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào, mà là cứ như vậy đem vấn đề giao cho bạch nghiên nhân quỷ có một loại rất đặc biệt khí trạng đồng dạng. Cửa cũng có bạch nghiên nhân một bên tiến lên, một bên thấp giọng nói ra, chúng ta những này quanh năm gặp quỷ người, đã có thể rất bén nhạy cảm giác được cái kia cố âm lãnh, lạ lẫm, ác độc khí tức, mà càng là hung ác quỷ, chung quanh nó hoàn cảnh thì càng tràn ngập ác ý đúng rồi. Ngươi là từ phía trên tầng lầu xuống, ngươi có cảm giác đến khổng lồ ác ý sao? Bạch nghiên nhân dừng bước lại, đột nhiên hỏi đến, khổng lồ ác ý. Bạch nghiên lương cẩn thận ý nghĩ. trương vận ngây ngô nhà vệ sinh nói đến mặc dù tại lối đi nhỏ cùng phòng học đều gặp quỷ nhưng nếu như nếu bản về rất đáng sợ hay là nhà vệ sinh càng sâu dù sao tại trương vận thị giác bên trong nhà vệ sinh trần nhà chốt cửa thậm chí là mặt tường mặt đất đều tại bắt đầu dị hóa nhà vệ sinh bạch nhiên lương nói đến ân bạch nghiên nhân sờ lên cảm nhẹ gật đầu quả nhiên là nhà vệ sinh sao lời này có ý tứ là bạch nhiên lương hướng phía trước nhìn thoáng qua quả nhiên bạch nghiên nhân là mang theo hắn hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đã nhận ra bạch nghiên nhân tán thưởng nhìn hắn một chút ngươi quả nhiên rất bén nhạy ta vừa rồi nâng lên cái kia rất đáng sợ lệ quỷ. địa bàn chính là lầu một trong nhà vệ sinh ta hoài nghi đồ phong phụ viện mở ra cánh cửa kia cũng tại nhà vệ sinh thế nào muốn cùng ta cùng đi sao bạch nhiên nhân cười nói ân bạch nhiên lương sắc mặt sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu ngạch bạch nhiên nhân phản đến có chút ngượng ngủng ngươi không suy tính một chút chúng ta đều là huyết nhục chi khu không có gì siêu năng lực ta cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi nó chính là siêu năng lực bạch nhiên lương chỉ chỉ đầu của mình nói đến ha ha ha bạch nhiên nhân giảm thấp xuống cổ họng của mình nín cười nhìn xem trương vận bộ này trưng trạc đàng hoàng dáng vẻ nói đến có cơ hội ta nhất định giới thiệu ngươi cùng ta để đệ nhận thức một chút, các ngươi nhất định có thể nói chuyện rất là hợp ý. hắn cùng ta rất giống. Bạch nghiên lương giống như vô ý hỏi ân, từng cái phương diện tới nói bạch nghiên nhân trên giới quét trương vận một chút, trừ giới tính, vậy hắn nhất định rất vô vị. bạch nghiên nhân không tốt tiếp lời này, dù sao hắn còn không có gặp được nói thẳng chính mình không thú vị người đang lúc hắn chuẩn bị lách qua cái đề tài này, giữ vương tinh thần tiến vào nhà vệ sinh lúc, chứ vận lại mở miệng lần này người không có việc gì, cái này không hiểu thấu một câu, để bạch nghiên nhân có chút không nghĩ ra, cái gì gọi là lần này? Câu nói này ngữ khí đơn giản tựa như nàng biết trước tương lai một dạng ha ha, mượn ngươi cắt nôn, bất quá, ta hy vọng lần sau cũng sẽ không có sự tình. Bạch Nghiên Nhân cười nói đến hôm nay là số mấy? Ngày 3 tháng 6, thế nào? Bạch Nghiên Nhân có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nàng. Tiểu cô nương này thật rất kỳ quái, đây không phải nàng đi học thời gian sao? Ngày 3 tháng 6 4. Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng, ký ức tung bay đến 10 năm trước. Năm đó, ngày đó, hắn đem trong nhà quét dọn đến sạch sẽ, lại đi chợ bán thức ăn mua mặt, mua đồ ăn, cho ca ca hạ một bát mì trường thọ. Nhưng là, ngày đó Nghiên người suốt đêm chưa có về nhà bốn. ngày ba tháng 6, hôm nay là Nguyên nhân sinh nhật mà ngày mùng ngày 6 tháng 6, là bạch nghiên lương bị bắt thời gian nguyên nhân là hắn tại ngày mùng ngày 5 tháng 6 sát hại ca ca bạch nghiên nhân hai ngày chính là từ chỗ này phụ viện sau khi trở về hai ngày trong nhà xảy ra biến cố bạch nghiên lương hô hấp dần dần gấp rút nhất định là nơi này nhất định là tại chỗ này phụ trong viện nghiên người gặp cái gì quỷ dị đồ vật đang nhớ lại cùng dùng chìa khóa lúc nhìn thấy mảnh vỡ ký ức nói cho bạch nghiên lương hai ngày sau chính hắn sẽ chết nghiên người dùng một loại nào đó cấm kỵ phương pháp đem hắn sống lại mà nghiên người chính mình bị hắn tự tay hại, ta tại sao phải chết? Bạch Niên Lương liều mạng suy nghĩ, nhưng lại tìm không thấy nửa điểm ký ức. Ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương tiểu Mụi, Trương tiểu Mụi, Bạch Nghiên Nhân tay tại trước mặt hắn lung lay, thực sự sợ, sẽ ở cửa chờ mưa tạnh đi, không cần cùng ta đi vào chung. Bạch Nghiên Lương lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn chăm chú lên Bạch Niên Nhân con mắt, đong nhiên có chút hoàng thần, hắn vẫn là trước sau như một ôn nhu bốn. dạng này hắn tuyệt đối không có khả năng gạt người bốn. nhưng tại ký ức bên trong mảnh vỡ, Bạch Niên Lương lại xác thực nhìn thấy Niên Nhân trong bóng dáng đã đản sinh ra hắn. không đúng, ta chỉ có thấy được hình ảnh mảnh vỡ, cũng không có nhìn thấy thời gian tuần tự bốn, có khả năng hay không, kỳ thật ta đã sớm chết, nhưng những cái kia ký ức lại là chuyện gì xảy ra? Ngôi biệt thự kia bên trong, cái kia cuốn tâm quỷ nâng lên, không nên bị hư giả ký ức lừa gạt bốn, quỷ là sẽ gạt người, nhưng một số thời khắc, quỷ lại cực kỳ chân thực, hư giả ký ức bốn, trong trí nhớ của ta là giả bộ phận sa bốn, bạch nghiên lương hiếm thấy xuất hiện mở mịt, liên quan tới chính mình sự tỉnh, cho dù là đầu não lại người thanh tỉnh, cũng làm không được bình tĩnh như nước trương tiểu muội, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. ta không có khả năng lại chỉ hoãn. Bạch nghiên nhân vô vỗ trương vận bà vai, chuẩn bị quay người hướng nhà vệ sinh đi đến chờ chút bạch nghiên lương hồi thần lại, bình phục một thoáng tâm trạng, nói đến, ta và ngươi cùng một chỗ. Bạch nghiên nhân cũng không còn quên nàng. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách, hai người một trước một sau, hướng về lầu một nhà vệ sinh từ từ tới gần. Càng đến gần, bạch nghiên lương càng là minh bạch. Bạch nghiên nhân trước đó trong miệng ác là có ý gì? Chỉ là vừa đến nhà vệ sinh bên ngoài, trung quanh nơi này hết thảy đều đã bị nhuộn thành huyết hồng, vách tường, mặt đất, khe cửa. nhỏ xuống trên mặt đất nước, hết thể tất cả đều thẩm thấu ra một cô máu đồng dạng tinh hồng.